nam cầu vẽ tháng cầu đạn cầu khen thưởng chương 220, thiên trụ sân trong không có được trả lời trương Tri giang cười hắt hắt vài tiếng lại là nói ra ngươi biết ta giết bao nhiêu nhân tài đến ngươi bực này cảnh giới sao ngươi thật sự là được đây có lẽ là khích lệ nói đến đây trương chi giang trưởng kiếm trong tay run rẩy cao phong nhưng lại lập tức hướng bên cạnh hoạt động nhưng đối phương nhưng không có động tác trương Tri giang trên thân huyết quang càng ngày càng nặng hắn nụ cười trên mặt cũng càng phát ra có vẻ quỷ dị mở miệng lại là hỏi ngụy vương gia nhượng ta hỏi ngươi nguyện ý thuần phục lời của hắn một tháng sau chính là trấn ma tư đô uý trong vòng nửa năm có thể điệu nhiệm ra kinh ra trấn một phương kế tiếp nhiệm phụng thiên hầu vị trí cũng là của ngươi trấn ma tư đô uý là từ tam phẩm võ tướng đã là đại hạ còn lớn nhưng đây là thanh thủy nha môn nhưng có đây phẩm cấp có thể ra kinh đi địa phương chỗ trên đảm nhiệm trọng thần này nhưng chỉ có địa phương chỗ trên thổ hoàng đế có quyền thế có tài đại chức quan béo bở chớ đừng nói chi là kế tiếp hứa hẹn huân quy tức vị truyền thừa đều là đại đại đi chuyển trừ phi không có con nối dòng mới tại họ hàng gần đồng tộc trong tuyển hen huan quy tuc vi chuyen thua đeu la đai đai đi chuyen tru phi khong co con noi dong moi tai ho hang gan đong toc trong tuyen chon cao phong bực này sa chi Vinh Viễn không có khả năng này, nhưng đối phương cái này đồng ý, lại nói có thể trực tiếp cho hắn hầu tước vị trí. Đây đồng ý quả nhiên là rất nặng, nhưng cái này bảng giá quá nặng, trọng có chút giả tạo. Cao Phong tự nhiên không tin, có thể lúc này này Trương Chi Giang lại là nói ra, Vương gia còn nói nếu ngươi không tin, Vương gia có thể tự tay viết ghi cái bảo thư cho ngươi. Vương gia là khoản cài ấn. Cao Phong thân thể chấn động, tự tay viết bảo thư là khoản cài ấn này bằng với trực tiếp dùng Ngụy Vương vương vị cùng danh dự đến đảm bảo, chẳng khác gì là đưa cái chuôi cho Cao Phong. Nếu như Ngụy Vương làm không được sau đó đây bảo thư giữa ban ngày hạ ngụy vương bên này cũng sẽ ăn nhiều thiệt thòi cho ra như vậy hứa hẹn đây đồng ý lại là chân thật vài phần đây huyết tướng quân trương chi giang không phải nói bửa chi người hắn nói hẳn là có thể tin như vậy hấp dẫn bày ở trước mặt cao phong không có khả năng không động tâm chỉ là thiết hạ đây sắt cục vây giết mình đây huyết tướng quân đến đây sau đó đầu tiên là chém giết sau đó mới ném ra ngoài cái này hấp dẫn thái độ như vậy căn bản không đem mình đưa người xem ném ra ngoài cái kia vật sau trương chi giang cười chờ đợi cao phong trầm tư không có hồi phục có thể hai người đều ở để tụ gắng sức lượng trong đêm tối một chỗ kim quang sáng lời một chỗ hồng quang lập lòe hình thành uy thế không ngừng khuyết tán đi ra ngoài phụ cận chim thú sớm đã bị dọa chạy hoặc là quấn vào trong đó tan xương nát thịt dùng hắn hai người làm trung tâm càng ngày càng xa chỗ chim thú bị kinh động ta không đáp ứng cao phong chém đinh chặt sắt trả lời lời còn chưa dứt bên kia trương chi giang quát không muốn vậy thì đi chết đi tiếng quát trong cả người rút kiếm nhảy lên cao phong gầm lên cử động đao nhưng này huyết tướng quân trương chi giang đây nhảy lên chỉ là tiến về phía trước một bước cao phong đao cũng chỉ là giơ lên mà thôi cũng không kế tiếp động tác bởi vì ở này trong sắt na cả cái sắc gốc cả thiên trụ sơn đều an tĩnh tất cả chim thú huyền náo tất cả sao động thậm chí liền tiếng gió đều biến mất cao phong cùng trương tri giang tại thời khắc này đều không có chú thị đối phương hai người bọn họ nhất tề quay đầu nhìn cùng một cái phương hướng thiên trụ hạp cốc phương hướng cái hướng kia trên không có gì cả có thể thấy rõ ràng bầu trời đem tinh quang nhưng cao phong biết rõ bên kia cũng không phải không có vật gì bình thường Tiêu tại hai người tiêu muốn động thủ một khắc đó có đủ vật gì đó theo thiên trụ trong hạp cốc đi ra cái này tồn tại như vậy cực lớn, cho dù cái gì đều nhìn không thấy, có thể cao phong hay vẫn là có thể cảm giác được đối phương tựa hồ ngăn chặn cả thiên địa. rốt cuộc là hạng tồn tại nào tồn tại cao phong không biết, hắn chỉ biết là đối phương tựa hồ tại nhìn mình, có thể chỉ là chú ý tới chính mình, có lẽ tầm mắt ném tại trên người mình, cao phong cũng cảm giác được như sơn như hải như vậy áp lực, muốn quỳ xuống, muốn lục xuống. hiện tại cao phong đã chẳng quan tâm đối diện cái tia cường hán huyết tướng quân trương chi giang, tại cái đó vô hình tồn tại trước mặt, trương chi giang thật giống như là con sâu cái kiến như vậy. Cao Phong phát hiện mình tại áp lực như vậy hạ, liền hô hấp cũng không dám phóng đại, nhưng trên thân bắn ra lực lượng cũng không dám có mảy may yếu bớt, sợ thu lực lượng này chính mình cũng sẽ bị này áp lực áp nát đấy. Theo trong hạp cốc ra tới cái kia tồn tại tựa hồ đối với Cao Phong càng cảm thấy hứng thú một ít, càng ngày càng chú ý Cao Phong. Cao Phong thân thể vẫn là đứng thẳng bất động, hai chân lại hướng xuống đất dần dần rơi vào đi. Á hét thảm một tiếng, đây kêu thảm thiết đến từ giữa không trung. Cao Phong gian nan quay đầu nhìn nhìn, lại chứng kiến xa xa huyền vũ những kia đạo giả trong có một người theo giữa không trung ngã xuống. Cao Phong càng tin tưởng chứng kiến cái này đạo giả hai mắt có máu đen chảy xuống trên mặt đã là đen nhánh một mảnh không muốn dùng pháp thuật gió xét chậm rãi rơi xuống ai cũng không muốn dùng bảo cụ cùng pháp thuật hộ thân huyền vũ thanh ấm nghiêm trọng nói ra đạo giả môn đều là rét lạnh nghe theo hiện tại muốn là bọn hắn công kích cao phong cao phong có thể là không có một điểm phong bị nhưng không có người dám đậu thủ áp lực quá mức cực lớn bất chi bất giác trong lúc đó cao phong nửa người đã hoàn toàn chui vào trong đất hắn đã là vận dụng khí lực chống cự có thể không có, có bất kỳ tác dụng gì thân thể đã bắt đầu run rẩy có thể mặc danh cao phong còn đón được Này đến nay nhìn không tới tung tích tổn tại cũng không có nhắm vào hắn, chỉ là nhìn xem mà thôi. Chính là như vậy xuống dưới, sớm muộn hội chống đỡ không nổi, bên kia Trương Chi Giang tình huống cũng không tốt đến nơi nào đây, hắn cũng là cứng nhắc đứng ở nơi đó, đầu gối phía dưới cũng đã chạm vào trong đất, lúc này trên núi vùng đất lạnh như sắt cứng rắn, nhưng áp lực cư to lớn như thế, rốt cuộc là cái gì? Trương Chi Giang đè nặng thanh em hỏi. Vấn đề này Cao Phong tự nhiên không có đáp án, chỉ là trong lúc đó, Cao Phong đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngày đó đạo quan trừ ma, tại đen kịt trong vô tận rơi dụng, nhìn qua cái kia cự nhân nghĩ tới đây, cao phong kìm lòng không được dùng mình một cái. trên tiên sơn tiểu hồ ly cùng hắn nói qua rất nhiều chuyện, nghiêm khắc nhất cường điệu đúng là cái này cử nhân không muốn nhắc tới, nghị cũng không muốn suy nghĩ. nhưng đã chậm, nghĩ đến đây, cao phong trên thân kim quang đống nhiên sáng ngời, nhưng vẫn là ngăn không được áp lực, cả người hướng phía trong đất xóa đi, dưới hai mắt ý thức khép kín, cũng không có thị lực lại có thể ý thức được rất nhiều thứ, cái kia tồn tại tựa hồ thân thủ tới bắt chính mình, làm sao bây giờ? đây căn bản không thể chống đỡ. tiểu tại chui vào trong đất giờ khắc này, cao phong lại làm mở mắt ra hắn chứng kiến kinh thành phương hướng có sáng lạn quang hoa phóng lên trời không đúng chính mình không có bóp nát này khối kêu cứu bảo vệ tánh mạng ngập bội nhưng dưới tình huống như thế coi như là đặng thiên sư tới cũng là chịu chết cao phong cựu như vậy chui vào trong đất huyền vũ cùng trương tri giang chỉ là cảm giác trên thân áp lực có biến hóa bọn hắn đều cảm giác được thân thể áp lực chậm nhẹ hai người lên nhau trương tri giang gấp giọng nói ra không cần lo cho cao phong đi mau huyền vũ không trần chờ chút nào còn lại đạo giả càng vội vàng mọi người hướng về một bên chạy gấp mà đi không người nào để ý hội đã chạm vào trong đất cao phong vốn đang có hơn 10 bộ xương khô tại Cao Phong chúng quanh hoạt động, cho dù Trương Chi giáng công kích Cao Phong lúc bọn hắn cũng bị ảnh hưởng đến, nhưng khô Lâu chỉ nhìn chằm chằm Cao Phong, thủy chung dây dưa không ngớt, nhưng hiện tại, khô Lâu này đã sớm là tán thành xương cốt. Đạo giả võ giả hơn trăm người, hùng hổ tới vây giết Cao Phong, có thể gần đến giờ chạy, còn lại là không đến 10 người, người còn lại liền thi thể cũng không thể bảo tồn, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất cốt cặn bã. Duy nhất ở tại chỗ này thật ra là nải xích hồ, có thể xích hồ hiện tại ý thức đều rất mơ hồ, nàng rất muốn đi cứu Cao Phong, có lẽ dị biến bắt đầu nàng toàn thân tất cả cũng đã là cứng lại rồi theo thân thể đến tinh thần đều hoàn toàn đánh mất tự chủ như vậy trạng thái kỳ thật cũng không gì lạ trong núi nhược tiểu chính là sinh linh chống lại manh thu thời điểm cũng là phản ứng như vậy hoàn toàn bị kinh sợ cao phong không có buông tha cho hắn đang ở trong đất bùn trung quanh mãnh trận nổ tung cao phong trên thân kim sắc quang mang đã coi như thực chất hình như là hỏa diễm như vậy tại dạng này tuyệt cảnh hạ hắn đã bắt đầu đột phá cực hạ ta không thể cứ như vậy không giải thích được tại nơi này giao cho ta cao phong nổi giận gầm lên một tiếng có thể thanh âm cùng động tác toàn bộ gián đoạn Cả người hắn đã mất đi ý thức. Tại sơn cốc này trung quanh, yên tĩnh một mảnh, không ai, thậm chí không có bất kỳ sinh linh, chỉ có kinh thành phương hướng quang hoa sáng rỡ, giống như có một vòng thái dương bay lên, chỉ là tia sáng này có lẽ chỉ có Cao Phong có thể chứng kiến. Càng không có người chứng kiến mất đi ý thức, Cao Phong thân thể đang tại lên cao, giống như có vô hình hấp lực hấp lấy hắn. Cao Phong khôi phục ý thức thời điểm, trước mắt hay, vẫn là một phiến hắc ám, lập tức tựu đau nhức thảm kêu lên, lực lượng còn đang, hơn nữa không có bất kỳ hao tổn, nhưng như vậy toàn thỉnh trạng thái lại không thể nhượng thân thể đau đớn yếu bớt mấy cao phong cảm giác được cả người hình như là muốn bị xé nước như vậy hiện tại cao phong không biết mình là tại tiên sơn hay là đang hiện thế bởi vì phía trên có một cổ cực lớn lực lượng tại cầm lấy chính mình này tồn tại cảm giác còn đang nhưng so với mất đi ý thức trước thân giới cũng có cực lớn lực lượng tại kéo dắt lấy hắn đây hai cổ cực lớn lực lượng đang tại tranh đoạt thân thể của mình cao phong biết mình cũng là thân lực nhưng hắn cũng biết cho dù lực lượng của mình tăng cường gấp trăm lần nghìn lần cũng không có cách nào cùng lôi kéo hắn đây hai cổ lực lượng so sánh với theo thiên trụ sơn trong hạp cốc xuất hiện cái kia tồn tại rốt cuộc là cái gì lại có lực lượng như vậy, như vậy thân dưới cái này tồn tại vậy là cái gì? Vung ra. Phía dưới phương hướng đột nhiên truyền đến như vậy một tiếng quát, tiếng quát bắn ra trong mấy mắt, phía dưới lôi kéo cao phong lực lượng đột nhiên tăng, thoáng cái đem cao phong giật qua. Cao phong trước mắt lập tức phát sáng lên, đã theo trong bóng tối thoát ly đi ra, hắn đang tại cấp tốc hạ rơi, gió bên tai tiếng gào thét, lúc này cao thấp hai phương lực lượng đều là biến mất không thấy gì nữa, cao phong thân thể đã thoải mái rất nhiều, trên không trung nhìn hai bên một chút, lại phát hiện mình quả nhiên là đi tới tiên sơn, lần này nếu không phải tại chân núi mà là bay thẳng đến tầng thứ hai núi bên cạnh rơi xuống, không biết theo cao gì hơn địa phương, chỗ ngã xuống, cao phong phát hiện mình rõ ràng có thể nhìn xem tầng thứ ba núi, tầng thứ ba núi có vài tòa hình thức xưa cũ kiến trúc, nhìn như là thôn xóm, có thể hoặc như là công sở, bất quá cái này hình ảnh chẳng qua là lóe lên, lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ ba núi cùng tầng thứ hai núi trong lúc đó mức nước trên lề của lòng sông so với mặt biển hai nui trong luc đo muc nuoc chenh lenh lớn, cao phong xuống lần nữa là rơi, lại có thể chứng kiến chiến ma miếu đại điện bên kia, chính là trên tầng thứ ba sơn đạo lúc đầu, bên kia trên cũng có tấm địa đá vừa muốn nhìn trên tấm bia đá có khắc cái gì chữ, người vừa lại là rơi xuống, này tấm bia đá theo trong tầm mắt biến mất. Chương 221, cái kia tồn tại. Mắt thấy muốn tiếp xúc đến phiến đá đường, Cao Phong song trưởng nội khí bắn ra, hướng phía phía dưới chính là đập đi, có thể nội khí phát ra, thân thể hạ rơi thế lại không có chút nào giảm bớt. Phát thông một tiếng, nặng nề ngã ở phiến đá phía trên, trong tiên sơn quả nhiên là thần dị quá nhiều, phiến đá không có chút nào tổn hại, Cao Phong ngã cái thất điên bắt đạo. Cao Phong dãy lấy bò lên, người thứ nhất nhìn về phía đúng là chiến ma miếu trong đại điện nhìn xem cái kia ngồi trong điện trung niên kiếm khách còn ở đó hay không, này sát ý mãnh liệt, quang hoa sáng chói một kiếm khắc sâu tại cao phong trong trí nhớ, tựa như cơn ác ngộng như vậy. chống rỗng trong đại điện, cái kia trên chỗ ngồi rõ ràng không ai, cao phong sững sờ, lập tức đã nhận ra động tĩnh, quay đầu, tại tiên sơn tầng thứ hai biên giới sơn đạo nhập khẩu chỗ đó, toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly cùng trung niên kia kiếm khách đứng yên, nhìn ngoài núi phương hướng, ngoài núi có cái gì, cả tiên sơn không đều là bị mây mù vây quanh sao? theo phương hướng của bọn hắn nhìn sang, cao phong cũng là ngây dại, đứng ở nơi này tầng thứ hai núi bên cạnh. Bên ngoài đã không phải là bao vây lấy sơn thể nồng hậu mây mù, ngược lại là biến thành một phiến vân hải. Mặt vân hải tại tiên sơn tầng thứ hai phía dưới, đứng ở trên núi cao quan sát mây mù chính là cùng loại cảm giác. Không biết là tiên sơn đột nhiên biến cao, hay vẫn là mây mù đột nhiên giảm thấp xuống, biển mây mênh mông, vô cùng mênh mông, cảnh sát hùng hồn bao la hùng vĩ. Bất quá cao phong chú ý không đến những thứ này, tại bọn hắn đoán trên phương hướng, hẳn là cự ly cách đây cực xa vị trí, có một quái vật khổng lồ phiêu phù ở biển mây phía trên. Nhìn ra xuống, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau ngàn dặm xa bên kia một ngọn núi bên này xem ra cũng bất quá là cây kim lớn nhỏ có thể cái kia quái vật khổng lồ bên này xem ra nhưng lại cái năm tay cao phong trong nội tâm tưởng tượng cái tỷ lệ này trong nội tâm sợ hãi dị thường đây là bực nào bảng nhiên cự vật cực lớn vượt ra khỏi cao phong trong lòng thưởng thức đây cự vật có bốn cánh sáu đầu chân dài lại nhìn không tới đầu lâu tại cái gì vị trí cả người hình như là một cái chứng hình nhìn thoáng qua cao phong toàn thân cũng bắt đầu run dậy giữa không trung đây cự vật mặc dù là nhìn xem đều cấp nhân vô cùng áp bách loại này áp bách nhượng cao phong lập tức chịu hiệu được đây là theo thiên trụ sơn trong hạp gốc cái kia tồn tại khổng lồ như vậy tồn tại rốt cuộc là cái gì cao phong vô ý thức nghĩ đến có thể cùng đây tồn tại so sánh với chỉ sợ chỉ có cái kia cự nhân nghĩ tới đây cao phong lại là vội vàng lắc đầu không nghĩ nữa tiến vào tiên sơn sau cao phong vô ý thức tựu thoải mái hơn nhưng hắn lập tức phát hiện bầu không khí cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đứng ở núi bên cạnh tiểu hồ ly lưỡng trích cái đuôi cấp tốc đong đưa toàn thân mao đều là dựng thẳng lên thân thể những bộ phận khác đều là vẫn không nhúc ních như vậy dán mắt vào phía trước đứng ở tiểu hồ ly bên người này cái trung niên kiếm khách tay cũng là đặt ở trên chuỗi kiếm cao phong vừa nhìn thấy chi tiết này đã cảm thấy hai mắt hình như là bị kim đâm như vậy đó là cái này kiếm khách sát ý cùng kiếm khí phóng ra ngoài tự xưng cựu vĩ thiên hồ tiểu hồ ly cái tiêu tuyệt thế kiếm khách đều như vậy như lâm đại địch bọn hắn đối mặt địch nhân không có khác chính là cái phiêu phủ ở biển mây trên không bằng nhiên cự vật này rốt cuộc là cái gì cao phong đột nhiên nghĩ đến này tiếng bông ra khẽ ơ thanh âm nu. dễ nghe vô cùng phát ra thanh âm này người hẳn là phong tư tuyệt đại mỹ nhân có thể nghĩ lại không đúng Thanh âm này rõ ràng chính là đây tiểu hồ ly hồ cửu trên tiên sơn yên tĩnh vô cùng này phiêu phù ở cực xa chỗ tồn tại cũng là vẫn không núp đích cao phong hiểu rõ cho dù cự ly xa như vậy có thể song phương cũng không phải tại giúp nhau nhìn quanh mà là đang giằng co vừa đến trên tiên sơn loại thả lòng chậm rãi tiêu tán cao phong cũng cùng trước khẩn trừng lên đến lúc này cao phong mới phát hiện mình ở hiện thế rất mạnh một người địch trăm người có thể tại này thời khắc chính mình cái gì cũng giúp không được đây cấp độ chiến đấu là chính mình liền nhìn lên đều ngưỡng trông không đến trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm truyền đến tại cao phong trong ấn tượng tiên sơn chính là độc lập tồn tại thiên địa chưa bao giờ những tia phong vũ lôi điện biến hóa đây tiếng sấm lại là từ chỗ nào tới hơi chút kinh ngạc sau cao phong mới phát hiện đây không phải tiếng sấm mà là tiếng cười cao phong lập tức nhìn về phía xa xa này quái vật khổng lồ cũng chỉ có nó có thể phát ra như vậy thanh thế vẫn là huyền phụ tại đó bất động cự vật vẫy một chút cánh từ không trung chậm rãi biến mất không phải bay đi là chậm rãi biến mất triệt để nhìn không thấy thời điểm cao phong kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra cho đến lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi cũng không phải là không có áp lực mà là không có cảm giác được mà thôi đã không có này cử vật trên tiên sơn bị đè nén đến hít thở không thông bầu không khí tiêu tán cao phong khắc một cái nghi vấn lại nổi lên trong lòng tiên sơn rốt cuộc là tại đó dựa theo tiểu hồ ly từng từng nói qua lời nói tiên sơn hay là tại cao phong trong nội tâm có thể cao phong không cảm thấy thân thể của mình có rộng như vậy đại thiên địa bên ngoài là vô biên vô hạn rộng lớn biển mây nhìn lên trên thì là khôn cùng trống trải phía trên cũng không phải thiên không chỉ là trống trải như vậy không gian tựa hồ không tại thiên địa trong nhưng trong thân thể đều là huyết nhục nơi nào sẽ có như vậy chỗ vừa nhìn mấy lần tựa như trên sân khấu đại màn đóng chống rông xuất hiện sương ngủ dậy đặc lại là che đậy tầm mắt tiên sơn khôi phục cao phong theo phía trước lúc bộ dạng mây mù khép lại sau tiểu hồ ly cùng trung niên kia kiếm khách đều là xoay người lại tiểu hồ ly hai cái đuôi lay động chậm chạp chút ít nó nhìn cao phong cảm khái nói ra làm sao ngươi mỗi lần đều có thể trêu chọc đến lớn như vậy ra hỏa vấn đề này thật là làm cho cao phong dở khóc dở cười hôm nay đây bốn cánh sáu chân quái vật khổng lồ cùng ngày đó đại địa cự nhân nếu là có thể sự nói trước nhất định là chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu như thế nào còn dám đi trêu chọc lời này không có biện pháp trả lời chỉ phải là đem tại thiên trụ sơn khu phát sinh chiến đấu kỹ càng miêu tả nói xong lời cuối cùng mở miệng hỏi tiền bối hắn là cái gì nghe nhiều như vậy làm gì tiểu hồ ly tức giận nói câu bên cạnh trung niên kia kiếm khách lại tại đó lẩm bẩm lầu đầu nói thiên trụ sơn bên kia lại là cái kia cao phong ở một bên ngạc nhiên trận mắt há hốc mồm dán mắt vào trung niên kiếm khách đây lại là chân nhân không phải tiên cơ như đầu nhân như vậy chiến tượng gỗ chỉ là đây trên tiên sơn tại sao có thể có chân nhân trung niên kia kiếm khách lắc đầu chắp tay sau đít hướng chiến ma miếu đại điện đi đến trong miệng còn nhắc tới trước trung kinh là ở đâu người trong thiên hạ chẳng lẽ còn có không biết trung kinh sao coi như là đại hạ quốc cảnh bên ngoài man hoang dị tộc cũng nghe qua đây đệ nhất thiên hạ đại thành danh tự kinh ngạc về kinh ngạc trung niên kiếm khách đi qua bên cạnh hắn thời điểm cao phong vội vàng thi lễ mở miệng nói ra van bối cao phong gặp qua tiền bối còn không biết rằng tiền bối tôn tính đại danh ta họ nhuế danh tự quên bảo ta láo nhuế là được trung niên nhân đạm đạm nói ra cao phong lại là kinh ngạc như vậy một cái tuyệt thế kiếm khách rõ ràng gọi lao nhuế quên chính mình danh tự lại tính là cái gì chẳng lẽ đây là tiền sơn truyền thống tiểu hồ ly đã quên nhiều như vậy trung niên kiếm khách này liền danh tự đều đã quên kỳ thật nhượng cao phong cảm giác nhất kinh ngạc chính là đây trên tiên sơn trừ mình ra bên ngoài còn có khác người sống cao phong vẫn cho là đây hết thảy đều nên chính mình được hưởng bởi vì đây là tại trong thân thể của mình là chính mình dùng cánh mạng đổi lấy có khác người sống điều này làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái tự xưng lão nhuế trung niên kiếm khách nhưng không có trông nom cao phong trong nội tâm như thế nào nghĩ chắp tay so đít thản nhiên đi tới chiến ma miếu trong nhìn cao phong nhập thần bên cạnh tiểu hồ ly lại không kiên nhận thuốc giục nói ra một tia tàn hồn kiếm ý ngươi còn khờ khạo gọi hắn tiền bối nhanh đi sông nhanh đi sông tiểu tầng này núi mất mặt tàn hôn kiếm ý nói cách khác đây không phải người nhưng trung niên kiếm khách này biểu hiện chỗ đó như là vật chết cao phong thoát miệng hỏi hồ cựu tiền bối đây không phải người sống chứ ngươi ra nay còn sẽ có khác người sống tại nơi này tiểu hồ ly rất là bực bội hồi đáp đây thật sự là không thể tưởng tượng nổi cao phong lắc đầu cảm khái nói ra hoàn toàn nhìn không ra cảm giác không ra chính là một hiện thế cho người sống ngươi nếu là cũng đủ cường ngươi chết sau không chuẩn cũng sẽ ngưng tụ thành như vậy một cái nhanh đi sông đánh không thắng cũng mau điểm ra đi hiện tại này tình hình ngươi còn dám tại tiên sơn nhiều nán tiểu hồ ly càng nôn nóng tiền bối có thể biết bên ngoài cái gì tình hình sao cao phong hiểu rõ tiểu hồ ly lời nói xoay người hướng về chiến ma miếu đại điện đi đến có thể hắn hôm nay lần đầu tiên gặp được tiên sơn chung quanh mây mù tán đi bộ dạng rất nhiều hắn cho rằng đương nhiên thưởng thức đều là dao động bình thường nhất cử nhất động của mình tiểu hồ ly có phải là cũng, cũng nhìn thấy rõ ràng nghi ta cái gì đều nhìn không tới có thể ngươi cả kia cái đại gia hỏa đều chiêu gây ra ngươi còn dám ở bên ngoài như vậy nằm tiểu hồ ly âm thanh hét lớn cao phong thân thể chấn động tiến vào tiên sơn chỉ là tạm thời an toàn dựa theo từ trước kinh nghiệm này bốn cánh sáu chân ngưỡng tự vật có lẽ bị bước lui nhưng mình ở bên ngoài mười phần là chết ngất trạng thái nếu ở phía sau chan tu người nào đó cái này hậu quả đã có thể nghiêm trọng văn bối biết rõ cho dù có rất nhiều lời cùng với tiểu hồ ly giảng nhưng lúc này lại không phải nói nhiều thời điểm cao phong xài bước hướng về chiến ma miếu đi đến chiến ma miếu trong đại điện này cái trung niên kiếm khách đứng ở nơi đó nhìn về phía phương xa hình như là chính đang suy nghĩ gì tiền bối hồ cựu nói hắn không phải chân nhân chẳng qua là một tia tàn hồn kiếm ý hãy nhìn thần thái của hắn từ chỉ hoàn toàn là có ý thức bộ dạng cao phong mang trên mặt cười khổ hắn đến hiện tại cũng không biết như thế nào mới có thể đối kháng trung niên kiếm khách này kiếm lần này chủ động đi lên bất quá là vì bị thương sớm đi rời núi vấn đề này thấy thế nào đều cùng muốn chết khác nhau không lớn tại bước trên bậc thang trước cao phong lại nghĩ tới cùng trương chi giang lần kia chiến đấu đối phương toàn bộ phương vị mạnh hơn chính mình Ngay từ đầu liền đem chính mình hoàn toàn áp trụ, nếu như không phải một ít lần phản kích, căn bản không có biện pháp hòa nhau. Đối mặt vị này tuyệt thế kiếm khách, đã nắm lấy không rõ đối thủ một kiếm này, vậy thì chủ động công kích ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Cao Phong bước trên bậc thang, nương một bước này chi lực, về phía trước vọt mạnh mà đi, theo hiện thế nhập tiên sơn, trường đao trong tay nhưng trong tay, trung niên kiếm khách lần này ngược lại là không có ngồi ở đó trên giường, chứng kiến Cao Phong vọt tới, đây kiếm khách thong dong rút kiếm, nhưng kia động tác Cao Phong đều thấy rõ. Chính là kiếm vừa ra vỏ, sáng chói quang hoa lập tức tràn đầy Cao Phong tầm mắt, hay vẫn là không biết một kiếm này từ nơi nào đến, rốt cuộc là như thế nào động tác. 6. Cuối tháng, các vị vẽ tháng gì đó ném tới a. Chương 222, rời núi. Chỉ là lúc này đây Cao Phong không nghĩ trước như thế nào tránh né, hắn cũng làm ra động tác của mình, không tránh không né. Trường đao trước chạm, đón nhận này lạnh thấu xương kiếm quang, xuất đao một khắc đó, Cao Phong đột nhiên phát hiện thấy rõ đối phương xuất kiếm quy tích, một kiếm này rất đơn giản, không có gì phiền phức biến hóa, chính là quét ngang, nhưng này một động tác, tốc độ, lực lượng cùng phương vị đều là vô cùng chính xác muốn tránh cũng không được, né tránh không được, nhưng Cao Phong công ra một đao kia nhưng lại bắt trước một kiếm này, Cao Phong lấy được là chưa từng có từ trước đến nay ý, hắn tại hiện thế trong huyết chiến trăm địch đã là đánh ra chân nộ, tại đây chiến ma miếu trong đại điện, hiện tại Cao Phong mang chính là tử chiến dũng khí. Trung niên kiếm khách một kiếm kia tất nhiên có thể đâm trúng Cao Phong, nhưng Cao Phong một đao kia cũng sẽ đánh trúng hắn, Cao Phong chứng kiến Trung niên kia kiếm khách khỏe miệng phụ lên vẻ mỉm cười, mỉm cười trong đã có tán thưởng ý tứ. tuyệt thế một kiếm kiếm quang đột nhiên biến mất, Cao Phong trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số đóa kiếm hoa tựa như có sao băng xẹt qua không trùng ngươi cho rằng sao băng muốn đánh ngã mặt đất thời điểm đây sao băng lại đột nhiên hóa thành vô số cánh hoa rơi vãi như mộng như ảo mỹ rượu dị thường một kiếm này sử xuất, cao phong trong nội tâm địa điểm tại quỳnh thực thiên tùng tùng lâm trong này thụ mỹ tùng bách sinh từng dùng qua rất cùng loại một kiếm phiền phức chiêu thức đều là ảo giác từ một nơi bí mật gần đó có dấu sát chiêu cao phong động tác nhưng không có ngừng hắn một đao kia chưa từng có từ trước đến nay phía trước kiếm hoa nếu là hư này làm gì để ý tới tiếp tục công qua chính là điện quan thạch hỏa cao phong trường đao đã cùng kiếm hoa va chạm một đóa, hai đóa, ba đóa. Mỗi đụng với một đóa, Cao Phong cũng cảm giác được vô cùng lớn phản chấn lực lượng, hắn cảm thấy hoảng sợ. Tự thân trước mặt trăm đóa ngàn đóa kiếm hoa, nếu như khắp nơi là thực chiêu, vậy đối với phương chẳng phải là có một ngàn một tay. Có thể hiện tại Cao Phong đã không dám thu thế, nhưng hắn đao va chạm đến thứ năm đóa kiếm hoa thời điểm, hắn đao lực lượng cùng tốc độ đã hoàn toàn đánh tan. Tại Cao Phong trong nội tâm, không trung vén lên kiếm hoa bất quá là hư chiêu cùng tàn ảnh, chỉ cần mình phòng sơ nghiêm. Những kia tự nhiên hội biến mất, có thể cứ như vậy chạm qua đi, nhưng không có một đóa kiếm hoa biến mất như trước dậm đạp tại trước mặt, cao phong trong nội tâm đã là kinh hãi, đến nơi này cái trình độ, Kiên trì cũng muốn ra lại chiêu. Trong sát na, huyền ở giữa không trung vô số kiếm hoa bỗng nhiên biến thành vô số đâm tới kiếm, cao phong động tác dùng lão, hao hết khí lực cũng chỉ có thể ngăn trở mấy kiếm, có thể còn lại không lưu tình chút nào đâm vào trong thân thể hắn, mỗi một kiếm cũng không phải hư chiêu, mỗi một kiếm đều là sát thương. Lúc này quả nhiên là thống khổ vô cùng, thân thể bị vô số thanh lợi kiếm đâm vào, cho dù nhìn không tới, có thể tưởng tượng đến thân thể đã thành tổ ong cái dạng trạng thái nay thống khổ hình như là chịu đựng chém nghìn vạn nhát đau đây trong nháy mắt cao phong thân thể lập tức cứng quẳng đau ha to miệng nhưng mả cái gì đều hô không ra cùng thường ngày như vậy trước mắt biến thành đen mất đi ý thức kế tiếp hẳn là trở về đến hiện thế cao phong tại vô cùng thống khổ trạng thái hạ lại muốn muốn cười khổ đối như vậy vị này nhuế họ tuyệt thế kiếm khách rời núi quả nhiên rất dễ dàng trở lại hiện thế trong tại trên tiên sơn kinh nghiệm thống khổ cũng không lập tức biến mất cao phong toàn thân vô ý thức run dày dưới cực kỳ đau nhức nhượng hắn toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt tôn thượng ngươi đã tỉnh nghe được giảm thấp xuống thanh âm nói chuyện trong giọng nói có chút kinh hỉ chính là xích hồ người hương nghe thế cái cao phong mới kịp phản ứng chính mình đang tại bị người kéo động đây mới vừa vặn dừng lại cao phong thở dốc một hơi nhộn thân thể bình phục lại chống đứng dậy nhìn xem lại phát hiện mình đã không tại té xịu lúc vị trí xích hồ chính tại chính mình bên chân ống quần trên có hàm răng dấu vết cao phong có thể suy đoán hắn ra đây là vừa rồi xích hồ đem chính mình theo vị trí kia kéo đi té xịu ở bên kia bất kể là vừa rồi trương chi giang cùng huyền vũ bọn hắn trở về hay hoặc giả là cái khác chối lại đến người nào Thế xịu sau hảo vô ý thức mình cũng hội rất nguy hiểm, đây xích hổ ngược lại thật sự là không sợ nguy hiểm, hết sức đem chính mình kéo đi. Cao Phong cùng những kia đạo giả cực chiến, cùng Trương Chi Giang giao thủ mấy chiêu, trên thân không có gì vết thương, có thể hiện tại tiểu mờ ám đều cảm giác trong cơ thể có tiểu dao găm tại các khế động, đau đớn dị thường. Ta bất tỉnh bao lâu? Cao Phong mở miệng hỏi. Vừa hỏi ra những lời này, Cao Phong lòng có nhận thấy, hướng về kinh thành bên kia nhìn sang, lúc này đang có mấy đạo quang hoa hướng về bên này bay tới. Lần này phục kích cùng với sau đó sinh ra ác chiến là Ngụy Vương phủ người bày ra cao phong có chút vô tội nhưng hiện tại cao phong cũng không muốn để cho người khác biết do trận này chiến đấu có quá nhiều không có cách nào giải thích chuyện tình hơn nữa cũng không có chứng cơ chứng minh cái gì tùy tiện nói ra ngụy vương không ai tin tưởng không nói còn có thể cho mình đưa tới mối họa cao phong cắn răng một cái nội lực vận chuyển trực tiếp theo mặt đất nhảy dựng lên ôm lấy xích hồ hướng về mặt khác một bên sơn cốc chính là chạy tới chạy qua đỉnh núi sau cả người chính là ép xuống đem khí tức toàn bộ thu liễm ba đạo quang hoa cấp tốc bay tới nhìn xa xa thời điểm cao phong còn tưởng rằng là đạo quán đạo giả bay tới Có thể này quang hoa đến trên đầu, ba đạo quang hoa lẫn nhau quấn quanh tổ hợp, ở giữa không trung tạo thành một cái ngũ giác hình đồ hình, từ giữa không trung ấn xuống tới, ở đằng kia ngũ giác đồ hình bên trong, phù văn chữ cùng các loại đồ án không ngừng biến ảo. Đây ngũ giác hình đồ án ở giữa không trung nhìn bất quá là hơn trượng phương viên, có thể rơi xuống quá trình nhưng lại cấp tốc thành lớn, phát sinh chiến đấu sơn cốc đều bị lung bao ở trong đó, tốt hùng vị pháp thuật, cao phong nhận thức trong đó rất nhiều phù văn chữ, lại xem không hiểu đây cả pháp trận tác dụng, chỉ là từ nơi này đồ hình trong cảm giác được mãnh liệt uy áp chi thế này theo kinh thành bắn tới pháp trận ấn trên mặt đất sau liên tiếp trước thiên trụ sơn khu cùng kinh thành quang hoa lập tức biến mất hết thể lại đều là khôi phục đến bình thường bóng đêm hắc cá một lần nữa tràn đầy nơi này cao phong không dám lộn xộn cái kia khủng bố tồn tại đã theo trong cảm giác biến mất cao phong thận trọng đem cảm giác huyết tán mở ra núi này khu lại là khôi phục bình thường sơn cốc này chung quanh yên tĩnh vô cùng bất quá xa xa biên giới nhưng dần dần có bạo động vừa rồi bị kinh động chim thú lại bắt đầu hoạt động sinh hồ bị cao phong ôm vào trong ngực vẫn không nhúc nhích yên tính năng trước đêm đông rét lạnh hai người như vậy chen chúc trước ngược lại ấm áp cảm giác được chúng quanh không có khắc thượng, Cao Phong đem Xích Hổ Bồng, cười khổ thấp giọng nói ra, vốn cho là ngươi có thể thừa dịp ra khỏi thành thời điểm rời đi, không nghĩ tới đây Thiên Trụ Sơn so với kinh thành còn muốn nguy hiểm, chờ ngày mai rời núi, trên đường ngươi lại đi a. Nghe được Cao Phong sau, Xích Hổ không có lên tiếng, lại dùng chân trước tại chính mình dưới cổ da lông da rút vài cái, đem hai cái tiểu hoa thai bảy tại Cao Phong trước mặt, nhưng lại này tiến, cơ tiểu tiến cùng một cái kim loại tiểu như đầu cùng với này đồng châu, Xích Hổ Nguyệt Hương thấp giọng nói ra, tôn thượng chí bảo thiếp thân đều mang về. Kịch chiến về sau, Tiến cơ cùng cùngưu đầu chiến sĩ cũng không kịp thu hồi, đây xích hổ thật đúng là thật trọng, Cao Phong mở ra bàn tay của mình, một cái đầu nón trụ bộ dáng tiểu hoa thai chính trong lòng bàn tay. Dung chói long tắc đem những kia tiểu hoa thai đều thu, Cao Phong nhìn kỹ vài lần, những kia hoa thai tác dụng không riêng gì có thể hóa thành các loại chiến sĩ, mà vẫn còn có thể biến ảo thành các loại vũ khí, chiến ma miêu trong đồ vật, thật đúng là đều là vi chiến đấu mà dùng, cũng không biết vị kia trung niên kiếm khách hội biến thành cái dạng gì hoa thai. Nghĩ đến cái này tự xưng lão nhuế tồn tại, Cao Phong cũng cảm giác được toàn thân không một chỗ không đau, đều là võ giả vị này trung niên kiếm khách rốt cuộc đến cái gì trình tự mạnh yếu như thế nào cao phong căn bản không có biện pháp phản đoán không phải nói đối phương ẩn tàng rồi tự thân hư thực mà là quá mạnh mẽ cường đến không có cách nào đánh giá hình như là còn kiến vĩnh viễn không cách nào biết do núi cao bao nhiêu hơn nữa cao phong còn mơ hồ cảm giác được đây hai lần xâm quan trong lúc này nằm kiếm khách đều là có lưu đường sống như vậy sáng lạng kiếm quang như vậy quỷ dị điểm điểm kiếm hoa đối phương còn không có dùng đem hết toàn lực đây rốt cuộc là cường hãn đến hạng tình trạng tôn thượng tôn thượng chúng ta tối nay ở chỗ này tranh lẽ có phải là đổi cái địa phương che giấu thích hợp hơn chút ít nhìn cao phong tại đó ngây người xích hổ kiềm không được lên tiếng hỏi cao phong lúc này mới kịp phản ứng trầm ngâm hạ thấp giọng nói ra sẽ không hiện tại nơi này là an toàn bởi vì có cái kia tứ cánh lục túc bảng nhiên tồn tại trương tri giang cùng huyền vũ bọn người tất nhiên sẽ không trở về mà cái tứ cánh lục túc quái vật khổng lồ hiện tại chắc chắn sẽ không tái xuất hiện cho dù không có, có lý do gì có thể cao phong hiểu rõ nếu có nguy hiểm lời nói trên tiên sơn tiền bối tiểu hồ ly tất nhiên có công đạo hơn nữa này theo kinh thành phương hướng bay tới quang hòa pháp trận cũng là một trong những nguyên nhân hiện tại thiên trụ sơn khu làm cho người ta cảm giác được cân bình mà khu vực này bên ngoài địa phương chỗ có hay không địch nhân mai phục hoặc là có hay không cùng loại với cái kia quái vật khổng lồ tồn tại vậy thì nói không chính xác xích Hồ nguyệt hương bây giờ đối với cao phong là gần như vô điều kiện tin tưởng cao phong đã nói như vậy nàng không có phản bác chỉ là tại đó lẳng lặng gật đầu đến hiện tại cao phong mới xem như hoàn toàn thả lỏng cho đến lúc này hầu hắn mới phát hiện mình này bẻ gãy nghiền nát cái bao tay bảo cụ đã vỡ tan trên thân tưởng thiên giáp cũng là triệt để hủy diệt này bằng nhiên cự vật hướng hắn gây áp lực thời điểm những tia thần kỳ bảo cụ căn bản không có cái gì phòng hộ tác dụng nếu là vấn đề này đặt ở trên thân người khác nhất định sẽ cảm thấy đau lòng vô cùng bất quá đối với cao phong mà nói đây không coi là cái gì bảo cụ xấu làm tiếp một cái chính là người bản thân không có việc gì mới là trọng yếu nhất trải qua một đêm này chém giết cùng này đột nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống cao phong cùng xích hồ hai người hoặc là đang suy tư hoặc là bị trấn hám hai người đều không có lời gì cứ như vậy trở mặc qua một đêm hưng đông sau cao phong mang theo xích hồ cũng không có trực tiếp rời núi mà là đi trước đêm qua chiến đấu sơn cốc kia một lần cao phong sử dụng chói long tắc đem tất cả lưu lại binh khí áo giáp cốt cách cùng thi thể đều cho thu lại sau đó đánh ra một cái hố to trên trôn lúc này mới đi ra ngoài dấu vết nên thanh lý cũng đều muốn thanh lý miễn cho đến lúc đó dẫn xuất phiền toái không cần thiết dù sao kinh thành người cũng biết cao phong ấy ngày nay vào núi săn bắn theo lối về hồi trình cao phong lần này ngược lại là không có đi mau đêm qua chiến đấu nhượng hắn có chút mọi mệt không riêng gì trên thân thể trên tinh thần cũng là như thế bất quá lần này sát cục cuối cùng là bình yên vượt qua, cho Ngụy Vương những người kia hung hăng một lần đả kích. Nam, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 223, chờ một chút. Đi ra chiến trường, Cao Phong đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, rời núi sau không biết Thương Châu bá thế tử những người kia còn ở đó hay không, nếu như đặng, đợi, tại đó lời nói, chứng kiến Bình Yên đi ra chính mình, bọn hắn sẽ lạ như thế nào biểu lộ. Qua hai cái sân khấu, đi tới Cao Phong đêm trước hạ trại địa phương, chỗ, Cao Phong càng làm ngựa thổ thi thể cùng những kia nghiền nát hành lý chôn, nhưng rời đi bên này sau, cao phong nhưng không có theo đường cũ đi ra ngoài ngược lại là hướng quẹo phải đi đối đột nhiên xuất hiện thay đổi xích hồ nguyệt hương còn tưởng rằng cao phong ký lầm đường vội vàng nhắc nhở nói ra tôn thượng đường không phải bên này ta biết rõ chỉ là của ta nghe được khác động tĩnh cao phong cười trả lời nói ra chứng kiến cao phong tâm tình giống như biến rất khá xích hồ cũng không nhiều lời mặc dù không có cái gì sơn đạo có thể tại cao phong cùng xích hồ trước mặt khắp nơi đều chẳng khác gì là bình địa không bao lâu chính là bay qua núi còn không có theo trên đỉnh núi đi xuống tự chứng kiến đối diện trong rừng cây một hồi bạo động nhất trích cực lớn hát hùng từ bên trong vật ra hùng muốn ngủ đông bất quá cũng có tình hình đặc biệt lúc ấy tại mùa đông tỉnh lại ăn no sau lại đi ngủ đông lúc này gặp được hùng đều là hung hát dị ác di nhưng đây hùng đối cao phong cùng xích hồ nguyễn hương mà nói chính là cái bình thường giã vật không coi là cái gì không đến trêu chọc thì thôi nếu là tới thì phải là này hùng chính mình chịu chết có thể trên núi hai người lập tức tự nhìn ra không đúng này lao tới cự hùng không phải là vì đi săn nhìn càng giống là chạy thoát thân này hùng mới chạy ra vài chục bước trong rừng cây rồi lại là chạy ra một cái thình lình chính là này dị chúng Hắc mã châu ngựa ăn cỏ, hung hổ ăn thịt. hôm nay nhưng lại thất mã đuổi theo hắc hùng đi, chứng kiến trạng diện này, cao phong thật sự là cảm thấy quá gì. này hắc mã tốc độ thật là không chậm, vài bước chính là đuổi theo, rơi lên móng trước mánh, trận một đá. đêm này hắc hùng rõ ràng trực tiếp đá bay lên, này hắc hùng sau khi rơi xuống rất chính là vẫn không nhúc ních, hiện nhiên là bị đá chết đi. hắc mã đắc ý đánh cái xích xích, tiến lên muốn qua cắn xé. đúng lúc này, cao phong tại trên núi ho khan một tiếng, rốt cuộc là gì trùng. cự ly xa như vậy tiếng ho khan cũng có thể nghe được dày mạch, chứng kiến cao phong đứng ở nơi đó mới vừa rồi còn diêu võ dương ai hắc mã lập tức là đã chút giận, cao phong hướng về phía nó vây tay, hắc mã cũng không dám có cái gì vi phạm, vội vàng hướng về trên núi chạy tới. bên cạnh xích hồ chứng kiến hắc mã cái dạng này, nhưng lại kiềm không được cười ra tiếng, cao phong cũng là vừa cười vừa nói, đi ra ngoài để cho người khác chứng kiến, tóm lại là không có phương tiện. đang khi nói chuyện giơ tay lên, chói long tác rời khỏi tay, đêm này hắc hùng trực tiếp cũng tới, hắc mã trên thân yên cương mã cũ cũng còn tại, cao phong đem hắc hùng thu nhập ngân bài bên trong, gợi hắc mã mang theo xích hồ cùng một chỗ hướng ngoài núi mà đi lần này rời núi cao phong cũng không ướp thúc hắc mã từ nào đó nó vung về chạy đối đây hắc mã mà nói chạy ở đây trên sơn đạo cùng với chạy ở trên đất bằng không có gì khác nhau cũng không lâu lắm đã đến nước định tụ hợp địa phương chỗ tại bãi sông bên kia đã là có người ở bên kia chờ rất xa chứng kiến những người này cao phong kiềm không được cười khẩy chính mình sáng sớm tựu xuất phát lại là tốc độ như vậy ai có thể so ra mà vượn nhưng vẫn là có người so với hắn mới đến đây chỉ nói minh thương châu bá tề vân hạc những người này căn bản không có đi vào cao phong một người một con ngựa tới gần này doanh địa thời điểm Doanh địa hộ vệ phát hiện hắn, cả doanh địa mọi người là hoanh động, bọn hắn chưa hẳn có thể chứng kiến Cao Phong biểu lộ, nhưng Cao Phong lại thấy rõ ràng mọi người trên mặt kinh ngạc thần sắc, Thương Châu Bá Thế Tử Tề Vân Hạc trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên, mà những người khác như cũng là khinh thường cười nạo. Chứng kiến những kêu biểu hiện, Cao Phong càng khẳng định phán đoán của mình, đây Tề Vân Hạc phỏng đoán biết rõ nội tình, những người khác mười phần đều là bị kích động tới. Phiên thoái chư vị đợi lâu, Cao Phong cười chào hỏi, những lời này nói xong, từ trước đến nay không thiếu cấp bậc lễ nghĩa Thương Châu Bá Tề Vân Hạc tại đó rõ ràng không có phản ứng chính là sướng sờ nhìn Cao Phong, biểu lộ cùng trong ánh mắt tất cả đều là ngạc nhiên thần sắc. Cao Phong trực tiếp xoay người xuống ngựa, xích hổ lại dấu ở cạnh yên ngựa trên hầu bao, Cao Phong xuống ngựa thời điểm, nghe được ngoài vòng tròn hai cái hoàn khố tại đó thấp giọng suy cười nói, khờ khảo vào núi, còn chính mình cảm thấy rất tốt. Cho đến lúc này Hậu Tề Vân Hạc mới kịp phản ứng, quay đầu lại trường đồng bạn lướt qua, cười tiến lên nói ra, "Đứng vậy à, tất cả mọi người là sớm đã trở lại, ưu đợi đến cao huynh đệ ngươi sao, trong núi thu hoạch như thế nào?" Cao Phong cũng là vẻ mặt tươi cười, mở miệng trả lời nói ra, "Đêm qua gặp được hơn trăm điều chó hoang." giết hơn 90 trích, ngựa thổ cũng đã chết, hành lý cũng bị mất, cuối cùng chỉ còn lại có đây tòa kỵ, thật sự không tính là tốt. Nghe được Cao Phong nói chó hoang, Tề Vân Hạc khỏe mắt run rẩy vài cái, sắc mặt đã là có điểm kéo căng không ngừng, nhưng vẫn là cường chống đỡ tiêu dung, có thể đằng sau cái kia chút ít đồng bạn lại ha ha cười ra tiếng, giống như nghe được cái gì thật là tức cười chuyện tình. Cao đại nhân, ngươi nói ngươi giết hơn 90 trích chó hoang, những kia chó hoang tại đó, lấy ra cho mọi người xem xem a. Có một người mở miệng nói ra. Cao Phong lắc đầu vừa cười vừa nói, lúc ấy này còn lo lắng cái này, cũng không được nghe được cao phong cái này trả lời câu hỏi này hoàn khố hừ một tiếng cười lạnh nói cao đại nhân còn nhớ rõ vào núi trước chúng ta đánh của ca huynh đệ ta vận khí không tốt cũng không còn đánh tới cái gì con mồi lớn bất quá tốt xấu không có tay không đi ra chúng tiểu nhân đem này hoàng cựu đặt lên hắn bên này vừa nói mấy người khác cũng đều đi theo thét to lên đến thiên trụ sơn con mồi sát thực là càng hướng vào phía trong càng nhiều tề vân hạc đây người liên can hoàn toàn sẽ không có vào núi tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch nhưng bọn hắn hộ vệ nhiều nhân thủ cũng nhiều mỗi người đều đánh mấy cái con mồi Bọn hộ vệ đem con mồi mang ra, có đánh lượng trích hoàng cứu, có đánh mấy cái gà rừng. Thành tích tốt nhất ngược lại này Tề Vận Hạc, hắn bắn chúng nhất trích lợn rừng cùng ba trích thỏ hoang. Trận đấu con mồi, hoàng cứu các loại phân lượng tuy lớn, có thể không sánh bằng săn bắn lợn rừng mạnh như vậy thú khó khăn cao. Tề Vận Hạc cùng hắn những tia đồng bạn lẫn nhau thổi phồng khoe sau, nhưng đều là dùng Tề Vận Hạc vì thế thư thu săn hội xuất sắc, nhưng lúc này Tề Vận Hạc nhưng lại một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến Cao Phong có thể theo trong núi đi ra. chứng kiến hắn bực này bộ dáng, Cao Phong trong nội tâm đại khái có thể suy đoán đến phỏng đoán huyền vũ những người kia cũng không có cùng người này thông báo cái gì những người khác lại chú ý không đến cái này một người cao giọng thét to nói ra đã cao đại nhân hai tay chống trơn này nhưng chỉ có lần này săn bắn hội vị trí cuối ngoại trừ tể vân hạc bên ngoài tất cả mọi người là hống cười rộ lên cao phong lại vỗ xuống cái chán vừa cười vừa nói thật sự là không có ý tứ cao mổ vào núi lúc tiện tay đánh tới một cái phóng tại trên thân nhưng lại quên lấy ra đây con mồi tại đó chẳng lẽ lại là ma tước cao đại nhân trực tiếp ước lượng trong ngực có người trêu chọc trước hỏi câu mọi người lại đều là cười vang Cao Phong tại bên hông một vòng, tiện tay đem này cự hùng nhét vào trước mặt, không sai biệt lắm ngàn cân phân lượng, rơi xuống đất một tiếng vang lớn. Đây cự hùng mặc dù là cổ thi thể, mà dù sao là manh thú, lại là bị hắc mã đã chết, thân thể không có gì miệng vết thương, nhìn cùng sống khác nhau không lớn. Trung bên mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đằng, đợi, thấy rõ là cự hùng sau, cái kia nói là ma tức công tử ca bị dọa đến quát to trung quanh moi tiếng, hướng lui về phía sau bước không có đứng vững, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Mấy người còn lại cũng luồn cuốn về phía sau thiểm. Trong núi ra thú, ngoại trừ những kia dị trùng yêu thú ve phia sau tiểm trong nui giá thu ngoai tru nhung kia di chủng yeu thu ben ngoai hùng hổ xem như đỉnh hắc hùng nếu là tức giận liền bánh hổ đều muốn bước lui cao phong đây con mồi một lấy ra lập tức đem mặt khác người sò xuống dưới các vị con mồi đều lấy ra đi như vậy xem cao mộ hẳn là thứ nhất mọi người không có nghi vấn gì à cao phong vừa cười vừa nói đây một trước một sau những tia diệu võ dương ai ăn chơi chắc táng chẳng khác gì là bị cao phong tại trên mặt nặng nề quất cái tát mất mặt cực kỳ các sát mặt tái nhợt ngược lại này tề vân hạc không bao lâu khôi phục bình thường mặt mũi tràn đầy tươi cười tiến lên nói ra chúc mừng cao huynh đệ lần này săn bắn sẽ là cao huynh đệ được khôi thủ theo như lúc ấy định điểm có tiền các huynh đệ bảy cái chủ nhà không biết cao huynh đệ khi nào có rảnh cao phong phiên thân lên ngựa vừa cười vừa nói đến lúc đó lại nói đủ thế tử cao mộ nhắc nhở ngươi một câu trong núi ngoài núi có cường nhân cường đạo ngươi cũng phải cẩn thận à cao mộ còn có việc đi trước một bước nói đến chú ý hai chữ thời điểm cao phong ánh mắt bánh, chất sắc bén đến dưới tề vân hạc tự nhiên cũng có thể hiểu rõ trong lời nói ý tứ sắc mặt đã là biến trắng cao phong này ánh mắt sắc bén tựa như có thể xuyên tấu nhân tâm hắn toàn thân đều là lạnh bớt tiếng vó ngựa văng lên cao phong kỵ mã nên ngang rời đi người liên căn bị cao phong vẽ mặt các không có cam lỏng muốn chửi bới hãy nhìn xem trên mặt đất này chích chết hùng lại không dám lên tiếng tề vân hạc sắc mặt tái nhợt nhìn cao phong bóng lưng thân thể lay động nhưng lại đứng không vững đặt ngông ngồi trên mặt đất đây dị trùng hắc mã theo trên chiến trường chạy sau mấy ngày nay trong núi có chút tiêu dao vừa lên đường sau chính là vùng vẫy chạy như điên không bao lâu cũng đã ra đây phiến vùng núi đi lên đại lộ đi đến một nửa đường thời điểm cao phong dừng lại thất mã đem cạnh yên ngựa trên gói to mở ra vừa cười vừa nói nơi này hẳn là an toàn ngươi bây giờ có thể đi Sinh hồ Nguyệt Hương lặng im theo trong túi nô đầu ra, hướng về bốn phía nhìn quanh nhìn quanh. Nơi này chung quanh đều là nhà giàu có trang viên cùng vườn trái cây, trên đường người đi đường cũng có không thiếu. Từ nơi này rời đi lời nói, xác thực sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tôn thượng đại ân, thiếp thân suốt đời khó quên, thỉnh tôn thượng lưu thiếp thân tại bên người, tận một ít thiếu chi lực. Sinh hồ Nguyệt Hương ấp ấp úng nói, Cao Phong sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, ở bên cạnh ta nguy hiểm quá nhiều, hơn nữa có quá nhiều không có phương tiện. Ngươi hay, vẫn là hồi Bắc địa tu hành à? Sinh hồ Nguyệt Hương an tĩnh hội sau, theo trong túi nhảy ra lại tới ven đường trong bụi cỏ, có Cao Phong cùng bụi cỏ làm che lậy, trên đường người đi đường rất khó coi đến, Xích Hồ người đứng mà dậy, chân trước nâng lên, hướng Cao Phong đả bại ba bái, thanh âm nghiêm túc nói, "Tôn thượng đại ân, Nguyệt Hương ghi nhớ trong lòng, sau này hội ngày ngày thay Tôn thượng cầu phúc, cái này cáo từ sau khi từ biệt." Cao Phong trên ngựa gật gật đầu, phân biệt sắp tới, trong lòng của hắn cũng không thế nào thoải mái, Nguyệt Hương mặc dù là ngoại tộc, bất quá mấy ngày nay sớm chiều ở chung, Nguyệt Hương tính cách dịu dàng, khôn khéo cẩn thận, kiến thức uyên bác, Cao Phong cảm giác có chút thoải mái. Nguyệt Hương đi đích không nhanh, Cao Phong nhìn bóng lưng của nàng, nhưng lại nghĩ tới hồ yêu ca cùng mình có liên lụy, nhiều như vậy địch nhân đáng sợ cũng sẽ chầm chậm trên nàng. Chờ một chút. Cao Phong đột nhiên mở miệng nói, "Xích Hồ Nguyệt hướng mạnh, trật, dừng lại, cấp tốc xoay người, trong suốt hồng nhãn con ngươi dán mắt vào Cao Phong." "Nam, cảm ơn mọi người." Chương 224, người người nhớ rõ thánh thọ là võ. Hiện tại tòa nhà đại, tổng không hảo một cái người ở, cần phải có người đảm nhiệm nô bộc nha hoàn, không chê uy khuất lời nói, ngươi có muốn tới không?" Cao Phong trì hoãn tiếng mở miệng nói ra. Cao Phong hiện tại thân phận địa vị đã không thấp, ở kinh thành như vậy địa phương, chỗ, thân phận gì nên có cái gì phô trương, đều có một chút quý cũ. Cao Phong lẻ loi một mình ở lại đại trạch, đây là hiện tượng vô cùng không bình thường, cần phải chiêu mộ những kia tố không nhận thức người tiền đến, hay hoặc giả là tiếp nhận trong tộc người, Cao Phong sẽ không tiếp nhận, cũng sẽ không yên tâm, trên người hắn bí mật quá nhiều, cùng hắn như vậy, chẳng tìm làm cho mình yên tâm người tiền đến, đây xích hồ Nguyệt Hương chính là phù hợp, hơn nữa chính có thể mượn cơ hội này che chở Nguyệt Hương, cam đoan an toàn của nàng. Như thế nào hội ủy quát, tại cản vì tôn thượng cống hiến sức lực, là tiếp thân phúc phận. Theo xích hổ Nguyệt Hương thanh âm đều có thể nghe ra vui mừng, vài bước chính là chạy trở về, thoáng cái nhảy trở lại này trong túi. Cao Phong cười cười, run run dây cương, thất mã lại là chạy băng băng, Cao Phong trầm mặc, trên ngựa mở miệng nói ra, ta có rất nhiều chuyện, không thể để cho ngoại nhân biết rõ, ngươi đồng tộc cũng không thể biết rõ, ngươi từ trước tại Nguyệt Lâu này người tướng mạo cũng không thể dùng, phải đổi được bình thường chút ít, ta địch nhân rất nhiều, ngươi cần mọi nơi chú ý, nhưng kia ngươi có thể làm được sao? Làm không đến mà nói, ta cũng không phải là khó ngươi, bản thân mình đi rồi là. Xích hổ tại trong túi thò đầu ra quay đầu đối cao phong nói ra đã thành tôn thượng nô buộc này tôn thượng quy củ nô thì hội tuân thủ kỵ mã đến kinh thành chỗ cửa thành tại nơi này cao phong thấy được kỵ vị người quen trong đó một vị là phụng Thiên hầu người hầu cận cao đức hắn và lưỡng danh tuổi trẻ cao ra nô buộc đang tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây chứng kiến cao phong đến trước mặt cao đức tại đó nhẹ nhàng thở ra quay đầu phân phó câu đi theo phía sau tuổi trẻ nô buộc gật gật đầu lên ngựa hướng về trong thành mà đi cao đức lúc này mới về phía trước cho cao phong thi lễ mở miệng nói ra phong thiếu gia đoạn đường này khổ cực hầu gia đã bị hạ tiết diệu vi thiếu ra đón gió tẩy trần cao phong trên ngựa gật gật đầu mở miệng nói câu vất vả cao đức vừa an bài xong cao phong tiểu chú ý tới chỗ cửa thành những người khác động tác cao đức bên này phái người trở về báo tin ở cửa thành trước làm cái này không chỉ có riêng là cao đức bên này cao phong còn chú ý tới cái khác mấy đoàn người làm đồng dạng sự tình từ thân cư chấn thần quyết lực lượng sau cao phong cũng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh còn lại mấy đoàn người trong có một người từng cùng triệu thu cùng nhau xuất hiện qua có một người là tần vương phủ sai dịch còn có một người đang lai quốc công phủ bên kia người hầu đây là hắn có thể nhận ra ngoài ra trên đầu thành có một người cho dù không nhận biết có thể cũng biết người này lai lịch là cái gì theo trên quần áo có thể đơn giản phân biệt ra đầu tường người nọ hẳn là đạo quán phái tới ngoại trừ những người này bên ngoài còn có hai đội người cao phong không biết lai lịch của bọn hắn không bất quá nghĩ đến cũng đúng liên quan các phương thế lực cao phong trong nội tâm cảm khái chính mình ra đi tham gia cái săn bắn hội rõ ràng nhiều người như vậy quan tâm thật là có thú thiên trụ sơn săn bắn hội mấy ngày nay cao phong gặp được không thể tưởng tượng nổi tồn tại cũng cùng chính thức cường hãn vo giả từ chiến Lực lượng hao tổn tuy không lớn, có thể tinh thần cũng là mỏi mệnh dị thường, Cao Phong trực tiếp chính là trở về Phụng Thiên Phượng. Về đến trong nhà, mới đem hắt mã thả lại chuồng, xích hổ quen thuộc vào phòng, hầu phụ quản gia Cao Hiển Tửu qua đây tương thịnh, nói là hầu gia thịnh Phong thiếu ra qua tự thoại. Cao Thiên Hải mời đến, Cao Phong coi như là nghĩ cần nghỉ ngơi cũng là muốn qua, đem trên thân nghiền nát áo giáp thay cho, đi theo Cao Hiển qua. Ngươi là chúng ta Cao gia nhất tộc quan trọng nhân vật, sau này như vậy mạo hiểm việc hay, vẫn là ít làm. Vừa thấy mặt, Cao Thiên Hải tiểu có chút quan tâm nói, đa tạ bá phụ quan tâm cao phong cám ơn một câu hai người khách khí hàn huyên vài câu cao thiên hải tiểu mở miệng hỏi săn bắn sẽ như thế nào những người kia có thể động thủ tề vân hạc những người kia cũng không có động thủ động thủ mặt khác có người khác hữu dụng tà thuật tu sĩ có thanh hư môn đạo nhân còn có các nơi gom góp đích quân nhân tổng cộng không sai biệt lắm hơn trăm người cao phong đơn giản tự thuật vài câu cao thiên hải thần sắc trở nên thận trọng lên trầm giọng hỏi ngươi là như thế nào ứng đối trăm người đối một người mà vẫn còn có thanh hư môn bực này chỉnh tự người cao phong lẹ loi một mình như thế nào theo như vậy sắt cục trong chạy đến như thế nào ứng đối Cao Thiên Hải cảm thấy rất khó tưởng tượng, bị ta diệt sát hơn 90 người, còn lại chạy mất. Cao Phong trầm giọng nói ra. Nghe thế cái trả lời, Cao Thiên Hải lập tức là sửng sốt, hắn biết rõ Cao Phong rất mạnh, lại không nghĩ rằng rõ ràng mạnh tới bậc nào y diệt sát hơn 90 người, nói những lời này thời điểm, Cao Phong thái độ rất trầm tĩnh, giống như lại nói một kiện bình thường sự. Cao Thiên Hải trong lòng lâm nhiên, sắc mặt biến được nghiêm túc, tái mở miệng thời điểm ngữ khí cùng thái độ đã có biến hóa, không còn là trưởng bối đối văn bối thân thiết, mà là có chút chính thức, hình như là ngang hàng trong lúc đó. Cao Phong lập tức muốn thánh thọ thì võ ngươi biết cái này sao cao thiên hải mở miệng hỏi không nghĩ tới phụng thiên hầu cao thiên hải cũng nói cái này thánh thọ luận võ cao phong ngẩn người gật đầu nói tiểu chất biết rõ cái này Trấn ma tư hồng đô ý để cử tiểu chất đi thăm gia, làm chấn ma tư đại biểu hắn ngược lại ra tay nhanh cao thiên hải lầm bầm một tiếng trên mặt đã co tiểu dung mở miệng nói ra đã biết rõ vậy thì không cần giải thích thêm ngươi nguyện ý thay chúng ta cao ra tham gia đây luận võ sao cao phong ngẩn người hỏi ngược lại có thể tiểu chất đã đáp ứng chấn ma tư cái này cao thiên hải cười cắt đứt hắn tự nhiên nói ra đây không có quan hệ gì ngươi vốn là cao gia người tại trấn ma tư người hầu tham gia đây thánh thọ luật võ vốn chính là đại biểu cho hai nơi chính mình vốn chính là muốn tham gia cái này luật võ còn theo khâu văn vi trong miệng biết rõ vai vũ doanh lý mạnh cũng sẽ thăm gia, đã trong tộc cũng muốn làm cho mình đại biểu cao phong đương nhiên sẽ không chối từ đã như vậy tiểu chất nguyện ý xuất chiến cao phong cao giọng trả lời nghe được cao phong khẳng định trả lời thuyết phục cao thiên hải liên tục gật đầu nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu nặng nghề vỗ xuống cái bản mở miệng nói ra lần này ngươi nhất định phải cầm tốt thứ tự vì chúng ta cao gia tranh quang trở về đỡ phải này nhạc ra, triệu gia người cả ngày vênh váo tự đắc khắp nơi khoe khoang vệ quốc công nhạc ra, thông thiên hầu triệu gia đều là kinh thành huân quý chi gia nhà đây hai nhà có một tính chung thì phải là võ phong hương thịnh trong nhà đệ tử đều là cần luyện võ kỹ không ít người đều ở các nơi đảm nhiệm võ tướng rất nhiều người đều tiếng tâm lừng lẫy như vậy gia tộc thánh thọ luận võ chuyện như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua nghĩ đến cũng đúng an bài trong tộc yêu tú đệ tử tham gia xin hỏi thúc phụ đây nhạc gia cùng triệu gia đều là ai tham gia thánh thọ luận võ hỏi cái này Cao Thiên Hải nhưng lại duy trì ho khan vài tiếng mới mở miệng nói ra, nghe nói nhạc gia phái ra người là Nhạc Tiêu Viêm, triệu gia phái ra chính là Triệu Ngọc Chiêm Dữ. Nhạc Tiêu Viêm? Chẳng lẽ là cái kia võ đạo kỳ tài, Triệu Ngọc Chiêm Dữ, có phải là cấm quân bắt tướng Triệu Ngọc Chiêm Dữ? Cao Phong thất thanh hỏi, dùng hắn cố lẩu quả văn, đều nghe qua hai người này danh hào, Nhạc Tiêu Viêm so với Cao Phong còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng ở 10 tuổi lúc cũng đã đột phá chiến kỳ cảnh giới, danh chấn kinh sư, được sưng kỳ tài, Cao Phong tinh tưởng nhớ rõ học võ lúc có người nói qua, nói là kinh thành cái này tuổi trẻ trong đám người nhạc tiêu viêm có thể được xưng tụng là thứ nhất cấm quân bắt tướng là chỉ thống lĩnh cấm quân tám cái doanh tướng cũng là cấm quân một đời tuổi trẻ trong mạnh nhất tám người triệu ngọc chiếm giữ chính là chỗ này trong tám người nhỏ tuổi nhất một cái có thể thực lực lại có thể xếp hạng tiền tàm triệu ngọc chiếm giữ so với cao phong đại nhị đại học năm 2 tuổi người này cao phong cũng là biết rõ bởi vì vì người khác nhắc tới nhạc tiêu viêm lúc cũng sẽ nhắc tới đây triệu ngọc chiếm giữ hai người bọn họ được xưng là kinh thành Song bích. nghe được cao phong kinh hô cao thiên hải trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc hắn vừa rồi nhượng cao phong xuất chiến nhưng không có nói cho cao phong có mạnh như vậy địch như vậy đi như thế nào hội tranh quang mất mặt ngược lại không sai biệt lắm như thế thoạt nhìn giống như là hắn cho cao phong hạ bộ như vậy phụng thiên hầu cao thiên hải lại là ho khan hai tiếng vừa cười vừa nói người đi thăm ra cũng không phải không phải muốn đoạt quan không thắng được nhạc ra cùng triệu ra người cầm cái cao chút ít thứ tự cũng là tốt nha. chút bất chi bất giác cao phong đối cái này luận võ cũng là sinh ra hứng thú có thể cùng nhiều cao thủ như vậy giao chiến dưới trời người chú mục trong phân gia cao thấp thật sự là nhân sinh điều thú vị nhưng theo cao thiên hải ngôn ngữ thái độ trên cao phong cũng hiểu rõ này nhạc tiêu giảng hòa triệu ngọc chiếm giữ nhất định rất mạnh bằng không cao thiên hải sẽ không như vậy không có có lòng tin nói đến đây cao phong rời đi chỗ ngồi đứng lên ôm quyền nói ra thỉnh thúc phụ yên tâm tiểu chất nhất định anh dũng tranh tiên cho chúng ta cao ra tranh quang nghe được cao phong như vậy dứt khoát lưu loát đáp ứng trước sau như một rụt rẽ cao thiên hải trên mặt tất cả đều là vui vẻ tay vỗ nhẹ ghế tay vịt mở miệng nói ra tốt, không hổ là chúng ta cao ra đệ tử thúc phụ cái này cho ngươi đi báo danh hồng thạch người này thật sự là kẻ dối trá rõ ràng trước tiên đem ngươi về lại trấn ma tư bên kia nói xong những kia sau cao phong cáo từ rời đi song phương đều không lấy ra thương châu bá đủ ra sự chuyện mặc dù nói nhà bọn họ thiết hạ sắc cục có thể biểu hiện ra lại không có bất kỳ căn cứ chính xác theo hơn nữa tề ra đã là đầu nhập vào tại ngụy vương phủ môn hạ phụ tiên hầu cao thị một môn thật sự là không có biện pháp gì dù vậy cao phong tâm tình cũng khoái trá rất nhiều đây thánh thọ luận võ cùng với cái ngày lễ như vậy mọi người tuy đều ở đây phía trên tranh cái cao thấp có thể nếu không phải sinh tử chém giết đây chính là khó được thoải mái cơ hội Cao Phong trở lại của mình nhà cửa, Sích Hồ Hay vẫn là báo chí nguyên hình, lại cung kính tới nên đón, Cao Phong trong trạch viện muốn thêm chính là tỉ nữ, cái này hồ ly hình thể thì không được, nhưng cũng không thể bằng để chống nữ quyến, tổng còn muốn làm chút ít chỉ có bề ngoài. Hơn nữa hiện tại Sích Hồ cùng Cao Phong đã minh xác cao thấp chính và phụ quan hệ, Sích Hồ Nguyệt Hương hiểu ý vô ý tổng muốn tới đây nói vài lời lời nói. Kết quả vừa hỏi một câu tiếp thân đêm nay ở chỗ, bên ngoài thì có dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, có người dương giọng hét to nói ra, đại ca có thể trở về rồi a. Chính là La Hỉ Bạch Tiên Dũng cùng Triệu Thu ba người nghe được thanh âm của bọn hắn, Xích Hổ vội vàng trốn vào trong phòng, Cao Phong đem sân nhỏ cửa mở ra sau, La Hỉ Nghĩa ba người vội vàng đi đến. Sau khi đi vào không đợi Cao Phong nói chuyện, Triệu Thu ngược lại xoay người trước đóng cửa sân, cửa sân một cửa, ba người này cũng không nói chuyện, trực tiếp quỳ trên mặt đất, La Hỉ Nghĩa chính phản tay quất chính mình hai cái cái tát, tại đó thấp giọng nói ra, "Cao đại ca, huynh đệ chúng ta thực xin lỗi ngươi." "4. Cảm ơn mọi người." Chương 225, trọng chú đánh của Cao Phong. Đây đột nhiên cử động nhượng Cao Phong đều ngây ngẩn cả người, bên kia La Hỷ Nghĩa lại là nói ra các huynh đệ vài cái mới biết được này thường châu bá cùng ngụy vương có cấu kết các huynh đệ còn khuyến khích đại ca đi tham gia đầy săn bắn hội đây thật sự là đầu vóc xấu bạch tiên dung cùng triệu thu hai người trên mặt cũng đều có hổ thẹn thân sắc vừa muốn nói chuyện cao phong hai tay nhẹ nhàng một nắm cho dù không có đụng phải bọn hắn có thể quý ba người chỉ cảm thấy có một cổ nhu hòa lực lượng nắm cử động kìm lòng không được đứng lên cao phong vừa cười vừa nói các ngươi nói bậy bạ gì đó ta đây không phải hảo trở về rồi à bị vừa nói như vậy ba người cũng có hao chút xứng sờ bất quá chut sung tức này triệu thu vội vàng nói ra đại ca không thể không đề phòng. Lần này không có động thủ không có nghĩa là lần sau bất động. Đại ca lần sau nhất định không thể đáp ứng đi. Từ chúng ta vài cái biết rõ tin tức sau, cơm ăn không ngon, cảm giác ngủ không ngon, lẫn nhau nén lớn giận. nghĩ thẩm đây không phải đem đại ca đổ lên trong hố lửa đi. Nghe triệu thu tại đó lại nải, cao phong trong nội tâm đã có điểm cảm động. Đây kỷ vị hiệu ý xác thực là ăn chơi chắc đáng, không đánh nhau thì không quen biết, thật sự thành bằng hữu sau nhưng lại phát ra từ thật tình giúp mình, nghĩ chính mình. Bất quá, tại thiên trụ sơn trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cao phong cũng không chuẩn bị cùng la hỉ nghĩa bọn hắn nói đó là gần trăm cái nhân mạng càng liên lụy đến Ngụy Vương cùng Tần Vương còn có cao gia đấu tranh đang mang sinh tử hay vẫn là không cần liên quan đến bọn hắn nhìn xem phía trước mặt ba cái mặt mũi tràn đầy hoảng loạn bộ dáng Cao Phong vừa cười vừa nói kéo những thứ vô dụng kia làm cái gì hôm nay các ngươi làm ông chủ cho ta đón gió làm cho đối phương mời khách kỳ thật cũng là nhượng ba người bọn hắn không cần như vậy tự trách hòa hoãn hạ không khí bây giờ Cao Phong vừa nói như vậy là hỉ nghĩa ba người cuối cùng trầm tĩnh lại Triệu Thu càng vừa cười vừa nói đang có Thỉnh đại ca uống rượu ý tứ hiện tại bước đi. Vài người hi hi ha ha cái này chuẩn bị ra cửa, Cao Phong đem đá nhốt vào chuồng hắc mã lại cho dắt đi ra, đây hắc mã có chút không tình nguyện, có thể cũng không có cách nào. Cao Phong tại Phụng Thiên Phượng trong ở lại. Bầu không khí chính nhiệt liệt thời điểm, nhã gian môn, cửa lại bị đẩy ra, nhà này tiểu Lâu trưởng Quý lại đi đến, tốt như vậy bầu không khí bị người cắt đứt, Cao Phong vẫn còn tốt, la hỉ nghĩa mấy người bọn họ sắc mặt lập tức trầm xuống. Trưởng Quý kia cười hì hì cho bốn người thi lễ, từ trong lòng móc ra một quyển tập, cầm trên tay mở miệng nói ra, "Kỷ vị công tử gia." Thánh thọ luận võ danh sách cùng tỷ lệ đặt cược đều đã trải qua đi ra, kỳ vị công tử muốn hay không chơi đùa. Nghe thế cái cao phong sững sờ, danh sách tỷ lệ đặt cược chơi đùa, đây vài cái từ tổ hợp cùng một chỗ, thật sự là nghe được hồ đồ. Hắn bên này hồ đồ, La Hỉ Nhiễu, Bạch Tiên Dung cùng Triệu Thu lại nghe đuoc ho đo han ben nay ho đo la hi nghĩa, hiểu, ba vị này trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, cười nhìn Cao Phong lướt qua, là Triệu Thu trước mở miệng hỏi, lần này tỷ lệ đặt cược như thế nào tính? Trưởng Quý không người thi lễ, lại để sát vào vài bước, mở ra trong tay tập nói ra, cùng sở hữu 32 người tham gia, đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược đây nhất thấp nhất chính là nhạc tiêu giảng hòa triệu ngọc chiếm giữ mỗi người đều là một buổi hai lý mạnh thứ hai là một buổi ba còn lại đều là tại một buổi năm cùng một buổi sáu cao thấp ngược lại có một người đặc thù phục thiên hầu cao gia cao phong là một buổi ba mươi đoạt giải nhất chính là như vậy tính hiện tại vòng thứ nhất đấu vòng loại giao thủ đấu cờ còn chưa xác định đảng đợi đấu cờ xác định sau tỷ lệ đặt cược lại cáo nói còn chưa dứt lời bên kia triệu thu phốc một ngụng loi ben kia trieu thu phoc mot ngum ruou phun tới rơi vãi đầy bàn đều là cao phong kình khí vừa ra đem phun ra tới rượu chắn bên ngoài triệu thu long miệng đầu tiên là đối trưởng quỹ kia nói một lần nữa đổi một bàn rượu và thức ăn sau đó tựu quay đầu nhìn về phía cao phong la hỷ nghĩa cùng bạch tiên dũng cũng là nhìn cao phong an tính một lúc sau đều là cùng kêu lên cười to cao phong cũng là lắc đầu cười chỉ có trưởng quỹ kia nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia hoàn toàn sợ không tới đầu góc. vị đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược nói đúng là ngươi như đặt cược người nào đó người này tại thánh thọ khi luận võ đoạt giải nhất sau nhà cái bồi cho bạc của ngươi nếu là một bồi hai chính là ngươi hạ một lượng bạc nhà cái bồi ngươi hai lượng nhà cái cũng là muốn kiếm tiền Mộ trên thân người tỷ lệ đặt cược càng thấp, nói rõ đoạt giải nhất khả năng càng lớn, tỷ lệ đặt cược càng cao, đoạt giải nhất khả năng lại càng nhỏ. Cao Phong trên thân tỷ lệ đặt cược cao nhất, đánh cuộc hắn đoạt giải nhất lời nói, hạ một lượng bạc, có thể được đến 30 lượng hồi báo, tròn vẹn 30 lần, đây có thể nói là kinh người, nhưng đây không phải là cái gì chuyện tốt, chỉ nói minh nhà cái hoàn toàn nhìn không tốt Cao Phong, cho rằng Cao Phong thực lực là trong mọi người thấp nhất. Áp Cao Phong 2 vận 2. Tiếng cười ngừng sau, Bạch Tiên Dũng mở miệng chính là đặt cược. Cái này thủ bút không coi là nhỏ, có thể trưởng quý kia lại sửng suốt nửa ngày. Trần Trơ trước mở miệng nói ra, vị công tử này, cao phong gần nhất ở kinh thành xác thực có điểm danh khí, mà dù sao mới bất quá 3 tháng thời gian, bước lên quá nhanh, rất nhiều người đều là đồn đãi đây là cao gia cố ý đánh tạo nên, chưa chắc là thật sự, cho nên nhà cái bên kia tỷ lệ đặt cược mới định cao như vậy, công tử ra, hay vẫn là hãy suy nghĩ một chút. Ta áp 5 vận 2. Vị này trưởng quý còn chưa nói xong, La Hỉ nghĩa cất giọng nói. Trưởng quý lại là ngây ngẩn cả người, híp mắt nhìn chằm chằm trước mặt vài người một hồi, bài trừ đi ra tiểu dung mà nói nói, "Kỷ vị công tử Tô nghĩa Phượng bên này đặt cược cũng là muốn hiện ngân. Nghe bọn hắn vài cái hai và lượng, năm vạn hai hồ, mà là hay, vẫn là áp tỷ lệ đặt cược thấp nhất cao phong, đây tới mời chào ván bài trưởng quý còn cho là bọn họ là ở cố tình gây sự. Đây vừa mới dứt lời, Triệu Thu lại trực tiếp đem một khối ngọc phù nhét vào trên mặt bàn, vừa cười vừa nói, 10 vạn lượng áp cao phong. Tuyệt bút hiện ngân mang theo không có phương tiện, đại hạ ngân hàng tư nhân cửa hàng bạc tiểu chuyên môn vi hảo môn thế gia chuẩn bị ngọc phù, này ngọc phù chẳng khác nào là một vạn lượng đến 10 vạn lượng, chứng kiến này ngọc phù đổi hiện ngân. Ngọc phù bị bỏ trên bàn, trưởng quỹ nan tại đó đảng đợi kịp phản ứng sau còn thân thủ đi lấy này ngọc phủ văn vây rủi mắt nhìn kỹ một chút cử động này vô cùng thất lễ bất quá cũng không có ai nói hắn đây trưởng quỹ vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ kiểm tra hết ngọc phu sau hay vẫn là mở miệng xác nhận nói kỷ vị công tử vừa rồi cho áp số lượng tái sinh chuẩn sao cho đến lúc này vị này trưởng quỹ hay vẫn là không dám nhận thật sự tuy những kia thế gia đệ tử đều là hào phú nhưng đây đã là nhanh 20 vạn lượng và ném hơn nữa đều là ném cho tỷ lệ đặt cược cao nhất thật ra là đoạt giải nhất hy vọng thấp nhất cao phong thật sự là rất giống đùa vui vô liêm sỉ ngọc phù đều cho ngươi ai trả lại cho ngươi nói đùa mau đưa ra khai ra ba phen mới bận nghi vấn bên kia triệu thu nhưng lại nổi giận hung hăng một vô bàn lên tiếng quát lớn trưởng quỹ kia lúc này mới kịp phản ứng liên tục nhận lỗi lúc này từ bên ngoài hô tiến vào người đem la hỉ nghĩa mấy người tiền đặt cược ghi nhớ lại cho ba người mở cái đang đắp trương chứng tử sau đó hành lễ rời khỏi đảng đợi trưởng quỹ ra khỏi từ lâu bọn tiểu nhị đem tiệc rượu một lần nữa thay đổi một lần Trong phòng lại còn lại nguyên lai like bốn người, la hỉ nghĩa ba người lướt nhau, nhất tệ bưng chén rượu lên đối Cao Phong vừa cười vừa nói, "Cao đại ca, các huynh đệ chính là tại ngươi trên thân đã hạ trọng chú, huynh đệ chúng ta đều là tin ngươi nhất định sẽ đoạt giải nhất." Hơn 10 vạn lượng là khoản tiền lớn, nhưng đối với bọn họ ba người này mà nói cũng không coi vào đâu, vì Cao Phong hạ trọng chú, cùng hắn nói là vì kiếm tiền, cũng không phải nói là vì Cao Phong trợ uy. Cao Phong hiểu rõ đạo lý này, hắn suy nghĩ một chút, hào khí đại phất nói, "Nhà cái nhìn không tốt ta, các ngươi xem trong ta, vì các ngươi đây tín nhiệm, ta cũng vậy muốn bắt cái khôi thủ trở về triệu thu cùng la hỉ nghĩa ba người cùng một chỗ trầm trồ khen ngợi bầu không khí nhiệt liệt vô cùng vài người đụng phải một chén lĩnh rượu cao phong lại nhớ tới vừa rồi đặt cược mở ra tình hình mở miệng hỏi các ngươi cứ như vậy đem bạc cho hắn vạn nhất đây trưởng quỹ chính là lừa đảo la hỉ nghĩa cười cười mở miệng giải thích nói ra thánh phò luận võ là bực nào đại sự không phải là người nào đều có thể mở đánh cuộc đại lý đây là trong nội cung kỳ vị nương nương cùng bên ngoài quý gia nhà hợp lại làm lợi nhuận một phần tiền riêng bệ hạ cũng là ngầm đồng ý như vậy văn bài Ai dám lợi dụng sơ hở sang vậy? Thì ra là thế, Cao Phong hiểu được, trong núi trận đại chiến kia sau, Cao Phong cũng là cần phải bừng lòng, hôm nay tụ hội ăn uống tiệc rượu chính là một cơ hội, một chén bát rượu uống hết, cho dù hắn kêu không say, có thể vẫn là rất cao hứng. Cảm ơn mọi người. Giơ tơ, như tựa đề. Chương 226, Tổ tiên. Theo thời gian tới gần, nhân đế đại thọ 75 càng ngày càng trở thành kinh thành thậm chí cả đại hạ chủ đề, quan trường dân gian rất nhiều yêu mến náo nhiệt mọi người đi theo cao hứng, cùng thường ngày đại thọ như vậy rất nhiều người tại nghị luận phía dưới hội đưa cho thiên tử cái dạng gì thọ lễ, thiên tài địa bảo, chim quý thú lạ, đạo môn tu sĩ chế tác linh bảo pháp bảo, thậm chí còn có tuyệt sắc thiên tiêu dị tộc cùng mỹ nữ, những ngày này dưới đồ tốt nhất cùng tốt nhất hưởng dụng đều được đương thành là thọ lễ đưa tới. tuy đây chỉ là nhân đế thiên tử một người, có thể mọi người có thể mở mang tầm mắt cũng tốt. đang ở địa vị cao hơn quý thế gia, văn võ ba quan, bọn hắn muốn tặng cho nhân đế thọ lễ là mọi người nghị luận nhiều nhất, hơn nữa tặng lễ cũng có ý thả ra tiếng gió đi, vì tự thân tranh cái này mặt mũi. Mà Tân Vương cùng Ngụy Vương hai vị hoàng tử thân vương, bọn hắn đưa cái gì thọ lễ thì là thụ nhất người chú ý, hoàng đế yêu mến ai lễ vật, có lẽ ai tiểu cách người thừa kế vị trí gần một điểm. Đến hiện tại, trong kinh thành tin tức linh thông người cũng mơ hồ biết rõ, Tân Vương phụ thọ lễ là một bảo cụ, Ngụy Vương phụ thọ lễ là một viên linh đan. Hơn nữa Ngụy Vương phụ linh đan đã luyện ra, luyện ra ngày đó, Ngụy Vương mừng rỡ, cả vương phủ từ trên xuống dưới đều là được ban cho, nghĩ đến Ngụy Vương hiện tại cũng là rất cao hứng. Có lẽ ngày hôm qua bắt đầu, theo lý thuyết hẳn là thật cao hứng Ngụy Vương tâm tình cũng không cao ngoại trừ xử lý công vụ bên ngoài chính là đứng ở thư phòng cùng trong phòng khách cùng trong phủ quan viên cùng khách khanh môn nghị sự hôm nay thiên nhanh hát thời điểm thương châu bá thế tử tề vân hạc đi tới vương phủ cầu kiến ngụy vương theo lý thuyết như vậy bất nhập lưu vân quý là không có tư cách gặp ngụy vương có thể ngụy vương hay vẫn là thỉnh hắn đi vào thuộc hạ làm việc bất lợi Nhượng cao phong bình yên trở về còn tử thương nhiều người như vậy đây đều là thuộc hạ lỗi thỉnh vương già trách phạt tại ngụy vương phủ trong phòng khách nhỏ thương châu bá thế tử tề vân hạc quỳ trong phòng khách quýt dập đầu thỉnh tội tiểu trong phòng khách tổng cộng mới sáu người ngoại trừ quỷ trên mặt đất tề vân hạc bên ngoài ngụy vương thượng thủ trung tâm hắn bên trái ngồi thanh hư môn hư thiên đạo nhân hư thiên đạo nhân đứng phía sau huyền vũ ngụy vương bên phải đứng trương tri giang tại ngụy vương sau lưng đã có nhất danh nô bộ cách An mặc trung nhân nhân người này tướng mạo rất là bình thường huyền vũ cũng nhận ra người này biết do hắn là ngụy vương phủ nhất danh quản sự lúc này ngụy vương trên mặt lại mang theo thiếu dung ôn hòa nói ngươi có cái gì sai sai chính là bồn vương đánh giá thấp này cao phong năng lực ngươi lần này khổ cực bồn vương đã trên tấu bệ hạ nói ngươi tề ra càng vất vả công lao càng lớn đây ba tước vị trí nên là thừa kế xuống dưới vậy hạ đã đáp ứng thánh thọ sau sẽ hạ chỉ quý trên mặt đất tề vân hạc vốn lòng tràn đầy sợ hãi cho rằng sẽ bị ngụy vương trách phạt lại không nghĩ rằng ngụy vương nhẹ lời an ủi mà vẫn còn giúp hắn đạt thành tâm nguyện đây tước vị có thể hay không biến thành thừa kế chuyển thừa xuống dưới chính là hắn tề ra yếu khẩn yếu hại nghe thế cái tề vân hạc nán tại đó một hồi bùm bùm bùm dập đầu xuống dưới trong thanh âm đã dẫn theo khóc nước nở, luôn miệng nói vương gia đại ân tề ra cả nhà tàn xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp vật nhất đi về nghỉ ngơi đi từ nay về sau tận tâm làm việc chính là ngụy vương cười tiến lên đem người dịu dắt đứng lên thế vân hạc thiên ân vạn tạ cáo từ rời đi ngụy vương ngồi trở lại trên mặt ghế sau trên mặt ôn hòa tiếu dung đã là biến mất tay hắn vỗ nhẹ nhẹ đả trước thành ghế đột nhiên lên tiếng hỏi cao phong hắn lúc ấy minh sắc từ chối ngươi trương chi giang kính cẩn túi đầu trả lời nói ra hồi bẩm vương ra cao phong không muốn thuần phục vương ra ngụy vương tại đó trầm tư một chút trên mặt lộ ra mạc danh vui vẻ lắc đầu nói ra vì như vậy một cái ngủ bất tỉnh nha đầu thật sự là bị ma quỷ ám ảnh lầm bầm lầu bầu một câu ngụy vương cười mở miệng nói ra đã không biết phân biệt bổn vương cũng không cần tích tải nói đến đây ngụy vương ánh nhìn chuyển hướng một bên ngồi hư thiên đạo nhân nói ra hư thiên đạo trưởng ngươi xem thế nào nghe được ngụy vương nói ra lời nói này sau huyền vũ trên mặt lộ ra một tia vui mừng vừa muốn nói chuyện nhìn nhìn trước người hư thiên nhưng không có mở miệng ngụy vương hỏi qua hư thiên mới cười mở miệng nói ra hôm nay thánh thọ sắp tới kinh thành lại là cái khắp nơi hạn chế địa phương chỗ vương gia cũng cần cẩn thận làm việc vương gia sư thúc này cao phong tại thiên trụ sân sau nhất định sẽ chú ý vô cùng lại cũng sẽ không khinh xuất kinh thành muốn trong kinh thành độ thủ lại không kinh động khắp nơi thật đúng là một vấn đề khó khăn huyền vũ tiếp lời nói ra kỳ thật huyền vũ lời này cũng không có gì đề nghị nhưng lại có vẻ lo lắng chu toàn đúng lúc này hậu đứng ở ngụy vương sau lưng trung niên kia quản sự tại ngụy vương bên tai thấp giọng thai thap vài câu ngụy vương ngưng thần lắng nghe trên mặt lộ ra tiểu dung thản nhiên mở miệng nói ra này cao phong thật đúng là nhân phụng hỷ sự tinh thần sàng chấn ma tư cùng cao gia nhượng hắn đi tham gia này thánh thọ luật võ xem ra muốn tại thiên hạ nhân diện trước hảo hảo hiện lộ rõ ràng a trong phòng mấy người đều cũng có chút ít hô đồ nghị thầm ngụy vương nói cái này làm chi ngụy vương hồng dương khẽ cười nói thánh thọ luận võ mặc dù là vì cho bệ hạ chúc thọ nhưng luận võ dù sao cũng là luận võ đến lúc đó đao kiếm không có mắt khó tránh khỏi ngộ thương, khi đó tuy tuy đối có thể cũng không có cách nào à hắn đây vừa nói xong trong phòng mấy người đều là lộ ra hiểu ý tiêu dùng trương chi giang bước ra một bước ôm quyền không người nói ra vương ra mặt tướng nguyện ý xuất chiến ngụy vương hồng dương ha ha cười khẽ lắc đầu nói ra buồn vương đối với ngươi ngược lại có lòng tin có thể thánh thọ luận võ đều là tuổi trẻ võ giả người đây tướng mạo lại là tại hình bộ cùng binh bộ treo hảo như thế nào đi ra ngoài đánh Buồn vương tìm thân cận địa phương chỗ phái người đi là được trương chi giang vừa muốn lại nói bên cạnh hư thiên lại mở miệng cắt đứt nói ra vương gia này tao phong trên thân có chút cổ quái tầm thường võ giả tương đối rất dễ dàng chịu thiệt tòi đi ngược lại trương tướng quân cựu kinh xa chẳng dũng mánh vô song chính là đối thủ tốt ngụy vương mày nhắc lại mở miệng nói ra chẳng lẽ đạo trưởng không biết trương chi giang vừa lộ mặt cũng sẽ bị tập nạ đến lúc đó Hư Thiên trên mặt vui vẻ càng đậm, thoải mái nói, "Vương gia, đơn giản là vi trường tướng quân biến người tướng mạo, cái này bổn môn nam hiểu, thật sự là dễ dàng a." Ngụy Vương Hồng Dương sững sờ, ha ha cười ra tiếng, Trương Chi Giang nắm chặt nắm tay, thanh âm nghiêm túc nói, "Lần này tất nhiên sẽ không làm Vương gia thất vọng, thỉnh Vương gia yên tâm." Trong phòng bầu không khí đã trở nên thoải mái rất nhiều, Ngụy Vương đối Trương Chi Giang khen ngợi gật đầu, sau đó nghiêng đầu hỏi Hư Thiên đạo nhân nói ra, "Hư Thiên đạo trưởng, đan dược chuyện tình." Hư Thiên tọa tại tọa vị thượng chắp, chắp tay, có chút tự tin nói, thỉnh Vương gia yên tâm, linh đan đã ra lò." hiện tại mỗi ngày tầm bổ đợi cho thánh thọ ngày chính là đại thành thời điểm vừa vặn kính dâng cho bệ hạ ngụy vương thỏa mãn gật đầu vừa cười vừa nói làm phiên đạo trường từ nay về sau thanh hư môn đạo pháp cao thâm tại đại hạ hoàng dương đích sự tỉnh bổn vương nhất định tận lực thương nghị hiệp định chuyện phiếm vài câu mắt thấy đến cơm tối về sau có ngụy vương phi phái tới hoạn quan tới thỉnh nguyễn vương mọi người thì biết điều cáo tử tất cả mọi người sau khi rời đi ngụy vương cũng không có đi ăn cơm ngược lại là mở miệng nói ra ta đi tiểu thư phòng yên lặng một chút nhựa vương phi ăn trước nay quản sự lĩnh mệnh rời đi trong vương phủ người cũng biết quý cụ vương ra đi tiểu thư phòng một chỗ thời điểm không trông nom người nào cũng không thể quấy dày như có việc gấp cũng muốn tại tiểu thư phòng sân nhỏ ngoài lay động trống đã từng có vương ra sủng cơ sông đi vào kết quả bị ngụy vương tự mình chém giết từ đó sau ai cũng không dám vi phạm tiểu thư phòng nói là thư phòng kỳ thật trong đó một quyển sách cũng không có chỉ là một giữa bình thường tính thất chính giữa bị một đạo màn trúc ngăn cách tại nơi cửa ra vào có một cái ghế rèm bên kia trống giống không có gì cả đây là kỳ quái nếu như không có người nào hoặc là đồ đạc chỉ là ngụy vương một chỗ lời nói làm gì lấy cái này màn trúc ngăn cách nhi Trời cũng đã tối đen ngụy vương đi vào tiểu thư phòng tròng hắn không có đốt đèn chỉ là ngồi ở đó trên mặt ghế yên tĩnh nán tại trong bóng tối không sai biệt lắm ngồi một canh giờ tả hữu trong phòng như cũng là yên tĩnh ngụy vương nhìn nhìn màn trúc đằng sau lắc đầu đứng dậy ra cửa vừa đi đến cửa bên cạnh thời điểm tại màn trúc sau đã có động tĩnh ngụy vương mánh chận dừng lại vội vàng xoay người hát cám trong phòng đột nhiên sáng chút ít trong phòng vẫn là chỉ có ngụy vương một người màn trúc sau như cũng đa co đong tinh nguy vuong manh chợt dung không có vật gì chỉ là màn trúc bên này so với màn trúc bên kia sáng một chút chính là tổ tiên ngụy vương trầm giọng hỏi tự nhiên là quả nhân ngoại trừ quả nhân bên ngoài ai còn hội tới nơi này màn trúc sau trống rông xuất hiện thanh âm ngụy vương hồng dương trên mặt lộ ra tiếu dung trầm giọng nói ra không biết tổ tiên là bổn vương vị kia tổ tiên có thể không cao chi sau này xưng hô lúc cũng có thể thuận tiện chút ít miễn cho xấu cấp bậc lễ nghĩa màn trúc sau có tiếng cười truyền ra trêu tức nói ngươi tổng nghe cái này chi tiết có gì dùng quả nhân đều đã là cái quỷ hồn ngụy vương hồng dương cười cười mở miệng hỏi Nếu không có tổ tiên trợ giúp, Bổn vương sớm đã không còn ứng kế thừa ngôi vị hoàng đế hy vọng, Bổn vương là muốn biết được tổ tiên danh hào sau, Long trọng tế tự, cũng là tận một điểm hiếu tâm. Màn trúc sau quang mang chớp động kịch liệt chút ít, tựa hồ tại phản ứng vị này quỷ hồn cảm xúc, sau một lúc lâu, này quỷ hồn tự nhiên nói ra quả nhân hôm nay ở bên ngoài không thể lưu lại quá lâu, ngươi muốn hỏi cái gì, nói mau a. Tổ tiên, Bổn vương thủ hạ đi Thiên Trụ Sơn bên kia, trong lúc kích chiến kinh động vô danh tồn tại, theo bọn hắn bẩm báo, này vô danh tồn tại hình như có khôn cùng uy năng, cho dù vô hình vô chất, lại cấp nhân như thiên như hại như vậy áp bách đây rốt cuộc là cái gì có thể hay không vi bản vương sử dụng đối mặt thanh hư môn cùng mình thuộc hạ thời điểm ngụy vương bình tĩnh nhưng nói tới cái này thời điểm ngụy vương trên mặt lại có vài phần nhiệt thiết trong phòng an tĩnh một hồi màn trúc sau quang mang cũng không tái chất động cái thanh âm kia dừng dưng nói ra đây không phải là ngươi có thể đụng chạm ngươi coi như hắn không tại chính là ngụy vương thần sắc không có gì biến hóa khẽ không người nói ra đa tạ tổ tiên chỉ điểm bổn vương biết rõ rồi hai người trong lúc đó đối thoại không nhiều lắm giống như đều chờ đợi lẫn nhau mở miệng trong phòng lại là lâm vào yên tĩnh trong Thẳng đến xa xa có báo giờ tiếng chuông trung trong truyền đến, Ngụy Vương lại là mở miệng nói ra, "Tổ tiên, Trung Kinh Hạo Nhiên Thanh Tịnh Tiên địa đã được bộ toàn, hơn nữa đạo quán cùng cái khác các nơi đã là chăm chú xích chặt, muốn lại làm cái gì? Nhất thời sợ là không có cách nào." 10. Đã đợi trễ, thật có lỗi thật có lỗi. Chương 227: Giang Châu mộng trạch. Làm được như vậy đã đủ, từ nay về sau như là nghĩ muốn gặp quả nhân, hay vẫn là phần này viết phụ văn giấy vàng. Màn trúc sau quang mang chớp động. Ngụy Vương có chút không người, đó là đưa tiến ý, nhưng màn sau lại có tiếng ngâm lên lần này trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần trêu trọng, không cần lấy cái gì hoa dạng, ngươi cha không đến quả nhân là ai? nghe nói như thế, ngụy vương thân thể du lên, vừa muốn nói chuyện, trong phòng nhưng lại khôi phục hắt ấm. lần này mản chút sau này tồn tại triệt để biến mất vô tung. ngụy vương không hề động, tự tại chỗ đó không người, bảo trì cái tương đối kính cận bộ dạng. lại một lát sau, chung quanh triệt để yên tĩnh trở lại, ngụy vương siết chặt tay phải mới bung ra, trong đó nắm một khỏa hạt châu, đây cũng là bà cụ, nếu như bóc nát đây hạt châu, ngụy vương sẽ ở trong nháy mắt bị truyền tống đến hắn chỉ định địa phương, chỗ. Ngụy Vương đi ra cái này, tiểu thư phòng, ra sân nhỏ sau, đi theo hắn đi gặp Hư Thiên bọn người này quản sự chính ở bên ngoài chờ, chứng kiến Ngụy Vương tới, vội vàng đuổi theo. Hai người ra sân nhỏ sau, Ngụy Vương vừa đi vừa thấp giọng nói ra, vừa rồi có thể tra ra cái gì? Nay quản sự thanh âm thấp hơn, cẩn thận nói, hồi bẩm vương ra, không có gì cả, vương phủ giống nhau thường ngày. Ngụy Vương mãnh, chật, dừng bước, quay đầu lại lạnh giọng hỏi, thật sự không có gì cả tra được? Vương ra, đừng nói là trong phủ có cái gì âm hồn quỷ vật coi như là con mỗi sau khi chết một chút tử khí cũng chạy không thoát thuộc hạ thuật pháp thuộc hạ sát thực không có tra được vương ra, trong vương phủ có trí dương khí chân áp không có trung niên kia quản sự nói một nửa tiểu dừng lại bị ngụy vương nhìn quét lướt qua nói cái gì đều nói không ra miệng lúc này cao phong đang tại phụng thiên hầu trong phủ phụng thiên hầu cao thiên hải vì cao phong đón gió tẩy trần trong hầu phủ người liên can đều là lén nghị luận nói là phong thiếu gia tổng cộng mới đi ra ngoài ba ngày không đến hầu ra cứ như vậy đại trận trận chiến đây chính là so với tự thân nhi tử đều đau Chẳng lẽ lại đây Phong thiếu gia là hầu gia con đơn riêng? Tiếp Phong Yến quy mô rất nhỏ, chính là Cao Thiên Hải cùng Cao Phong hai người, đàm đích nhưng lại đầy thiên tử thánh thọ, Cao Thiên Hải cũng biết Cao Phong đối trong kinh thành điện cố cũng không phải quá hiểu. Bệ hạ hỉ nộ quan hệ lấy thần tử phú quý sinh tử, cho nên mọi người đối cái này thánh thọ đều là dè chừng vô cùng, người như này lai quốc công gia, gần nhất đầy bụi đất. Nhi từ nay thanh tho đeu la de chung vo cung nguoi nhu nay lai quoc cong gia gan nhat đay bui đat nhin tu nay ve sau không thể xoay người, nhưng nếu như lần này thánh thọ trong làm ra cái gì nhượng bệ hạ cao hứng chuyện tình, ân sủng khôi phục. Nghe phụng thiên hầu Cao Thiên Hải nước dãi tung bay đàm điện cố. Cao Phong tâm tư lại nghĩ đến không phải cái này, Lai Quốc công phủ tàm tiên sinh rời đi, này tam pháp chủ cũng là không thấy tung tích, hai người này hẳn là chính là đồng nhất vị. Đoạn thời gian trước đả sinh đã tử, huyên náo xôn xao, còn kinh động đạo quán một vị chân nhân, có thể gần nhất lại thoáng cái an tĩnh lại. Nghĩ mình ở Thiên Trụ Sơn thời điểm chiến đấu, sợ hai ma đồ xuất hiện, kết quả đến cùng chỉ là cùng Ngụy Vương phủ người tử chiến. Thừa dịp song phương đàm đích cao hứng, Cao Phong tùy ý nhắc tới, nói là có quen biết đồng liêu giới thiệu một vị nữ tử. Hắn chuẩn bị thu vào để làm nha hoàn. Đây mặc dù là việc nhỏ, nhưng cao phong muốn thu dụng hạ nhân sau cao gia tộc nhân đều là đề cử của mình người quen cao phong lại tuyển một cái lạ lẫm ngoại nhân tổng yếu giao cho một tiếng chứng kiến cao phong như vậy biết điều cao thiên hải hết sức cao hứng hào phong nói bực này việc nhỏ chính ngươi làm chủ không cần phải tới hỏi ta cao phong cười gật đầu nói như vậy nguyễn hương có thể hợp tình hợp lý tiến vào trong nhà mình làm nhà hoàn giang châu cùng tương châu là lai quốc công phủ đất phong đây là đại hạ nơi tốt hai châu đích diện tích cự đại nhậm một cái châu cũng phải lớn hơn qua chúng châu gấp đôi cùng trung châu chúng kinh cách xa nhau không xa đây hai nơi địa thế bằng thẳng Khắp nơi cũng đều là điển trang nông trường cùng trung châu chúng quanh so sánh với còn mới có lợi thì phải là sông tung hành long giang đi ngang qua mà qua bởi vì này hà lưu thủy lộ cho nên ruộng đồng không thiếu tới tiêu hơn nữa sản xuất có thể thông qua thủy lộ tiêu thụ ra đi cho nên giàu có và đông đúc dị thường nhắc tới hai nơi có cái gì không tốt thì phải là giang châu cùng tường châu chỗ giao giới mậu trạch mậu trạch là đại hạ lớn nhất ao đầm chi địa mậu trạch trước mặt tích không sai biệt lắm hai cái trung châu lớn nhỏ đây cũng là giang châu cùng tường châu diện tích tuy lớn khả năng dùng là thổ địa lại cùng trung châu không sai biệt lắm nguyên nhân mộng trạch trong con núi có hồ có rừng rậm quanh năm bị đại vụ bao phủ gió thổi không tan nếu có người ngộ nhập trong đó không phải tại trong xương mù dày đặc lạc đường chính là bị mộng trạch trong manh thu thôn phệ, ngẫu nhiên có mấy người may mắn có thể đi ra đều là nói không rõ ở bên trong gặp qua cái gì thấy cái gì thật giống như đang ở mộng cảnh như vậy đạo quán đã từng an bài đạo nhân tu sĩ tiến mộng trạch trong thăm dò nhưng đi vào đạo nhân cũng đều là không biết tung tích muốn không sau khi đi ra chính là tinh thần hoáng hốt nói ra được kiến thức đều là làm cho không người nào có thể tin hình như là mộng cảnh ảo tưởng cũng có người truyền thuyết đạo quán đã đem đây mộng trạch thăm dò xong nhưng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật cho nên tiểu mặc kệ trong hội có gì rồi dân ra đây mộng trạch đã bị hưu ý vô ý quên trở thành là cấm địa một trong nhưng mộng trạch tuy quỷ dị có thể ở tại dân chúng chung quanh lại sinh sống vô cùng bình thường chất có cả người lẫn vật mất tích ví dụ cũng không có người nào chú ý để ý tới ngược lại trong thiên hạ có nghe đồn nói là đây mộng trạch là trí âm chi địa câu thông u minh có thật nhiều lợi hại ma đạo cùng tà đạo nhân vật che giấu trong đó chỉ là không có người hội tiến đi điều tra ai cũng không muốn đi tự tìm phiền thoái Chính là bởi vì tại Thiên Hạ Nhân Tâm trong thần bí nguy hiểm, cho nên có rất ít người biết rõ ngộng trạch trung tâm là một núi lửa, chỉ là đây miệng núi lửa mỗi ngày phụt lên là không là nham thạch nóng chảy cùng tiêu liên, mà là từng đoàn từng đoàn xương ngũ dày đặc, phi hướng ngộng trạch bốn phương tám hướng. Càng không có người nghĩ đến, tại đây dưới núi lửa còn có lâu cấp điện vũ, quy mô so với đại hạ hoàng cung tieu yen ma la tung đều ngu day đac phieu huong chút nào kém. Tại con co lau cac đien núi lửa cung điện đều chỉ có lượng trùng nhăn sắc, hắc cung hồng, tựa như máu tươi như vậy hồng, cũng giống như đêm khuya đen kịt, điện các lầu đài trong không có bao nhiêu người, trong cung điện trên đường phố cũng không có mấy người hoặc là mặc huyết sắc cùng hát sắc trọng giáp võ sĩ hoặc là thân mặc hắc bảo đạo giả đã theo kinh thành biến mất tam pháp chủ chính hành tàu tại đây dưới núi lửa trong cung điện đi ở trên đường phố võ giả cùng đạo nhân tu sĩ đều là yên tĩnh không tiếng động nhìn thấy đây tam pháp chủ sau thì là thối lui đến bên đường không mình hành lễ lúc này tam pháp chủ trên mặt đã không có này thoải mái vui vẻ hắn thần sắc nghiêm túc trang trọng hướng về trung tâm một tòa đại điện đi đến một mực đi theo tam pháp chủ sau lưng năm tên hắc giáp tại đi đến trung tâm cửa đại điện sau tựu dưng bước lại tự động đứng ở điện các đại môn hai bên trong lúc này đại điện hình thức xưa cũ nhưng là không có gì thần kỳ chỉ là so với tầm thường điện phủ lớn một chút cần phải là nhìn kỹ có thể phát hiện bất đồng cao hơn mười trượng rộng lớn vô cùng điện phủ rõ ràng toàn thân là đúc bằng kim loại lớn như vậy điện phủ rốt cuộc muốn bao nhiêu kim loại hơn nữa là loại nào kim loại mới có thể tạo ra khổng lồ như vậy hùng vĩ điện cát tại đại môn phía trên có một khối môn cửa biển phía trên dùng chữ cổ viết u mộng hai chữ tam pháp chủ đi vào trong đại điện 10 truong rong ngoài cung điện cụ mặc dù đang dưới núi lửa nhưng nhiệt độ cũng rất mát mẻ có thể tiến đây đại điện nhiệt độ lập tức là đột như thăng bên ngoài bình thường trong lúc này nhưng thật giống như là trước lửa như vậy đây đại điện không có gạch cùng sàn nhà xuống phía dưới chừng trăm trượng sâu phía dưới chính là bước lên phun ra nham thạch nóng chảy đây đại điện rõ ràng chính là xây tại miệng núi lửa trên liền nham thạch đều hòa tan mất nhiệt độ cao xuống tới đem chọn cái đại điện hồng nóng bỏng vô cùng cũng không biết là cái gì kim loại tính chất nếu tầm thường đồng thiết từ lúc nhiệt độ cao trong hòa tan mất tại giữa đại điện chuẩn xác mà nói là ở nham thạch nóng chạy phía trên nổi lơ lửng một giường lớn nằm trên giường một người người này hình thể tại nham thạch nóng chảy hơi nóng nướng phía dưới cũng không hoàn trình quanh người ánh sáng tựa hồ cũng đã vặn mẹo thỉnh thoảng có khói đen toắt ra nhưng khói đen cũng không phiếu tán chính là lượn lờ tại đây người thân thể chung quanh kỳ lạ hơn gì chính là tại đầu giường vị trí có một hát sắc ma vật ngồi trồn hồn tại đó đây ma vật thân thể tựa như viên hầu đầu lâu lại như là lợn rừng hai mắt phát ra hồng quang đây trong điện đường nham thạch nóng chạy phát ra ánh lửa vốn là rừng rực có thể lại không thể nhượng đây ma vật hai mắt phát ra hồng quang ảm đạm một chút tam pháp chủ lăng không từng bước một đi tới hắc bào bất động trên mặt không có một giọt mồ hôi theo hắn vừa đi vào trong điện này ma vật tiểu quay đầu theo dõi hắn trong mắt hồng quang minh sáng rất nhiều này tam pháp chủ nhúc nhích đây ma vật phát ra sắc nhọn tiếng cười chói hai dị thường tam tôn giả không ở kinh thành hương phúc vì cái gì trở lại cái chỗ này đến chịu tội thỉnh thần quân giải đáp nghi vấn tam pháp chủ cước bộ không ngừng tiếp tục đi đến này ma vật tiếng cười dừng lại tiếp tục dùng loại tượng như kim thiết ma sát thanh âm hỏi hỏi cái gì không biết tua nhu kim thiet ma sat là của ta trong lòng có nghi vấn thần quân uy năng khôn cùng định có thể giải đáp tam pháp chủ lạnh giọng hồi đáp đầu lợn viên thân ma vật hai mắt hồng quang nhiên đại thịnh thanh âm nghiêm trọng nói ra phạm trùng mới nói ra hai chữ, lượn lờ trên giường khói đen đột nhiên hướng về kia ma vật rung mánh lao tới, theo ma vật trong miệng trong thai nhét vào, thật ra là trong nháy mắt, ma vật hai mắt đã biến thành đen nhánh, đây ma vật lại há miệng lúc nói chuyện, thanh âm đã trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng mơ ảo, lại cùng thường nhân không có gì khác nhau, tam đệ, đã lâu không gặp. nghe được thanh âm này, chứng kiến này trong hai mắt biến hóa, tam pháp chủ thân thể chấn động, bình tĩnh dừng dừng biểu lộ trên rõ ràng mang lên một tia bi thương, đừng ở nơi đó không người thì lê nói, tôn chủ, âm điệu có chút không ổn, đây tam pháp chủ trầm tĩnh dưới tâm thần, mở miệng nói ra, tôn chủ. Này hồn ma âm hiểm xảo trá, nó lúc nào cũng ở bên rình, Tôn chủ muốn ngàn vạn chú ý. Không cần lo lắng cho ta, nhập vào thân mấy lần sau nó thì sẽ vỡ vụn, đến lúc đó tìm trích mới đến chính là. Náy ma vật tỉnh táo trả lời nói ra. Tam pháp chủ tỉnh táo mở miệng nói ra, "Tôn chủ, một tháng trước, Thần quân đột nhiên đối tử Châu Chô nhất danh hương chủ đánh xuống thần dụ, đây hương chủ đi hướng kinh thành bắt cóc cướp giật âm thể nữ tử, chuẩn bị triệu hoán thần quân đến thế gian, nhưng lại bị kinh thành trấn ma tứ nhất danh hiệu ý đánh vỡ tiêu diệt, từ nay về sau bốn môn mọi chuyện khó xử, này hiệu ý phá ta hương đường, giết ta đồ chúng." lại còn xâm nhập lai quốc công trong phụ xấu buồn môn sự nghiệp buồn môn tại trung kinh tri địa kinh doanh vài năm mới có như vậy cục diện hơn nữa thần quân chúc phúc này thành tịnh thiên địa cũng là mất đi hiệu lực nhưng đột nhiên hết thể tan vỡ trong nội tâm của ta không rõ đặc biệt đến thỉnh giáo thần quân thần dụ tám cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người đặt vẻ tháng cùng khát thưởng chương 228, có nữ nhân chính là không giống nhau quay chung quanh tại trên giường người nọ bên người khói đen không ngừng hướng này ma vật trên thân dũng bánh lao tới khói đen ngưng tụ này ma vật giống như đã thành phóng đại bản nhân hình thanh âm kia nói ra Thần quân có vô thượng uy năng, thần quân năng chi quá khứ vị lai, thần quân an bài đều có đạo lý của hắn, chúng ta thành kính mới có hôm nay tu vị, nếu là hoài nghi suy đoán, thần quân hằng nộ, thì phải là thệ thảm đến tự điểm. Thần quân trở lên, Ti đồ biết rõ rồi. Tam pháp chủ cung kính trả lời nói ra. Khói đen ngưng tụ nhân hình gật gật đầu, Trí Hoán vừa nói nói, ngươi việc này trôi đến vì sao? Thần quân đã tại trong động chỉ giáo. Phía dưới nham thạch nóng chảy đột nhiên nổ bùng, tại Tam pháp chủ cùng này dường ở nay tro đen vi không khí bắt đầu vặn vẹo biến hóa, trên không trung hình thành một mức đồ án, rõ ràng là cao phong thần quân chỉ dụ hết thể mấu chốt đều ở đây trên thân người bắt lấy hắn hiến tế thần quân thần quân đem ban thưởng chúng ta vô thượng phúc trạch này khói đen ngưng tụ nhân hình đột nhiên để cao thanh Âm nói ra đây là cao phong chính là nhiều lần xấu ta thánh môn cục diện người nọ tam pháp chủ dán mắt vào trong hư không này đồ án bất quá bọn hắn cũng không có chú ý đến hình vẽ trong cao phong ăn mặc nhưng lại đạo quan đấu ma đồ khi đó mặc tam pháp chủ nhìn này hình vẽ một hồi trên mặt chậm rã hiện lên tiểu dung lầm bầm lầu bầu nói ra thần quân bầm quả nhiên uy năng vô song chính là người này chuyện xấu vậy thì bắt lại nhuộn thần quân xử trí a nhiều hơn nữa mang năm tên hát giáp ba danh hồng bảo trở về khói đen ngưng tụ thành nhân hình mở miệng nói ra nói xong câu này sau khói đen mánh trận hướng bên cạnh một dãy kiếm lộ ra này đầu lợn biên thân ma vật khói đen tại bên cạnh ngưng kết thành hình người nhưng không có phiêu hồi trên giường trong cơ thể con người ma vật hai mắt hồng quang lại là sáng lên dán mắt vào bên cạnh khói đen cho đã mắt hận ý cũng không dám có hành động gì phía dưới tam pháp chủ xương sở còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra phía dưới nam thạch nóng chạy bỗng nhiên sôi trào lên từng đạo hồng quang hướng lên bay tới mục tiêu đều là này ma vật Mỗi một đạo hồng quang bay vào, đây ma vật thân thể tiểu chướng đại một phần, cũng không phải bành chướng, mà là trở nên càng lúc càng cực lớn, ma vật mồm heo răng nanh càng ngày càng dài, trước ngực lại có một đôi hình như là người cánh tay trừng ra, ngón tay bé nhỏ, ở bên kia biến hóa trước các loại thú thế. Vừa rồi này ma vật bất quá là thường nhân lớn nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, nó đã sắp tràn ngập cả địa cát. Ma vật hai mắt hồng quang trong nháy mắt đã áp chế phía dưới nham thạch nóng chảy qua mang, nó theo bắt đầu kinh ngạc biến thành hiện tại cuồng hỉ, tại đó gầm thét cuồng tiếu nói, "Phàm chủng, ta đã khôi phục nguyên hình. Đại quân tuyển chúng ta" các ngươi những kia con sâu cai kiến ta muốn ăn các ngươi tam pháp chủ hai tay đóng mở đầu ngón tay hắc quang đã lập lòe trước mặt đây ma vật đã trở nên cực lớn khủng bố nhưng này tam pháp chủ trên nét mặt nhìn không tới chút nào sợ hãi ngược lại là dán mắt vào bên người khói đen nhân hình trong mắt tràn đầy lo lắng nay ma vật trước ngực nhân thủ giao nhau bút bơi vô số hắc sắc quỷ dị đồ án tại ma vật trước người tạo ma vật trong miệng cũng có huyết quang toát ra hung lệ dị thường nhưng ở này cái trong ngấy mắt ma vật đột nhiên ngơ ngẩn tất cả động tác đều là đình chỉ vừa mới trưởng đại ma vật trong lúc đó bắt đầu thu nhỏ lại Ma vật không ngừng rít gào dãy ruộng, giơ tay nhấc chân giữa vô số pháp thuật phát ra, có thể bị thu nhỏ lại quá trình này không có cách nào nghỉ chuyển. Khổng lồ như vậy ma vật đến cuối cùng lại trở thành đầu ngón tay bụng lớn nhỏ một quả hạt châu. Hạt châu ở giữa không trung hướng về tam pháp chủ lay động, tam pháp chủ ngầm đầu, hạt châu kia tự động vây quanh đến trên mặt. Nhẫn mang theo xúc sinh này hồi trung kinh, nó khả năng giúp đỡ trên chút ít bể bụng. Huyền phu tại trên giường này khói đen lạnh giọng nói ra, tam pháp chủ liền vội vàng không người bái tạ. Này khói đen nhân hình thanh âm trở nên có chút trầm thấp, mở miệng nói ra, thần quân chỉ dụ ngươi muốn tận tâm làm tốt ta mệt mỏi muốn tiếp tục nằm mơ đi lời còn chưa dứt khói đen hướng phía trên giường người nọ bay đi lại đem người bao lấy trong đó treo ở nham thạch nóng chạy trên không tam pháp chủ thật sâu nhìn trên giường người nọ lướt qua lại là không người thi lễ xoay người đi ra này lại điện đi ra cửa điện sau ngoài cửa đã có 10 danh cựu hữu UH hắc giáp cùng ba danh đang mặc hồng báo tu sĩ trở tam pháp chủ gật gật đầu mở miệng nói ra đi lấy 50 mươi hạt hồn tinh chúng ta cái này hồi trùng kinh thành cao phong không biết mình hình vẽ đã xuất hiện tại mộng trạch dưới núi lửa hắn và phụng thiên hầu cao thiên hải ăn uống tiệc rượu sau chính là về tới chỗ ở của mình xích hồ nguyệt hương biến thành nhân hình là tùy thời chuyện tình nhưng nhưng bây giờ phải không cấp không có khả năng lăng không trong phủ nhiều người đi ra đã cùng phụng thiên hầu cao thiên hải trào hỏi tìm phù hợp thời gian nhượng nguyệt hương quang minh chính đại tiến đến chính là hết thể nhìn cũng là bình thường vô cùng đảng đợi mọi nơi yên tĩnh sau cao phong lại là xuất phủ thẳng đến trấn ma tư diễn võ trưởng lần này tại thiên trụ sơn bên kia chiến đấu cao phong cảm giác mình có chút cảm nộ trên tiên sơn này cái trung niên kiếm khách lại dùng ra kiếm thứ hai một kiếm này cũng có quá nhiều có thể chỗ học tập Những cảm giác này cùng thể ngộ đều cần thông qua thực tế diễn luyện mới có thể lĩnh hội. Tại tư gia, nhà, trong trạch viện không thả ra thủ cước, hay là đi chấn ma tư bên kia dễ dàng hơn. Cao Phong đã có mấy ngày này chưa có tới, nguyên bản để cho tiện hắn ra vào. Buổi tối chấn ma tư công sở đại môn đều là rộng mở, hiện tại cũng đã là đóng cửa. Tiến lên gọi mở cửa, thưởng trực đêm sai dịch bạc. Cao Phong đi vào diễn võ trường bên trong. Tại diễn võ trường trong, Cao Phong trước trầm tĩnh giới tinh thần của mình, sau đó trầm rãi bắt đầu diễn luyện. Hắn bây giờ đối với chấn thần quyết lực lượng thể nộ càng ngày càng chặt kẽ. Lực lượng này là thân thể một bộ phận, đồng thời lại là ngoại vật, có thể tại thời khắc mấu chốt bắn ra. Hơn nữa, Cao Phong còn nghĩ tới một điểm, phá ma hống chỉ dùng để lực lượng xen lẫn thanh âm trùng kích, cái này trùng kích thực chất thì là chấn thần quyết nội lực ngưng tụ thành phù văn chữ. Này chính mình nhận thức rất nhiều phù văn chữ, cũng không thể được hống ra những thứ khác hiệu lực, hoặc là lấy tay ghi bút bơi có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Tối thiểu nhất chứng kiến thanh hư môn huyền vũ chính là dùng thủ đoạn này thi triển pháp thuật, trực tiếp chính là vẽ pháp thảo phù văn chữ, pháp thuật là có thể hiệu quả. Cao Phong nhớ rõ rất nhiều phù văn chữ lúc này lực lượng cũng còn dồi dào lúc này dỗi cánh tay cũng chỉ ở giữa không trung cấp tốc viết một cái viêm chữ đi ra cái chữ này hiệu quả là nóng bỏng phi tốc viết xong chấn ma tư trong sân giống như vang lên một tiếng bén nhọn hô lên đây có người thất lễ tiếng còi mà là cao phong động tác quá nhanh trên không trung dẫn phát gào thét cao phong động tác song sau chính là đường yên đề khí tụ lực cẩn thận cảm giác cùng thể nghiệm và quan sát trước mặt không gian nhưng nhìn không tới bất luận cái gì biến hóa không có bất kỳ khác thưởng cao phong tự mất cười cười xem ra là chính mình suy si tâm vọng tưởng đạo pháp cùng vũ khí hoàn toàn chính là bất tương thông qua nhiều năm như vậy đều là định lý chính mình lại muốn đánh nhau pha thật sự là quá côn vọng chấn thần lục thức cùng chiến ma ngũ thập tứ đả đều là luyện một lần cao phong đứng yên bất động thiên trụ sơn chiến đấu đối với hắn mà nói là vô cùng quý giá kinh nghiệm võ giả đề cao ngoại trừ lực lượng cùng kỹ xào bên ngoài còn có chính là thực chiến kinh nghiệm tại thiên trụ sơn cùng nhiều như vậy đạo giả võ giả chiến đấu đây kinh nghiệm luy kế thật sự là khó được đặc biệt gặp được cái kêu huyết tướng quân trương chi giang loại tính áp đảo công kích cùng thực lực lượng cao phong khắc sâu ấn tượng đây trương chi giang cùng cao thiên hà bất đồng cái này xa trường thiết huyết rèn luyện ra chiến sĩ từng chiêu từng tức cũng là vì thực chiến cùng hắn chiến đấu làm cho người ta một khắc cũng không thể thả lỏng cao phong cùng hắn chiến đấu sau mới nghĩ đến vũ kỹ của mình có phải là vô dụng đồ vật quá nhiều hơn nữa cao phong còn nghĩ tới tay mình trên cổ tay nhưng kia dây chuyền đây vài cái chiến sĩ như thế nào tại trong thực chiến hữu ích thiết thực bọn hắn biến hóa làm vũ khí thời điểm vẫn thế nào sử dụng đây cũng phải cần tổng kết nhưng nghĩ tới nghĩ lui đến cuối cùng vẫn là dừng ở vị kia tự xưng lão nhuế trung niên kiếm khách chiến thân cho dù trước đó lần thứ nhất tại tiên sơn thành công kéo dài tới kiếm thứ hai có thể đệ nhất kiếm như cũng là không cách nào có thể phá, chớ đừng nói chi là kiếm thứ hai. Cho tới bây giờ đến trấn ma tư diễn võ trường bắt đầu, cao phong tiệu bung tay bung chân, tung nảy quấn, tùy ý phát lực, có thể nghĩ vậy hai kiếm thời điểm, hắn cả động tác giống như đều cường tại đó. Ngoại trừ này hai kiếm uy thế bên ngoài, cao phong đấy lòng ý thức không để cho mình xoay người quay đầu lại. Cao phong xoay người quay đầu lại phương hướng, chính là hoàng cung bên kia. ở cái địa phương này, dị vãng có cảm giác như vậy, đều chỉ có một loại tình hình, thì phải là tại hoàng cung tháp cao trên, có người ở quan sát cao phong diễn võ. Đại hạ nhân đế thiên tử lúc này đang tại tháp cao trên nhìn phía dưới, bên người là cấm vệ thống linh thạch anh lâu, hai người bọn họ vừa mới đi tới, đều là sắc mặt trầm tĩnh nhìn phía dưới cao phong. Cao phong hiện tại động tác rất tối nghĩa, hắn chỉ là không ngừng bắt trước kiếm kia khách kiếm thuật, sau đó tính tại đó muốn thể, khoa tay múa chân vài cái chính là ngây người cân nhắc. Buổi tối tới đây tháp cao trên hong hong gió, cũng là nhàn nhã, chính là chậm chễ người ngủ sao? Nhân đế khẽ cười nói, bên cạnh thạch anh lâu không người trả lời nói ra, có thể làm bạn bệ hạ là thần buồn phận cùng vinh hạnh, bệ hạ nói như vậy, gây giết thần giá lạnh rét đậm tháp cao trên gió lạnh thổi tới trên thân người thật giống như là đao cắt qua như vậy đây có thể chưa nói tới cái gì nhàn nhã bất quá đối với nhân đế cùng thạch anh lâu mà nói điểm ấy rét lạnh căn bản là ảnh hưởng không đến bọn hắn cao phong cảm giác xác thực là linh mẫn vô cùng bất quá hai người này nói chuyện hắn căn bản không có nghe được hắn đắm chìm tại phá giải kiếm chiêu trong xương mù là một mặt về phương diện khác hắn căn bản nghe không được đứa nhỏ này gặp được nan đề nhân đế nói ra bên cạnh Thạch anh lâu gật gật đầu trả lời nói ra vậy hạ đây cao phong tựa hồ là đụng phải một cái rất mạnh kiếm khách nhân đế lắc đầu cười cười tự nhiên nói ra tại trung kinh thành như vậy địa phương chỗ hắn có thể gặp được hay bất quá chỉ cần hắn có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này cảnh giới chắc chắn bay vọt Sát trời vừa lộ ra cao phong lại đến nên khi về nhà hắn còn nhớ rõ hôm nay muốn đi tần vương phủ hộ vệ thanh nhu của chúa rời đi trấn ma tư diễn võ trưởng cao phong chỉ cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều giống như tại bị đao cát toàn thân đều là băng lãnh vô cùng thân thể của hắn không có ngoại thương đây giá lạnh khí trời cũng không làm gì được hắn hắn sở dĩ có những cảm giác này là bởi vì hắn tại nhớ lại kiếm kia khách hai thức kiếm chiêu, sắc ý rất lạnh, chém nhìn vạn nhát đao. Loại cảm giác này theo nhớ lại đều chuẩn xác tác dụng đến trên thân. Cảm ơn mọi người, Joker. Chương 229, Thần Vương phủ cường giả. Trên thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, một đêm rồi võ, lại dính không ít bụi đất, hôm nay theo nho lai đeu chuan xac tac dung đen tren than cam on moi nguoi joker chuong 229 than vuong phu cuong gia tren than tat ca đeu la mo hoi lanh mot đem luyen vo lai dinh khong it bui đat hom nay muon đi Thần Vương phủ, nhất định phải xuyên thể diện chút ít, Cao Phong về đến trong nhà rửa mặt thay quần áo, đi trở mình quần áo thời điểm mới phát hiện, chính mình quần áo đều có người giúp đỡ gấp hình thành, chỉnh lý trình tề, không riêng gì cái này, trong phòng bản thân cũng gọn gàng rất nhiều cao phong rất sớm chính là cô nhi tự lực cánh sinh những kia việc thủ công cũng đều là tại làm bất quá một cái độc thân nam tử dù thế nào thu thập cũng chính là như vậy hồi sự hơn nữa từ tiến vào tiên sân sau cao phong mỗi ngày ở nhà thời gian thực sự là ít đến đáng thương thì càng là chẳng quan tâm hiện tại cả phòng ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái chính tề làm cho người ta cảm giác thật thoải mái không cần phải nói đây là này xích hồ nguyệt hương công lao cao phong cởi đổi lại uy phục ngoài phòng nguyệt hương tại đó thấp giọng nói ra thiếp thân vẫn không thể biến thành hình người cho nên không cách nào lo liệu điểm tâm tính sinh tôn thượng thứ lỗi đây chỉnh lý quét dọn nguyên lai like đều là xích hồ nguyệt hương bảo trì nguyên hình làm thật sự là không dễ dàng cao phong trong nội tâm cảm giác thật thoải mái hắn vừa cười vừa nói ta đã đã lâu không có ăn cơm đi chỗ này của ta còn có chút thực vật ngươi chịu chút ta đang khi nói chuyện đem cản khôn bài trong thực vật cầm điểm ra đến đặt lên bàn ra cửa trước đối với một bên cung kính xích hồ nguyệt hương nói ra hai ngày này giữa ngươi có thể biến hóa nhân hình quang minh chính đại chủ tiến ta đi ra ngoài trước cao phong nói xong những lời này mắt thấy đây xích hồ nguyệt hương mẩu lồng tựa hồ đỏ hơn điểm chỉ là cao phong không có để ý khí trời rất lạnh Đây một năm cũng mau muốn qua xong rồi. Cao Phong dọc theo đường trong nội tâm du rất nhanh, có thể gặp lại này thành thuần đáng yêu thanh nhu quần chúa. Điều này thật sự là làm cho người ta cao hứng. Đến tần vương phủ trước đại môn, Cao Phong còn chưa nói đi ra ý, trước cửa người tiếp khách đã nhận ra hắn, cười chấp tay nói ra: Hôm nay Cao đại nhân ngược lại tới sớm, nhanh bên trong mời. Cao Phong khách khí gật đầu, đối ngoại phải không nói quận chúa đi vào trong đó, dựa theo từ trước quý cũ, hẳn là đi một cái tiểu trong trạch viện, đem nữ giả nam trang tiểu quận chúa dẫn đi ra. Vừa vào cửa, đã có nhất danh quản sự nên tiếp, cung kính nói cao đại nhân bên này thỉnh cùng ngày xưa quy củ không thái nhất dạng cao phong trong nội tâm kỳ quái bất quá đây tần trong vương phủ cũng khó tránh khỏi có chút biến hóa chính mình đổi kịp chính là đi một chút lâu lại đi tới tần vương phủ bên trong trong dựa theo loại này kiến trúc quy chế nơi này nên là tần vương thư phòng không phải gặp quận chúa điện hạ sao cao phong kiềm không được lên tiếng hỏi hộ vệ quận chúa chắc chắn sẽ không trong này chạch trong thư phòng bị hắn vui hỏi dẫn đường quản sự cũng là sự sốt lắc đầu nói ra không biết đại nhân chỗ nói chuyện gì vương gia có việc triệu kiến đại nhân Cao Phong lúc này mới chợt hiểu, ngẫm lại hộ vệ kia tới thông chi thời điểm, chỉ là nhượng hắn đến tần vương phủ, mà cũng không nói gì hộ vệ con chúa, như thế chính mình hiểu lầm. Không thấy được thanh nu con chúa, Cao Phong trong nội tâm tiếc nuối, nhưng tần vương triệu kiến, cũng không có cách nào từ chối. Nghe được này quản sự thông báo, bên kia mở cửa, Cao Phong đi vào. Bên ngoài giá lạnh, trong thư phòng lại ấm áp như xuân, tần vương thân mặc tiện trang tại đó đọc sách, bên cạnh đặng thiên sư cũng đang thưởng thức trà, dựa theo lễ tiết quý cũ, Cao Phong tiến lên muốn bài kiến, không đợi quỳ xuống lạy, tần vương vội vàng đứng dậy vì lấy, vừa cười vừa nói đều là người trong nhà còn khách khí như vậy làm cái gì lên lên có thể làm cho tần vương hồng bính tự mình ân, cái này lễ ngộ có thể nói là lòng trọng cực kỳ cao phong đứng dậy sau vội vàng cảm ơn tần vương dịu dắt đứng lên cao phong sau vịn cao phong trên hai tay hạ gió xét mặt mũi tràn đầy đều là ý tán thưởng mở miệng nói ra thật sự là hảo hán tử thật sự là anh hùng một người địch trăm người giết đối phương chỉ còn vài người đào tẩu tài ba tài ba tần vương cùng ngụy vương đoạt đích tranh vị hai người mặc dù là huynh đệ nhưng trên thực tế nhưng lại không đội trời chung Bất luận cái gì suy yếu đối phương chuyện tình đối một phương khác cũng là lớn tốt, Cao Phong lần này tại Thiên Trụ Sơn tao nộ phục kích, tuy nhằm vào mục tiêu là Cao Phong, có thể tổn thương chính là Ngụy Vương phủ thực lực, tần vương tự nhiên cao hứng. Cao Phong có chút xấu hổ, nếu như không phải cái kia bảng nhân cự vật đột nhiên xuất hiện, chính mình thắng bại sinh tử đến bây giờ còn thật sự là khó mà nói, Trương Chi Giang cường hãn, Huyền Vũ vẫn là có chỗ giữ lại, cuối cùng mình đã rất nguy hiểm, hơn nữa giết chết người của đối phương mặc dù nhiều, nhưng ngoại trừ này Lục Bảo yêu nhân bên ngoài, còn lại giống như đều là không chính hiệu, dùng Ngụy Vương phủ chính tự phái gia tinh nhuệ khẳng định không chỉ là trình độ này bất quá tại cao hứng như vậy thời điểm cái này hay vẫn là không chỉ nói tốt thần vương vũ cao phong bà vai bình thường loại tao nhã rụt rè khí độ biến mất không thấy gì nữa cười đối một bên đặng thiên sư nói ra thiên sư dưới đời này mọi người nói ta cái kia đệ đệ giỏi về thu phục nhân tâm trong tay nhân tài không ít chúng ta cũng không kém đây cao phong không phải là thiếu niên anh kiệt đáng tiếc không thể đối ngoại nói nói xong lại là cười to phen này thân mật diễn xuất làm cho cao phong trong nội tâm của quái, có thể lại không tốt nói cái gì chỉ là hạ thấp người ngồi xuống trong ngụy vương phủ văn võ đạo pháp anh kiệt xuất hiện lớp lớp đây là người trong thiên hạ công nhận tần vương bên này còn kém rất nhiều cao phong ngược lại coi như là tần trong vương phủ người nổi bật bởi vì hắn là thanh nhu quận chúa cận vệ theo biên chế trên cũng là tần vương phủ võ giả bất quá song phương đều có cái ăn ý cao phong chỉ là hộ vệ thanh nhu quận chúa chuyện còn lại tần vương phủ sẽ không kém khiến mệnh lệnh không biết vì sao hôm nay lại là nhắc tới đặng thiên sư ở bên kia cười gật đầu mở miệng nói ra vương gia nói đúng lúc ấy bần đạo còn lo lăng cao phong an nguy cho hắn một khối bảo vệ tính mạng ngọc bài không nghĩ tới cao phong vô ích này ngọc bài bình yên trở về đây thật sự là được cao phong vội vàng đứng dậy lại là tạ ơn tần vương sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói cao phong bổn vương muốn mời ngươi hỗ trợ làm một chuyện ngươi nguyện ý sao tần vương mở miệng lại là như vậy quan hệ cao phong căn bản không có cự tuyệt dư âm chỉ phải lần nữa đứng lên không người nói ra vương ra phân công thuộc hạ không có không theo ngươi có bằng lòng hay không vi tần vương phụ tham gia 20 ngày sau thánh thọ luận võ tần vương mở miệng hỏi cũng là tham gia thánh thọ luận võ cao phong kiềm không được sướng sở lúc này mới hơn 10 ngày thời gian trấn ma tư đô ý hưởng thạch Phục thiên hầu cao thiên hải đều đã cùng hắn đề cập qua đến hiện tại tần vương rõ ràng cũng nói ra tần vương không nghĩ tới chính mình đưa ra cái này đề nghị sau cao phong không có lập tức cho ra trả lời thuyết phục mà vẫn còn có chút chần chờ sắc mặt lập tức khó coi đặng thiên sư ho khan một tiếng dùng làm nhắc nhở cao phong ngây người sau cũng nhìn ra trong phòng phản ứng không đúng vội vàng đứng lên nói ra vương ra không phải thuộc hạ không muốn có thể thuộc hạ đã là đáp ứng thay trấn ma tư cũng đáp ứng bản ra nhà tộc trưởng muốn thay chúng ta cao ra xuất chiến Thuộc hạ không biết hiện tại như vậy rốt cuộc phù hợp không thích hợp, tính xin vương ra thứ lỗi. Nghe thế cái giải thích, thần vương trên mặt lại là có tiểu dung, quay đầu đối đặng thiên sư nói ra, ngươi xem xem, ngươi xem xem, bọn hắn ra tay thật sự là nhanh, rõ ràng sớm qua chúng ta nhìn chúng cao phong. Câu này cảm khái cao phong tại cao thiên hải trong miệng cũng là nghe qua, nói xong câu này sau, thần vương cười đối cao phong nói ra, không sao không sao, ngươi là ta vương phủ gia tướng, lại đang chấn ma tư người hầu, hay vẫn là cao gia một người trong tộc, đây vốn là không mâu thuẫn, ngươi đáp ứng thay ta vương phủ xuất chiến là được không có bất kỳ cự tuyệt dư âm, cao phong nghị không hiểu đối phương vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ là vì dạng chính mình triệt để tính vào tần vương trong thế lực, bất qua dưới mắt cái này cục diện, coi như là cao phong chính mình cảm thấy không phải, nhưng hắn hiện tại làm thanh nu quận chúa cận vệ, trong mắt người ngoài hắn đã sớm là tần vương phù người. cao phong đứng lên nghiêm nghị nói ra, đã vương ra nhìn chúng, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, đoạt giải nhất mà về. nghe được cao phong lời này, tần vương thân thủ vuốt vuốt của mình trồng râu, khẽ cười nói, làm hết sức, cầm tốt thứ tự trở về chính là, bùn vương thủ hạ chính là những người này, võ giả không phải là không có đều không tính tuổi trẻ bắt được đây thánh thọ luận võ đi lên thật sự là làm cho người ta cười đến rụng, rằng ta huynh đệ kia trong tay cũng là anh kiệt xuất hiện lớp lớp mỗi lần đều có mấy người dương danh uy vũ lần này có người buồn vương cũng muốn cảnh tượng cảnh tượng sau khi nói xong lại là cười ra tiếng theo vào nhà bắt đầu đưa ra mãi cho đến cao phong đáp ứng thần vương đều là làm hấp tấp lại cùng từ trước này thong dong rụt rè biểu hiện không thái nhất dạng bầu không khí thả lỏng chút ít kế tiếp ba người nói chuyện trời đất cao phong mới hiểu được nguyên nhân này thánh thọ luận võ là vì nhân đế trúc thọ luận võ nhân tuyển tự nhiên muốn tìm những người tuổi trẻ kia nhiệt huyết tinh thần phấn chấn, hơn nữa tuổi trẻ sức sống đối với trúc thọ người cũng là dấu hiệu tốt, cho nên cam chịu quy củ là ở 40 tuổi phía dưới. Ngụy Vương Hồng Dương giỏi về vơ vét nhân tài, mỗi lần luận võ, Ngụy Vương phụ tổng có thể đưa ra nhân tuyển, hơn nữa có thể bắt được không sai thành tích. Tần Vương vốn đã thành thói quen, khắp nơi bị Ngụy Vương đoạt danh tiếng cũng không phải lúc này đây, nhưng lần này bất đồng, Tần Vương ở bên ngoài nghe được tin tức, nói là nhân đế lén nói qua, Tần Vương bất tiện tại vơ vét nhân tài, đại hạ thừa võ, có thể Tần Vương bên người liền cái như dạng tuổi trẻ võ giả đều không có, nói như vậy nếu như ngày khác tần vương đăng cơ bên người võ giả tuổi đều lại ra rồi ai thay hắn đi đấu tranh anh dũng nhân đế thiên tử đến tội cùng có hay không nói qua những lời này ai cũng không biết nhưng chuyện như vậy là chỉ có thể tin là có tần vương lập tức sốt ruột bất quá trong lúc vội vã muốn mời chào có thể tham gia thánh thọ luận võ võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy cương lưu cự lực cảnh giới tuổi trẻ võ giả đều là một phương anh kiệt hào hùng hoặc là đều có một mảnh thiên địa hoặc là vi đại năng hiệu lực trong lúc vội vã làm cho bọn hắn thay đổi địa vị cơ hồ là chuyện không thể nào coi như là thân cận tần vương thế lực trong tay có còn trẻ như vậy người làm cho bọn hắn vi tần vương phủ xuất chiến, nhưng này khoảng trong thời gian ngắn, tần vương phủ nhiều hơn như vậy một cái tạm thời gia nhập cao thủ, nếu như bị người vạch rõ ngọn ngành, này nhất định là trên mặt không ánh sáng, ngược lại nổi lên phản hiệu quả, long nhan đại duyệt chưa hẳn, giận dữ ngược lại mới có thể. Không bao lâu đã có người nghĩ tới cao phòng, cao phòng còn không qua 20, cũng đã là cự lực cảnh giới võ giả, thân phận của hắn cũng là phù hợp, thân là thanh nu quận chúa cận vệ, đây không phải tần vương phủ người vậy là cái gì? Tuổi trẻ, cường hãn võ giả, sắp thực là tần vương phủ gia tướng. Duy nhất lo lắng chính là Cao Phong có phải là cũng đủ cường hãn, dù sao hắn luồn lên quá nhanh, làm cho người ta nghe được trận điển hình quá ít. Cảm ơn mọi người, Giờ Cờ. Chương 230, tỷ lệ đặt cược cao nhất. Nhưng cũng là trùng hợp, Cao Phong không nghe khuyên báo cáo xâm nhập Tiên Trụ Sơn sát cục, tuy người liền đẳng, đợi, đều cảm thấy lo lắng cùng tiếc hận, nhưng cái này sát cục thực sự thành khắp nơi đối Cao Phong một khảo nghiệm, Dung Ngụy Vương phụ lực lượng khảo nghiệm, Cao Phong có phải là thật hay không chính cường. Hơn trăm người vây công, ngược lại là bị Cao Phong giết hơn 90 người, sau đó Cao Phong bình yên vô sự trở lại kinh thành có cái này thắng lợi tại mọi người đối cao phong thực lực thoáng cái có rõ ràng định vị cường giả xác thực là cường giả có kết luận như vậy rút ra Tần vương tự nhiên muốn ra tay mời chào nhưng cao phong theo thiên trụ sơn bên kia trở về bên này biết được chiến quả chậm chễ thời gian quả nhiên là không ít thánh thọ luận võ báo danh hết hạn chính là ngày mai cho nên vội vàng gọi cao phong tới lên tiếng hỏi ý nguyện cái này an bài người đi báo danh báo bị Tần vương phủ làm việc nhiều người bên này cao phong đáp ứng bên ngoài lập tức có người đi làm lý việc này Tần vương ba người chính là phiếm vài câu nhàn thoại. Bất quá nói chuyện phìếm trọng điểm đều là ngày ấy tại Thiên Trụ Sơn chiến đấu. Nghe Cao Phong nói tới Thanh Hư môn đạo nhân về sau, Tần Vương cùng Đặng Thiên Sư sắc mặt coi như bình thường, nhưng nói đến Huyết tướng quân Trương trì Giang, nói đến Lục Bảo Cốt yêu thời điểm, hai người sắc mặt đều có chút không tốt xem. Cao Phong nói tới này, Lục Bảo Cốt yêu bị một quyền của mình giết sát, Đặng Thiên Sư khá tốt, Tần Vương trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhìn xem Cao Phong, lại nhìn xem Đặng Thiên Sư, hình như là muốn tại Đặng Thiên Sư bên kia được đến xác nhận, lại nhìn Cao Phong về sau, trên mặt ý tán thưởng lại thêm rất nhiều. Quý Vi Hoàng tử Thân Vương. Tần Vương thời gian cũng rất quý giá. Bên này Hàn Huyên vại câu sau, Cao Phong đã biết thú cáo tử, Tần Vương vừa cười vừa nói, Trấn Ma Tư bên kia là thanh nhàn nhã môn, ngươi nán tại đó thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Cao Phong ngươi trước chuyên tâm luật võ, chờ thêm luật võ, bùn vương để cử ngươi đi đô đốc phủ bên kia. Trấn Ma Tư là thanh nhàn giữa người địa phương, chỗ, đô đốc phủ thì là đại hạ quân đội đầu mối, đi vào trong đó chẳng khác gì là sau này tiền đồ vô lượng. Theo Tần Vương cái này an bài đến xem, sau này Tần Vương là chuẩn bị cường điệu tại buổi Cao Phong. Sau khi ra cửa đi sau đặng thiên sư cũng là cùng nhau rời đi tần vương tự nhiên sẽ không tống suất qua xa đưa đến cửa thư phòng trước cao phong kiềm không được mở miệng hỏi vương ra quận chúa điện hạ tốt không không gặp đến này thanh thuần đáng yêu kiến thức bên bác tiểu quận chúa cao phong rất là tiếc đối, không nghĩ tới chính là tần vương trên mặt có thần sắc lo lắng hiện lên sau đó cười lắc đầu nói ra rất tốt rất tốt tại tròng khuê phòng học công khóa cao phong trong nội tâm nghĩ hoặc có thể cũng biết không thích hợp hỏi nhiều liền vội vàng không người cáo tử rời đi thư phòng sau đều có vương phủ nô bộc ở phía trước dẫn dắt dẫn đường cao phong cùng đặng thiên sư cùng nhau đi ra ngoài đi ra vương phủ vài tên bên ngoài chờ đạo nhân liên tiếp cao phong trầm ngâm hạ tiến lên thấp giọng hỏi thiên sư khuya ngày hôm trước kinh thành thanh tịnh thiên địa pháp trận có từng có cái gì di động cao phong nhớ rõ rất rõ ràng lúc ấy theo kinh thành phương hướng hữu quang mang phong tới ở giữa không trung đan vào thành ngũ giác hình trận pháp áp chế loại này thần diệu dị tượng khẳng định cùng thanh tịnh thiên địa có quan hệ bất quá cao phong trong nội tâm cũng có bất ăn tại thiên trụ sơn hạp cốc gặp được này quái vật khổng lồ hắn cựu ai cũng không có nói cho cụ thể là cái gì di động hắn cũng không định nói nghe được cao phong hỏi thăm Đặng tiên sư sững sờ, lắc đầu nói ra, Hạo Nhiên Thanh Tịnh Thiên Địa nếu là có dị động, đạo quán đầu mối sẽ lập tức biết được, mấy ngày nay rất bình thường. Như vậy rõ ràng quan mang, kinh thành bên này rõ ràng không có cảm ứng, Cao Phong trong nội tâm kỳ quái, bất quá không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ là không người nói ra, thì phải là ta đây bên cảnh hiểu lầm. Đặng tiên sư gật gật đầu, nghi hoặc nhìn Cao Phong vài lần, nhưng không có hỏi nhiều, hai người do đó cáo từ. Theo tần vương phủ bên này rời đi, Cao Phong cảm giác có chút cổ quái, thánh phọ luận võ cái này hoạt động trong lòng hắn phân lượng là càng ngày càng nặng theo trấn ma tư đô uý đến tự ra, nhà tộc trưởng phụng thiên hầu mãi cho đến tôn quý như tần vương bực này đều là coi trọng vô cùng hy vọng đại biểu tự thân người có thể cầm tốt thứ tự mặt khác nhượng hắn cảm giác khó hiểu chính là hỏi thanh nhu quận chúa lúc tần vương trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng hắn và tần vương mặt đối mặt liên hệ bất quá hai lần nói tới thanh nhu quận chúa thời điểm thật ra là lần này tần vương trên mặt vì cái gì có sầu lo thần sắc ngược lại đặng thiên sư không biết kinh thành pháp trận di động chuyển tình cao phong ngược lại là không thế nào cảm giác kỳ quái cái này hạo nhiên thanh tịnh thiên địa pháp trận quá khổng lồ quá phức tạp Các loại thần kỳ công dụng không muốn người biết cũng là bình thường. Vốn tưởng rằng muốn cùng tiểu quận chúa một ngày, lại không nghĩ rằng tại Tần Vương phủ nói chuyện một canh giờ không đến chính là ra cửa, Cao Phong đi ra Vương phủ phụ cận sừng sơ biết, quyết định đi trước Thạch Mã phố bên kia nhìn xem, hiện tại Thạch Mã phố trên địa bàn, ai cũng không dám vi phạm Cao Phong chế độ, bên kia thái bình vô sự, nhưng đối với tại Cao Phong mà nói, qua bên kia đã thành cái thói quen. Đại hạ hoàng cung cùng Tần Vương phủ Ngụy Vương phủ cự ly đều là không xa, bên này công sở nha môn tụ họp, Cao Phong không có lập tức thi triển hắn thần tốc đi vội thủ đoạn, nếu như kinh động phía nhà nước Tóm lại có chút phiền toái không cần thiết. Cao Phong chậm rãi đi ra đây phía địa phương, chỗ, khu vực này bên ngoài chính là chuyên vị phú quý người đẳng, đợi, phục vụ tử lâu, thanh lâu, đổ phường, sòng bài đẳng, đợi, chỗ, phồn hoa dị thượng. Khí trời rét lạnh không có chút nào ảnh hưởng bên này náo nhiệt, người đến người đi, cười đùa nói to làm bầu nào, thân mặc tiện trang, Cao Phong đi trong đó rất không ngờ, đi một chút xa, lại chứng kiến một nhà mặt tiền cửa hiệu trước cửa tụ lại không ít người, nhìn trải trên mặt tấm biển, phía trên ba chữ to kim sơn phường, đây là sòng bạc danh tự. Cao Phong vừa nhìn sang, này kim sơn phường màn cửa nhất lên một gã đại hán đi ra đứng ở trên bậc thang sau thần khí mười phần mọi nơi nhìn nhìn cao giọng hồ, các vị khách quan thánh thọ luận võ danh sách hôm nay chính thức phát ra bổn điếm bắt đầu tiếp nhận đoạt giải nhất ném mười ngày sau đấu cờ giúp thăm bổn điếm tiếp nhận đơn trường thắng bại ném sau khi nói xong mọi nơi ôm quyền ý bảo lách mình ngựa ở một bên có tiểu nhị sốc lên rẻm vây ở bên ngoài những người kia đều là hướng vào phía trong dũng manh lao tới chứng kiến cái này chàng cảnh cao phong lắc đầu thánh thọ luận võ cho hắn ấn tượng lại là làm sâu sắc không ý. cao phong trong nội tâm cũng có cảm khái không có được tiên sân trước chính mình cả ngày hay là tại một cái nhỏ nhất trong vòng luẩn quẩn không biết đến cực điểm hiện tại đi hơn thấy nhiều nghe được nhiều hơn kiến thức mới lên bắt lên trong nội tâm chính là cảm thấy khái cước bộ cũng không dừng lại nghe được bên kia chuyển đến nói chuyện chuẩn bị áp một ít cái nhạc tiêu nói triệu ngọc chiếm giữ lý mạnh ba người này thật đúng là không tốt lắm tuyển đều là nhất thời anh kiệt gần nhất danh tiếng thanh danh đều là van dội vô cùng ngươi chuẩn bị áp ai chuẩn bị áp này cao phong một trăm lượng không nghĩ tới lại còn có người hướng phía dưới mình rót cao phong lập tức là nhìn sang phát hiện nói lời này người chính mình căn bản không biết sau đó chợt nghe đến người nọ cười hì hì nói đây một trăm lượng không coi là cái gì này cao phong một bồi hơn 30, nếu là thắng chẳng phải là kiếm hời thua thì thua nguyên lai là vì vậy cao phong trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười đây trong kinh thành thật đúng là không có xem tốt người của mình các cảm giác mình không có chút nào đoạt giải nhất hy vọng cao phong nghĩ đến chính mình tham gia thánh thọ luật võ là chấn ma tư đô ý hồng thạch lý tứ hiện tại hắn đã không riêng gì đại biểu trấn ma tư còn đại biểu phụng thiên hầu cao gia còn đại biểu tần vương phủ chuyện như vậy tổng yếu đi cùng thủ trưởng báo bị hạ xuống Trấn Ma Tự cũng ở đây phụ cận, đúng lúc là tiện đường qua. Đi đến Trấn Ma Tự, phát hiện nơi này và thường ngày như vậy, vắng ngắt, Hiệu ý môn đều tự tầm hoàn tác nhạc, tìm địa phương không lý tưởng, các sai dịch vô tình đều là trốn trong phòng sưởi ấm, Cao Phong bắt chuyện đi vào, lại chứng kiến ba danh thủ vệ sai dịch đang tập trung tinh thần xem một tờ giấy vàng. Cao Phong mắt sắc, lập tức nhìn ra giấy vàng này trên ghi chính là thánh thọ luận võ danh sách, nghe bọn hắn tại đó nghị luận, nói cũng phải cho ai đặt cược, bất quá đây vài tên sai dịch lấy ra đều không lấy ra Cao Phong, xem ra là căn bản nhìn không tốt. Cũng là sáo đô úy hồng thạch buổi sáng đã tới đang tại kinh lịch hoàng trí bình bên kia nói chuyện phiếm cao phong sau khi đi vào chào ân cần thăm hỏi nói rõ chính mình vừa muốn đại biểu cao ra cùng tần vương phụ xuất chiến truyền tình đô ý hồng thạch căn bản không quan tâm cái này ngược lại là cười ha hả nói xem ra bản quan ánh mắt tốt nhiều người như vậy đều là tuyển người hảo hảo luyện hảo hảo đánh cho chúng ta chấn ma tư tranh khẩu khí cao phong vội và nghiêm nghị đáp ứng ngoại trừ buổi tối tới luyện võ ban ngày hắn cũng không muốn ở bên cạnh nhiều nán nói vài câu sau chính là cáo tử sau khi đi ra khỏi phòng lại nghe đến trong phòng hai người tại đó nghị luận đầu tiên là này hoàng trí bình cười hỏi đô úy luận võ đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược đã là đi ra đô úy muốn hay không đặt cược chơi đùa đô úy hồng thạch cười trả lời nói ra vài năm mới một lần luôn muốn gom góp cái này thú ta an bài hạ nhân mua cao phong ba ngàn lượng khó được chúng ta chấn ma tư cũng có người đi đánh như thế nào cũng muốn theo hạ quả nhiên là tự thân công sở thân cận cao phong trong nội tâm có chút cao hứng mới đi hai bước rồi lại nghe này hồng thạch nói ra ta còn áp nhạc tiêu nói 3 vạn hai triệu ngọc chiếm giữ hai vạn lượng hay là hắn hai người đoạt giải nhất nắm chắc càng lớn chút ít cao phong nhất thời ngạc nhiên cũng không biết nói cái gì là tốt. đi thạch mã phố bên kia lượn một vòng, phát hiện bên kia trưởng quỹ tiểu nhị gì đó cũng là tại nghị luận đây thánh thọ lột võ. bất quá lần này cao phong không có đi đánh nghe bọn hắn đặt cược cho ai, miễn cho mọi người khó làm. cao phong tại vĩnh kỳ châu bảo đi ngay người biết, hắn lần này tới cũng là thỉnh trường trưởng quỹ giúp một việc, chỉ nói này nguyệt hương là trường trưởng quỹ giới thiệu tới nha hoàn, gia hạn khế ước sau đi đến trong nhà mình làm việc. trường trưởng quỹ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, thế ra tuổi trẻ đệ tử trong trạch tử dưỡng chút ít nữ nhân, đây là lại bình thường, bất quá chuyện tình. cao phong hôm nay cũng là phú quý thân cũng nên có như vậy nhu cầu băng cái này bể bụi bất quá là tiện tay mà thôi bên này đáp ứng cao phong nhượng trương trưởng quỹ an bài khế ước hắn bên này trở lại phụng thiên phường lại trực tiếp đem nguyệt hương dẫn theo đi ra xích hồ nguyệt hương như cũng là hồ hình bao lấy tại trong bao quần áo ai cũng nhìn không ra cứ như vậy chạy như điên dẫn tới thạch mã phố bên kia đi trước tại phụ cận cái kia nhà cửa nhượng nguyệt hương ở bên trong biến ảo thành hình người thay đổi y phục sau đó lại dẫn đi vĩnh ký châu bảo đi bên kia tại nguyệt hương biến hóa trước cao phong cô ý yêu cầu nguyệt hương không phải biến hóa quá mức mỹ lệ kiều mị Hơn nữa cũng từ trước tại Nguyệt lâu thời điểm, tướng mạo phải có biến hóa. Chương 231, khiêu khích. Thiên Sơn thất tình ngọc hành. Dù sao Cao Phong không muốn làm cho người bên ngoài biết rõ, nha hoàn của mình từ trước là Nguyệt lâu hồng bài, hơn nữa cũng không có thiếu người biết rõ cái kia hồng bài là dị tộc, một cái khác điểm, một cái bình thường nha hoàn, quá mức xinh đẹp kiều mị, rất dễ dàng chiêu gây chuyện, bình thường chút ít tốt nhất, sinh hồ Nguyệt Hương đối cái này ngược lại là không có phản cảm. Đối với nàng mà nói, có thể cùng tại Cao Phong bên cạnh cũng rất thỏa mãn. Đặng, đợi Cao Phong dẫn Nguyệt Hương đi Vĩnh Ký Châu bảo đi làm khế ước công văn, sau đó nhượng trường trưởng trưởng quỹ an bài xe ngựa đêm cái này nha hoàn đưa về Phụng Tiên Phượng, hết thể đều là lại bình thường bất quá, Cao Phong trả lại cho Nguyệt Hương mấy ngàn lượng bạc, nhượng chính nàng đi đặt mua chút ít nên dùng đồ vật. Đem những kia việc vật đều lăn qua lăn lại xong, thời gian đã là buổi chiều, Cao Phong tâm tình cũng không phải quá thoải mái, không có gặp được Thanh Nhu quận chúa là một mặt, mặt khác ngày này Châu nghe được chứng kiến những kia đối với chính mình khinh thường, làm cho lòng người bị đè nén vô cùng. Như là đã đi tới nơi này bên cạnh, Cao Phong liền định cùng thường ngày như vậy. Nắn đến trời tối sau trực tiếp về nhà hắn hiện tại khó được tại thạch mã phố bên này nắn trước trương trưởng quỹ cố ý tới cùng nói chuyện phiếm kéo chút ít kinh thành địa phương chỗ nhàn thoại cũng là thoải mái tự tại không có nói hai câu lại nghe đi ra bên ngoài một hồi ầm ĩ hỗn độn còn có người đi đường đều sợ hãi tiếng vó ngựa dồn rập, còn có người vênh váo tự đắc thét to tựa hồ là có người ở thạch mã phố bên này phóng ngựa trên đường làm kinh sợ người đi đường cao phong mày nhăn lại ai dám đến bên này dương ai không đợi hắn đi ra ngoài xem lại nghe đi ra bên ngoài có người la lớn cao phong có ai hay không cao phong cùng trương trưởng quỹ lướt nhau đều là sức sở lại là tìm đến hắn hơn nữa bên ngoài kêu gọi đầu hàng người nọ ngự khí vô cùng bất tiện. cao phong có ai hay không chính là cái một bồi hơn ba mươi cao phong cao phong vừa đứng lên chợt nghe đi ra bên ngoài lại chuyển đến kêu gọi đầu hàng quả nhiên là tới tìm hắn gây chuyện theo câu này làm thấp đi khiêu khích kêu gọi đầu hàng có người ở bên ngoài cười vang đi ra vĩnh ký châu bảo làm được đại đường đến đi ra bên ngoài lại chứng kiến vài chục danh người cưỡi ngựa người vây ở trước cửa những người này tuổi cũng không lớn các võ giả cách ăn mặc quần áo đẹp đẽ quý giá chứng kiến đối phương cái dạng này cao phong cũng có thể đoán được thân phận của đối phương đơn giản lại là kinh thành một ít chỗ quyền quý đệ tử chỉ là không biết vì sao đến tìm phiền thoái cho mình đứng ở phien toai cho minh bậc thang cao phong quét mắt một vòng cao giọng nói ra ta chính là cao phong vài chục con ngựa vây quanh ở vĩnh ký châu bảo làm được trước cửa coi như là thanh thế to lớn liền khu phố đều hoàn toàn chán lấp bịt chứng kiến như vậy thanh thế cẳng có không ít người ở ngoại vi xem náo nhiệt làm cho cả con đường đều là chen chúc không chịu nổi như vậy không kiêng nể gì cả diễn xuất nhượng cao phong rất không có nhìn cho nên hắn báo ra tính danh thời điểm cũng không có kiềm chế lực lượng của mình thành âm không lớn nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng như thế ngồi trên lưng ngựa những người kia tâm thần chấn động bọn hắn thất mã lại trực tiếp bị sợ hãi rất nhiều con ngựa tê minh trước người đứng mà dậy đem trên lưng ngựa người còn xuống sau đó thất mã cũng là tê liệt nga xuống người tài ba đứng mà dậy thất mã đã xem như cường trắng càng có thất mã trực tiếp có cắp té trên mặt đất trực tiếp không khống chế chất thải răng rụa tràng diện một hồi hỗn loạn trong chàng thất mã duy nhất không có sai lầm chỉ có hai con ngựa đây hai cưỡi tiểu tại hàng trước nhất mơ hồ là đây một đội người trung tâm Cao Phong đặc biệt lưu ý dưới, phía trước người nọ không đến 20 tuổi, ngược lại khỏe mạnh vô cùng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngao bất tuân biểu lộ, hung dữ dán mắt vào Cao Phong, tọa kỵ của hắn là một thất bạch mã, thần tuấn dị thường, cũng chỉ có như vậy tuấn mã mới có thể tại Cao Phong lực lượng trước mặt chấn định lại, phía sau hắn người nọ hơn 40 tuổi, chính là cái hộ vệ cách ăn mặc, nhìn thần quang nội liễm, tướng mạo bình thường vô cùng, người này cảnh giới không thấp, Cao Phong trước tiên lấy được phản đoán, đây hộ vệ tọa kỵ không phải là cái gì bà mã, sở dĩ không có tê liệt ngã xuống kinh động, là bởi vì hắn dùng lực lượng của mình ổn định thất mã, dù vậy người này tỏa kỵ bốn điều chân tại đó run dày không ngừng. cưới bạch mã người tuổi trẻ kia cùng tầm thường công tử ca không thái nhất dạng người khác đều chú ý xuyên quý báo sợi tổng hợp, tinh công cắt quần áo quần áo. tại đây trời đông giá rét tiết, chính là xuyên áo lông ra thời điểm, mà người trẻ tuổi kia lại mặc một thân khôi giáp, bên hông đeo giả trường kiếm, hoàn toàn là cái võ giả cách ăn mặc. người chính là cái kia một bồi ba mười cao phong. bên này trên báo tính danh, cưới bạch mã tuổi trẻ người quay đầu lại nhìn nhìn đầy đất bừa bãi đồng bạn, lạnh giọng hỏi, ta báo tính danh, người là ai? cao phong cười hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện chính mình nhìn đối phương tuổi trẻ trên thực tế tuổi của mình rõ ràng cùng cái này bạch mã công tử ca không sai biệt làm lớn đây ngắn ngủn mấy tháng kinh nghiệm chuyện tình quá nhiều người nhanh chóng thành thục đi lên ta là phí phi hùng công tử kia ca thô vừa nói nói đứng ở cao phong sau lưng trường trưởng quỹ lại thấp giọng nhắc nhở câu đây là trịnh quốc công thế tử trịnh quốc công cũng là kinh thành đại quý tộc một trong năm đó đã từng lánh binh xuất trinh quân công hiển hách là đây kinh thành nhân vật đứng đầu bất quá trịnh quốc công phí ra nhà thân phận ép không được cao phong cao phong sáng nay chính là mới vừa ở tần vương phủ đi ra cùng tần vương lời nói thật vui còn đáp ứng bang tần vương chiếu cố một cái quốc công cựu thật sự không coi là cái gì nguyên lai là phí công tử con đường này thương quoc cong tu còn muốn việc buôn bán nhượng người của ngươi tán đi đi không cần tiếp tục chắn tại nơi này cao phong đạm đạm nói ra đến hiện tại hắn còn đoán không ra vị công tử này ca la ý bất quá cũng lười được đoán nay phí phi hùng vốn tưởng rằng báo ra danh đầu của mình sau đối phương hội biểu hiện ra chút ít kinh ý không nghĩ tới cao phong căn bản không quan tâm nhìn cao phong ngoại trừ thân hình cao lớn chút ít hai mắt hữu thần chút ít hắn hắn không có gì dị thường địa phương chỗ trên thân này thường phục càng có vẻ nghèo kiết hủ lậu người như vậy cũng không xem chính mình phí phi hùng lập tức giận dữ, theo lập tức thẳng lên thân chỉ vào cao phong quát to người tính cái gì người bất quá là cái một bồi ba mươi nhượng người chê cười nạo hàng không biết người đi cái gì khớp xương rõ ràng có thể tham gia thánh thọ luận võ loại người như ngươi lừa bịp người mặt hàng có tư cách gì giáo hấn ta ta tại đó chỉ vào cao phong hô xong chung quanh những kia theo trên mặt đất đứng lên người đều hắt đệm đi theo thét to nói chúng ta thế tử gia như vậy anh hùng nhân vật đều không tham gia được ngươi xem như gì đó mặt hàng cao phong bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là bởi vì thánh thọ luận võ xem ra vị này phí phi hùng lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn tham gia nhưng là không có thành công chính mình mới tiến bước lên tỷ lệ đặt cược lại là này sao cao vị này ta chắc là trong nội tâm bất bình không biết bị ai châm ngòi cái này tìm đến mình phiền thoái theo bắt đầu đến hiện tại cao phong vẫn là thần sắc thoải mái tự tại nhưng này chính là hình thức thong dong thái độ lại làm cho đây phí phi hùng càng thêm phẫn nộ hòa lớn hắn phóng ngựa về phía trước chỉ vào cao phong quát lớn hôm nay ta cùng ngươi trước đánh một hồi đem ngươi cái này lừa đời lấy tiếng lấy xuống dưới ta chính mình bổ sung cao phong lắc đầu chân thần quyết chân khí hướng ra phía ngoài một tạc này chính về phía trước bạch mã cảm nhận được lực lượng này trong như thế mãnh chật phanh lại thế lập tức phí phi hùng vội vàng không kịp chuẩn bị cả người về phía trước chở mình đi mắt thấy cái này phải theo lập tức té xuống đây phí phi hùng tuổi trẻ lỗ mãng có thể quả thật có thật sự bản lĩnh thân thể vừa mới nghiêng về phía trước hai chân chính là thoát ly bàn đạp cả người ở giữa không trung dâng lên chân sau hướng phía cao phong chính là bổ tới cao phong lông mày nhữ lại thân thể bất động một tay vung đi ra ngoài đây cũng là chiến ma đả trên tay động tác hắn bất quá là tùy ý vừa động nhưng chiến ma đã là chiến ý ngưng tụ động tác vừa động chính là sát khí lành lạnh phí phi hùng người đang giữa không trung động tắc mãnh chật rừng song trưởng xuống phía dưới vỗ cả người nương trưởng lực trùng kích hướng lên tranh né có thể cao phong đây theo tay vung lên nhanh như vậy khí thế như thế hung ác lệ này phí phi hùng hộ vệ lại không thể phán đoán chủ nhân của mình có thể không tranh thoát cao phong mới động tác hộ vệ kia cũng là phát động cả người hắn theo tọa kỵ song lên, lên ra tốc độ nhanh vô cùng đây hộ vệ người vừa ly khai tọa kỵ này tọa kỵ trực tiếp có cắp trên mặt đất huyết nhục văng tung tóe đây là hộ vệ kia lao ra thế quá mãnh tọa kỵ đều bị phản tác dụng lực hoạt hoạt để chết phí phi hùng người còn đang giữa không trung đây hộ vệ đã vọt tới cao phong trước mặt một cánh tay như kiếm xuyên thẳng cao phong sườn phải ra tay giữa ẩn ẩn có tiếng sấm nổ đây là lấy công làm thủ nhượng cao phong hồi phòng đây hết thể đều là điện quang hỏa thạch trong lúc đó cao phong không có ngừng hạ cùng thay đổi động tác của mình chỉ là tăng lực chấn thần quyết chân khí toé phát ra hộ vệ kia người đang giữa không trung trực tiếp bị ngăn trở lập tức cả người bị cổ lực lượng này về phía sau đầy đi hẳn ở giữa không chúng tụ lực phát lực trên thân thể đã có hào quang hiện lên đây mới ngưng được bị đánh bay thế cao phong như cũng là cái kia động tác đơn giản động tác này vẫn còn tiếp tục nhưng động tác này đã mang lên mãnh liệt đại lực người đang giữa không trung phí phi hùng muốn tránh cũng không được bị cổ lực lượng này đánh trúng giữa không trung không chỗ ngựa lực cả người hướng về đối diện phòng xá bay đi mắt thấy muốn nện vào bên kia phòng úc cao phong tay cách không một chảo trực tiếp đem người không chế được lại là dắt trở về cao phong bất quá là nhất thức có thể phí phi hùng cùng hộ vệ của hắn lại trực tiếp bị đánh bay tốn hồi liền thân thể của mình cũng không có cách nào không chế nhưng đây phí phi hùng có thể có lòng dạ tham gia đầy thánh thọ luật võ tự nhiên không phải bình thường cả người bị đánh bay lại bị cao phong kình lực lăng không trả hồi mới đến nửa đường trên người hắn quang mang thoáng hiện lực lượng đột nhiên tăng đã là dễ cao phong không chế chân khí phóng ra ngoài có thể phát ra hào quang có thể làm được điểm này tối thiểu nhất cũng là nội vũ cảnh giới hơn nữa cao phong tại vừa rồi trong lúc giao thủ có thể cảm giác ra đây phí phi hùng cùng hộ vệ của hắn cũng không dùng toàn lực trong nháy mắt song phương đã là đã giao thủ cao phong chỉ có điều theo tay vung lên phí phi hùng cùng hộ vệ của hắn bị bất lui cục diện lập tức khẩn trương lên, vừa rồi có quắp kẽ trên mặt đất thất mã mặc dù có thể lại đứng lên, cũng đều là thân thể run rẩy, bốn vó như nhun ra, căn bản không có biện pháp tới. những kia phí phi hùng tô vẽ người hầu, chứng kiến trường hợp như vậy đều là gấp quá, có người đã đem tay đặt ở vũ khí chúa trên. cao phong đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng, đây đi theo phí phi hùng người bình thường hoành hành bá đạo cũng là thói quen, có thể bị cao phong ánh mắt nhìn đến, các giết lệnh, muốn mắng ra tới thô tục tiêu dấu ở trong bụng, giữ tại trôi đao trên tay cũng không dám bất quá động tác. phí phi hùng tránh ra cao phong không chế nhưng không có tiếp tục tiến công, mà là lạt, rồi, trên mặt đất, tư thế sâm nghiêm đối với Cao Phong, trung niên kia hộ vệ bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, gom gọp qua thì thầm bại câu. Cao Phong nghe được tin tưởng, nhưng lại nói thiếu gia, Cao Phong rất mạnh, hôm nay hay vẫn là trở về đi, nhưng này phí phi hùng lại không để ý đến, Cao Phong còn có thể chứng kiến hộ vệ kia thở dài, cũng là chậm rãi để tụ lực lượng. 10. Chương 232, luật võ, cầu vệ tháng. Muốn đánh ta phục bồi, Cao Phong không có bất kỳ lo lắng, bất quá lúc này hắn không có dán mắt vào đối phương, ngược lại là ngẩng đầu nhìn tiên Đạo quán người cũng nên đến đây. Đây Trịnh Quốc công gia, nhà thế tử cùng hộ vệ vừa rồi để tụ lực lượng, đã là vượt qua kinh thành pháp trận hạn mức cao nhất, tất nhiên kinh động đạo quán người, mà lại nhìn xem đây phí phi hùng như thế nào xong việc a. Quả nhiên không ra cao phong sở liệu, không trung gào thét gió tiếng vang lên, quang mang chớp động, có ba danh đạo nhân đã lạ bay tới, ở giữa không trung xoay quanh một vòng, cao giọng quát, người phương nào ở kinh thành trọng động võ? Dám ở kinh thành vùng tay nhân vật, không phải mất tâm điên cuồng vắng đầu, chính là bối cảnh thâm hậu không kiêng nể gì cả, đạo quán người cũng muốn hỏi rõ ràng chi tiết mới cảm giác trống non cao phong nói rõ thân phận của mình này phí phi hùng ở phương diện này cũng không lỗ mãng bên cạnh hắn hộ vệ cao giọng hô ba vị đạo trưởng công tử nhà ta chuẩn bị cùng cao đại nhân luận võ luật bản không cẩn thận quá yêu đạo trưởng xin hãy tha lỗi trấn ma tư kỵ uý cao phong hôm nay danh tiếng chính kỉnh đạo quán người biết chắc đạo đặng thiên sư cùng hắn quan hệ mật thiết mà trịnh quốc công thế tử cũng không phải tầm thường nhân vật nghe thế cái lời nói phía trên đạo nhân chỉ phải là đáp lời nói ra các vị nếu là luật võ thỉnh đi có che đậy luận võ trường hoặc là ngoại thành không cần tại dạng này địa phương chỗ đậu thủ miễn cho bần đạo đảng đợi làm. sau khi nói xong cũng không bay đi chờ xem xuống mặt người đáp lại hộ vệ kia lại là gom góp qua hỏi thăm cao phong ánh mắt lại sắc bén lên như nếu như đối phương mời mình ở ngoài thành luận võ này cao phong muốn hạ nạp tay ngoài thành không có pháp trận giám sát làm cho mình đi ngoài thành so với vũ an đến tận cùng là cái gì tầm tư bất quá lần này lại cùng cao phong dự đoán không giống nhau này phí phi hùng đường tạm mở miệng nói ra vừa rồi ta ta chủ quan không nói hư, chúng ta đi thành tây cấm quân hiệu cuộc tỷ thí không đi cũng đừng có tham gia này thánh thọ thì võ cao phong lắc đầu xem ra chính mình suy nghĩ nhiều hắn cười mở miệng nói ra có đi không thánh thọ luận võ không phải ngươi có thể quyết định ta với ngươi đi tỉ thí là cho ngươi cái giáo hấn nhượng ngươi không cần như vậy làm sảng làm vậy ngươi nay phí phi hùng sắc mặt đỏ lên quắt lên một tiếng lớn muốn nào tới lại bị bên người hộ vệ nắm chặt thấp giọng nói ra đạo quán người còn trên trời náo đại lao ra chỉ sợ hội trách phạt chính quốc công thế tử phí phi hùng đại khẩu hô hấp vài cái đều tính hạ tâm thần hướng về phía cao phong quất lớn đi ta sẽ đi ngay bây giờ sau khi nói xong hầm hừ lên ngựa lúc đến uy phong lấm lấm lúc rời đi rất nhiều người tọa kỵ đều cưới không đi lên chỉ có thể là chật vật không chịu nổi nắm khi thế trên ngược rất nhiều giữa không trung xoay quanh đạo quán đạo nhân chứng kiến phía dưới tình như vậy huống cũng sẽ không có dừng lại trực tiếp bay trở về đạo quán cao phong mọi nơi nhìn nhìn đám người này thế tới hung hung nhưng tối đa cũng chính là quáy nhiều đến người qua đường có người trốn tránh không kịp té ngã tử thương ngược lại là không có nếu phí phi hùng đây người liên can đối vô tội tạo thành tổn hại cao phong tiểu cũng không tốt như vậy nói chuyện bất kể thế nào nói phí phi hùng tại thạch mã phố trên đã mất mặt không muốn nhiều hơn nữa nán một lát lời nói đến nước này cũng không sợ cao phong không đi hắn ra roi thúc ngựa trực tiếp dẫn người rời đi cao phong vừa muốn đuổi kịp sau lưng trương trưởng quỹ vội vàng thấp giọng dò hỏi cao đại nhân muốn hay không thông báo phụng thiên phường hoặc là trấn ma tư bên kia ý tứ trong lời nói cũng là hiểu rõ hỏi cao phong muốn hay không hâu người giúp đỡ cao phong nhìn phí phi hùng những người kia bóng lưng lắc đầu vừa cười vừa nói bọn hắn còn không xứng trương trưởng quỹ nghe nói như thế sau chấn động bắt đầu cảm thấy lời này không khỏi quá mức càng rỡ bất qua chính mình định luận vài câu cũng là việc nên làm có thể nghĩ lại cao phong nói lời này thật đúng là đương nhiên đừng nói cái này trịnh quốc công thế tử này lai quốc công thế tử còn không phải bị cao phong tại thạch mã phố trên ra sức đánh qua một chân chờ lại muốn nói chuyện cao phong đã không thấy bóng dáng cấm quân trong thành có vài chỗ doanh địa đều có sân bãi cung thao luyện diễn võ bình thường quân tốt ngược lại thôi trong quân võ tướng củng cường giả diễn võ thường thường hội đột phá kinh thành pháp trận hạn mức cao nhất cho nên cùng với trần ma tư diễn võ trường như vậy có khát pháp trận che chở nhuộn hình ảnh cực hạn tại trong sân binh ra trong địa trước cửa vệ binh chứng kiến cao phong đột nhiên xuất hiện lập tức là cầm lên vũ khí trong tay lớn tiếng quát hỏi thẳng đến cao phong đưa ra trong tay yêu bài sau mới giải trừ đề phòng cao phong thần tốc đi vội bất quá là trong nháy mắt công phu đã đến bên kia phí phi hùng người liền can ra giỏi thúc ngựa lại muốn chậm rất nhiều đứng ở cấm quân nơi dừng chân trước cửa cao phong thản nhiên chờ đợi doanh trước cửa vệ binh cảm thấy rất là kỳ quái bất quá cũng không có há miệng đặt câu hỏi dù sao đối với vương là cạo phẩm võ tướng lại qua biết mắt thấy mặt Phương la cao lặn về hướng tây phí phi hùng người liền can mới tới Phỏng đoán trên nửa đường những kia bị kinh hai đến thất mã đều đã trải qua khôi phục bình thường. Đây người liên can lại là khôi phục này hùng hổ, uy phong lấm lấm bộ dáng, còn có người dắt giọng lớn tiếng nói, này Cao Phong không chuẩn đã chạy, chúng ta công tử ra một trăm chú. Nói một nửa chính là dừng lại, hình như là cổ họng bị người méo ở, đoán chừng là thấy được ở trước cửa chờ Cao Phong. Ai cũng không nghĩ ra Cao Phong có tốc độ nhanh như vậy, chỉ cảm thấy quỷ dị mặc danh, còn muốn nghĩ vừa rồi Cao Phong vừa quát như thế, lập tức đều không lên tiếng. Thanh tây cấm quân sàn vật bên này vệ binh không nhận biết Cao Phong, đối đây Trịnh quốc công thế tử lại rất quen thuộc. Thái độ rất là cung kính, hơn nữa cùng phí phi hùng hộ vệ kia cũng là rất thân cận. Loan tướng quân, loan tướng quân. Đều, cao phong ngược lại có thể nghĩ thông suốt đây khắp xương. Nhớ năm đó Trịnh Quốc Công đã từng xuất ngoại lãnh binh, những kia cấm quân có lẽ có hắn bộ hạ cũ. Đi theo phí phi hùng vị này hộ vệ pháp luật Xâm nghiêm, vũ kỹ xuất chúng, có thể là năm đó thân. Tín tướng lãnh. Bên kia qua nói vài câu, trước cửa vệ binh đi vào bẩm báo, cũng không lâu lắm, đại môn đã bị đánh mở, thỉnh song phương đi vào. Bất quá phí phi hùng bên kia ra vị kia loan họ hộ vệ bên ngoài, chỉ cho phép lại mang mười người, cũng không có quá nhiều thủ tục phiền toái một đám người đi thẳng tới sàn vật chỗ đó, khá lớn một khối đất trống, trung quanh có tường cao vây quanh. Cao Phong hơi chút để tụ lực lượng quan sát hạ, có thể chứng kiến tường cao phụ cận trong hư không có phủ văn cùng các thức pháp trận đồ án lập loè, thì hiểu rõ nơi này thiết trí hẳn là cung trấn ma tư diễn võ trường không sai biệt lắm. Hắn hai người còn không có nhập trường, lại khác có người khác đi theo tiền đến. Cao Phong cao mày nhìn nhìn, có người là cấm quân tướng lãnh cách tán mặc, có người thì là nhà giàu công tử bộ dáng. Cấm quân tướng lãnh đến xem náo nhiệt vẫn còn bình thường, dù sao cũng là tại chính bọn hắn trên địa bàn đánh có thể những người khác rõ ràng cũng không phải là quân đội người cao phong trong nội tâm kỳ quái kiềm không được đem cảm giác của mình khuyết tán mở ra làm sao ngươi cũng đã tới trên nửa đường nghe nói phí ra nhà hải tử cùng với cao phong luận võ đây phí phi hùng coi như là có thể đánh vừa vặn nương hắn thử xem đây cao phong tỷ lệ tham gia thánh thọ luận võ ba người tự cái này cao phong chi tiết sờ không rõ bất quá đã có thể tới khẳng định không phải đến mất mặt đây phí ra nhà hải tử vẫn muốn tham gia luận võ nhưng lần này nhưng không có thành cùng cái này cao phong đánh cũng sẽ không lưu thủ thứ hư nếu cao phong không sai lời nói chúng ta đã đi xuống bút trọng chú cao phong nghe được hiểu rõ cảm tình những người này đến xem chính mình trình độ thánh vọ luận vo ảnh hưởng quả nhiên là không nhỏ ngược lại cấm quân quân tướng bên kia là một cái khác thuyết pháp bay hùng là năm trước đột phá ngộ vũ cảnh giới hiện tại đã là sờ đến cương nhu cửa bất quá đây cao phong nghe nói chính là cự lực a cao phong này cự lực cảnh giới ai biết thật giả phí ra nhà không biết đánh bao nhiêu thiên tài địa bạo tại bay hùng trên thân thúng chi còn có này thân giáp ta xem bay hùng phần thắng rất lớn bằng không lão loăn cũng sẽ không khiến hắn đánh nghe đến mấy cái này lời nói cao phong cũng chỉ là cười khổ thật đúng là không có người xem hào chính mình như vậy lẽ nước đấu tự nhiên sẽ không có cái gì quy củ cùng công chứng viên các loại song phương kết cục đây mà bắt đầu bất quá động thủ lúc trước vị loan họ hộ vệ hay vẫn là dương giọng nói câu nhị vị luận võ phân ra thắng bại có thể điểm đến là dừng, không cần bị thương lẫn nhau hòa khí không đợi cao phong tiếp lời nay phí phi hùng lại hầm hừ nói lưu cái gì tay cho dù đánh cho tàn phế hắn bản công tử cầu một viên linh đan chữa cho tốt hắn chính là vừa nói xong câu này phí phi hùng tay run lên trên tay đã xuất hiện một cây trường tiên chỉ là đây trường tiền cũng không có rủ xuống trên mặt đất, ngược lại là trực tiếp biết lên, ở giữa không trung vẩn vẹo không ngừng. nếu như không phải này trường tiền tay trôi lời nói, mặc cho ai đều cho rằng phí phi hùng trong tay cầm một điều thập dài mấy xích hắc xà, bởi vì này trường tiền tiên đầu chính là một khỏa quyền đầu lớn đầu rắn, thiên thân chính là thần rắn, bất quá tại trời chiều chiều sáng hạ, đây thân rắn lê lói kim loại quan mang, muốn nói là nghĩ thật sự vật chết, có thể con rắn kia mắt khép kín, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thân rắn uốn lượn đông đường, hoàn toàn chính là một sống, cái dạng này binh khí lấy ra, xác thực có vài phần quỷ dị có thể cao phong chứng kiến cái này tự nợ nụ cười nếu là khác vũ khí ngược lại thôi, đây vũ khí nhìn đáng sợ nhưng mình chói long tác lại có thể khắc chế hoàn toàn lúc này bên sân mơ hồ có kinh hô truyền đến trần kim linh xà tiên không nghĩ tới trịnh quốc công đem cái này chuyển cho hắn người này mục cao phong chưa từng nghe qua nhưng hiển nhiên là có chút nổi danh bảo cụ binh khí phí phi hùng không có lập tức phát động hắn đứng ở nơi đó trên thân lực lượng đệ tụ hào quang dần dần thoáng hiện tử sát quang mang đem thân thể của hắn bao phủ đây tử quang càng ngày càng sáng lời cao phong đối cái này liệu lĩnh lô mãng trịnh quốc công thế tử đánh giá cao chút ít có thể có lực lượng như vậy, nói rõ không phải cái hoàn khố công tử ca. Theo hào quang sáng lời, phí phi hùng trên tay con rắn kia tiên đã ở biến dài, thân rắn cũng dần dần biến thành tự sắc, phí phi hùng cổ tay không hề động, có thể này trưởng xà lại càng linh động. Đây cũng là thời gian cực ngắn, con rắn kia tiên đã lăng không biến trường gấp đôi, biến thành hơn 30 xích dài, dùng giữa hai người cự ly, phất tay kéo ra hạ có thể đánh tới cao phong. Phí phi hùng giờ phút này bắt đầu động tác, tay hắn run lên, trường tiến mãnh, chợt giơ lên kéo ra hạ. Cao phong cổ tay lung lay hạ sau, chói long tắc không có phát ra hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, không cần phải tại nhiều như vậy nhân diện trước lộ ra lai lịch của mình. câu vẽ tháng, câu đặt, câu khen thưởng. chương 233, huyết giao ảnh hồn, câu vẽ tháng. trường tiên như điện kéo ra hạ, cao phong chỉ là lóe lên, roi tuy dài, có thể kế tiếp công kích phương hướng hay, vẫn là cổ tay đến khống chế, cao phong vẫn đang ngó trường phí phi hùng, có thể phí phi hùng cổ tay cũng không động, đây đã nói lên không có đến tiếp sau, cao phong cũng chỉ là lóe lên. nhưng đây xả tiên chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, này roi sắp kéo ra hạ, roi đoạn trước mảnh mà cải biến phương hướng con rắn kia tiên lúc này hình như là có ý thức của mình đầu rắn mở ra miệng rộng hướng phía cao phong chính là cắn tới đây xả tiên quả nhiên có những thứ khác hiệu quả đầu rắn động tắc cùng roi động tắc cũng không nhất trí mượn địch nhân ngộ phán công kích rất là độc ác. có thể cao phong ứng đối cũng là rất đơn giản hắn đối với con rắn kia đầu con ngón đúng ra chân khí bắn ra vừa vặn nện ở đằng kia xả trên đầu đầu rắn mãnh chật giơ lên về phía sau chở mình đi bên kia phí phi hùng hư lạnh một tiếng cổ tay giơ lên run, run run xả tiên cách đi lên ở giữa không chúng kéo lê xoán úp hình hướng phía cao phong chính là trụ xuống cao phong cảm thấy không thú vị công kích như vậy đối phó người bình thường ngược lại thôi đối với cái này dạng tầng cấp võ giả chiến đấu thật sự là lãng phí thời gian cao phong không tránh không né thân thủ trên thân đã nắm đi chiếm đây do chính là cùng hắn diễn trò cho người chung quanh xem sao đứng tại nguyên chỗ trong tay nội lực bắn ra trực tiếp cách không bắt qua nhưng vào lúc này bên kia phí phi hùng tay lại là run lên giữa không trung thành xoắn ước họa quyển trường tiền đột nhiên phân liệt ra biến thành dài nửa xích khoảng phân đoạn mỗi một đoạn đều là biến thành lóe ra tử quang đòn đao như mưa loại xuống phía dưới chát có chút muôn đạo, Cao Phong vẫn đang không động, bật hơi mở thanh âm, trong nháy mắt hướng thiên không đánh ra vô số quyền, mỗi một quyền đều là kình gió gào thét, đem những kia rơi xuống đoạn đao trực tiếp đánh bay. Đoạn đao bay tứ tung đến sàn vật bốn phía, cũng may đây sàn vật cũng đủ lớn, hơn nữa hai người đứng ở sàn vật chính giữa, bằng không đây bay tứ tung đoạn đao rất dễ dàng ngộ thương những kia người xem náo nhiệt. Lập đe tử quang đoạn đao sau khi rơi xuống rất liền biến thành phân đoạn thần rắn, những kia thần rắn bay thẳng đến phí phi hùng bên kia bay đi, ở giữa không trung chính là tổ hợp xếp đặt, lại là biến thành đầy đủ thần rắn. Cao Phong khẽ không người sau một khắc cũng đã xuất hiện tại này phí phi hùng trước mặt hắn không muốn cùng đối phương lãng phí này thời gian tốc chiến tốc thắng không có người nghĩ đến cao phong rõ ràng nhanh như vậy phí phi hùng phát hiện đối phương xuất hiện tại chính mình trước người lập tức là kinh hãi có thể hắn cũng không phải nhũ tay trong lúc vội vã lập tức phản ứng trong tay xà tiên thu về theo lý thuyết ra vào đầy trưởng tiền không dễ dàng thi triển nhưng ở ý nào đó đi lên, lên giảng. đầy xà tiên là vật sống bất quá là cổ tay du lên còn rắn kia tiền đã là đem cao phong cả người vây lên từng vòng cuốn khởi, nâng muốn cuốn lấy con rắn kia đầu mở ra miệng rộng hướng phía cao phong cái cổ chính là cắn tới nhưng phí phi hùng nhưng không có thừa cơ công kích tay hắn ly khai khoảng trôi, cả người về phía sau nhanh chóng tối lui con rắn kia tiên ly khai cầm giữ có thể di động làm như cũng là linh động dị thường cao phong ra tay như điện thoáng cái bắt được con rắn kia đầu vào tay hoàn toàn là kim thiết cảm giác con rắn kia đầu còn muốn dây ruộng, cao phong trên tay dùng sức trực tiếp đem đây đầu rắn bóp nghiền cổ tay lại là du lên vừa muốn quấn quanh tới trưởng tiên bị hắn lần này trực tiếp du lên hoàn toàn mất đi hiệu lực Cao Phong cũng không trông nom đây xả tiên rốt cuộc là cái gì chất liệu, chỉ là đã nắm đến trong tay xoa nắn ghép lại, trực tiếp biến thành cái cầu, tiện tay ném đến một bên. Bốn phía người quan sát đều là yên tĩnh vô cùng, ai cũng thật không ngờ chiến đấu sẽ là cái dạng này, càng không nghĩ đến Cao Phong rõ ràng ứng phó như vậy thong dong tự nhiên, đem so với Phi Phi hùng hoa lệ binh khí, quỷ dị công kích, Cao Phong trên căn bản là đứng ở nơi đó không hề động, có thể tùy tiện động vài cái, liền đem này tiếng tăm lừng lấy binh khí như là diện đoàn như vậy xoa nắn vứt bỏ, trầm thấp tiếng nghị luận chuyển tới, đợi cho đơn trường thi đấu bắt đầu phiên giao dịch thời điểm ngược lại là có thể áp đây cao phong thử xem đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược mở có chút cao đây cao phong có thực học A. nghe đến mấy cái này lời nói cao phong trong nội tâm rất bình tĩnh của chính ta mạnh yếu ta tự mình biết địch nhân biết rõ cần gì phải cho các ngươi biết rõ hắn hiện tại thẩm nghĩ nhanh chút ít thu thập cái này trịnh quốc công thế tử sớm một chút về nhà nay phí phi hùng vứt bỏ binh khi sau cũng không có thất kinh liên tràng ngoài hộ vệ cùng người hầu môn cũng đều chấn tĩnh chỉ là đây phí phi hùng đã không giống như là vừa rồi khinh thị như vậy cùng luôn uống nhiều vài phần ngưng trọng cùng nghiêm nghị mở miệng nói ra ngược lại coi thường ngươi có thật sự bản lĩnh cao phong chẳng muốn nói nhảm cất bước muốn xuống lên phí phí hùng hai tay khép lại quắt khẽ hai tiếng trên người hắn này kiện giáp nhẹ trên mánh chật hữu quang hoa xuất hiện giống như có điều xả vòng tại áo giáp trên sau một khắc tia sáng này hình thành xà thoát ly áo giáp hướng lên bay vút lên tại trên khải giáp bất quá là hơn một thức dài có thể bay vút lên ở giữa không trung lại trở thành trăm trượng dài cỡ thùng nước cự mãng cho dù chỉ là hào quang hứa thể nhưng này thanh thế thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi mảnh nhìn sang cự mãng trên đầu cho du chi la hao quang hu the nhung nay thanh một manh nhin sang tu mang tren đau co mot sung lại còn có tứ trảo, đây không phải mãng, là dao. Đây cự dao hư ảnh xuất hiện, san vật bốn phía cùng trên bầu trời phù văn toàn bộ hiện ra, trong lúc nhất thời quang hoa chớp động, tại cấm quân quân tướng cái hướng kia càng là có người cảm thán, đây huyết dao ảnh hồn giáp cũng truyền cho phí phi hùng, Trình Quốc công thật đúng là đau đứa bé này a. Cũng là đây phí phi hùng chính mình không chính cương nhu cảnh giới, đây giáp mặc cũng vô dụng, khó lường. Trong giọng nói đều là có chút tán thưởng, về phần những kia không phải quân tướng quân nhân thì là các kinh hô, đã bị sợ hãi. Nay cự dao tại giữa không trung hỗn lượn chiếm dữ. Loé thanh quang hai mắt nhìn thẳng cao phong, mở ra miệng rộng điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó toàn bộ thân hình xuống phía dưới rung mánh lao tới, toàn bộ chui vào phí phi hùng áo giáp phía trên. Cự dao đầu nhập đây áo giáp trong, phí phi hùng lập tức là có biến hóa, cả người trong lúc đó cường tráng rất nhiều. Này bình thường khôi giáp cũng trở thành bao lại toàn thân tình mỹ trọng giáp, mũ giáp thì là trường giáp dao đầu hình, toàn thân bị bao lấy tại áo giáp trong, chỉ là lộ ra hai mắt, làm cho người ta ngạc nhiên chính là phí phi hùng nguyên bản bình thường hai mắt lại mang theo tử quang, trọng giáp phía trên tử sắc quang mang không ngừng hướng ra phía ngoài khuấy tán. Đây chính là áo giáp mang đến uy sát, uy sát xẹt qua cao phong, không có nói tụ lực lượng, cao phong đống nhiên cảm giác được vô lực cùng tim đập nhanh, đã khuyết tán mở cảm giác cũng lập tức là giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa khí huyết cuồn cuộn, chấn định cung dưới, thật mạnh uy sát, dùng cao phong trước mắt trình tự, cho dù không có tận lực để tụ lực lượng, ngoại vật cũng rất khó ảnh hưởng đến hắn. Nhưng lần này đây áo giáp phát ra uy sát rõ ràng nhượng cao phong bất an, cao phong hít sâu một hơi, thân thể của hắn trên kim quang cũng chậm chậm phát ra, đây đồ bỏ huyết giao ảnh hồn giáp sắt thực có điểm môn đạo, cao phong lập tức nghĩ tới la hỉ nghĩa trên thân này bạo hùng băng phách nghĩ đến đây là đồng nhất loại hình bạo cụ nhưng dao là long á loại đã là linh vật xưng là thần thú cũng không quá đáng dao hồn chế thành áo giáp nếu so với này bạo hùng không biết cường ra bao nhiêu phí phí hùng giơ tay lên mới vừa rồi bị cao phong xoa nắn thành đoàn trường tiên bay đến trong tay của hắn tử quang chất động này viên cầu tản ra lại là tổ hợp đã bị đè ép bộ phận một lần nữa khôi phục bình thường chỉ là lần này không có đội phát triển tiên mà là biến thành một trượng dài ngắn xà mâu mâu nhận lóe ra lành lạnh hạ quang. vũ tượng vũ tượng có người trầm thấp sợ hai thán phục cao phong chằm chằm lên trước mặt đích đối thủ tâm tình trở nên thận trọng lên bên ngoài lời nói hắn cũng nghe được vũ tượng cái từ này hắn ở ngoài thành bị tam pháp chủ phục kích thời điểm cũng là nghe được qua chỉ biết là đây là võ giả lực lượng một loại ngoại hiện nhưng không biết cụ thể là cái gì đối diện phí phi hùng cả người hình như là tại thiêu đốt quanh người tử quang hoặc như là tử yên mờ ảo bất định mặt đối mặt nhìn sang lờ mờ có thể chứng kiến có một điều tử giao bay vút lên vũ động đây là cái gọi là vũ tượng lúc này cao phong có thể tinh tường cảm giác được phí phi hùng phát ra khí thế cung áp bách Trước mặt Trịnh Quốc công thế tử lực lượng đã tăng cường rất nhiều rất nhiều, làm không tốt đã là đột phá đến tự lực. Thế. Phi phi hùng hét lớn một tiếng, động tác như điện, cấm mâu hướng phía Cao Phong chính là đâm tới. Động tác này trực lai like, trực hứ, không có bất kỳ hư chiều. Cả trên giáo trường đều nổi lên cuồng phong, che chở nơi này pháp trận quang mang chớp động. Đây một đâm lực lượng to lớn như thế, rõ ràng xúc động trận pháp. Cao Phong cả người nhanh chóng tối lui, Phi phi hùng đi nhanh đổi kịp, trong tay xà mâu quét năng ra, sắc bén mâu nhận tại sẽ qua, giữa không trung tàn ảnh như nguyện, rõ ràng như là cao giai đoạn kim bái ngọc cương. Nhân tài rời khỏi một bước, phí phi hùng trọng giáp trên tử khí giống như là có sinh mạng như vậy động tác lên, lựa lờ trước về phía trước rũa ra, hình như là vô số xúc tu như ve phia truoc rôi ra hinh nhu la vo so xuc tua nhu vay bao trùm Cao Phong. Hào quang dù sao cũng là hư thể, nhưng những này hào quang quấn chặt lấy Cao Phong sau, Cao Phong lại có thể cảm giác được cực lớn lôi kéo chi lực, lúc này Cao Phong đã bị đây tử quang bao lấy trong đó, trong thoáng chốc, Cao Phong chứng kiến trước mặt không phải phí phi hùng, mà là một mực tự sắc cự dao mở rộng khủng bố thân thể đem mình quấn quanh lên. Tại đây cự giao bằng nhiên thân hình bên trong còn có một chút hàn quang, mới xem là hất xạ mảnh bổ nhào căn tới, nhưng thần nhìn sang lại là một cây xà mâu thẳng đâm tới trong sát na nhưng thật giống như trôi qua thật chậm vừa rồi phiêu phù ở không trung cự giao bất quá là hơn trăm triệu thân hình có thể bây giờ nhìn nhưng thật giống như tràn ngập tại trong thiên địa loại cực lớn làm cho người ta bị đè nén vô cùng Nhượng cao phong động cũng không dám động Chờ trường mâu đâm trên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết cao phong thân thể một mực vô ý thức để tụ lực lượng trên người hắn kim quang càng ngày càng sáng trong lúc đó cao phong trong đầu thanh minh phát hiện mình không đúng đây cự dao tính là cái gì so với ngày ấy tại trên tiên sơn nhìn qua bốn cánh sáu chân bảng nhiên cự vật Đây bất quá là con run tiểu xạ như vậy tồn tại, thần chí thanh tỉnh, thân thể lập tức làm ra phản ứng, cao phong lực lượng bành trướng đến nhất định trình độ, này tử quang lượn lờ đã không có tác dụng, như thế nào đối phó? Cao phong trong đầu nghĩ tới rất nhiều, nhưng ấn tượng sâu nhất chỉ có này hai thức. Một người cầm mâu cấp tiến, một người nhanh chóng tối lui, song phương cách xa nhau chút xíu, mắt thấy muốn trình diện bên giới, cao phong đột nhiên dừng lại, này trường mâu muốn đâm đến, cao phong trên tay toát ra kim sắc ngọn gió, nhẹ nhàng linh hoạt chém ra. đang xem cuộc chiến vị tiên loan họ hộ vệ tuy thấy chăm chú, có thể thần sắc vẫn là có chút bình tĩnh. Chứng kiến huyết giao hành hồn giáp phát huy tác dụng, thần sắc của hắn trở nên thà lòng, thậm chí còn cùng bên cạnh quân tướng đàm tiếu vài câu. Nhưng cao phong một thức này dùng ra, loan họ hộ vệ sắc mặt đại biến, bên cạnh hắn cấm quân quân tướng đều là hoảng sợ đứng lên, mà những kẻ đang xem cuộc chiến người rảnh rỗi có người thảm kêu ra tiếng, có người vô ý thức bưng kín hai mắt. Cầu vẽ thắng, cầu đặt, cầu khen thưởng. Chương 234, cao phong có thể đặt. Có thể giờ này khắc này, trong sàn võ pháp trận cũng không có biến hóa, nói rõ song phương lực lượng cũng không có trên diện rộng tăng lên, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy cái này trong ngay mắt Cả sàn võ bị quang hoa chẳng ngập, sáng lạ đến cực điểm, mỹ lệ đến cực điểm, tựa như trong ngậm mới có thể ra hiện cảnh tượng, có thể tại đây cảnh tượng bên trong lại có vô cùng sắc ý, lành lạnh cực kỳ hẳn, ai cũng thật không ngờ cao phong rõ ràng dùng ra như vậy nhất thức. Người khác sợ hãi thán phục kinh hãi, cao phong lại biết mình một thức này, so với tiên sơn kiếm khách kia dùng ra kém quá xa, tựa như đong đóm so với ánh nắng, nhưng chính là chỗ này nhất thức, mãnh liệt lượn lờ tử sắc quang mang mãnh, chợt, co rút lại, dương nhanh múa vuốt này tử sắc cự dao bong nhiên thu nhỏ lại, tựa hồ là sợ hãi gi thường trước mặt này phí phi hùng đồng tử đều đã trải qua phong đại hắn cũng cảm nhận được một kiếm này vì thế dừng tay nay họ loan hộ vệ hét lớn một tiếng tiếng quát chưa dứt cả người đã là lao ra, trên người hắn hào quang cũng là tuân ra nhưng lại hạt bạch hai màu hào quang ở sau người mở ra mơ hồ nhưng lại hình dạng hai cánh lực lượng này để tụ đây họ loan hộ vệ tốc độ trở nên cực nhanh trong tay hắn nhiều hơn mấy can đầu nhọn hướng phía cao phong nghiêng người chính là vào tới đây thật sự là điện quang thạch hỏa cao phong chiêu thức vừa dùng ra bên kia cũng đã giết qua cùng tại thạch mã phố như vậy là lấy công làm thủ nhượng cao phong vông tha cho đối này phí phi hùng công kích họ loan hộ vệ đây vừa động đã có người thấp giọng tán thưởng lão loan đây ưng kích lại là ngoan độc rất nhiều tại này trong nháy mắt cao phong phát hiện này họ loan hộ vệ động tác rõ ràng nhanh hơn chính mình không né tất nhiên muốn bị đánh trúng trước mặt này trường mâu cách cách mình rất gần họ loan hộ vệ công kích đã đến bên người có thể hiện tại cao phong cảm giác mình rất nhẹ nhàng tiên sơn này tuyệt thế kiếm chiêu thức thứ hai dùng ra hắn không biết tiên sơn kiếm khách như thế nào làm ra này vô cùng vô tận kiếm hoa cao phong chỉ là hướng về đối phương cấp tốc đắm tới mỗi một sơ hở từng cái có thể công kích địa phương chỗ hắn đều là làm ra động tác nhưng động tác này vô ích lão thủy chung là bảo trì dư lực tại loại này cực nhanh công kích mưa trước mặt phí phi hùng trên mặt kinh hai thần sắc càng tăng thêm có thể cao phong phạm vì công kích không riêng gì hắn một người trong tay động tác tùy ý huy sái lại đem công tới phí phi hùng bao phủ trong đó cao phong tại nơi này chẳng qua là châm đối với địch nhân mỗi một sơ hở mỗi một chỗ có thể công kích địa phương chỗ làm ra động tác thậm chí không phải động tác chỉ là ý đồ chỉ là ánh mắt đạo qua nhưng ở phí phi hùng cùng hộ vệ kia trong mắt trước mắt phô thiên cái điệu tất cả đều là kim sắc ngọn gió không biết hư thực thật giả chỉ cảm thấy muốn tránh cũng không được hết thệ đều là dừng lại kinh phong cấp tiếu trên giáo trường đột nhiên biến thành yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người động tác đều là cương tại đó nhưng này phí phi hùng trong tay trường mâu đã rơi trên mặt đất trên thân khôi giáp lại là biến thành này phó bình thường bộ dáng mặt mũi tràn đầy trắng bệnh đứng ở đó bên cạnh mà tên tia tiến lên cứu chủ hộ vệ cũng là ngây người, người cao phong cũng không có động có thể hai tay của hắn trên kim sắc quang mang ngọn gió nhưng lại đã dôi ra một ngón tay trước phí phi hùng mỹ tâm một ngón tay trước này họ loan hồ vệ cổ họng ngắn ngủn một lát thái dương tựa hồ cũng không làm sao chầm xuống nhưng thắng bại đã phân ba người đều là bất động nhưng thắng bại chi thế rõ ràng cao phong hơi có động tác phí phi hùng chủ tớ hai người chỉ có mệnh tang tại chỗ gió lạnh thổi qua ba người chỗ đứng đứng mặt đất đã so với chúng quanh thấp nửa thước đất mặt đã bị kính phong tội tan đẩy lấy chính mình trí mạng chỗ hiểm kim quang ngọn gió tuy chỉ là quang ảnh nhưng phía trên phát ra ung tùm sát ý lại làm cho phí phi hùng chủ tớ hai người toàn thân cứng đờ không dám động tác cao phong nhìn này phí phi hùng cười hỏi ta có không có tư cách tham gia đầy thánh thọ luận võ? Chính quốc công thế tử phi phi hùng sắc mặt trắng bệnh, bị hỏi cái này sau, lập tức là xấu hổ cực kỳ, mắt thấy kim quang kia ngọn gió lại tới gần chút ít, cắn răng buồn bực thanh âm nói ra: ngươi, ngươi rất mạnh, có tư cách đi thánh thọ luận võ. Nếu không phải ngươi đâm về ta thời điểm, không phải hướng phía trí mạng chỗ, ngươi hiện tại đầu đã sớm là không phải là của mình. Cao phong lại là vừa cười vừa nói: nay huyết giao ảnh hồn giáp phát huy lớn nhất hiệu lực thời điểm, đây phí phi hùng trường mâu đâm tới, nếu không phải đối diện trái tim phương hướng, tại này tầng cấp trong chiến đấu. Vũ Kỹ Cường hành phí Phi Phi Hùng sẽ không phạm sai lầm như vậy. đã có như vậy phán đoán, này Cao Phong trên tay cũng là có đúng mực, nhưng không hạ sát thủ cũng không có nghĩa là Cao Phong chuẩn bị buông tha, chuyện này thật sự là kỳ quặc. nghị Chính mình mới vừa gia nhập Trấn Ma Tư thời điểm, là hỉ nghĩa bọn người khiêu khích, sau lưng thì có Cao Thiên Hà bằng dáng, vậy hôm nay sau lưng là ai nghi? Cao Phong trên tay Kim Quang ngọn gió biến mất, này Phi Phi Hùng chủ tớ hai người còn không có nhả ra khí, Cao Phong hai tay về phía trước tìm đòi, đã là một mực bắt được cổ của bọn hắn, đem hai người trực tiếp theo trên mặt đất nhấc lên cao phong nủ cười trên mặt đã mang theo lệnh ý tiếp tục mở miệng hỏi ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi chúng ta cao ra cùng các ngươi phí ra cũng không có cái gì ân đoán hôm nay tại sao tới tìm ta hai người này quả nhiên là làm ra trong dự liệu phản ứng họ loan hộ vệ tại đó dây rủa lấy nói ra mọi người hiện tại không có bị thương không có bị thương cùng nói đến một nửa cao phong nắm hắn cái cổ tay mãnh trận tăng lực đem còn lại lời nói véo tại trong cổ họng cao phong quay đầu nhìn về phía này phi phi hùng đây trịnh quốc công thế tử trên mặt có vẻ tức giận lại đóng chặt lại miệng không mở miệng đến nước này con giả dạng gì anh hùng hảo hán, cao phong trên mặt mang ra cười khẩy, mạnh, anh, trật, phẫn nộ quát, nói một tiếng này gào to, hình như là bình địa tiếng sấm, bốn phía đứng lên xem náo nhiệt những kia quân tướng người rảnh rỗi vội vàng không kịp chuẩn bị, có người sợ tới mức loạn chiến, có người trực tiếp ngã ngồi dưới đất, cấm quân sàn võ pháp trận cũng đều là hiện lộ tung tích, đồ án lập loè sau lại là biến mất, mất đi khôi giáp bảo cụ che chở, phí phi hùng tuy cường hãn, nhưng cũng là đầu váng mắt hoa, đáy lòng sinh ra sợ hãi, cao phong nắm hằn cái cổ tay thong thả tăng lực, cao, cao đại nhân chính quốc công cứ như vậy một đứa con trai thật muốn có cái tốt xấu hạ thủ lưu tình a bên cạnh đang xem cuộc chiến trong đám người có người cao giọng hô bất quá thanh nhãm nước quãng hiển nhiên là này gầm lên hiệu lực còn không có qua thanh am nuoc quang hien miệng phụ qua cam mieng phu mau ta chết sớm trong nhà của ta chỉ có một mình ta cao phong lãnh quát một tiếng trung quanh lập tức là lặng ngắt như tờ thật sự là không có cách nào khuyên cao phong trên tay không có tăng lực trên thân lực lượng tiếp tục đề tụ loại chấn nhân tâm phách khí thế dần dần phát ra họ loan hộ vệ trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân xác mặc dù là đánh tới vừa rồi cái loại tình trạng này Cao Phong lại còn không dùng toàn lực, Phi Phi Hùng đã mặn đỏ mặt lên. Cao Phong nhưng trong lòng sững sờ, chính mình không có tăng lực, theo lý thuyết còn chưa tới đây thở không nổi bị đè nén trạng thái, đây là có chuyện gì? Tại Cao Phong như lôi tiếng hô cùng nhếp người khí thế áp bách dưới, Phi Phi Hùng tâm thần chấn động, rốt cục kiềm không được mở miệng, vừa rồi còn nóng nảy vô cùng hắn chậm chạp nghi nghi nói, dựa vào cái gì ngươi tới làm quận chúa cận vệ? Nghe thế cái, Cao Phong lập tức là ngạc nhiên, Phi Phi Hùng cũng là kịp phản ứng, vội vàng lại là nói ra, bản thiếu gia vẫn muốn muốn tham gia thánh thọ lột võ nhưng lần này trong nhà nhưng không có cho ta báo danh một biết rõ tỷ lệ đặt cược gặp lại ngươi cái này lập tức là giận dữ cho dù lời này nói bừa bãi có thể cao phong cũng suy nghĩ cẩn thận cảm tình đây trịnh quốc công thế tử đánh lên cửa nguyên nhân thực sự cũng không phải thánh thọ luận võ chỉ sợ sẽ là ghen ghét chính mình cho thanh nu quận chúa làm hộ vệ đây là oán hận chất chứa sau đó bởi vì này luận võ chuyện tình bạo phát đi ra nghĩ đến thanh nu quận chúa cao phong cơn tức thoáng cái tiêu tan không ít cũng có chút dở khóc dở cười đây đánh nhau rõ ràng là tranh giành tình nhân cao phong hai tay chấn động trực tiếp đem hai người quăng đi ra ngoài phí phi hùng cùng hắn họ loan hộ vệ giữa không trung muốn ổn định thân hình ổn định rơi xuống đất lại không nghĩ rằng cao phong dùng sức cực đại hai người hung hăng ngã trên mặt đất đầy đất bụi đất chật vật dị thường nếu không các ngươi không có sát tâm hôm nay vấn đề này không phải dễ dàng như vậy chấm dứt cao phong lạnh giọng nói ra xoay người rời đi này phí phi hùng sợ sau khi thức dậy tại đó trầm mặc đột nhiên cao giọng hô lớn cao phong ngươi so với ta mạnh hơn hẳn là ngươi bảo vệ quận chứa điện nói còn chưa dứt lời đã bị bên người họ loan hộ vệ ngăn lại cao phong còn mơ hồ nghe được nén giận thiếu ra không cần lại mất mặt tại luận võ sau khi chấm dứt sàn võ chung quanh rất thiên tĩnh những người vây xem kia đều bị cao phong cường hãn cho rung động đến đợi cho cao phong nhanh muốn đi ra đi sàn võ thời điểm thanh âm vắng cái ẩm ý lên cao phong đây tỷ lệ đặt cược nhất định là sai rồi đi mua cao phong đoạt giải nhất cũng có vài phần phần thắng đúng đúng đợi cho thắng bại trường bắt đầu phiên giao dịch thời điểm cao phong cũng có mấy trận có thể mua nhanh đi đem tin tức này nói cho đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cực là nhà cái đối tham gia luận võ tuyển thủ mạnh yếu một cái phỏng đoán Nhưng cụ thể hai người tỷ thí, có khắc thắng bại tỷ lệ đặt cược viết hóa đơn, hiện tại Cao Phong biểu hiện ra ngoài cường hãn khiến người ngoài ý, mặc dù không có người cho là hắn có thể đoạt giải nhất, hãy nhìn trận này luận võ mọi người cho rằng Cao Phong tối thiểu nhất sẽ thắng mấy trận. Nguyên lai like cái kia tỷ lệ đặt cược, Cao Phong là thái quá một buổi 30, dựa theo cái này tỷ lệ đặt cược xem, Cao Phong là 32 cái tuyển thủ yếu nhất một cái, hơn nữa là xa thấp hơn những người khác chính tự, hôm nay đây luận võ, hoàn toàn phá vỡ mọi người phán đoán về phần đây trịnh quốc công thế từ phí phi hùng tìm đến cao phong đánh nhau nguyên nhân thực sự không phải là vì thánh thọ luận võ mà là vì thanh nhu quận chúa chuyện tình này sẽ không có người chú ý cao phong đi trên đường còn cảm giác có chút không giải thích được trong nội tâm duy nhất thoải mái chính là đây phí phi hùng tuy nóng này còn tính thẳng thắn người như vậy đánh thua chính là đánh thua sẽ không không dứt dây dưa hôm nay đây đột nhiên luận khong rat day dua chiến đấu nhượng cao phong trong nội tâm còn có cái cảm khái đây thánh thọ luận võ ở kinh thành mọi người đặc biệt đây vân quý văn võ như vậy thượng tầng giai cấp trong nội tâm phân lượng thật đúng là không nhẹ Hơn nữa Cao Phong này thiên mới ý thức tới cho Thanh Nhu quận chúa làm hộ vệ rốt cuộc ý vị như thế nào? Cái này cận vệ cơ hội thoạt nhìn cùng thánh thọ luận võ tư cách không sai biệt lắm nhật, bởi vì này cận vệ tư cách làm cho thi đấu đã không phải là lần đầu tiên, tại tần trước cửa vương phủ đã cùng tên kia thiện dụng khoái đao điền công tử đánh một hồi, tính cả hôm nay cái này phí phí hùng, đã là trận thứ hai. Cảm ơn mọi người, Chương 235, lão hãn. Nghĩ tới đây, Cao Phong kiềm không được cười khổ, đảm đương Thanh quận hộ vệ, Đáp tội tất cả đều là một đẳng. Đợi, Vân quý đích đệ tử Đầu tiên là đánh Lai quốc công Nhi tử, lại là đánh Tề quốc công Nhi tử, hôm nay lại là Trịnh quốc công Nhi tử. đương nhiên, đây cũng không phải là trùng hợp, bởi vì hoàng tộc công chúa con chúa gả cho đối tượng chính là chỗ này chút ít quốc công hậu gia hậu đại. Chậm rãi đi ra bên này, tốc bộ dần dần nhanh hơn, cao phong hướng phía Phụng Thiên Phường phương hướng chạy gấp mà đi, nhưng tốc độ thủy chung là chạy không nhanh, hơn nữa là chạy chạy ngừng ngừng, bởi vì ở nửa đường trên cao phong luôn nghĩ đến này hai kiếm, trên Tiên Sơn kiếm khách kia dùng ra hai thức kiếm chiêu, hôm nay chính mình tuy bắt trước được, nhưng đối với đây hai kiếm khó xử nhưng không có yếu bất mảy may may ngược lại càng làm sâu sắc khúc mắc chỉ có tự tay bắt chước được mới có thể càng sâu nhận thức đây hai kiếm thần áo cùng ý lực cao phong vắt hết khóc hay vẫn là nghị không ra như thế nào đánh bại kiếm khách kia thông qua đây chiến ma miếu cao phong luận võ chiến thắng sau thoải mái dần dần tán đi trong nội tâm nhưng có chút bực bội ngày ấy rơi vào tiên sơn rõ ràng đã nhìn thấy tiên sơn tầng thứ ba bộ dạng cũng không thể đi lên tìm tòi đến tập cùng loại cảm giác này thật sự là không tốt trở lại phụng tiên phương sau cao phong chú ý tới mình trong trạch viện có khói bếp toát ra từ cao phong được đến tiên sơn sau đây còn là lần đầu tiên Đi tới cửa trước, Cao Phong còn có thể nghe được tộc nhân tại đó nhỏ giọng nghị luận, lúc này mới có mở ra, nha, bộ dạng, tổng có một nữ nhân lo liệu không phải. Không đợi Cao Phong chính mình mở cửa, Xích Hồ Nguyệt Hương lại từ bên trong chính mình mở cửa, Vạn Phúc Thi lệ nói ra, lão gia đã trở lại. Xích Hồ Nguyệt Hương tướng mạo đã có biến hóa rất lớn, hiện tại chỉ có thể nói là bình thường trong mang theo điểm xinh đẹp tuyệt trần, loại xinh đẹp tiểu mị hoàn toàn không thấy, áo vải gai sai, một mạc dị thường. Có người chờ đợi mình về nhà. Cao Phong trong lúc đó cảm giác trong nội tâm có chút ấm áp, cười đối Nguyệt Hương gật gật đầu sau lương nghị luận vẫn còn tiếp tục phong thiếu ra là làm việc người phú quý cũng không có đem những kêu bát náo người hướng trong nhà dẫn chính là chính là ta nhìn cô nương là chịu khó người theo vào cửa mà bắt đầu thu thập nấu cơm thật không sai đóng cửa lại sau cao phong có điểm muốn cười bát náo người nguyệt hương không tính là nàng chính là hộ tộc liền mọi người không tính là đi vào trong phòng hết thầy đều là trở nên sạch sẽ trình tề nhìn khiến cho người thoải mái không ít trong phòng khách đã mang lên bàn ăn trên bàn tứ món ăn một suất, nóng hôi hổi thiếp thân làm điểm thức ăn đơn giản không biết hợp không hợp tôn thượng khẩu vị. Sinh Hồ Nguyệt Hương đứng ở một bên dịu rằng nói, "Cao Phong hiện tại đã không cần ẩm thực đến bổ sung." Nhưng vẫn là cười ngồi xuống bắt đầu ăn, hắn còn mời đến bên cạnh Nguyệt Hương ngồi xuống, nhưng Nguyệt Hương lại kiên trì nói lên hạ tôn ti có khác, hầu hạ Cao Phong sau khi ăn xong nàng ăn nữa cũng tới kịp. Ngồi ở tự thân trên bàn cơm ăn cơm cảm giác rất tốt, Cao Phong đã quên trên tiên sơn nan để, đắm chìm tại loại này trong không khí. Tại nơi này ăn nóng hôi hổi đồ ăn, bên người còn có người cười làm bạn. Trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm đây là bao lâu trước, Cao Phong trong nội tâm cảm khái sau khi ăn xong nguyệt hương thu thập xuống dưới bát đũa ấm áp cùng sầu não là một chuyện chiến đấu cùng vũ kỹ nghiên cứu lại là một chuyện khác cao phong chấn định dưới tâm thần mở miệng nói ra ta tại này trong trạch viện gặp được qua hai lần thích khách đều là ẩn hình vô ảnh khó lòng phong bị ta tại thời điểm không sao lúc ta không coi ở đây ngươi nhất định phải chú ý thật là có người tìm đến ngươi trực tiếp liền hướng trước hầu phủ phương hướng chạy nguyệt hương cũng có tự bảo vệ mình chi lực bất quá phụng thiên hầu trong phủ cũng có lực lượng của mình hơn nữa thật sự liên lụy đến phụng thiên hầu như vậy vân quý bọn thích khách tất nhiên là có chỗ cố kỵ không dám động thủ An bài hết cái này, Cao Phong đi vào trong sân bắt đầu tĩnh tâm vật khí, đợi cho chính thức đêm giai người tĩnh thời điểm, hắn còn muốn đi chấn ma tứ diễn võ trường đi nghiên cứu vũ khí. Chấn thần quyết chân khí trong người lưu chuyển, trên tiên sơn bị vạn kiếm xuyên thân thống khổ đã sẽ không tái xuất hiện, Cao Phong phát hiện lực lượng của mình vận chuyển so với từ trước thông thuận như ý rất nhiều, loại biến hóa này Cao Phong mình cũng không có có ý thức tới khi nào có, nhưng Cao Phong cũng không phải quá để ý tại này, mấu chốt hay vẫn là như thế nào phá vỡ này hai kiếm. Xích Hồ Nguyệt Hương ngược lại biết điều, tại Cao Phong minh tưởng luyện công thời điểm cũng không có tiến lên đã quấy len đa quay Đợi cho đêm dài người tĩnh, Cao Phong phải ly khai nhà cửa đi hướng Trấn Ma tự diễn võ trường thời điểm, Nguyễn Hương mới yên tĩnh đi ra đưa tiễn, từ đầu tới đuôi không có phát ra một điểm thanh âm, cũng sẽ không kinh động người khác. Cái này tiết kinh thành khu phố đã không phải là như vậy hắc ám, ngày Tết buông xuống, rất nhiều đèn lồng đã là treo đi ra, sáng ngời dị thường. Cao Phong đi tới nơi này Trấn Ma tự sau, trực tiếp theo rộng mở đại môn đi vào, đêm nay Trấn Ma tự ngược lại yên tĩnh, nghĩ đến là tới gần cuối năm, sai dịch đều không có gì tinh thần thức đêm. Đi đến diện võ trường trong, Cao Phong trước vận hành trong cơ thể trấn thần quyết chân khí. Đem chấn thần lục thức cùng chiến ma đã từng cái luyện tập, ban ngày cùng cái kia phí phi hùng chiến đấu cũng cho cao phong một ít dẫn dắt, chiến đấu lúc chưa hẳn câu nệ với mình thói quen chiêu thức, xem qua nghe qua, cũng có thể dùng tới, chỉ cần thích hợp hơn chiến đấu. Cao phong nhớ lại mình ở trên tiên sơn trố đã thấy, tiến cơ tiễn, đao thuần minh môn chiến thuan binh mon chien thuat nhu đầu chiến sĩ quân bạo, còn có này ngân giáp kỵ sĩ đường đường chiến thuật, nhưng cẩn thận suy tư, những kỹ xảo này cùng chiêu số tại trung niên kia kiếm khách trước mặt còn không có tác dụng. Võ đạo huyền ảo thân diệu, cao phong đắm chìm trong đó, không bao lâu chính là vật ngã lưu vong chuyên tâm lên hắn dựa theo trí nhớ bắt chước được các loại chiêu số hết sức chăm chú trong cao phong không có bắt chước đến ai vũ khí, trên tay tựu ra hiện cái dạng gì binh khí theo cung tiến đến đao thuẫn theo đúa tạ đến trường thương thần kỳ nhất chính là xuất hiện trường mâu thời điểm lại còn có một con ngựa đi theo xuất hiện hơn nữa cao phong trên thân tự động hiện ra một bộ khôi giáp bất quá đến cuối cùng cao phong trong tay tất cả vũ khí đều là biến thành hư vô hắn tay phải hư nắm hình như là cầm một thanh kiếm tại đó chậm rãi khoa tay một chân bắt chước chính là chiêu kiếm kia động tác còn thì không cách nào có thể tưởng tượng không chiêu có thể phá kỳ thật hiện tại rất nhiều chiến đấu cao phong đều là dựa vào chính mình cường hoành chân thần quyết trân khí dựa vào lực lượng nghiền nát qua nhưng ở kiếm khách kia trước mặt lực lượng này không coi là cái gì cao phong đến hiện tại còn không biết rằng đối phương rốt cuộc dùng mấy thanh lực ngẫm lại thật sự là kinh người này nới họ kiếm khách vẫn chỉ là tản hồn kiếm ý rõ ràng thì có lớn như vậy có thể nếu là kiếm khách kia bản thể tại lại là như thế nào kinh thế hai tủ đêm dài thời khắc cao phong động tác đều là ngừng lại lại là biến thành loại đắm chìm tại trong hồi ức trạng thái trong đầu không ngừng bị này hai thức kiếm chiêu đánh chúng chính là mọi nơi đều tĩnh cao phong đột nhiên nghe được có động tĩnh lúc này ai sẽ đến chấn ma tư diễn võ trường nơi này hắn toàn thân lực lượng đệ tụ để phòng nhìn qua không nghĩ tới chính là theo sàn võ cửa hông chỗ có nhất danh mặc sai dịch phục sức dẫn theo đèn lồng lao giả chậm rãi đi vào cao phong định thần nhìn nhìn lao giả này không có gì đặc biệt không có gì chỗ không đúng trên thân sai dịch phục sức cũng là chấn ma tư hình thức chỉ là từ trước không có đã từng gặp kinh thành các nha môn công sở trong thường có lớn tuổi các sai dịch làm việc những người này chưa chắc là vì sinh kế có hay vẫn là quan lại hơn quý đích thân thích trưởng bối bọn hắn để làm những kia trị thủ quét dọn sai dịch việc bất quá là cho mình tìm cái sự tình duy trì miễn cho nhàn rỗi lao nhân kia ngược lại mặt mũi tràn đầy phúc hậu bộ dáng cười ha hả nói lao hắn hôm qua mới đến đây trấn ma tư người hầu mới vừa nghe đến động tinh quá noi lao han hom qua moi đen đay chan ma tu nguoi hau moi vua nghe đen đong tinh qua đen xem đại nhân đây là luyện võ nghi không biết vì sao cao phong trong ý thức đối vị này lao sai dịch không có địch trí cùng cảnh giác phản cảm thấy rất thân thiết hắn mỗi lần tới nơi này tu tập vũ kỹ đều là cô đơn một người đột nhiên xuất hiện một người tâm sự cảm giác thật cũng không sai hơn nữa vị lao giả này cũng không phải là cái gì người mang vũ kỹ hoặc là đạo pháp tồn tại không cần lo lắng cùng đề phòng ngủ không được tới luyện võ đã trễ như vậy lao nhân ra còn không ngủ cao phong vừa cười vừa nói lao nhân kia lắc đầu dẫn theo đèn lồng đi đến cao phong bên này tự rêu nói người lớn tuổi ban ngày ngủ được nhiều buổi tối ngủ không được thanh tỉnh vô cùng vị đại nhân này lao hán tại bên cạnh nhìn xem ngươi luyện võ không quan hệ à đối một vị lao nhân ra nhà có thể nói cái gì cao phong cười gật gật đầu vị lao nhân kia phối hợp ở cao phong phủ cận tìm cái chiếc ghế ngồi xuống diễn võ trường vốn chính là quan sát luận võ thao luyện địa phương chỗ bốn phía ghế ghế đều là không ít cũng là thuận tiện vô cùng có cá nhân tại bên cạnh cao phong bao nhiêu muốn phân tâm lưu ý không thể hết sức chăm chú chỉ là tại đó khoa tay múa chân trước động tác hay vẫn là cần nhắc chiêu kiếm kia lao nhân ra nói nhiều ngồi ở bên sân cười mở miệng nói ra đại nhân đây là đang luyện cái gì vũ kỹ tiên sơn chuyện tình cao phong một mực giữ bí mật trong lòng tại đó gặp được cái gì cũng không biết cùng người khác nói nhưng người cũng phải cần chia sẻ tổng như vậy bị đè nén trước cũng là không dễ chịu lao hán này đột nhiên xuất hiện nhưng thoạt nhìn thật ra là cái người bình thường cao phong bị kiếm khách kia kiếm chiêu đã khổ nao hồi lâu hắn đối cái này lão sai dịch không có lý cảm giác có thể cùng đối phương tâm sự suy nghĩ một chút hay vẫn là nói ra ta gặp một cao thủ cao thủ kia kiếm chiêu hết sức lợi hại nghĩ như thế nào đều là phá giải không được ta tại nơi này chính là nắm lấy như thế nào phá giải kiếm của đối phương chiêu sau khi nói xong cao phong mình cũng là kỳ quái trên tiên sơn chỗ có chuyện mình cũng là thủ khẩu như mình như thế nào tại lão nhân này trước mặt thoang cái tiểu nói ra này lao sai dịch nghe xong cái này sau lại vô xuống đùi vừa cười vừa nói, lão hắn ta từ trước tại Cấm Quân Sản võ người hầu thời điểm cũng gặp phải chuyện như vậy, nghe này tướng quân nói, trông nong đối phương dùng là cái chiêu gì, ta là muốn giết người, lúc ấy tất cả mọi người là cười, thật là có ý tứ. Lão sai dịch sau khi nói xong còn không ngừng lắc đầu, mặt lộ vẻ vui vẻ, lâm vào trong hồi ức, nghe được câu này Cao Phong bắt đầu không làm sao để ý, lão nhân đơn giản là nói chuyện gom góp thú, cái này bình thường bộ dáng, đối vũ kỹ xem ra cũng là không hiểu. Có thể sau một khắc, Cao Phong cảm giác mình trong đầu có độ vật gì đó lắng hạ, trông nong đối phương dùng là cái chiêu gì, ta là muốn giết người. Trong nong trung niên kia kiếm khách dùng là cái gì hoa lệ kiếm chiêu, chính mình đối với kiếm khách kia công không phải là, dù sao mình muốn đánh ngược lại là không là kiếm, mà là đánh bại cái kia kiếm khách. Cảm ơn mọi người, Giờ cờ. Chương 236, bằng hắn chỉ điểm sai lầm, Tân niên khoái hoạt. Đánh bại cái kia kiếm khách, không cần lo lắng quá nhiều gặp chiêu phá chiêu, muốn tấn công mạnh, muốn tại đệ thời khắc này để tụ chính mình tất cả lực lượng tiến lên, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới đối phương trước mặt, dùng chính mình lực lượng mạnh nhất công kích đối phương. Cao Phong trong đấu phi tốc vận chuyển, lại là lặng im tại đó, Đảng, đợi phản ứng đến đây thời điểm cao phong lắc đầu cảm kích nhìn bên người láo giả vị lao nhân này lơ đãng câu nói đầu tiên làm cho mình nan đề được đến giải quyết cũng không biết trầm tư bao lâu lão nhân ngồi ở chỗ kia cũng là thất thần vừa rồi ý cười lầy mặt nhưng bây giờ là lo đang cau noi đau tien lam cho minh nan đe đuoc đen giai quyet cung khong biet tram tu bao lau lao nhan ngoi o cho kia cung la that than vua roi y cuoi loi mat nhung bay gio la lo lắng lần này hắn nhập thần cao phong cũng không đã quái dậy cựu như vậy trầm quấy nhân rung động Tự thần lắc đầu hảy này nói ra người đã giả nghĩ chuyện tình tự nhiều ngược đại nhân chê cười lao bá họ gì cao phong khách khí hỏi cho dù song phương thân phận cách xa Nhưng đối với Phương vừa rồi vô tâm nói như vậy chỉ ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Cao Phong cũng là thái độ cung kính. Này lão sai dịch đứng lên liên tục khoát tay, mở miệng nói ra, tại đại nhân trước mặt sao có thể đương được rất tốt cái này quý chữ, lão hắn họ hạ. Nguyên lai like là hạ lão bá, Cao Mộ Mạ muội hỏi một câu, xem lão bá vừa rồi đầy mặt thần sắc lo lắng, chính là có cái gì phát sầu chuyện tình, nếu có thể hỗ trợ, Cao Mộ nhất định hết sức tương trợ. Cao Phong thành thẩn hỏi, "Bình thủy tương phùng, đối Phương vô tâm nói như vậy làm cho mình đột phá cửa ải khó, mình cũng nên có chỗ bồi thường." Cao Phong đối mình bây giờ rất có tự tin. Nhất danh sai dịch gặp được nan đề, nghĩ đến cũng không có gì rất khó khăn. Vị kia hạ lao bá nhìn cao phong vài lần, tại đó thở dài nói ra: đa tạ đại nhân tâm ý lao hàn cháu gái từ nhỏ mắc phải quái bệnh, ngủ thời điểm nhiều. Lúc tỉnh thiếu, khi còn bé khá tốt, càng đến lớn càng là nghiêm trọng. Có một ngủ hơn 10 ngày thời điểm, thanh lúc tỉnh lại cùng thường nhân không có khác nhau. Bệnh này mời bao nhiêu lang trung thầy thuốc đến xem đều không chữa cho tốt, đều nói cha không ra bệnh. Cha nàng mẹ đều là thao nát tâm. Một ngủ hơn 10 ngày lúc tỉnh thiếu lang trung đến điều tra thêm không được cái gì đây thật là quái bệnh. Bất quá cao phong hay vẫn là vừa cười vừa nói, lao ba không cần lo lắng, ta có thể tìm tới tốt dược, hết sức thử xem, không chuẩn hội có hiệu quả. Cao phong nghĩ ngược lại rất đơn giản, trước cầm quả tiên đi ra thử xem, nếu không đi hay dùng chân nguyên quỳnh thực, đây lượng trùng đều là thiên địa chí bảo, tin tưởng hội có hiệu quả. Nghe được cao phong lời này, này lao ba vội vàng nói ra, vậy thì đa tạ cao đại nhân sao? Bên ngoài khí trời lạnh, hạ ba hay vẫn là sớm đi trở về sưởi ấm ấm áp, đêm nay ta còn có việc, đi trước một bước. Cao phong vội vã tiểu phải ly khai hắn hiện tại sốt ruột về đến trong nhà tiến vào tiên sơn đi tìm trung niên kia kiếm khách tỷ thí xem xem tới được cẳng nộ rốt cuộc có thể hay không dùng tới kỳ thật phụng thiên phường bên kia cùng chấn ma tư sản võ bên này so với cũng không nên nói chỗ đó an toàn hơn nhưng ở bên kia sẽ có cái xích hồ nguyệt hương hỗ trợ hộ pháp nguyệt hương là cao phong hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm người hơn nữa đi trên tiên sơn thu hồi quả tiên cùng quỳnh thực ngày mai đến chấn ma tư cho vị này hạ lão bá nhìn xem có thể hay không chữa cho tốt hắn cháu gái quái bệnh đây cũng là quan trọng hơn sau khi nói xong cao phong bước nhanh đi ra ngoài đi ra chấn ma tư cửa ra và bắt đầu gia tăng tốc độ đi vội một đường chạy như điên trở về phụng tiên phường sắp đến chính mình nhà cửa thời điểm cao phong đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm thoải mái cái này cảm giác rất là mặc danh cao phong tự rêu nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì chính mình về sớm đến cho nên cảm giác nhàn nhã thoải mái bất quá dưới mắt bất chấp cái này cao phong trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong sân tiến trong nội viện lại nghe đến cửa phòng đọc tĩnh cao phong thấp giọng nói ra không cần để ý tới là ta trong phòng lúc này mới yên tĩnh cao phong đây đột nhiên tiến vào khẳng định nhượng này nguyệt hương tưởng tạp nhân cao phong không có vào nhà hay là tại trong nội viện đứng lại tiên tiên hôn nguyên chấn thần quyết chân khí bắt đầu tự động vận chuyển dần dần xa vào đến xuất thần trạng thái cùng từ trước như vậy cao phong cảnh sát trước mắt chậm dại biến hóa trong sân cảnh tượng dần dần biến thành tiên sơn dưới chân núi lần trước đi đến tiên sơn là từ ba tầng trên núi rơi xuống bao phủ cả sơn thể mây mù biến thành khôn cùng biển mây cao phong lần này tiến vào còn đặc biệt nhìn xem bốn phía ngược lại hết thẻ như thường tiên sơn chung quanh đều là nồng hậu vô cùng mây mù có thể tiên sơn bên này lại cũng không là mù tựa như trời nắng như vậy Những so với lần trước đến cũng có không cùng, đứng ở bên chân núi duyên mầu xanh hoa cỏ đã là cao lớn rất nhiều. Các loại nhan sắc hoa nhỏ mở ra, trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, thấm vào ruột gan, thư thích vô cùng. Đây thật đúng là tiên cảnh. Cao Phong trong nội tâm cảm thán một câu, lập tức ý thức được, tiên sơn có cây từ lớn hơn lần đã tới sau, tựa hồ mà bắt đầu sinh trưởng, hắc lang hổ con cũng bắt đầu lớn lên. Đây không biết là nguyên nhân gì. Cao Phong lập tức lại nghĩ tới một chỗ khác chỗ không đúng, cái kia chính mình thoáng qua một cái đến tiểu gom góp tới tiểu hắc lang đã chạy tới nơi nào, đang buồn bực thời điểm lại chứng kiến trước mặt dưới chân núi Quả Tiên rừng cây một hồi động tĩnh, một điều bóng đen theo trong rừng cấp tốc chui ra, Cao Phong nhìn sang, chính là lại lớn lên chút ít Hắc Lang, trong miệng chính ngậm hai cái chu quả, vừa chạy vừa quay đầu lại xem, tựa hồ rất là dáng vẻ đặc ý. Tiểu Hắc Lang mới xông tới không lâu, đằng sau đã có người đi theo đổi tới, dâu tóc tuyết trắng lão giả, trong tay mang theo một căn quả trượng, trong miệng hỗn hển nổi giận mắng, nầy chó chết, ăn trộm, cái không rước. Lão giả này Cao Phong cũng là nhận ra, chính là đã từng giả dạng làm tiên nhân muốn lường gạt hắn quả tiên thụ mỹ, lão giả kia chứng kiến Cao Phong, sợ tới mức dừng bước quay đầu tiểu hướng quả trong rừng đi trong miệng nghiệm nghiệm cằn nhằn nói ra này chó chết ăn xong tốt người này muốn tới sợ là trực tiếp ăn tuyệt cao phong lắc đầu đây tiên sơn thoang cái náo nhiệt thành cái dạng này bất quá cũng là trách không được lão giả kia chính mình bung ra cái bụng mạnh ăn xác thực muốn đem đây tiên quả rừng ăn tuyệt tiểu hắc lang ngậm trái cây chạy đến cao phong bên cạnh đem trái cây đặt ở cao phong bên chân ô ô gọi vậy lại có khoe khoang lại có mời khách lý tứ cái đuôi đều nhanh muốn dao động ra tan ảnh cao phong tại hiện thế trong nguy hiểm nặng nghề có thể tại đây trên tiên sơn nhưng có thể bung ra ý chí trước mắt đây hắc lang bộ dáng thật sự là đáng yêu đòi hỉ tới cực điểm cao phong kiểm không được ngồi xổm xuống cười sờ sờ tiểu hắc lang đầu theo ngân bài trong lấy ra một điều đuổi cứu nướng nhất trích tưng giỏ dụ dỗ nói ra ăn hảo hảo ăn no sớm một chút lớn lên tiểu hắc lang đi trộm quả tiên chỉ sợ hơn nữa là vì thú vị chứng kiến có thị tại trước mắt lập tức phủi trái cây không để ý tiến lên gặm lấy gặm để cao phong lại là vớt ve vài cái đứng người lên hướng về trên núi đi đến tiểu hắc lang bây giờ còn không đến hai thước dài nhưng trên thân màu lông vô cùng chất bóng nhìn tựa như mặc ngọc như vậy mảy may giữa lộ ra trong suốt cao phong tại tiên sơn tầng thứ nhất luận võ trên trường đã từng thấy qua hắc lang nguyên hình cái tiêu cực kỳ lớn nhưng màu lông lại bình thường vô cùng mới đi lên bậc thang hai bước tiêu chứng kiến có một đoàn bóng trắng ở giữa không trung vạch lên đường vòng cung hướng chính mình bay tới cao phong cởi không người nói ra gặp qua tiền bối bên này đứng lên tiểu hồ ly vững vàng đã rơi vào cao phong trên bờ vai lưỡng căn lông xù cái đôi quét hạ chính là thu trở về tiểu hồ ly lười biến hỏi nhanh như vậy lại vào núi cao phong gật gật đầu đi thẳng vào vấn đề nói đêm nay chiếm được một cái pháp môn cho nên lại đến tỷ tiểu hồ ly tùy ý a thanh âm, hai người thong thả hướng lên đi tới cao phong đột nhiên nghị đến lần trước mua được hung tôm bự lúc này theo ngân bài trong đem ra vừa cười vừa nói tiền bối ván bối mua được quà vặt không biết tiền bối có nguyện ý hay không ăn tôm nhanh bát xác cho ta ăn giống như không có gì tinh thần tiểu hồ ly hồ cựu kinh hỉ kêu một tiếng cao phong cười đáp ứng một tiếng bắt đầu bát sát bát ra tới một tôm bóc vỏ tiểu đưa lên đi tiểu hồ ly nhờ ngược lại thoải mái trực tiếp nói chuyện ngầm tới mới vừa đi tới tầng thứ nhất trên núi mấy tôn bự đã bị ăn sạch sẽ tiểu hồ ly nhờ rất thỏa mãn hai cái đuôi mềm nhún khoắt lên cao phong trên lưng đột nhiên mở miệng nói ra người nào chỉ điểm ngươi là van bối người hầu công sở một vị lời nói nói đến đây cao phong đột nhiên dừng lại người nào chỉ điểm người nào có thể chỉ điểm mình bây giờ mình bây giờ chính là cự lực cảnh giới võ giả tại đại hạ thiên hạ thậm chí tính cả vương ngoại đều là tiêu chuẩn cứng giả có thể cho mình vũ kỹ chỉ điểm người rốt cuộc vậy là cái gì người một cái lao sai dịch mong rằng đối với cao thấp tôn ti hiểu rõ vô cùng cứ như vậy đi đến diễn võ trường trong thoải mái chỉ điểm mình sau đó chính mình lập tức tiếp nhận cái này chỉ điểm Hiện tại ngẫm lại, lão giả này sau khi đi vào hành động trong lời nói có rất nhiều sơ hở, có thể chính mình lại không hề giữ lại tin tượng, không, có nửa điểm hoài nghi, bị kích động vào núi, đây từ đầu tới đuôi thật sự là thật là quỷ dị. Cao Phong trong lúc nhất thời ngẩn người, tiểu hồ ly cái đuôi quất hạ phía sau lưng của hắn, thúc giục nói ra, đi mau đi mau. Khó đạo giáo cho mình cái này pháp môn là vô dụng, Cao Phong nghi thần nghi quỷ một hồi, lại phát hiện mặc dù là có nhiều như vậy quỷ dị điểm đáng ngờ, chính mình vẫn đang cảm thấy cái này pháp môn đúng. Cái này tự xưng họ Hạ lão giả rốt cuộc là ai? cao phong vừa đi vừa cân nhắc cái này hắn thậm chí còn rõ ràng nhớ lại một chi tiết này lao ba niên kỷ không nhỏ nhưng hơn nữa là biểu hiện tại hành động hòa khí chất trên bên ngoài trên nhìn không ra cái gì lão nói mình dòng họ thời điểm rõ ràng có một chần trở dựa theo mình ở trùng kinh phủ quân đội học được kinh nghiệm đây rõ ràng là nói dối trạng thái bất quá nói cháu gái của mình được quái bệnh những kia ngược lại không giống như là nói dối cao phong xưa nay coi như là cẩn thận kín đáo nhưng như vậy sơ hở chồng chất nhân hòa nói dối lúc ấy lại sâu tín không có bất kỳ hoài nghi chuyện này bản thân tựu rất kỳ quái đi đến rừng thông bên kia cao phong trần chờ hạ, hay vẫn là cất giọng nói xin hỏi tùng bách tiên sinh có thể tại hiện thế trong có người mắc phải quái bệnh ta nghĩ cầu vài khoả quỳnh thực đi thử xem cùng quả rừng trong kia giả thần giả quỷ thụ mỹ bất đồng bên này tùng bách sinh ngược lại đường đường chính chính không bao lâu chính là bưng lấy năm khoả quỳnh thực đã đi tới tại sơn đạo bên cạnh không người nói ra quỳnh thực cẩn chứa chân nguyên tri lực có thể bạch cốt thì tươi tôn thượng cứu người chính là việc tiện thỉnh tôn thượng nhận lấy tân niên khoái hoạt cầu vẽ tháng chương như bại. Vị Tướng Hạ lao bá đối cháu gái của mình quái bệnh lo lắng là thật chuyện thực lòng. Hơn nữa Cao Phong không thể tưởng được tại phía trên này nói dối có chỗ lợi gì. Chuyện cứu người nên làm hay là muốn làm. Tung Bách Sinh ngược lại là không có yêu cầu cùng mình luận võ. Lần này cần quỳnh Thực cũng là bất việc. Cao Phong vừa muốn mở miệng nói dụng, Tung Bách Sinh lại ôm Quyền nói ra. Tôn thượng tại Chiến Ma Miếu trong có từng cùng kiếm tôn giao thủ. Kiếm tôn. Cao Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức tiểu nghi tới tự xưng lão nhuế này cái trung niên kiếm khách, tôn chữ có độc nhất vô nhị ý, có thể trung niên tiêu kiếm khách mạnh mẽ như vậy, đây kiếm tôn danh hào thật đúng là thích đáng chứng kiến cao phong gật đầu tùng bách sinh không lộ vẻ gì trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn mở miệng khẩn cầu nói ra có thể không thỉnh tôn thượng biểu thị hạ kiếm tôn kiếm chiêu loại tuyệt thế chi kiếm tiểu nhân vẫn là ngưỡng mộ vô cùng nói đến đây tùng bách sinh hai mắt tất cả đều là cuồng nhiệt thật đúng là kiếm si cao phong không có cảm thấy phản cảm mà là cảm giác rất thưởng thức chính mình không phải là không đối vũ đạo si mê ngày đêm huấn luyện không ngừng đối tùng bách sinh yêu cầu cao phong suy nghĩ một chút trịnh trọng nói ngươi gọi là kiếm tôn người kia kiếm kỹ vô song ta tuy xem qua giao thủ qua thật là có thể bắt chước được thật ra là một kiếm Nhưng một kiếm này cũng cạn không nổi kiếm tôn kiếm ý một. Phan ngàn, ngươi muốn xem sao?" Cao Phong thật sự nói ra phán đoán của mình, Tung Bạch Sinh lại gật đầu nói, "Có thể lĩnh hội kiếm tôn một phần ngàn kiếm ý, đây đã là chuyện may mắn, kính xin tôn thượng biểu thị." Có người ôm thành kính học tập thái độ làm cho chính mình diễn võ, Cao Phong thái độ cũng không tự chủ được chỉnh trọng lên, đầu tiên là cẩn thận nhớ lại. Trầm Tư biết, trên mặt lại hiện ra cười khổ. Mở miệng nói ra, "Kiếm tôn đây kiếm chiêu, vừa rồi còn cảm thấy có thể bắt trước một phần ngàn." Nhưng cẩn thận ngẫm lại lại phát hiện mình kém hay, vẫn là quá xa tùng bách tiên sinh trước nhìn như ta bất quá linh nộ lại đến biểu thị nói xong câu này sau cao phong lui về phía sau một bước trên tay kim sắc ngọn gió bắn ra hướng về núi trước một kiếm kéo lê trên sơn đạo chỉ một thoáng ánh sáng như hoa tăng mạnh vốn đây đoạn sơn đạo chính là rét lạnh cao phong một thức này dùng ra hẳn khí dày đặc rất nhiều giữa không trung bay là tạ lại có bông tuyết bay xuống đứng ở rừng thông trong thụ mị tùng bách sinh xem như si như say trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra kiếm tôn chi kiếm đây là kiếm tôn kiếm chiêu a cao phong diễn võ lúc sắc khí hàn khí bốn phía có thể cựu vĩ hồ chính là ghé vào trên vai của hắn động cũng không có nhúc ních tự nhiên tự tại đối với này tùng bách sinh sợ hai thán phục cùng si mê cao phong chính mình trên mặt nhưng có chút xa suốt tinh thần không hề vẻ hưng phấn nhớ lại càng rõ ràng bắt trước càng cẩn thận tự phát hiện mình trên lệch càng lớn nhưng xét đến cùng hay là muốn qua cửa hải này cao phong đối với tùng bách sinh gật gật đầu đem quỳnh thực thu được chính mình ngân bài trong xoay người lên núi đi đến mà này tùng bách sinh căn bản không có đáp lại còn đắm chìm tại chiêu kiếm kia bên trong cự ly tầng thứ hai núi còn có mấy dải Cao Phong trong nội tâm đột nhiên kỳ quái, cái kia hạ lao bá điểm đáng ngờ nặng nghề, người đều chưa hẳn là thân phận chân thật, tự nói với mình pháp môn nghĩ đến cũng có vấn đề, nhưng vì sao chính mình bây giờ còn là không có có một chút hoài nghi? Y Nguyên cảm thấy phương pháp kia sẽ hữu dụng. Tiền bối thình xuống, văn bối cái này muốn tụ lực. Cao Phong trầm giọng nói ra, hắn bây giờ là cự lực cảnh giới, bình thường trạng thái hạ lực lượng đã là kinh người, muốn dùng sức lượng đỉnh phong, tụ lực cần quá trình. Tiểu Hổ Ly không có lên tiếng, chỉ là cái đuôi lay động dưới, thân thể nho nhỏ liền từ Cao Phong trên bờ vai phiêu lên trực tiếp đã rơi vào tầng thứ hai trên núi. Cao Phong từ nay về sau khắc bắt đầu phóng ra mỗi một bước đều trở nên rất chậm, mỗi một bước rơi xuống đều có ẩn ẩn tiếng oanh minh vang lên, tựa như chấn lôi nổ vang, trên người hắn quang mang càng ngày càng thịnh, dần dần có như thực chất loại bao lấy tại chiến thân. Cao Phong lúc này toàn bộ tâm thần đều phóng tại phía trước, đặt ở tức sẽ thấy tầng thứ hai núi chiến ma miêu trong, hắn không có chú ý tới, bao vây lấy tiên sơn sương mù dày đặc bắt đầu chuyển động, vận lạ bình tĩnh tiên sơn. Bắt đầu gió bắt đầu thổi. Bước trên tầng thứ hai núi phiến đá đường, Cao Phong thân chu minh sáng phóng ra kim quang lại thu liễm. Hình như là một tầng trong suốt kim giáp bao trùm lấy thân thể. Bây giờ nhìn đây tầng thứ 2 núi trên thực tế cũng không lớn, Cao Phong có khả năng trông thấy không gian đều bị này chiến ma miếu nhồi vào, ở đằng kia trống trải không thể tưởng tượng chiến ma miếu trong cô linh linh bảy đặt này cái ghế dựa, trên mặt ghế ngồi trung niên kia kiếm khách, bị Tùng Bạch Sinh gọi kiếm tôn họ nhúi kiếm khách. Cao Phong đi đến tầng này núi thời điểm, vốn đại nhắm mắt dưỡng thần trung niên kiếm khách mở mắt ra. Đây là bắt đầu. Cao Phong cấp tốc xông về trước đi, đây là hắn có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, lúc này Cao Phong đã biến thành kim sắc lưu quang. Điện Quang Hoa Thạch đã không thể hình dung đây cực đoan trong nháy mắt sat na nhưng này họ nhue kiếm tôn dù bận vận đung dung đứng lên rút kiếm, tất cả động tác hoàn thành, Cao Phong còn không có vọt tới trước mặt của hắn. đệ nhất kiếm, quang hoa, sắc ý, rét lạnh, Cao Phong hiện tại chiến đấu ổn định rồi một điểm, thì phải là không trông non kiếm, trích truy người, kiếm là kiếm, người là người, đệ nhất kiếm hiện lên, nay đạo kim sắc lưu quang tại chiến ma miếu trong quỷ dị tha cái khom, bay thẳng kiếm khách bên cạnh thân, họ nhuế kiếm khách trên mặt có kinh ngạc biểu lộ xuất hiện, còn cười lắc đầu, kiếm thứ hai lại là dùng ra đây kiếm thứ hai cùng từ trước hay vẫn là bất đồng từ trước thức thứ hai bất quá là quanh thân tất cả đều là kiếm hoa nhưng lúc này một kiếm này dùng ra cả chiến ma miếu trong giống như có vô số kỳ hoa theo trong hư không bay xuống mỹ lệ đến cực điểm bỏ thêm vào mỗi một tấc không gian làm cho không người nào chỗ dung thân chính mình muốn đối mặt chính là người mà không phải đây kiếm chiêu cao phong trong lòng kiên định bất kể thế nào nói kiếm là người dùng người hay là đang kiếm sau kim xác lưu quang lần này kéo lê càng thêm quỷ dị độ cong, cơ hội là theo chiến ma miếu bên ngoài lách đi qua cao phong tốc độ cực nhanh nhanh đến có thể xem nhẹ tại lẫn nhau ở giữa cự ly cùng thời gian. khắp nơi là kiếm khí sát ý ngưng tụ thành kỳ hoa, tuy nhìn mỹ lệ mộng ảo, có thể cao phong trong nội tâm càng hiểu rõ, đây mỹ lệ yêu ớt đóa hoa chỉ cần đủ với, tựu tất nhiên sẽ có thảm thiết sát thương. cực tốc vận động trong cao phong hoảng sợ phát hiện, hắn đã là vòng vo vài vòng, lọt vào trong tầm mắt chỉ là mỹ lệ kiếm hoa, lại nhìn không tới kiếm khách kia, kiếm trước mặt người khác, người nơi nào đây rồi? không trông nom chính mình theo cái hướng kia đánh vào, đối mặt đều chỉ có thể là kiếm. làm sao bây giờ? cao phong nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía kiếm khí vạn hoa đụng phải đi vào giờ khắc này cao phong trên thân đã nội liễm kim quang ánh trận nổ tung tựa như hỏa diễm như vậy thiêu đốt nhưng này chính là hình thức trạng thái đụng vào kiếm kia tiêu tốn cao phong trên thân lập tức là có huyết quang tỏa ra nhưng ở cao phong toàn lực trạng thái hạ, đây kiếm hoa thương tổn cũng không có chí mạng còn có thể nhượng hắn tiếp tục về phía trước cao phong không quan tâm hướng chung quanh phát chiêu chiến ma ngũ thập tứ đả loại này tối cùng bạo có thể nhất đem lực lượng vọng lại chiêu thức lúc này cao phong làm cũng là dùng công đại thủ chiến ma đã lực lượng bắn ra đi ra ngoài cùng kiếm hoa lực lượng giúp nhau triệt tiêu làm cho mình thiếu bị thương tổn trên thực tế trôi nổi ở giữa không chung những kia đóa hoa bị Cao Phong lực lượng đánh tan sau cũng chưa xong hoàn toàn biến mất đi hiệu lực nhưng Cao Phong đã bị thương tổn sát thực giảm bớt lực lượng của hắn còn đang thế sông không giảm phía trước chính là họ nhuy kiếm khách Cao Phong đã thấy được người hắn lúc này toàn thân là huyết nhưng lập tức tiêu thắng bởi vì hắn đối diện chính là kiếm khách bên trái nơi này không có kiếm đây kiếm tôn không kịp phản kích người quả nhiên là tại kiếm sau chỗ nào cũng có kiếm khí dị hoa sau quả nhiên là an toàn khu vực hiện tại đã là mặt đối mặt Cao Phong thân thể dừng một chút đó cũng không phải đình chỉ hắn thay đổi chấn thần lục thức chiến ma đả tùy cùng bạo khả năng đem lực lượng hoàn toàn huy sái ra tới cũng chỉ có thuần túy nhất trực tiếp nhất chấn thần lục thức thức thứ nhất vô cùng đơn giản chính là chỗ này một quyền nhưng đây tối động tác đơn giản nhưng có thể sự suất cao phong hiện tại lực lượng cực hạ, tốc độ cực hạn tốc độ như quang trong tích tắc kiếm kia tôn nhuế mộ tựa hồ thật không ngờ cao phong theo cái phương hướng này đột tiến lúc này vừa quay đầu nhìn qua giờ phút này đẩy trời kiếm khí đóa hoa nhưng này kiếm tôn kiếm trong tay nhưng không có động đây cũng là kỳ quái vô cùng quyền trên kim sắc quang diễm phun ra. Cự ly này kiếm tôn bất quá là chút xíu, Cao Phong Chiến Y đã có bộ chia ra làm cung hỉ, rốt cục chặn đánh trong đây kiếm khách, cửa ải này muốn qua. Cực nhanh, cực nhanh, nhưng ở đây cực nhanh trong nháy mắt, kiếm kia tôn động tác hình như là bình thường vô cùng, nhưng từng bước không có rất lại phía sau, chính là chỗ này chút xíu, chính là chỗ này cực nhanh trong nháy mắt, trung niên kiếm khách đã là chính diện đối Cao Phong. Có thể làm được một bước này, không sai. Bị gọi kiếm tôn người kia cười khoa câu, hắn kiếm trong tay hướng bên này điểm một điểm, cái này trong nháy mắt, Cao Phong cả người cảm giác được rơi vào hầm băng, chính mình thần tốc đối phương mỗi cái động tác hắn đều xem danh mạch nhưng đối với phương động tác làm xong chính mình lại còn không có vượt qua bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì cực tốc trạng thái hạ sinh ra sai lầm cảm giác có thể hiện tại hắn rốt cục nghĩ thông suốt đây bởi vì tốc độ của đối phương viễn siêu chính mình cùng mình căn bản không phải một cái tầng cấp tưởng quy tưởng đến trình độ này động tác đã là không thể ngừng đã là chút xíu cự ly còn có cơ hội nhưng đang ở đó người kiếm điểm hạ trong náy mắt cao phong cổ tay chính là tê dần phun ra ngoài quang diễm lực lượng lập tức là đoạt tuyệt họ kiếm khách cổ tay nhẹ nhàng vòng vó hạ bình thường nhất bình thường nhất động tác trường kiếm kia lại đang cao phong trên cổ tay chọn một chút chính là chỗ này đơn giản vô cùng động tác cao phong rất mạnh vọt tới trước thân thể đã bị nhẹ như vậy chọn cho chọn trở mình lên chiến ma miếu trong mạng thiên kiếm hoa đã là biến mất có thể hóa thành lưu quang cao phong cũng không có tốc độ trung niên kia kiếm khách mở miệng rừng rưng nói ra không sai là không sai nhưng đây còn xa xa chưa đủ cao phong người bị khơi mạo thân thể treo ở giữa không trung thành miệng ngắm chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đâm tới đệ nhất kiếm mi tâm trường kiếm tia thẳng xuyên vào não cao phong hai mắt trước thoáng chốc một phiến hạc Trong nháy mắt buộc phát cực lớn đau đớn nhượng ý thức của hắn đều là sụp đổ, Cao Phong tại giữa không trung điên cuồng giống to. Kiếm thứ hai đâm xuyên qua cổ họng của hắn, Cao Phong gào thét thoáng cái biến mất, đau đớn nhượng Cao Phong tựa như điên cuồng, trong nội tâm còn sót lại ý thức nghĩ đến, vì sao tiểu hồ ly hồ cữu bất quá tới cứu mình, tiên sơn là của mình, vì cái gì đồ đạc của mình hội cho mình tạo thành lớn như vậy thống khổ. Tân nhiên quái hoạt, SRK. Chương 238, Dụ khí. Kế tiếp là trái tim, tứ chi khớp xương, đây thật sự là chém nghìn vạn nhát đao, Cao Phong toàn thân tất cả chỗ hiểm cùng tiết điểm đều bị đây kiếm khách không lưu tình chút nào đâm thủng như vậy đâm kích mỗi một cái đều tạo thành trí tử hoặc là trọng thương nhưng chính thức tra tấn người chính là cao phong cũng không có lập tức mất đi ý thức mỗi lần công kích hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng có thể di động đều không nhúc nhích được hô cũng hô kêu không được mỗi một kiếm đâm nhập thân thể kiếm khí khắp nơi tán loạn trong cơ thể chân thần quyết chân khí không chút nào có thể chống cự theo kiếm khí dung manh bảo này rét lạnh sát ý cũng xâm nhập trong cơ thể cuối cùng một kiếm đâm xong cao phong ngã ở chiến ma miếu trên mặt đất thống khổ cùng rét lạnh rốt cục nhượng hắn mất đi ý thức tiến nhập chính thức trong bóng tối. Tiên sơn hiện thế, hiện thế tiên sơn, Cao Phong khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình hay vẫn là nằm trạng thái, nhưng như cũng là không mở ra được hai mắt. Vào núi trước, Cao Phong chính là tình tưởng nhớ rõ mình là đứng vận công nhập thần, chẳng lẽ hiện tại chính mình còn đang trong tiên sơn? Đây thật là có chút cổ quái, vừa rồi như vậy mất đi ý thức, Cao Phong trong trí nhớ chỉ có một lần, thì phải là chưa đi đến nhập tiên sơn trước, bị đạo tặc hắc lang nhất tiến sỏi xuyên qua, tử vong tiến đến trước chính là cảm giác như vậy, cảm giác như vậy Cao Phong không muốn lại trải qua, coi như là tại trên tiên sơn, mấy lần bị đánh chết rời núi, đó cũng là vô cùng ngắn ngủi cùng hắn nói là sắp chết, chẳng nói là hôn mê. Hiện tại Cao Phong hồ đồ tình cảnh của mình, nhưng trên thân cũng không có khôi phục, trong thân thể ngoài như cũng là loại cực kỳ đau đớn cực kỳ hàn cảm giác, có thể hắn hiện tại lực lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, sẽ, mở hai mắt ra đều là ngàn khó và khan. Cao Phong thử thử sau, chán nạn buông tha cho. Cứ như vậy nằm trên mặt đất, tùy ý trong thân thể ngoài chém nghìn vạn nhát đau, lúc này Cao Phong đã là nạn lòng thoái trí. Chiếm được tiên sân sau, Cao Phong lực lượng cùng vũ kỹ tiểu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi tới, tăng thêm hắn tự thân khắc khổ nghiên cứu, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã là cự lực cảnh giới vó giả loại này tiến bộ nhượng cao phong trong nội tâm nhiều hơn rất nhiều tự tin cũng làm cho hắn đối leo tiên sơn có càng nhiều là chờ đợi xem coi mặt trên có cái gì cao hơn một tầng sau chính mình sẽ có càng lớn tiến bộ cao phong vẫn là nghĩ như vậy hơn nữa tiểu hồ ly hồ cựu đối hướng lên leo vội vàng cũng thật sâu ảnh hưởng tới hắn nhượng cao phong đem cái này coi như là hạng nhất đại sự tiên sơn tầng thứ nhất là hết thảy lúc đầu không có gì trở ngại tiên sơn tầng thứ hai chiến ma miễu mới bắt đầu có khảo nghiệm nhưng theo tiến cơ đến ngân giáp kỵ sĩ những kia trạm kiểm soát cùng trở ngại cao phong một lần đụng chạm, lần thứ hai lần thứ ba có thể đánh bại bọn hắn thông qua bất quá tại này trung niên kiếm khách trước mặt hết thệ đều không dùng được cao phong trước mắt tổng cộng thất bại ba lượt có thể cao phong tinh tường biết rõ dùng mình và đối phương trách lệnh coi như là thất bại nữa bao nhiêu lần chỉ sợ cũng không thể thông qua họ nhuế kiếm khách chuẩn bị nói là họ nhuế kiếm tôn hắn tàn hồn kiếm ý đều đã trải qua cường đến trình độ như vậy vậy hắn bản thể lại nên như thế nào cao phong cảm giác mình không có cách nào tưởng tượng sau này làm sao bây giờ chẳng lẽ Tiểu vĩnh viên đứng ở tầng này đây một cái trạm kiểm soát trên sao cao phong đã có chút ít tuyệt vọng nhuế tiên sinh lại gặp mặt cựu cô nương đã lâu không gặp chính ở phía sau cao phong nghe được một thanh âm tại cách cách mình cách đó không xa vang lên hắn muốn trợn mắt nhìn xem nhưng lại không mở ra được nhưng trong lòng kinh ngạc nhưng lại ngăn không được thanh âm này không phải tiểu hồ ly hồ cựu cũng không phải tiên quả rừng trong thụ mị cùng rừng thông trong tùng bách sinh này đây cũng là ai bất quá cao phong lập tức nghĩ đến đây trên tiên sơn tinh quái linh vật quá nhiều nhuế tiên sinh như vậy lúc đó chẳng phải tồn tại ư cựu cô nương sưng hâu ngược lại thú vị tiền bối hồ cựu lại là nữ bất quá vẫn là nói giống cái tốt người tới làm cái gì vị này kiếm tôn tính tình ngược lại cùng kiếm của hắn không sai biệt lắm thật lạnh đối với hắn không khách khí tiểu hồ ly hồ cựu chỉ là xa cách gần thanh âm tên còn lại ngược lại rất ôn hòa xuống đi một chút mà thôi này nế tiên sinh hừ lạnh một tiếng không biết vì sao mới tới người nọ thanh âm cao phong cảm giác vô cùng thân thiết cho dù thanh âm này hắn cũng chưa từng nghe qua rốt cuộc là ai đây trên tiên sơn còn có làm cho mình cảm giác thân thiết người mặc danh cao phong nhớ tới của mình lúc nhỏ khi đó trong nhà bần hàn nhưng thời thời khắc khắc cũng rất ấm áp rất khoái nhạt. cao phong không biết mình tại sao phải nhớ tới cái này có lẽ là người bi thương thời điểm đặc biệt yêu ớt mất cảm cao phong hiện tại cảm xúc chính là như thế này nhuế tiên sinh tu vi thiên hạ vô song đứa nhỏ này làm đến nước này đã là không dễ dàng để lại hắn đi qua đi mới tới người nọ lại là ôn hòa khuyên nghe cái này tiếng nói là nam nhân tuổi hẳn là không nhỏ nhưng cao phong nghe không ra là trung niên hay vẫn là lao niên có thể này cảm giác thân thiết nhưng lại thật sự bên kia hai người trầm mặc một hồi cao phong lại nghe đến này tiên sinh tức giận nói hắn đã qua đóng Cao phong trong nội tâm cự trận, chính mình bị chém nghìn vạn nhát đau một lần, rõ ràng là thất bại. Như thế nào còn vượt qua kiểm tra rồi? Hơn nữa hắn kinh ngạc còn không ngừng là chuyện này, mới tới người này rốt cuộc là ai? Thanh âm nghe thân thiết như vậy, hơn nữa còn là vì chính mình cầu tình, rốt cuộc là ai? Đang tại nghi hoặc, bên kia tiểu hồ ly thanh âm lại là văng lên, lại mang theo một tia không kiên nhẫn, những sự tình này ngươi không hiểu tiểu ít đi trộn đều, bệ bộn chính ngươi đi. Đem so với kiếm tôn nhuế tiên sinh lời nói lạnh nhạt, đây tiểu hồ ly lời nói chính là đổ hụp xuống khiến trách, bất quá mới tới người này không có chút nào tức giận ý tứ, ngược lại là vừa cười vừa nói, cựu cô nương nói rất đúng, cựu cô nương nói rất đúng. Cao phong trong thân thể hay, vẫn là ngưng tụ không ra một điểm lực khí, chỉ có thể ở nơi đó bị động nghe, đến nơi này về sau, hắn nghe được hướng hắn đi tới tiếng bước chân, có người đi tới bên cạnh của hắn, còn đang nghi hoặc, lại cảm giác được một tay tại vớt ve đỉnh đầu của hắn, tay rất thô ráp, nhưng trong lòng bàn tay thật ấm áp, bị người xa lạ vớt ve, loại cảm giác này sẽ có rất không được tự nhiên, nhưng Cao phong lại cảm giác được rất thân thiết rất thả lỏng, trong lúc đó từ nhỏ đến lớn tất cả sự đều là sông lên đầu khi còn bé ấm áp cùng khoái hoạt phụ mẫu đều mất sau bi thường cơ khổ một người về sau gian nan còn có được đến kỳ ngộ sau nghiêng trời lệnh đất thay đổi nỗi lòng cuộn quận cao phong khống chế không nổi tâm tình của mình nước mắt không tự chủ quần quận chạy xuôi vuốt ve hắn đỉnh đầu người nọ chắc chắn sẽ không là nhuế tiên sinh cũng sẽ không là tiểu hồ ly hồ cựu chứng kiến nước mắt của hắn sau người nọ động tác dừng lại chờ mặc một hồi mới lên tiếng hắn là cái hảo hải tử sống được rất không dễ dàng a là ai rốt cuộc là ai cao phong muốn mở to mắt nhưng không có một chút khí lực không biết vì sao trên người hắn này còn sót lại đau đớn cũng chậm rãi biến mất mệt mỏi cùng buồn ngủ theo bốn phương tám hướng tuân đi qua ở này loại đột nhiên thả lỏng cùng thân thiết bên trong tiến nhập giấc ngủ lần nữa khi tỉnh lại cao phong mở hai mắt ra trong tầm mắt là cực lớn trần nhà lại còn là ở trong tiên sơn tại chiến ma miếu trong đó dĩ vang tiến đến chính là mặt đối mặt chiến đấu chỗ đó lo lắng xem những kia lúc này mới thấy rõ đem so với cả chiến ma miếu đơn giản một mạc phong cách mà nói đây trần nhà lại ngũ thải rực rỡ bởi vì phía trên bức tranh đầy đồ án cao phong thị lực viên siêu thường nhân đem phía trên đồ án đều xem rành mạch, bức tranh gió vô cùng tả thực, chợt nhìn làm cho người ta cho rằng đây không phải bức tranh mà là huyền phụ tại đó chân thực hình ảnh. tranh vẽ miêu tả chính là một hồi chiến tranh, trong đó có nam nhân có nữ nhân, có nhân loại cũng có dị tộc, thậm chí còn có tà ma bộ dáng tồn tại. mỗi người đều là khoác áo giáp, trong tay cầm binh khí, tại đó tiến hành liều chết chiến đấu. theo trên tấm hình phân không rõ bằng hữu, người với người, nhân hòa dị tộc, dị tộc cùng dị tộc trong lúc đó đều đang tiến hành trước chém giết, mỗi người trên mặt đều có phấn dung hướng tiền thân xác. Tại Tiên Sơn tầng thứ hai chiến ma miếu vốn là cực lớn, bức tranh tại nóc nhà tranh này cũng là cự bức, người ra mặt vật không dưới mấy ngàn, nhưng bọn chúng đều là trông rất sống động. Xem một lúc sau, Cao Phong lại có ảo giác, bên hai mơ hồ có ho hét, trong mũi có mũi máu tanh lợ lợ, nhưng cho Cao Phong ấn tượng sâu nhất, hay vẫn là này phấn dung hướng tiền thần sắc, là dung khí, biết rõ chịu lấy thương muốn tử vong, hay là đi chiến đấu. Nhìn nữa, Cao Phong đột nhiên cảm thấy, trên chiến trường có một người, người này có khi tại chiến đấu, có khi cũng đang đang xem cuộc chiến, nhưng Cao Phong phát giác được sau, nhìn kỹ đồ trong lại tìm không thấy người này người này là cái gì hình tượng cũng không biết nhưng chính là có cái loại cảm giác này người còn muốn xem bao lâu mau đứng lên trong lúc đó một cái lông sù hồ ly đầu xuất hiện tại cao phong trong tấm mắt tiểu hồ ly hồ cựu kiên nhận không được phiền mở miệng nói ra cao phong phản ứng đầu tiên là như thế nào đứng lên có thể mở to mắt cũng không có nghĩa là chính mình khí lực khôi phục có thể nghĩ như vậy đến vô ý thức thể nghiệm và quan sát lại phát hiện lực lượng của mình đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa so với mất đi ý thức trước có chút bất đồng rốt cuộc là cái gì bất đồng cao phong nói không rõ lần này tiến vào tiên sơn có rất nhiều kỳ quái địa phương chỗ lại không lấy ra cái kia cho cao phong cảm giác thân thiết thần bí nhân mấy lần mất đi ý thức hoặc chết hoặc là đang ngủ say nhưng khôi phục ý thức thời điểm đều không có cùng từ trước như vậy trở lại như thế mà là tiếp tục lưu lại nơi này đứng lên sau cao phong phát hiện thân thể của mình trạng thái cùng với không có chiến đấu trước như vậy cẩn thận cảm giác phía dưới giống như so với không có chiến đấu trước còn tốt hơn kiếm tôn nhuế tiên sinh không có ngồi ở trên mặt ghế đang đứng tại chiến ma miếu hướng sơn đạo phương hướng trông về phía xa trung quanh đều là mây mủ cũng không biết hắn đang nhìn cái gì Bất quá lúc này bầu không khí đã củng vừa rồi bất động, vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt kịch chiến không ngừng. Hiện tại thì là có một loại nhàn nhã thoải mái bầu không khí. Cao Phong đứng lên, quay thân nhuế tiên sinh tiểu đã nhận ra, quay tới nhìn Cao Phong, trên mặt đã không phải là lạnh như vậy băng băng, dừng dừng nói ra, thân là võ giả, vũ kỹ là nhân của ấy, dũng khí mới là mấu chốt, có dũng khí chiến tâm, bất uy cường địch, mới có thể dũng manh tinh tiến. Ngươi đây mấy lần biểu hiện, sắp thực có dũng khí. Nghe đến mấy cái này lời nói, Cao Phong có điểm sưng sờ, lập tức cảm giác hổ thẹn. Nếu như không phải hắn cảm thấy tại trên tiên sơn sinh tử không lo, cũng chưa chắc dám như vậy chưa từng có từ trước đến nay xông lên, hiện tại nghĩ, coi như là biết rõ này khắc cốt minh tâm đau đớn cùng hắn ý, cũng sẽ không tùy tiện xông lên. Cảm ơn mọi người, gấp đôi vé tháng trong lúc, thì mọi người nhiều ném vé tháng, nhiều hơn đặt, ZK. Chương 239, hết thể đều là giả. Giống như có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nhúe tiên sinh trên mặt khó được có vui vẻ, thanh âm ôn hòa nói, người có không dũng khí, cùng sinh tử không quan hệ, trong chiến đấu có thể nhìn ra, đây mấy lần cũng đủ chứng minh rồi cao phong hồ thẹn đánh tan nhưng có chút kinh ngạc không biết mình trong chiến đấu biểu hiện xảy ra điều gì nhuộm vị này nhuế tiên sinh nhìn ra nói xong những kia nhuế tiên sinh giơ tay lên cao phong vô ý thức nhìn sang lại chứng kiến này nhuế tiên sinh trên tay có một chút hào quang sáng lên tia sáng này cũng không thế nào chói mắt nhưng cao phong chứng kiến sau lại cảm thấy đôi mắt thật giống như bị kim đâm như vậy đau đớn chẳng lẽ là kiếm ý bị tia sáng này đâm nhắm mắt mở ra lúc lại chứng kiến điểm này hào quang đã biến thành một thanh tiểu kiếm cùng với động ở chói long tắc trên những kia hoa thai như vậy lớn nhỏ tiểu kiếm ngưng tụ thành sau Ngụy Tiên Sinh về phía trước ném đi, đem tiểu kiếm hướng phía Cao Phong bị mất tới, Cao Phong vô ý thức thân thủ tiếp được, chiến thắng phía trước những kia chiến sĩ, những kia chiến sĩ tự thân đều là hóa thành huy chương các loại hoa thai, cái này lại không có cùng, trực tiếp chính là ném tới một thanh tiểu kiếm. Chẳng lẽ hiện thế thời điểm chiến đấu, chính mình chỉ có thể triệu hồi ra một thanh kiếm đến? Thần binh lưới giao sắc bén đối trợ rút của hắn cũng không lớn, chấn thần quyết chân khí hình thành ngọn gió, đã là sắc bén vô cùng, tưởng quy tưởng, Cao Phong nhưng không có hỏi ra, chỉ là dùng chói lóng tắc chói lại này căn tiểu kiếm. Phủ lên đây tiểu kiếm hoa thai thời điểm, Cao Phong than dài khẩu khí, trong nội tâm có rất cảm giác kỳ quái, có thoải mái. Từ nay về sau sẽ không vi sống qua cái này quan khẩu khó xử, nhưng trong nội tâm ẩn ẩn có có chút thất lạc. Mỗi lần cùng cái này kiếm tôn giao thủ đều là thiên tân vạn khổ, nhưng thu hoạch đồng dạng nhiều hơn. Không nghĩ tới cái này sao lại trôi qua? Tầng thứ hai núi xem như trải qua. Cao Phong áp chế chính mình những tiêu kỳ quái ý niệm trong đầu. Tầng thứ ba núi là cái gì? Cao Phong lòng hiếu kỳ lập tức chính là tôn gia. Không đợi hắn về phía trước nhìn sang, chợt nghe đến tiểu hồ ly hồ cửu mở miệng nói ra, ngươi hôm nay tại nơi này thời gian quá dài. Mau đi ra, lao nhuế, đem hắn làm ra đi. Kiếm kia tôn nhuyễn tiên sinh gật gật đầu. Cao phong còn không có kịp phản ứng, này nhuyễn tiên sinh đơn vung tay lên, cao phong ngược hình như là bị cái gì cự vật đụng trong, cả người hướng về chiến ma miếu ngoài bay đi ra ngoài. Đây một đòn nghiêm trọng làm cho cả người hắn đều tròn vắng, mất đi ý thức trước. Mơ hồ nghe được nhuyễn tiên sinh mở miệng, cửu cô nương. Toàn thân một cái giật mình, cao phong về tới hiện thế, này bị đánh bay cảm giác còn đang, lùi hai bước mới đứng vững thân hình, xem bốn phía quan sát, cũng đã sắp trời đã sáng, cũng sắp đến trên mình kém thời gian tôn thượng người làm sao vậy trong phòng đột nhiên có kinh hô vang lên chính là này nguyễn hương thanh âm cao phong khoát khoát tay nguyễn hương ngược lại biết rõ đúng mực kinh hô thanh âm cũng là đệ nặng cao phong đứng thẳng thân thể nguyễn hương đã theo trong phòng lao ra nhanh vừa nói nói tôn thượng suốt ngây người một đêm thiết thân tôn thượng muốn đi nơi nào trước dùng điểm tâm lời nói vừa mới nói một nửa cao phong đã mở cửa liền sông ra ngoài nguyễn hương đứng tại nguyên chỗ có điểm hồ đồ nghĩ thẩm vị này tôn thượng rốt cuộc làm sao vậy tối hôm qua tại trấn ma tư diễn võ trưởng gặp được này hạ lao bá rốt cuộc là ai là hiện tại cao phong muốn nhất biết rõ ràng chuyện tình vị này hạ lao bá nói cho cao phong biện pháp trên thực tế là dùng tốt chỉ có điều bởi vì tuyệt đối thực lực kém quá xa mới đưa đến thất bại nếu như kiếm tôn nhuế tiên sinh so với cao phong cường một tầng hoặc là hai tầng chỉ sợ cục diện cũng sẽ bị cuốn đã vị này lao bá hết thể đều là giả này thân phận của hắn là ai tại sao phải tự nói với mình cái này thậm chí cái kia cái quái bệnh cháu gái rốt cuộc là ai cao phong trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn giải đáp trước mắt duy nhất có thể tìm tới manh mối phương thức chính là đi chấn ma tư bên kia tra. Hôm nay Cao Phong ra cửa thời gian so với theo trước đến sớm chút ít, trên đường cơ hồ nhìn không tới người nào, lao ra phụng thiên phương sau, Cao Phong cất bộ lại lảo đảo dưới, tốc độ chậm lại. Nhưng Cao Phong cảm giác được kinh ngạc chính là, hắn hiện tại đối bụng, hơn nữa cảm giác được suy yếu, lần này vào núi thật là có quá nhiều kỳ quái địa phương, chỗ, Cao Phong nhớ rõ chính mình vào núi trước lực lượng không có gì hao tổn, hoàn toàn có thể tự nhiên khôi phục, có thể hiện tại lại là có hư thoát cảm giác. Có thể đền bù loại này suy yếu độ vật chính là trên tiên sơn quả tiên cùng quần thực, thế nhưng xảo, Cao Phong trên thân đang có 5 quả Quyến thực vội vàng móc ra một quả bóp nát sắc ngoài để vào trong miệng một quả lại còn không đủ còn phải lại ăn một khỏa quỳnh thực cần chứa lực lượng tại cao phong trong cơ thể chậm rãi hóa mở đây mới khôi phục bình thường trạng thái lực lượng lỗ hổng lại để cho dùng hai hạt quỳnh thực để đền bù rốt cuộc tổn thất bao nhiêu cao phong trong nội tâm kinh ngạc hãn tại trên tiên sơn chiến đấu cùng hoạt động cho tới bây giờ cũng sẽ không tổn thất lực lượng của mình lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng lẽ kiếm kia tôn nhuế tiên sinh kiếm khi thật sự đả thương người lực lượng khôi phục sau cao phong lại là tốc độ cao nhất hướng về Trấn ma tư chạy tới càng có thể đi sớm nghe được này hạ lao bá tin tức khả năng cũng lại càng lớn nhưng về phía trước chạy ra vài bước cao phong lại là ngạc nhiên dừng lại bởi vì hắn phát hiện tốc độ của mình ra nhanh hơn rất nhiều cao phong hiện nay tốc độ đã không thể dùng kinh người để hình dung tại dạng này thần tốc trên cơ sở còn có thể nhanh hơn thật sự là như điện như quang tốc độ trụ cột là lực lượng tốc độ để cao tự đại biểu cho lực lượng tăng cường hơn nữa cao phong còn biết dùng hắn hiện tại trình độ tốc độ một chút để cao đại biểu cho lực lượng thật lớn tăng cường vừa rồi chỉ là chú ý tới lực lượng hao tổn cao phong hiện tại thể nghiệm và quan sát lại kinh ngạc phát hiện tại vốn có trên cơ sở lực lượng trọn vẹn tăng cường gần bảy thành trong lúc nhất thời cao phong đều chẳng quan tâm vui sướng trong nội tâm chỉ còn lại có kinh hãi rốt cuộc là bởi vì sao làm cho mình có như vậy tăng cường cha cái kia hạ lao bá quan trọng hơn cao phong không bao lâu ổn định lại tâm thần tiếp tục chạy tới thật ra là thời gian cực ngắn cao phong đã đến chấn ma tư bên này trấn ma tư công sở đại môn vẫn chưa đóng cửa cùng với cao phong trước khi đi như vậy cao phong đi sau khi đi vào phát hiện bốn phía hay vẫn là yên tĩnh vô cùng tới quá sớm mọi người cũng đều đang ngủ cao phong trước đem công sở đại cửa đóng lại khoái tốc đem chấn ma tư các nơi tra xét một vòng không có chứng kiến này hạ lao bá cao phong lại đây đến các sai dịch trực đêm cửa gian phòng gõ cửa đem cua ra phong go đều cho đánh thức trực đêm sai dịch ngủ rất say cao phong vỗ hơn 10 tiếng mới có người tỉnh lại mở cửa còn buồn ngủ sai dịch mở cửa sau chứng kiến là cao phong vội vàng khách khí hỏi cao đại nhân tới sớm như vậy như thế nào đêm qua không có tới luyện võ a cao phong xứng sở kiềm không được mở miệng hỏi ta đêm qua đã tới cao đại nhân đêm qua đã tới căn bản không nghe thấy lũ tiểu nhân có thể là ngủ được quá thực bên ngoài động tĩnh cũng không biết, nhượng đại nhân che cười. bị cao phong vừa nói như vậy, đây sai dịch cũng rất kinh ngạc. Trước đêm sai dịch thật ra là hưng đông thời điểm có thể ngủ một hồi, ban đêm hẳn là thanh tỉnh. đây cũng là từ trước cao phong mỗi lần đến đều có người hầu hạ mời đến, không nghĩ tới đêm qua tuy nhiên cũng đang ngủ. đương nhiên đây lười biếng không phải là cái gì hiếm có sự, nhưng cao phong còn là lần đầu tiên gặp được. cao phong lại là hỏi, chúng ta chấn ma tư có không có một cái nào, không có một người nào, sáu bảy năm tuổi sai dịch, họ hạ. nói xong còn kỹ càng miêu tả một chút này hạ lão bá tướng mạo. Trong phòng còn lại sai dịch cũng đều là tỉnh lại, tụ tại cửa ra vào nghe Cao Phong giảng thuật, "Đặng, đợi, Cao Phong nói, những kia sai dịch đều là lớp đầu, mở miệng nói ra, đại nhân có phải là nhớ lầm, chúng ta chấn ma tư chưa bao giờ người như vậy." Cái này trả lời nằm trong dữ liệu, nhưng cũng là tại ngoài ý liệu, Cao Phong hé miệng muốn nói cái gì nữa, còn không, có nói ra miệng, chỉ là khoát khoát tay nói ra, "Có thể là ta nhớ sai rồi, các ngươi trước bệ bộ đi." Công sở trong các sai dịch tự nhiên không dám truy vấn quá nhiều, Cao Phong xoay người rời đi lúc nhưng không có thần tốc đi vội, hắn có chút buồn bực cũng có chút cảnh giác cân nhắc cái này đột nhiên xuất hiện hạ lao bá rốt cuộc là ai giải quyết chính mình trong chiến đấu nan đề sơ hở nhiều như vậy lại làm cho mình xác nhận không thể nghi ngờ chấn ma tư trong sai dịch ngủ sớm cùng mờ mịt không biết nghĩ đến cũng đúng vị này hạ lao bá làm vị này hạ lao bá có thể làm được những kia nói do thực lực của hắn bất phàm tối thiểu nhất cao phong nhìn không thấu sâu cạn nhưng nhượng cao phong càng mơ hồ chính là vị này hạ lao bá tại sao phải làm cái này vốn xông qua trên tiên sơn kiếm tôn nhuế tiên sinh một ít quan đây là cao phong mà nói là mừng rỡ chuyện tình có thể bị cái này thần bí lao bá một lần rối Cao Phong hảo tâm tình không có còn lại bao nhiêu, trích tại đó cân nhắc vì cái gì? Hồi trình thời điểm Cao Phong cũng không có thần tốc đi vội, chỉ là tại đó vừa đi vừa nghĩ, thói quen đi tới Thạch Mã Phố bên kia, theo trấn ma tư công sở bên kia đi đến Thạch Mã Phố, bình thường bước nhanh chóng tiến lên, tốn hao thời gian quả nhiên là không ít. Đến nơi này bên cạnh, cửa hàng đều đã trải qua mở cửa buôn bán, các vị thương hộ lên một lượt đến khách khách khí khí mời đến Vân An, Cao Phong đem khu vực này cưới ngựa xem hoa một vòng, tiểu đi tới Vĩnh Ký Châu Bảo đi nơi này, sau khi ngồi xuống, bọn tiểu nhị đưa lên nước trà điểm tâm. Trương Trưởng Quỷ cũng tới cùng nói chuyện phiếm vài câu. Ngày hôm qua Thạch Mã phố mọi người là nhìn Cao Phong cùng này Trịnh Quốc Công Thế Tử đi luận võ. Kinh thành như vậy địa phương, chỗ tin tức lưu thông nhanh, ngày hôm qua Trịnh Quốc Công Thế Tử phí phi hùng luận võ về sau bị tổn thất nặng, bị Cao Phong hung hăng giáo huấn chuyện tình đã là khắp nơi truyền lưu. Trương Trưởng Quỷ tin tức linh thông, tự nhiên cũng là biết rõ. Bất quá Trương Trưởng Quỷ tự nhiên không sẽ chủ động nhắc tới, chỉ là nói nhăng nói cuội, nói chút ít nhàn thoại. Chờ thêm điểm tâm thời gian, trên đường phố trở nên náo nhiệt lên. Trương trưởng quỷ đi chào hỏi khách cửa, lưu lại có chút không yên lòng. Cao Phong tại đó ngử người. Cao Phong trong đầu tại xem tối hôm qua hết thể chi tiết, chấn ma tư diễn võ trường trên, còn có tại Tiên Sơn tầng thứ hai trên, cái kia hạ lao bà nói gì đó làm cái gì, Cao Phong đều ở nhớ lại, nhìn xem những chi tiết này có thể không có thể làm cho mình phân tích ra đến chút gì đó. Trên Tiên Sơn những kia kỳ quái sự không cần phải nói, từ trước Cao Phong tự cho là tổng kết ra tới quy luật, đều ở này nếu Tiên sinh làm việc cùng biến hóa trong bị đánh phá, còn có cái kia chính mình trận mắt trước xuất hiện thần bí nhân, chính mình vì sao cảm giác thân thiết như vậy? Qua nhiều năm như vậy, chính mình không trông non gặp được cái gì đều là cắn răng kiên trì, làm sao lại tại này người xa lạ sau khi xuất hiện nhịn không được rồi sao. Cao Phong suy nghĩ hay, vẫn, là chuyển hướng vị kia hạ Lao Bá, hiện tại ngấm lại này Lao Bá lời nói và việc làm, khắp nơi đều là sơ hở, có thể đem qua đối mặt thời điểm, chính mình rõ ràng không có có một chút hoài nghi, đây thật sự là kỳ quái cực kỳ. Cảm ơn mọi người. chương 240, Lạc Châu Ma Tung. Đại ca có thể có ở đây không? Cao Phong chính ở bên kia đau khổ suy tư, bên ngoài đã có người cao giọng to. Thanh em này nhưng lại chấn ma tư hiệu Ý Triệu Thu, vĩnh ký Châu Bảo làm được tiểu nhị nhận ra Triệu Thu, biết là Cao Phong hảo hữu, vội vàng thông báo một tiếng. Này Triệu Thu cười hì hì đi đến, dĩ vãng Triệu Thu, La hỉ nghĩa cùng Bạch Tiên Dung ba người đều là như hình với bóng. Hôm nay nhưng lại đây Triệu Thu một người tới, sau khi ngồi xuống còn cố ý nói rõ câu. Lão La ra khỏi thành xem thôn trăng đi, lão Bạch trong nhà có sự, tiểu đệ sáng nay được cái tin tức, vội vàng đến nói cho đại ca. Không đợi Cao Phong hỏi là tin tức gì, Triệu Thu cười hì hì móc ra một tờ giấy vàng mà nói nói sáng nay thu tiền đặt cược trưởng quỹ kia đưa tới nói là đại ca ngươi đang ở đây thánh thọ luận võ tỷ lệ đặt cược đã điều xuống bây giờ là một bồi sáu những người này lúc trước chính là mù mắt chó xem thấp đại ca bản lánh của ngươi hiện tại vội vàng phải đổi hung ác vừa nói vài câu triệu thu thay đổi khuôn mặt tươi cười lại la đắc ý nói tiểu đệ áp những kia bạc nhưng là phải dựa theo một bồi 30 tính hôm nay chứng kiến trưởng quỹ kia hắn mặt đều thanh thật sự là buồn cười a quy củ của sông bạc đặt cược lúc ra sao tỷ lệ đặt cược ra kết quả sau cứ dựa theo cái gì tỷ lệ đặt cược bồi giao mà sẽ không theo quả thực tế tỷ lệ đặt cược biến hóa vì sao phát sinh như vậy thay đổi cao phong cũng hiểu rõ ngày hôm qua tại diễn võ trường đem này trịnh quốc công thế tử dừng lại ra sức đánh vây xem những người kia đều là kiến thức đến hắn cường hoành thực lực có này phí phi hùng làm so với lại là tại cấm quân hiệu cuộc tỷ thí rất nhiều hiệu công việc người vây xem đổ phường song bài tự nhiên muốn điều chỉnh tỷ lệ đặt cược nói xong cái này triệu thu lại là nháy mắt ra hiệu nói ra đại ca ngươi có lẽ không biết này phí phi hùng đã từng thấy qua quận chúa vài lần vẫn là si mê hắn muốn làm cái này cận vệ chính là thật lâu không nghĩ tới nhượng đại ca ngươi đột trước, bất quá đây thánh thọ luận võ chuyện tình, hắn như thế nào nhịn được, đây chính là ăn thật lớn giấm chua. Con thật là vì tranh giành tình nhân đánh trận này, nghĩ tới đây, Cao Phong cũng là kiểm không được cười. Đang thiếu vài câu sau, Triệu Thu đứng lên mở miệng nói ra, "Hôm nay đây thánh thọ luận võ không có nhiều thời gian, chắc hẳn đại ca bên này còn muốn khắc khổ huấn luyện. Tiểu đệ bên này sẽ không quấy rầy, đại ca nếu là có cái gì cần muốn giúp đỡ cho dù há miệng, luận võ bên kia tin tức. Tiểu đệ cũng là bên ngoài nghe, thỉnh đại ca yên tâm chính là." Dĩ vãng Triệu Thu vài người đến chơi bằng không chính là uống rượu say mèm bằng không chính là lăn qua lăn lại đến trời tối nếu không không sẽ rời đi hôm nay cái này biểu hiện ngược lại hiếm thấy triệu thu bên này khách khách khí khí rời đi cao phong lại kịp phản ứng dĩ vãng mình luyện võ đôn là buổi tối đi hướng chấn ma tư là vì ban ngày có các loại sự khác muốn làm hơn nữa vũ kỹ của mình không có thể tùy ý biểu hiện ra trước mặt người khác bất quá hiện tại có thánh thọ luận võ cái này quang minh chính đại lý do hơn nữa cân nhắc chiêu thức vũ kỹ sẽ không bạo lộ lực lượng của mình bản chất chính có thể đi diễn võ trường bên kia luyện tập nghiên cứu đối với cao phong mà nói nghiên cứu vũ kỹ lúc nào cũng để cao. Đây mới là hắn tối nguyện ý việc làm. Nghĩ thông suốt cái này khớp xương, lúc này đứng dậy cùng Trương trưởng Quý cáo từ rời đi, nói cũng phải hiểu rõ, ta muốn đi Chấn Ma tứ bên kia chuẩn bị luận võ chuyện tình, Trương trưởng Quý cũng là hiểu rõ biểu lộ. "Đặng, đợi, đi đến Chấn Ma tứ sau, kinh lịch Hoàng trí Bình ngược lại ra đón." Mở miệng trước nói ra, cao đại nhân chính là nghe qua một cái họ Hạ sai dịch, ta đã tra xét văn quyển, cũng không người này. Cao Phong vội vàng tạ ơn, chắc là chính mình hỏi qua Chấn Ma tứ các sai dịch, những kia sai dịch cùng với Hoàng Chí Bình giảng Nghe nói là chính mình muốn đánh nghe, đây Hoàng Chí Bình cũng là dụng tâm điều tra nghe nóng. Nói do chính mình muốn đến bên này luyện võ chuẩn bị, Hoàng Chí Bình vội vàng đáp ứng, còn vừa cười vừa nói, Cao đại nhân cho dù luyện đi, ta chiếu cố người phía dưới bảo vệ tốt các nơi, đừng làm cho người nhìn lén. Chứng kiến Cao Phong trên mặt mê hoặc hồ đồ, Hoàng Chí Bình mở miệng giải thích, hiện nay tham gia thánh thọ luận võ tuyển thủ đều ở huấn luyện, các công sở nha môn diễn võ trưởng, trang viên đất trống đều là bọn hắn huấn luyện địa phương, chỗ, hơn nữa vì không cho đối thủ biết được lai lịch của mình, đều là bí mật vô cùng biết rõ những kia sau cao phong kiềm không được cảm khái chính mình đối đây thánh thọ luận võ coi trọng hay vẫn là xa xa không đủ trấn ma tư kinh lịch hoàng trí bình làm việc rất là chu toàn cao phong vào diễn võ trường sau hắn an bài sai dịch đóng cửa diễn võ trường đại môn liền trấn ma tư của mình sai dịch đều không cho phép đi vào quan sát tất cả mọi người không được tự ý nhập Nhượng cao phong có thể chuyên tâm luyện võ đồng thời cũng sẽ không bị những người khác nhìn lén đứng ở diễn võ trường trong cao phong tâm thần trầm tĩnh đem vũ khí của mình từng chiêu từng thức sử dụng đi ra cùng trong khoảng thời gian này mỗi một lần luyện võ như vậy đến cuối cùng cao phong hay vẫn là luyện đến kiếm tôn nhuế tiên sinh này hai thức kiếm chiêu đang luyện võ trong quá trình bắt trước đến trên tiên sơn ai chiêu thức trong tay sẽ xuất hiện cái dạng gì binh khí nhưng dùng đến đây hai thức kiếm chiêu thời điểm trên tay nhưng không có xuất hiện một thanh kiếm cao phong luyện đến nơi đây thời điểm kiềm không được ngừng rồi hạ cổ tay trói long tắc trên sắc thực treo cái kia tiểu kiếm có thể này tiểu kiếm lại không có biến hóa gặp được kiếm tôn nhuế tiên sinh sau cổ quái không hợp với lẽ thưởng chuyện tình quá nhiều thật cũng không kém tiểu cao phong chỉ là lung lay tay trong tay toát ra kim sắc ngọn gió qua mang cao phong còn là dựa theo bình thường phát lực lại không nghĩ rằng nguyên bản toát ra ba thước mặn gió mánh chật toát ra một trượng mà vẫn còn không riêng gì như thế cao phong chắc lần nảy lực cả người kim sắc quang mang mánh chật lập loe một chút vội vàng không chế đây mới là khôi phục bình thường có thể tại này trong nháy mắt chấn ma tư pháp trận đều bị kinh động tuy giới thái dương ánh sáng sáng lời pháp trận quang mang cũng không thấy được nhưng thường xuyên tại nơi này luyện võ cao phong trong nội tâm có tinh tưởng phán đoán vừa rồi loại trạng thái là chính mình sử xuất tám phần lực lượng hoặc là rất cao trình độ mới sẽ xuất hiện Nhưng vừa rồi Cao Phong chính mình thầm nghĩ dùng ra ba thành không đến lực lượng. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ lực lượng của mình tại trên tiên sơn bị kiếm tôn kiếm đâm mất đi ý thức sau, xác thực có cực lớn để cao. Đến tự lực cảnh giới sau, lực lượng vốn là hùng vĩ dị thường, để cao không khó, nhưng đối với số đếm mà nói, như vậy để cao không có ý nghĩa, có thể hiện tại trọn vẹn để cao bảy thành, như vậy tăng cường thậm chí làm cho người ta không cảm giác kinh hỉ, chỉ có chấn kinh, hơn nữa Cao Phong tinh tưởng ý thức được, đây không phải loại không thuộc về mình phù phiếm lực lượng, hiện tại chính mình không có bất kỳ phòng lên cảm giác, đây là thật sự tăng cường. Như vậy tăng cường quá mức đột nhiên, liền cao phong trong lúc nhất thời đều không có khống chế tốt lực lượng. Cao phong kiểm chế lực lượng, điều chỉnh đã khống chế một lát, đây mới một lần nữa ra chiêu, kiếm tôn sứ ra kiếm chiêu tự nhiên là tinh diệu hùng vĩ, không gì sánh kịp. Hiện tại bắt trước đây hai thức, cao phong đã không có từ trước khúc mắc từ trước nghĩ như thế nào đi ứng đối, tâm thần không cách nào trầm tĩnh, nhưng bây giờ là đơn thuần bắt trước, tình yếu nơi lại là nhiều lĩnh hội vải phần. Mặc dù là lực khống chế lượng, đây tuyệt thế kiếm chiêu dùng ra, trên giáo trường pháp trận hay, vẫn là nổi lên cảm ứng. Cao phong xử xuất đây hai thức sau lại quay đầu lại nhìn về phía đây diễn võ trường một góc tại đó bày đặt trước đây chấn ma tư hiệu ý pho tượng hắn vừa rồi hình như là cảm giác được này pho tượng cụm trong có cái gì di động nhìn mấy lần không thấy được những kia pho tượng có cái gì chỗ không đúng cao phong lại bắt đầu phối hợp luyện tập vừa rồi cao phong không có khống chế tốt lực lượng của mình chấn thần quyết chân khí hào quang tràn ngập diễn võ trường trong những kia sắt thép pho tượng cũng bị chiếu xả đến những kia pho tượng cao phong cũng không phải quan sát vô cùng cẩn thận cho nên hắn vừa rồi quay đầu lại không có chú ý tới sắt thép pho tượng con mắt thật chậm chuyển động cho dù thật trưởng nhưng sát thực là đậu. Cao gia nhất tộc chấp sự đều tự phụ trách trong tộc đích sự vụ, phốn rất bận rộn, như là Cao Phong như vậy trong mỗi ngày đều là tại người hầu luyện võ vô cùng là hiếm thấy. Bất quá Cao Phong cũng có của mình thuận tiện, thì phải là chấp sự Cao Giang giúp đỡ hắn quản lý đây hết thảy. Hiện tại đến rét lạnh vào đông, cuối năm cũng sắp đến rồi, kinh thành bên này chuẩn bị cuối năm quyết toán sổ sách kết toán, còn muốn chuẩn bị cuối năm lớn nhỏ công việc, bận rộn vô cùng. Nhưng đối với tại tại lạc châu, khánh châu bên kia Cao gia trang viên mà nói, chính là khó được nhàn nhã về sau. Lạc châu tại trung kinh tây bên cạnh bởi vì cùng kinh thành cự ly rất gần cho nên cảnh nội hào môn trang viên phần đông đối với các dân chúng mà nói cho hơn quý hào môn đương tá điển tá điển thời gian còn không có trở ngại kinh thành hơn quý đều là kinh doanh công thương mậu dịch kiếm tiền chiêu tại con đường phần đông không sai điển trang trên phong địa những kia sản xuất cho nên cũng không cay nghiệt bóc lột liệu mạng vơ vét cũng bởi vì như thế tá điển tá điển môn thời gian cũng không tệ lắm ấm no vẫn phải có tại trong trang viên khổ cực hơn nửa năm đầu mùa đông thời điểm vừa muốn tu sửa nông cụ thủy lợi sửa chữa lại bãi bầy thu nông trại thẳng đến hiện tại mới có rảnh rỗi năm nay thu hoạch coi như phải không sai mọi người cũng không cần lo lắng đến mùa xuân thời kỳ giáp hạt thời điểm cho nên năm nay rảnh rỗi trong nội tâm an tâm rất nhiều có người đi phủ cận huyện thành châu trong thành làm công việc trợ cấp gia dụng có người thì là trong nhà nghỉ ngơi trong mỗi ngày tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất hát cái tiểu khúc cũng là tự tại lại nói tiếp hay vẫn là năm kia lạc châu các nơi nông trang náo loạn dịch bệnh chết rồi không ít người hay vẫn là có đạo người đi tới cứu chữa thí dược mới bảo vệ đại gia hỏa tánh mạng có thể cứu mệnh đạo nhân tự nhiên là có pháp lực Đạo nhân này sống tánh mạng người sau cũng không đổ cái gì hồi báo, chỉ là làm cho người ta tin cái gì thần quân, dập đầu kiện tâm, cái này không hưởng phí lương thực lại không cần dùng tiền, hơn nữa, tánh mạng đều được người cứu trở về, nói rõ đây thần tiên thực sự pháp lực, tin sau nhất định là mọi chuyện hài lòng, cho nên không ít người đều là tin đây thần quân. Bất quá, tất cả mọi người không dám rõ giễu nói, bởi vì quan phủ chỉ làm cho bái thiên địa, tổ tông cùng hoàng đế, những thứ khác đều nói thành là tà giáo tà tự, truy xét xuống muốn giết đầu. Phía dưới tá điển tá điển thờ phụng, trang viên quản sự cùng trang đầu không có khả năng không biết nhưng mọi người nên làm sống không có thiếu duy trì nên đưa trước tới lương thực không có giao thiếu hơn nữa bởi vì tin đây thần quân mọi người thân là cùng tín lẫn nhau xem như huynh đệ tỷ muội ở chung vẫn hòa khí rất nhiều nhược quản sự cùng trang đầu thiếu phiền thoái hơn nữa này dẫn mọi người bái thần tế tự hương chủ sát thực có thủ đoạn trị bệnh cứu người không nói còn có thể trừ tà Trang dương thường xuyên qua lại liền trong trang thai to mặt lớn cũng có không bất tin lạc châu phía nam lô huyện cả huyện ruộng đồng chỉ có hai thành là buồn huyện người còn lại đều là phụng thiên hầu cao gia địa trang tại đây thôn trang trên quản sự người cũng họ cao gọi là Cao Chuân, hơn 40 tuổi tuổi, là cao gia nhất tộc bà con xa tộc nhân. Chương 241, được trừ ma. Lại có lớn như vậy thôn trang, lại có cao gia làm hậu trưởng, Cao Chuân tại Lô huyện chính là danh xứng với thực đế nhất nhân, mà ngay cả Lô huyện tri huyện cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đây Cao Chuân tương đối bổn phận, chính là chiếu quy củ làm việc lao tiền, cũng không hoành hành bá đạo, mọi người bình an vô sự, đều là vui mừng a vô cùng. Bất quá tại năm nay lúc này, Cao Chuân lại gặp phiền lòng sự, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, trong trang tá điền đã có năm gia đình bạo chết, đây năm gia đình tổng cộng 27 khẩu. Không phân biệt nam nữ già trẻ, đều là bạo chết. Đây mấy gia đình đều là ngày hôm trước hết thảy bình the binh ngày hôm sau đột nhiên tựu bị người phát hiện bạo chết, càng quỷ dị chính là, bạo người chết bên ngoài nhìn không có gì khác thường, nhưng quan phủ khám nghiệm tử thi đến một lần khám nghiệm tử thi, lại phát hiện trong thân thể trái tim không có. Điền hộ trang khách coi như là cao gia tài sản, không giải thích được bạo chết, phải có trợ cấp đốt vủi tổn hao, năm sau trong trang còn thiếu làm việc lao động, đây tổn thất quả nhiên là không nhỏ. Cao chân vì cái này nhanh chóng xuất đầu mẹ chán, vốn hắn muốn mời quan phủ người điều tra, Lô huyện trông nom không được vậy thì mời lạc châu quan sai xuống. bất quá quyết định này lại bị trong trang phòng thu chi tiên sinh quyên ở. trong trang viên phòng thu chi tiên sinh nói rất rõ ràng, nhiều người như vậy trong lúc đó mất tâm bạo chết. nếu nào đến châu quan bên kia đi, chuyển đến kinh thành, tất nhiên đối cao gia có ảnh hưởng, nếu là hầu ra bên cũng kia cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tức giận lên. trong trang viên những kia quản sự mọi người muốn không may, hiện tại chính là đem tin tức áp trụ, chính mình tìm người đến tra, tra ra kết quả đến một lần nữa cho phía trên công đạo. trong đêm qua bay là tả hạ trường đại tuyết, nếu trong ngày thường, cao chân sẽ gọi mình bà nương nhiệt bầu rượu xào vài món thức ăn, nhìn xem cảnh tuyết có thể hiện tại này còn có cái này tâm tình, cao chân đêm nay trên đều chuan đem nay tren làm sao ngủ, trời còn chưa sáng tự bỏ, hắn bên ngoài huyện mời mười cái võ công hảo thủ, còn đang châu thành mời hai cái đạo nhân, tại đây trong trang viên tuần tra, nhưng tra xét vài ngày không có gì cả điều tra ra, tra không ra kết quả cũng không phải biện pháp, nhiều người như vậy chết rồi, tổng yếu cho phía trên một câu trả lời thỏa đáng, cao chân thật sự là nhanh chóng vô cùng, mắt thấy ngày mới sáng, cao chân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên tiểu nghe được có người mãnh lực phá cửa, còn có người hô lớn. Trang Đầu, nhanh đi lão Lưu ra, nhà, bên kia đã xảy ra chuyện. Đầy cao chân vội vàng ra cửa, ngoài cửa hô lại là một trang đinh, chứng kiến cao chân đi ra, vội vàng nói ra, Trang Đầu, thôn Trang Tây Tôn lại từ tối hôm qua bài bạc thức đêm, trời sắp sáng thời điểm mới vừa về, đi qua lão Lưu ra, nhà, thời điểm nghe được trong đó có động tĩnh, hình như là cái gì tại cắn đồ ăn. Hắn cũng biết những ngày này luôn tư nhân, đánh bạo đi nhìn nhìn, xem xét mới phát hiện là có quỷ quái theo lão Lưu người nhà trong miệng chui vào. Nói đến đây, đây trang đinh toàn thân run rẩy, thanh âm đều có chút phiêu này cao trân cũng hiểu được trên thân lệnh cả người vội vàng nắm thật chặt mở miệng hỏi nay cao Chuân cung hieu đuoc tren than lenh quái làm sao vậy trang đầu tốt lại từ ngược lại là có chút tưởng tượng hắn hâu người đem lão lưu ra nhà này phòng vây quanh thỉnh trang đầu ngài qua chủ sự nghi trang đinh vội vàng nói ra đi mời này hai vị đạo trưởng cùng những kia hảo hà tới người đi nhiều hâu những người này làm cho bọn hắn cầm ra hỏa cao Chuân một bên phân phó một bên bước nhanh hướng phía này lão lưu ra nhà chạy tới trong trang viên hộ gia đình lẫn nhau cự ly không xa cao Chuân cũng đều là nhận thức đây tôn lại tử là vô lại lưu manh mỗi ngày trộm đạo ăn uống chơi gái đánh cuộc tất cả mọi người là rất không chào đón không biết như thế nào đây tôn lại tử tại năm trước cũng tin đây thần quân vì vậy mới có người cho hắn khuôn mặt tươi cười có thể tới mọi người đến đây các cầm nông cụ các loại gia hỏa không sai biệt lắm có mấy trăm người tận cùng bên trong nhất thì là lưỡng danh đạo nhân cùng 14 người võ giả đây lưỡng danh đạo nhân nghe nói là chính huyền tông ngoại môn đệ tử pháp lực cao thâm những kia võ giả cũng đều là vũ ký cường hát nhân vật hàng yêu chứ ma chính là muốn chỉ nhìn bọn họ nay tôn lại tử cũng ở một bên nhìn sắc mặt trắng bệnh toàn thân đều đang run rẩy, dậy nhìn cao cho tới vội vàng gom góp tới nói ra chuân thúc đó là quỷ đó là quỷ hơn một thước dài tiến vào trong miệng sau đó máu chạy đầm địa đi ra nói đều hàm răng đánh nhau hiển nhiên là sợ tới mức thảm bất quá này hai vị đạo nhân nghe thế hơn một thước trường sau trên mặt biểu lộ lại trở nên rất có nắm chắc cất giọng nói các vị không cần kinh hoàng bần đạo sư huynh đệ hai người hôm nay chắc chắn vì mọi người hàng yêu trừ ma cao chân nhìn hai vị này đạo trưởng cũng hiểu được chấn định rất nhiều luôn miệng nói làm phiền nhị vị đạo trưởng làm phiền nhị vị đạo trưởng trừ ma sau chắc chắn thâm tạng các vị hảo hán bên này cũng có thâm tạng nghe thế thâm tạ hai chữ bất kể là đạo nhân còn là võ giả người người hai mắt sáng lên nhất danh đạo nhân từ trong lòng móc ra một mặt gương đồng cầm trên tay sau nghiệm tụng chú ngữ gương đồng nhưng lại phát ra quang hướng phía này lưu ra phòng ốc nhoáng một cái lưu ra phòng ở có chút phá động khe hở hào quang bắn bảo chợt nghe đến trong đó có sắc nhọn tiếng đều tham thiết thanh âm này trói thai cực kỳ cao chân cùng trang đinh sau khi nghe được đều là sợ tới mức hướng lui về phía sau có thể mọi người cũng có thể nghe ra trong thanh âm thống khổ ý đối hai vị này đạo trưởng tin tưởng không khỏi tăng vọt có bần đạo dưới ban ngày ban mặt sao có thể dung yêu nghiệt hoành hành đạo nhân kia đắc ý nói nói là ban ngày ban mặt trên thực tế hôm nay hay vẫn là hôm trước một vị khác đạo nhân cũng cầm một cái một kiếm nơi tay mở miệng phía đối diện trên võ giả nói ra thỉnh vị này sư phó mở cửa ra nay võ giả gật gật đầu võ giả này vũ khí trong tay là một cây xiềng xích tay run lên này xiềng xích đã bay ra xiềng xích lối vào thiết chào chộp vào cửa phòng trên dùng sức về phía sau một kéo cửa phòng trực tiếp đã bị giật ra cầm gương đồng đạo nhân kia lập tức là niệm tụng chú nữ trên gương đồng hào quang tăng vọn hướng về kia trong phòng chiếu bắn đi nghe xèo xèo kêu thảm thiết giống như có đồ vật gì đó bị này hào quang xả chúng thống khổ vô cùng đây là đạo nhân bảo cụ hiệu quả trong trang người chô đó gặp qua cái này các lên tiếng sợ hai thán phục đạo nhân trên mặt vẻ đắc ý càng động nhìn này hàng yêu trừ ma tiểu tại hôm nay lúc này đúng lúc này hậu nghe siêu siêu tiếng vang mấy đạo bóng đen theo trong phòng trôi ra những kia hơn một thước trưởng bóng đen vừa ra khỏi cửa đã bị trên gương đồng quang mang chiếu xa đến mọi người dành mạnh chứng kiến bóng đen này mach chung kien thân đùng rung động hình như là bị hơi lửa đến thậm chí còn có yên toát ra chứng kiến những kia quỷ vật chạy ra một vị khác đạo trong tay người một kiếm huy động có thể chứng kiến có đạm đạm quang ảnh bay về phía giữa không trùng còn lại võ giả càng hét lớn liên thanh có người hướng tiên không ném mạnh phi tiêu cùng đòn nào còn có người dương cùng cái tên Trung quanh trang đinh chỗ đó gặp qua trường hợp như vậy xem hoa mắt thần trì có người càng kiểm không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi bầu không khí tràng diện náo nhiệt cực kỳ này hào quang có thể gây tổn thương cho đến quỷ vật lại không thể đem chúng nó giết chết về phần những kia tiến chi phi tiêu cái gì càng lần lượt không đến này quỷ vật ở giữa không trung phi tốc giảm xuống, tốc độ vượt xa dự tính. Sử dụng gương đồng đạo nhân kia đang tại làm phép, nhìn này toàn thân hơi nước quỷ vật tại giữa không trung bỗng nhiên gia tốc, đã là nhảy tới trên mặt hắn, nhảy đến trên mặt sau, đạo nhân hoảng sợ tiêu to, lập tức tiếng la tại nửa đường đoạn hoang so keu bởi vì này quỷ vật đã theo đạo nhân này trong miệng trực tiếp chui đi vào. Một danh khác đạo nhân cùng những võ giả khác cũng là như thế này, bị quỷ vật nhảy đến trên mặt sau, trực tiếp theo miệng chui vào trong thân thể, ngắn ngủn công phu, bị chui vào những người kia mềm nhũn ngã trên mặt đất, lại nhìn này quỷ vật theo trong miệng leo ra, trong ngay mắt đạo nhân toàn bộ diệt võ giả chết rồi sau cái còn lại võ giả này còn dám tiếp tục lưu lại bên này tiêu thẳng quay đầu bỏ chạy quỷ vật xèo xèo kêu truy kích lại là bỏ tới hai cái võ giả trên mặt chứng kiến bực này khủng bố cảnh tượng cao chân cùng trang đinh môn đều là ngây dại những kia võ giả một tiêu thảm thiết bọn hắn cũng đi theo phản ứng tới này còn chú ý được hàng yêu trừ ma đều là khóc hô quay đầu bỏ chạy vốn quần quần mấy trăm người vây quanh ở thôn trang bên này trong nháy mắt đều là chạy cái sạch sẽ cũng không biết này quỷ vật truy không có truy tới cao chân chật vật chạy về tự thân đem đại môn đóng chặt lơm Nớ nớp lo sợ không dám đúng ra mãi cho đến nhanh trời tối thời điểm phòng thu chi cùng vài cái quản sự đầu mục tới góc cửa cao chân lúc này mới mở ra phòng thu chi tiên sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm trang đầu lao lưu ra nhà một nhà bảy khẩu đều chết mời đến đạo nhân cùng quân nhân tổng cộng chết rồi mười một cái còn lại quân nhân đều chạy chúng ta làm sao bây giờ báo quan báo quan cao chân vừa hô hai câu đã bị phòng thu chi tiên sinh cắt đứt này phòng thu chi tiên sinh mặt mũi tràn đầy vội và nói trang đầu ngươi hồ đồ a nào lớn như vậy còn đi báo quan xấu chính là hầu ra ra nhà thể diện, đây chưa nói xong, Cao Chuân lập tức là phát hỏa, chỉ vào này phòng thu Chi tiên sinh mắng to nói ra, đây cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta đoàn người ở chỗ này nhịn trước, đảng đợi này quỷ quái nguyên một đám đem chúng ta đều ăn, đi bẩm báo hầu gia, Thỉnh kinh thành người đi tới xử trí, hầu gia bên kia tàng long hoa hổ, kinh thành cao nhân rất nhiều, nhột bọn họ chạy tới, cũng sẽ không bị thương hầu gia thể diện, lại có thể đem việc này giải quyết. hoang mang lo sợ Cao Chân vừa nghe nói như vậy, sửng sốt đường này, vội vàng nói ra, cứ làm như thế. Cứ làm như thế, ngươi cái này Vítơ, ta tìm người đưa đến kinh thành đi." Phong Thu Chi tiên sinh gật gật đầu, đi một bên tìm giấy bút chuẩn bị viết thư, một bên lên tiếng nói ra, "Trang đầu à, chúng ta bên này gây ra nhiều như vậy tà muốn sự, ngươi hay vẫn là theo ta bái bái thần quân a, không chuẩn có thể bảo hộ ngươi bình an." Nghe thế cái này cao chân rất là bực bội, mở miệng oán giận nói, "Bái cái gì bái, ta bái tổ tông thiên địa, rất không đi bái cái gì không biết lai lịch thần quân." Phong Thu Chi tiên sinh tại đó lắc đầu, cũng không tiếp cái này lời nói, tại đó bắt đầu cho kinh thành Vítơ cho dù cao phong hiện tại đã là phụ trách trong gia tộc điền trang có thể trong trang viên phát sinh những sự tình này hắn tự nhiên là không biết cao phong nguyên bản đi đến trấn ma tư luyện võ trưởng là vì quen thuộc vũ khí, nhưng luyện càng về sau lại trở thành khống chế lực lượng của mình bản thân lực lượng đống nhiên tăng cường lượng cao phong rất là không thích ứng ra chiêu thời điểm thường thường hay vẫn là dùng từ trước trong nhận thức biết biên độ phát lực kết quả chính là lực lượng quá lớn trong chiến đấu lực lượng cũng không phải càng lớn càng tốt thu phát tùy tâm khống chế tự nhiên mới là tốt nhất cảnh giới kết quả trấn ma tư có mấy hiệu ý tạm thời trở về Muốn xem xem cao phong vũ kỵ đến cỡ nào thần kỳ hùng mạnh, bọn họ là chấn ma tứ người, các sai dịch tự nhiên không tốt ngân lại, ai ngờ đến nhìn sau đều là hồ đồ, cao phong tại trên giáo trường khinh thủ khinh cước động tác, cùng với cái tiểu hài tử mò mẫm khoa tay múa chân như vậy, làm cho người ta hồ đồ vô cùng. 6. Cảm ơn mọi người, gấp đôi vé tháng trong lúc, tổng yếu phiền phiền mọi người đầu phiếu, đặt sẽ không tất nhiên nhiều lời đi. Chương 242, lần đi mã đáo thành công. Đang luyện tập cùng nghiền ngẫm vũ khí trong suốt qua ngày này, cao phong cảm giác được rất thỏa mãn, ba ngày không thể buông tay buông chân buổi tối ngược lại là có thể hơn nữa cao phong trong nội tâm còn tồn lấy một cái niệm tưởng vị tia thân phận thần bí cho hắn chỉ điểm hạ lao bá có thể hay không tái xuất hiện nhi cao phong ngược lại là có chút chờ mong còn là dựa theo quy củ cũ hồi phụng thiên Vương bên kia nán đến đêm dài người tinh thời điểm buổi tối lại đến đây sàn võ như vậy kế hoạch trước trở lại tự thân mới vừa vào môn cửa xích hầu nguyệt hương cứ tới đây bẩm báo nói ra tôn thượng vừa rồi hầu trong phủ quản gia cao hiển tới mời đến qua nói tôn một hồi chức gia nhà phải đi hầu phủ bên kia có chuyện quan trọng thương lượng Từ trước Cao Phong đi hầu phủ tựa như lên trời, hiện tại đi tần suất thì là cao rất nhiều, nhưng Cao Phong chỉ là buồn bực. Hiện tại ngoại trừ luận võ bên ngoài, rốt cuộc còn có cái gì chuyện quan trọng? Phúc Thiên hầu Cao Thiên Hải tại thư phòng bên kia gặp khách, đây cũng là người trong phu thien hau cao thien mới có lãnh moi co đai ngo Sau khi vào cửa, Cao Phong ngoại ý muốn phát hiện, có một vị thiên sư cách đàn mặc người đang tỏa. Vị này chính là đạo quán Vương Thiên sư, là chúng ta Cao gia thế giao. Cao Thiên Hải như vậy giới thiệu nói ra, Vương Thiên sư người này Cao Phong từng nghe qua, liền bước lên phía trước chào. Bắt chuyện qua sau, Cao Phong ngồi xuống dưới tay. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, Cao Phong cũng cảm giác đến, bên ngoài thư phòng bọn hạ nhân đều tránh được rất xa, xem đến bên này thật là có chuyện quan trọng, chỉ là đây Vương Thiên sư tới nơi này làm chi? Đây Vương Thiên sư cùng Cao Phong gặp qua kỵ vị đều không cùng mở dạng, Vương Thiên sư thân hình cao lớn, trắng nõn mạch văn, nếu không phải trên thân đả bảo, thoạt nhìn càng giống là một thế gia đệ tử mà không phải thiên sư, nhưng Cao Phong trong nội tâm cũng hiểu rõ, có thể tới thiên sư vị trí này đạo nhân, tất nhiên có kinh người đạo pháp tu vị. Cao Thiên Hải lấy ra một tờ giấy viết thư, trầm giọng nói ra: hôm nay lạc châu lô huyện thôn trang dùng tử hiến đưa tới cấp tín nói là trong trang gặp chuyện cổ cái chuyện đã chết rồi ba mươi mấy người người cao phong trong lòng lâm nhiên cao gia trang viên đột nhiên chết ba mươi mấy người mạng người quan trọng đây cũng không phải là việc nhỏ vị tử hiến chính là loài chim bay trong dị chủng ban ngày đêm tối đều có thể phi hành tốc độ cực nhanh hơn nữa tính tình thông tuệ thích hợp người thuần dưỡng cho nên hào môn nhà giàu đều là dùng cái này đến truyền lại cấp tín cao gia trang viên đến kinh thành kỵ mã muốn vài ngày thời gian thời gian lâu như vậy có cái gì quan trọng hơn sự tự trí hoãn cho nên tại trong trang viên thường thường đều dưỡng mấy cái tử hiến dùng làm truyền tin. Nói xong những kia, Cao Thiên Hải giơ tay lên, hơi mỏng giấy viết thư thường thường bay lên, đến Cao Phong trong tay, đây một động tác tuy bình thường, lại hiển lộ ra Cao Thiên Hải vũ kỹ tinh diệu. Trên tờ giấy đối lô huyện Cao gia trang viên chuyện đã xảy ra miêu tả có chút kỹ càng, đối này hơn một thước cao quỷ vật cũng nói rất rõ ràng, như vậy hình tượng Cao Phong lập tức cũng biết là cái gì. Hắn lại nhìn kỹ một lần, lạnh giọng nói ra, tại lô huyện trang viên bên kia rõ ràng xuất hiện ma chủng. Cao Thiên Hải bình tĩnh gật đầu, Vương Thiên Sư tại bên cạnh mở miệng nói ra vần đạo xem ra đây thật là xuất từ cựu hữu chi địa ma chủng lúc này mới ở kinh thành xuất hiện qua không nghĩ tới rõ ràng tại chúng ta tự thân trong trang viên cũng có trong kinh thành mới xuất hiện qua nói được chính là vĩnh kỳ châu bảo đi kho xuất hiện này ma chủng sự kiện kia còn đưa đến cao phong tại thanh trấn cùng này yêu nhân ông lương tử chiến trong trang người coi như hiệu chuyện biết không hướng ra phía ngoài tuyên dương trước bẩm báo chỗ này của ta nếu chuyển đi chúng ta cao già trên mặt đã có thể khó coi cao thiên hại lại là nói ra quỷ vật yêu ma dưới trời mắt người trong đây là dơ bẩn nhất tà ác tồn tại cùng những vật này nhấc lên quan hệ, thật giống như là bị xối trên một chậu nước bẩn, rửa cũng rửa không sạch sẽ, nếu là bị Triều Đình hoài nghi đi, tà pháp cùng yêu ma cấu kết, vậy thì càng thêm phiền toái, đạo lý này Cao Phong cũng hiểu. Vương Tiên sư trầm mặc hạ nói ra, ma trùng xuất hiện, lại là thôn phệ nhân tâm, theo trong cơ thể con người leo ra, đây nói rõ có người ở lô huyện bên kia hành pháp, đem ma trùng dưỡng tại trên thân người, này dưỡng ma trùng người tìm không ra, chuyện như vậy còn có thể tiếp tục náo xuống dưới, sớm một ẩn giấu không được, hiện tại nhất định phải phái cá nhân qua đi giải quyết. Cao Phong, ngươi cùng ma trùng đánh qua quan hệ? Ngươi vũ kỹ lực lượng cường hành, cũng đủ để áp đảo yêu ma quỷ vật, ngươi nguyện ý đi xem đi sao?" Phụng Thiên Hầu Cao Thiên Hải nói ra thỉnh cao phong tới ý tứ. Ma trùng tại Lô huyện bên kia xuất hiện, kinh thành bên này quỷ vật yêu ma hoạt động triệt để biến mất, hết thảy truy xét đều là chặt đứt manh mối, không nghĩ tới tại Lạc Châu Lô huyện chỗ đó lại có tung tích, hơn nữa còn là tại cao gia của mình trang viên. Cho dù Cao Thiên Hải không há miệng, Cao Phong mình cũng muốn chủ động xin đi rết giặc đi trước, nghe được Phụng Thiên Hầu lời nói, Cao Phong theo trên chỗ ngồi đứng lên, nghiêm nghị nói ra, "Tiểu chất nguyện ý đi, nhất định phải tra ra cái kết quả." không khiến cái này tả vật thai họa chúng ta cao ra nghe được cao phong như vậy chủ động cao thiên hải mặt mũi tràn đầy thưởng thức gật đầu bên cạnh vương thiên sư vừa cười vừa nói quả nhiên là thiếu niên anh hùng gióng giạc thật sự là danh bất hư truyền bần đạo nơi này có một mặt ngân kính có thể phát giác ma khí tả vật ngươi cầm lấy đi điều tra nghe ngóng có thể làm ít công to đang khi nói chuyện vương thiên sư trong tay đã có một mặt ngân quang lóng lánh cái gương cao phong hai tay tiếp nhận vương thiên sư mở miệng chỉ điểm nói ra đây cái gương sau lưng có hoa văn năm ngón tay đều nắm hoa văn mặt kính trên có thể cho thấy quanh mình trăm trượng trong có ngây thơ khí ma vật. Cao Phong vội vàng tạ ơn, Vương Thiên Sư có chút tự đắc vừa cười vừa nói, đây bảo cụ không tính là cái gì, khó được chính là không cần đạo pháp cũng có thể khu động, lúc này mới có quý giá nơi. Cao Thiên Hải bên kia khoa hai câu, Cao Phong mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ, tiểu chất đêm nay tiểu xuất phát đi trước. Phụ Thiên hầu Cao Thiên Hải nghe được Cao Phong như thế dụ tâm, mặt mũi tràn đầy đều là tán thưởng khen ngợi, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói, Thiên sư đạo pháp cao thâm, hắn sẽ làm ngươi đêm nay đi ra. Mấy người ha ha cười. Cao Thiên Hải trên mặt nghiêm túc lên nói ra, ngươi là trong tộc chấp sự, Trang Viên vốn là ngươi phần trong sự, đi sau, trong Trang Viên tất cả mọi người là về ngươi quản chế, cho dù buông tay đi làm, chúng ta cao ra mấy chi nhân thủ đều ở bên ngoài, bản hầu đã cho bọn hắn hạ lệnh, hậu thiên sẽ có hơn trăm người qua giúp ngươi. Vương Thiên Sư lại xuất ra một khối ngọc bội đến đưa cho Cao Phong, mở miệng nói ra, ngọc bội kia là bổn tọa tín vật, ngươi có thể điều động lạc châu đạo quán đạo nhân hỗ trợ, bất quá bên kia trưởng viện mới là hóa thần sơ kỳ, chỉ sợ không thể giúp quá nhiều. Cao Phong từng cái đáp ứng, bên kia Cao Thiên Hải trực tiếp nhượng hắn trở về chuẩn bị chuẩn bị xong sau lại đến đây hầu phủ thật đúng là không có gì có thể chuẩn bị cao phong muốn làm đơn giản là về nhà cùng xích hổ nguyệt hương giao cho một câu tất cả đồ vật cũng có thể đặt ở cản khôn ngân bài bên trong nửa hầu phủ thời điểm cùng phụng tiên hầu sau khi cáo tử vương thiên sư trực tiếp mang theo cao phong bay lên trời từng có mấy lần kinh nghiệm sau cao phong ngược lại rất thích ứng hắn còn tưởng rằng cứ như vậy bay đi lạc châu lô huyện không nghĩ tới vương thiên sư dẫn hắn trực tiếp bay trở về đạo quán rơi vào trong đạo viện sau cao phong đi theo vương thiên sư đi tới một chỗ điện phủ đây trong điện đường cũng không tượng thần cùng lư Hương có thể trên mặt đất nhưng lại bất phàm. Mặc dù là tại đêm tối, cho dù đây trong điện đường không có cây đuốc ánh nến, vẫn như trước là sáng ngời vô cùng, bởi vì trên mặt đất có phủ văn cấu thành đô án tại loan loãng, đây là phát triển, bất quá Cao Phong còn là lần đầu tiên chứng kiến xa xỉ như vậy phát triển. Cao Phong thị lực siêu quần, hắn tiến đây trong điện đường, liền phát hiện điện phủ mặt đất lại là nghiêm chỉnh khối hắc ngọc thạch điêu thành, Cao Phong điêu khắc vật trang trí chơi đùa, đối những tài liệu này giá tiền vô cùng hiểu rõ, một khối đầu ngón tay lớn nhỏ hắc ngọc thạch không sai biệt lắm muốn gấp hai hắn sức nặng bạc mới có thể mua được. Như vậy một khối lớn ngàn cân cũng có khả năng, đây giá tiền đã có thể đáng sợ. Hắc Ngọc Thạch chỉ là cái bệ, phía trên điêu khắc pháp trận chỉ là đường cong, nhưng ở đây phủ văn củng đồ trên bàn, còn bày đặt lớn nhỏ bất đồng bảo thạch, những kia bảo thạch thì càng là chân quý vô cùng. Nhìn kỹ xuống dưới, Cao Phong còn chứng kiến đây pháp trận hạch tâm đồ án trên lại có văn kim cùng tuyệt ngân. Tại trong đêm tiến vào điện phủ, nhìn dưới mặt đất thật giống như nhìn tinh không, mỹ diệu vô cùng. Bất quá nhìn kỹ vài lần sau, Cao Phong cảm thấy có cái ảo giác, rõ ràng là rất chịu tưởng phủ văn củng đồ án thoạt nhìn lại mơ hồ như là nhất trích đập cánh muốn bay chim khổng lồ không biết vì sao thủ vệ điện phủ các đạo nhân đối vương thiên sư hành lễ sau lui ra ngoài vương thiên sư vừa cười vừa nói trận pháp này thần diệu về thần diệu nhưng hao phí lực lượng lại đại điểm bất quá lần này là vì chúng ta tự thân sự bần đạo không thiếu được xuất lực một lần ngươi đứng ở trong trận đi cao phong theo lời đứng ở này trận pháp trung ương vương thiên sư đứng ở cửa đại điện chỗ hai tay mở ra trong miệng nói lẩm bẩm vương thiên sư toàn thân hữu quang mang phát ra trở nên sáng ngời lên Pháp trận quang mang tựa hồ cùng vương thiên sư trên thân quang mang sinh ra cộng hưởng, dùng giống nhau tần suất bắt đầu loé sáng. Thiên sư rốt cuộc có cái gì trình tự lực lượng? Cùng vương thiên sư mặt đối mặt đứng cao phong rốt cuộc cảm thấy, hắn tự lực cảnh giới đã có rất khổng lồ lực lượng, có thể tại thiên sư trước mặt như trước cảm giác được nhỏ bé. Vương thiên sư vì kích phát đây pháp trận, trên thân lực lượng đều là tuân ra, cao phong cảm giác được chính mình hình như là tại trong biển một con thuyền nhẹ thuyền, bị cực lớn lực lượng mãnh liệt lật qua lật lại lăn qua lăn lại, không hề tự chủ chi lực. Lực lượng đến là một loại điểm sau. Cao Phong cảm giác được rõ ràng dưới chân pháp trận lực lượng bị kích phát, lực lượng tại phù văn cùng đồ án, bảo thạch cùng văn kim trong lúc đó lẫn nhau lưu động, trên mặt đất quang mang dần dần hiện lên. Bên kia Vương Thiên Sư hợp lại, toàn thân tuôn ra phát lực mãnh, trận dừng lại, hắn cao giọng nói ra, lần đi mã đáo thành công. Trong thanh âm đã là có điểm suy yếu, nhưng trước mặt hắn Cao Phong đã theo pháp trận trong biến mất, pháp trận đại phóng quang mang cũng là biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Đang ở pháp trận bên trong Cao Phong cũng không có cảm giác mình biến mất tại trong hư không, tại Vương Thiên Sư vỗ tay một khát đó, hắn cảm giác mình bị cấp tốc đẩy hướng không trung. Đẩy hướng không trùng tốc độ quá nhanh quá nhanh, vừa xa cao phong trước mắt có thể đạt tới nhanh nhất cực điểm. Cái này không trùng cũng không phải phi điểu có thể bay đến độ cao, bởi vì tại này trên độ cao, phía dưới này cái cực lớn trung kinh thành đô đã biến thành một cái điểm nhỏ, này rộng lớn thanh hà cũng trở thành một điều thấy không rõ lắm dây nhỏ. Chương 243, lện vào. Hết thể bất quá đình lại một cái trước mắt, cao phong lại bị một cổ mạc danh đại lực đẩy về phía trước đi, trên mặt đất cảnh vật đều đã trải qua áp xúc thành tuyến cùng điểm, cũng chưa không rõ đến nơi nào, chỉ biết là theo bay lên đến hiện tại, đều chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi cao phong còn không có phán đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn đã bắt đầu cấp tốc rơi xuống trên mặt đất cảnh vật trở nên càng lúc càng lớn cao phong không nhận biết đây là nơi nào nhưng đây nhất định không phải trung kinh thành cao phong có thể chứng kiến hắn muốn rơi xuống địa phương chỗ là một tòa đạo quan tựa hồ muốn rơi vào đạo này xem nào đó điện các trên tại đây điện cắt trên nóc nhà không có cùng kinh thành pháp trận cùng loại đồ án sáng lên vội vã như vậy nhanh chóng rơi xuống coi như mình vũ kỹ cảnh giới cao tới đâu cũng là rơi tan xương nát thịt kết cục có thể hiện tại cao phong căn bản là cái thân bất do kỳ trạng thái nhưng cao phong cũng không thế nào thất kinh đương hai chân của hắn tiếp xúc đến hào quang thời điểm cao phong cảm giác được như điện như quang tốc độ thoáng cái biến mất cả người khinh phiêu phiêu rơi xuống vừa rồi hay là đang vạn trượng không trung lúc này lại đã tại đạo nọ xem trong địa đường cách cách mặt đất vài thước dùng khinh thân vũ kỹ có thể vững vàng chạm đất cao phong sau khi rơi xuống đất vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời kinh thành đến lạc châu bên này không sai biệt lắm có 400 dặm cao thấp kỵ mã phải đi ba ngày có thể chính mình vừa rồi còn ở kinh thành bất quá là trong nháy mắt thời gian cũng đã là đi tới bên này ngẫm lại này vạn dặm trên không chúng hết thể đều không thể tin tưởng Hạ xuống song đạo quan trong phòng không có một bóng người. Bất quá ngoài phòng lập tức có tiếng bước chân vang lên. Ba danh đạo nhân xuất hiện tại cửa phòng khẩu, Cầm đầu đạo nhân kia râu tóc bạc trắng, nhìn sáu bảy mươi năm tuổi. Sau lưng hai người đều là bốn mươi tuổi cao thấp. Ba người khoe miệng còn có thực vật tàn thí. Hiện nhiên là còn đang dùng cơm. Các hạ là. Cầm đầu đạo nhân kia nghi ngờ hỏi. Bất quá thái độ rất là cung kính. Cao Phong đang mặc tầm thường quân nhân bảo phục, lại xuất hiện tại pháp trận bên trong, cũng khó trách đạo nhân này cái này thái độ. Cao Phong theo càn khôn bài móc ra Vương Thiên sư cho ngọc bội, còn có chứng minh chính mình viền trước yêu bài một khối đưa tới vị tiêu đạo nhân kết quả sau nhìn kỹ một chút thái độ thoáng cái trở nên càng thêm cung kính luôn cuống tay chân chỉnh lý tốt rồi đã bảo đại lễ tham kiến nói ra tiểu đạo thất lễ đại nhân không nên trách tội đây pháp trận không sai biệt lắm 10 năm không dùng tối nay đột nhiên khởi động tiểu đạo không có chuẩn bị đây tuổi già đạo nhân rất là ân cần bất quá cao phong không muốn ở bên cạnh chậm trễ thời gian chỉ là đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo trưởng nơi này đi lô huyện đi như thế nào đạo nhân xứng sở không nghĩ tới cao phong hỏi ra vấn đề này bất quá vẫn là nói ra ra châu thành cửa nam sau xôi theo quan đạo hướng tây nam đi một một trăm ba mươi ngoài chính là lô huyện huyện thành cao phong gật gật đầu mở miệng nói ra bản quan đi lô huyện bên kia phá án vương tiên sư nói có thể thỉnh kỷ vị đạo trưởng hiệp trợ kính xin đạo trưởng ngày mai sáng sớm chạy tới lô huyện làm phiền nói xong cao phong chính là ra cửa lại nói tiếp hiện tại thật ra là trời tối không lâu cơm tối thời gian đạo nhân kia ngẩn người mới mở miệng hỏi đại nhân đi vào trong đó tiểu đạo cái này đi chuẩn bị rượu và thức ăn vi đại nhân đón gió không cần phiền toái như vậy ta đã đến qua ta ta sẽ đi ngay bây giờ lô huyện Cao Phong không muốn chậm trễ thời gian, đây thuyết pháp lại dọa đạo nhân kia nhảy lên, cấp vội mở miệng nói ra, gặp nhau hơn trăm giảm, kỵ mã cũng muốn một ngày dưới đêm, trời tối như vậy đại nhân làm sao đi? Hay vẫn là an giấc một đêm? Ngắn ngủn lộ trình, khoảng cách tức đến. Cao Phong vừa cười vừa nói, sau khi nói xong, người đã trải qua theo trong phòng chạy ra, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tiểu đạo họ đái, còn chưa thỉnh giáo đại nhân tôn tinh lớn. Vị đại nhân này tốc độ thật sự là không chậm. Tên tiêu tóc trắng đạo nhân đối với Cao Phong rời đi phương hướng hô to, thét lên một nửa tiểu tiểu dừng lại cười khổ quay đầu hướng đồng bạn nói ra nhanh đi chuẩn bị một chút à ngày mai nơi này lưu lại một người còn lại đều cùng ta đi lô huyện nhìn hai người kia sướng sở mang đạo nhân tức giận nói thiên sư tôn thượng tín vật các ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi chuẩn bị đi lạc châu châu thành so với trung kinh thành đến thật sự là kém quá nhiều lớn nhỏ rất cách xa không nói tường thành càng thấp bé không ít cho dù lúc này cửa thành đã đóng cửa có thể căn bản ngăn không được cao phong cao phong trực tiếp triệu khiêu chiến đi ra ngoài quan đạo kỳ thật chính là điều hơi chút hình thành rộng lớn chút ít con đường cao phong tìm được đi thông lô huyện con đường sau lập tức bắt đầu phát lực chạy như điên ban đêm đi đường ngược lại cũng có chỗ tốt thì phải là người qua đường rất thưa thớt đặc biệt hiện tại tới gần cuối năm lại là rét lạnh vào đông trên đường căn bản không có người chạy như điên thời điểm không có có điều cố kỵ hơn 100 lộ trình cao phong hao tốn thời gian cực ngắn đã đến nhìn trên cửa thành lô huyện hai chữ cao phong đột nhiên nghĩ đến cho dù không cần cái này phát trận, chính mình theo kinh thành chạy đến bên này mặc dù có vài trăm dặm có thể nửa đêm trước cũng là đến giao hàng gia sản dòng họ thời điểm cao phong xem qua địa đồ biết rõ điển trang tại cái gì vị trí dựa theo trong đầu trí nhớ Cao Phong đi về phía Điền Trang bên kia. Điền Trang cự ly lô huyện huyện thành hơn 10 dặm, Trang Đinh tá Điền tụ cư tại vài cái trong thôn, trồng trọt phụ cận đồng ruộng. Tuy nói kinh thành cự ly bên này không sai biệt lắm hơn 500 lộ trình, có thể Cao Phong theo đạo quán pháp trận xuất phát một thẳng đến hiện tại, tốn hao thời gian bất quá nửa canh giờ mà thôi. Thời gian còn sớm cực kỳ, đi vào những kia hộ nông dân tụ cư thôn, lờ mờ có thể chứng kiến mấy gia đình trong đó có ngọn đèn dầu lóe lên, còn lại đều là một mảnh đen kịt, hơn nữa yên tĩnh vô cùng. Cao Phong cảm giác được kỳ quái, mặc dù là thôn dân hộ nông dân ngủ được sớm cũng không trở thành sớm như vậy, thôn này nhìn có hơn trăm gia đình, như thế nào yên tĩnh thành như vậy, ma trùng làm hại nhưng còn chưa tới diện thôn tình trạng a. trong nội tâm kỳ quái về kỳ quái, cao phong cũng không có đi hỏi trang đầu bọn người. cho dù hắn kỳ thật chính là chỗ này thôn trang tất cả mọi người chủ nhà, có thể điều khiển bọn hắn hỗ trợ hiệp trợ, lâm lai thời điểm, trong tộc phụng thiên hầu cùng vương thiên sư cũng là cho hắn an bài không ít giúp đỡ. bất quá cao phong cũng không nghĩ vận dụng, hắn biết mình tới cực nhanh, những kia dưỡng ma trùng ma đồ cũng khẳng định không thể tưởng được chính mình tới nhanh như vậy, thừa dịp đối phương thật không ngờ đánh bọn hắn một lần trở tay không kịp cao phong đem vương thiên sư cho hắn này mặt ngân kính đem ra dựa theo đối phương dạy phương pháp nâng ngân kính một cầm trên tay ngón tay vừa đặt ở này hoa văn phía trên mặt kính thì có biểu hiện ra ngoài ý định chính là mấy trăm ảm đạm điểm đỏ xuất hiện tại mặt kính trên nhiều như vậy tà ma đồ đệ cao phong trong nội tâm kinh ngạc hắn lập tức tiểu ý thức được cái này không đúng bởi vì hắn hiện tại cảm giác cũng đã khuyết tán hắn ra mặt kính trên những kia điểm đỏ vị trí vừa mới cùng hắn cảm giác trong đại bộ phận các thôn dân vị trí nhất trí đứng lên tiếng trêu chọc đến yêu ma tự thảm còn không trong nội tâm mặc niệm thần quân phù hộ tại thôn nào đó trong phòng truyền gia thấp giọng nói chuyện thần quân cái từ này lọt vào thai cao phong trong lòng lẫm nhiên đây trong trang nhiều người như vậy bái tế này gì đó thần quân đây chính là trước khi đến không biết bái tế này thần quân có lẽ trên thân thì có tà khí ma khí cho nên sẽ bị này ngân kính hệ ra bất quá tại cao phong trong cảm giác những kia điểm sáng chỗ đại biểu thôn dân đều là không hề vũ khí đạo pháp bình thường dân chúng xem ra hay là muốn chính mình tìm khắp cả trang viên thậm chí là đem chọn cái lô huyện siêu một lần cao phong trong nội tâm có hơi thất vọng Ngân ngân kính ngón tay bỏ thêm thêm chút sức, chấn thần quyết lực lượng chảy vào đây ngân kính, đã có kỳ quái cảnh tượng phát sinh, mặt kính trên biểu hiện điểm đỏ cụm đột nhiên thu nhỏ lại, lại có mấy cụm điểm đỏ xuất hiện tại mặt kính trên. cao phong có chút hồ đồ nhìn mặt kính, đột nhiên nghĩ đến đây trang viên địa đồ, điểm đỏ cụm vị trí cùng những kia thôn trang vị trí đều là trọng điểm, hắn văng, cái hiểu được, tại chính mình chấn thần quyết lực lượng thúc giục hạ, đây ngân kính bảo cụ tham dọa phạm vi thoáng, cái quyết trương lớn han thoang cai rất nhiều, đây cũng không phải là trăm do pham phương viên, mười dặm phương viên chỉ sợ cũng không dừng lại. xem ra phụ cận vài cái trong thôn. Thờ Phụng đây thần quân người thật không ít, bởi vì những kia điểm đỏ độ sáng cùng vừa rồi dò xét đến không sai biệt lắm, chỉ sợ đều là bình dân dân chúng. Cao Phong không ngừng hướng về ngân trong kính đưa vào lực lượng của mình, mặt kính trên những kia điểm đỏ cụm cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, đối ứng chính là ngân kính dò xét phạm vi càng lúc càng lớn. Mặt kính đột nhiên sáng ngời, 10 cái điểm đỏ xuất hiện tại mặt kính tây bắc phương hướng, tây bắc trên phương hướng điểm đỏ tuy rất thưa thớt, nhưng mà vô cùng sáng ngời, trong nháy mắt, mặt kính trên bị đây 10 cái điểm đỏ lóng lánh quang mang tràn ngập, giống như có hỏa diễm thiêu đốt. Đã tìm được giữa ma trùng ma đồ tiểu tại tây bắc phương cao phong không ngừng cho ngân kính bảo cụ trong chuyển vận lực lượng muốn xem rõ ràng hơn chút ít lại không nghĩ rằng bù một tiếng trong tay ngân kính mãnh chợt bạo liệt xem ra đây bảo cụ không có cách nào tiếp nhận được quá lớn lực lượng đây bảo cụ mảnh nhỏ tự nhiên không gây thương tổn cao phong bảo cụ bạo liệt tiếng vang lại đem thôn trang kinh động có mấy cái cẩu lớn tiếng cuồng khiếu, có thể trong trang dân chúng nhưng không có dám ra đây cao phong ngược lại nghe được có mấy nhà tại đó thấp giọng dặn dò đừng lên tiếng đừng lên tiếng xem ra đều là cho dọa sợ cao phong tay vẽ một cái kéo đem bạo liệt bảo cụ mảnh nhỏ thu lại, tất cả đều thu vào càn khôn ngân bài trong đó. người cấp tốc rời đi cái này thôn trang, hướng phía vừa rồi ngân kính biểu hiện tây bắc phương hướng chạy như điên. lạc châu toàn cảnh đều là bình nguyên địa hình, không có gì ngăn trở, dĩ nhiên là chưa nói tới lạc đường các loại chuyển tình. cao phong khoảng cách chính là đến ngân trong tính điểm đỏ biểu hiện vị trí. đến mục đích thời điểm, cao phong cũng không có nên ngang thẳng sông đi vào, ngược lại là tại mấy trăm bước ngoài dừng bước, đem cảm giác của mình khuyết tán mở, thận trọng bắt đầu tiếp cận. biểu hiện ma khí mãnh liệt vị trí cũng không phải thôn trang, mà là một tòa miếu đổ nát miếu liền cái tấm biển đều không có, vách tường số bên, tại cửa miếu trước có một khối không nhỏ đất trống, xem ra là thôn dân phơi nắng lương thực đã cốc tràng. trong đêm nhìn sang đen kịt một mảnh, bất quá tại cao phong cảm rất trong, bên kia tối thiểu nhất không còn có 30 ma khí mãnh liệt tồn tại. về nguyên địa hình chính là mênh mông, tại đây vạn vật yên lặng ngày đông giá rét tiết, càng liền cái che thực vật đều không có, cao phong trực tiếp có thể chứng kiến sân trống bên kia tình hình. 35 người tiểu như vậy ngồi ở sân trống trên, nữ có nam có, không có bất kỳ che giấu ý tứ, những người này mặc tá điển nông hộ xiêm y, nhưng xiêm y rất rách nát. Trên mặt của mỗi người đều là một mảnh hắc khí, căn bản không cách nào cảm giác được một điểm sinh khí tức, Cao Phong lập tức kịp phản ứng, đây căn bản không phải người sống, mà là tử thi. Chương 244, kinh chiến. Chính chăm chú nhìn, những kia ngồi ở sân chống tử thi trong lại có người quay đầu nhìn nhìn, trong hai mắt lóe xanh mơn mận quang, như vậy thi thể đối Cao Phong không tạo được bất luận cái gì uy hiếp, nhưng này dạng một cái quỷ dị động tác lại sợ tới mức Cao Phong toàn thân du lên, đêm khuya yên tĩnh, bị phán định vi thi thể người như vậy động tác, thật sự là rất đáng sợ. Cao Phong cảm giác đã có thể đem này miếu đổ nát bao phủ trong đó ngoại trừ những kia ngồi ở không thi thể trên đất ngoài cao phong cũng không có cảm giác được hắn sự hiện hữu của hắn chẳng lẽ tạo thành điền trang trong những kia vụ án đầu sỏ gây nên chính là trước mắt thi cao phong cảm thấy rất không có khả năng nhưng cũng không thể bỏ mặc như vậy tả vật tồn tại ở cao gia điền trong trang như vậy hoạt thi vật chết nếu như dùng cung tiễn vào tới tối đa cũng hay là tại mặc trên người cái trống rỗng không sẽ ảnh hưởng hành động của bọn hắn hay vẫn là gần cự ly dùng chính mình chấn thần quyết quang mang đem chúng nó triệt để phá hủy cao phong tâm ý nhất định cả người trên thân tuân ra hào quang hướng về phía trước phóng đi Trong đêm tối đột nhiên có quang mang chấp rượu, vô cùng thấy được. Cao Phong vừa động, bên kia vài chục cụ hoạt thi lập tức là bị kinh động. Nhất Tề đứng lên, quay đầu nhìn về phía Cao Phong bên này. Lực lượng đề tụ, Cao Phong có khả năng nhìn qua đồ đạc cũng là bất động. Trước mặt những chuyện lật vật này thì Trần tướng cũng ra hiện ở trước mặt của hắn. Không có cụ thi thể nơi tim đều có một ma trùng, chính là này ma trùng tại không chế thi thể trung chinh la nay ma chung tai động. Cao Phong động tác có thể nói là cực nhanh, hoạt thi muôn quay đầu một khắc đó, Cao Phong đã đến trước mặt, trên tay quang mang tăng vọt, hướng về một cụ hoạt thi đánh ra. Này hoạt thi vốn đã là hai tay mở ra. Trong mắt Lục Quang đại thịnh, hãy nhìn đến Cao Phong trên thân này hảo con sau. Bản năng cảm giác được sợ hãi, cả người về phía sau thẳng đi. Nhưng Cao Phong bàn tay đã đụng chạm tới Hoạt thi, bùng một tiếng, này Hoạt thi mạnh, chất bạo liệt ra, huyết nhục hướng về bốn phía vây ra, huyết nhục đều đã là biến thành hạt thịt nước biếc, phát ra tanh hôi gay mùi hương vị. Xem xét ngay cả có kịch độc, nhưng Cao Phong trong tay kình lực bắn ra, những kia vật kịch độc căn bản không có biện pháp đụng phải thân thể của hắn. Hoạt thi bạo liệt, nhưng ở thi thể trong lòng ma trùng lại thừa cơ nhảy lên ra, Cao Phong sẽ không để cho nó đào tẩu thân thủ chính là chào lấy. Kình khí lăng không trực tiếp muốn đem ma trùng chào hỏi. Này ma trùng vừa nhảy hướng giữa không trung, lại thoáng cái bị giam cầm ở. Cao Phong trấn thần quyết chân khí mặc dù là cách không phát lực, cũng như vậy đối tà ma có khắc chế thương tổn, này ma trùng vô cùng thống khổ xèo xèo thét lên. Cao Phong vừa muốn tăng lực, lại phát hiện trong chảng những chuyện lật vật này thì trong mắt lục quang đều là sáng lên, sau một khắc, những chuyện lật vật này thi một người tiếp một người bạo liệt ra, Cao Phong vô ý thức hai tay giao nhau. Ngăn ở trước người, kình lực bảo vệ toàn thân, không cho thân thể bị chôn thi có độc huyết căn món vô số cỗ thi thể bạo liệt huyết nục bắn tung tóe tại giữa không trung lại là tiếp tục nổ bùng ngắn ngủn một lát khu vực này đã không có thành hình huyết nục cực kỳ toái lục sắc hắc sắc huyết nục tạo thành xương mủ dậy đặc bốn phía tràn ngập hoặc thi bạo liệt sau ma trùng theo trong thân thể nhảy ra cao phong chứng kiến những kia ma trùng trực tiếp chui vào trong lòng đất thật giống như là ném vào trong nước như vậy hoàn toàn biến mất tung tích để cho có lẽ còn muốn từ dưới đất xuất hiện á cao phong trong nội tâm có thể nghĩ đến cái này bất quá hắn cũng không lo lắng gì ma trùng mặc dù là quỷ dị nhưng thật sự là quá nhỏ bé Cao Phong đi về phía trước một bước, hắn đột nhiên phát hiện, hắn thấy không rõ ba thước bên ngoài, Cao Phong cảm giác năng lực rất mạnh, mặc dù là tại khối đặc trong xương mủ dày đặc, cũng sẽ không trở ngại tầm mắt của hắn, nhưng nhưng bây giờ có quỷ dị như vậy tình huống, đây nhất định cùng hoạt thi nổ bung huyết nục xương mủ dày đặc có quan hệ. Những kia vô cùng thật nhỏ huyết nục viên bi nhiễm trên Cao Phong phát ra kim quang, lập tức có tư tư thanh âm vang lên, hình như là cái gì bị bị phòng kết lện. Đây huyết vụ đối Cao Phong không có xâm hãi, nhưng mà che đậy Cao Phong cảm giác, Cao Phong vô ý thức quay đầu lại mắt nhìn, vừa rồi rõ ràng là tại đây sân trống bên giới. Sân trống trên hoạt thi nổ bùng tạc xuất huyết vụ mình cũng là ở ngoài suối theo nhưng bây giờ trở về đầu xem cũng đã bị đây huyết vụ vây quanh thấy không rõ lối về tại đây trong đêm tối vốn đang có thể mượn đến chút ít tinh nguyên hỏa quang có thể hiện tại cao thấp tả hữu hết tất cả đều bị đây huyết đục xương mũ dày đặc che đậy vị dị chính là tại đây huyết đục trong xương mũ dày đặc cũng không phải hoàn toàn hắc ám mơ hồ trong đó còn có ánh hình quang lập lè lập lè ánh hình quang không có chút nào phát ra nổi chiếu sáng tác dụng ngược lại là làm cho người ta đối với chính mình tại trong xương mũ anh Huỳnh quang lap le lap le anh đặc vị trí có sai phán cao phong đang ở trong sương ngủ dày đặc đột nhiên có một cảm giác chính mình cũng không phải tại điển trang miếu đổ nát trước lúc này thậm chí không phải hiện thế trong huyết vụ như là một thế giới khác đang tại cao phong khẩn trương phòng bị khuyết tán cảm giác thể nghiệm và quan sát bốn phía thời điểm phía trước đột nhiên có mấy đối lục quang sáng lên cách mặt đất bất quá là hơn một thức cao chính là này ma chủng lẻn vào mặt đất sau rốt cục xuất hiện ma chủng sau khi xuất hiện cũng không có nhào lên tại lục quang sáng lên địa phương chỗ ngược lại là có trầm thấp nghiệm tụng tiếng vang lên nghiệm tụng cái gì cao phong nghe không hiểu nhưng là đây trong giọng nói ta ác ý lại có thể trực tiếp cảm giác được cao phong sẽ không đợi cho đây niệm tụng xong hắn hai tay mở ra một cây cung xuất hiện tại trên tay chính là này tiến cơ sở dụng tiết cung cao phong kéo ra dây cung ngân tiến đã là xuất hiện tại dây cung trên siêu siêu liên thanh tiến tri đã là bắn ra Niệm tụng tiếng thủy chung không có ngừng hạ tiến tri cấp tốc bay qua tái sinh làm mục tiêu này mấy đối lục quang lại còn đang tiến tri trực tiếp theo ma chủng đầu xuyên qua nhưng thật giống như là xuyên qua hư không cao phong trong lòng lẫm nhiên hắn không biết lúc này ở ảo cành trong hay là hắn trước mắt nhìn qua bất quá là ảo ảnh Tiễn bắn không chúng, ta đây tự đi, Cao Phong thân hình loại lên, cấp tốc xông về trước đi. Cự ly bất quá 30 bước, trong nháy mắt tự đến, có thể Cao Phong vọt tới trước thế không ngừng, cùng này Lục Quang cự ly lại thủy chung không thay đổi, vừa rồi này tốc độ, trung Tinh thành đô đã tha vài vòng, nhưng cùng này Lục Quang, cự ly thủy chung không có gần hơn. Miếu đổ nát trước nho nhỏ sân trống, tung hành đều chẳng qua là hơn trăm bước, như thế nào trong lúc đó trở nên như thế rộng lớn, Cao Phong chân mày tao lại, cổ tay hắn run lên, chói long tắc rời tay bay ra. Cao Phong các hạng trang bị trồng, chói long tắc có hạng nhất thần kỳ công dụng, thì phải là có thể vô cùng vô tận dối dài hơn nữa tốc độ cực nhanh chói long tắc vô cùng vô tận về phía trước đông nghe đến niệm tụng tiếng có một bộ phận đột nhiên dừng lại có xèo xèo kêu sợ hãi cao phong chói long tắc trên chói lại đồ đạc cao phong trong nội tâm một mực đánh giá tính toán thời gian dựa theo chói long tắc dôi ra tốc độ đền tính này lục quăng cự ly cao phong giờ phút này tuyệt đối tại 10 dặm đã ngoài huyết vụ trong nháy mắt rõ ràng khuyết tán lớn như vậy sao trong nháy mắt chói long tắc chói lại ma trùng đã sắp trở lại cao phong trong tay mắt thấy phải bắt ở này ma trùng hét lên một tiếng thân thể nho nhỏ lại là nổ bùng Nổ bung sau biến thành một đoàn hoàng lục sắc xương mù, đây xương mù tại trong huyết vụ dường như có sinh mạng như vậy, vặn vẹo lên hướng Cao Phong đánh tới, Cao Phong trong tay kim quang chớp động, chỉ là một vùng, xương khói kia trực tiếp tiêu tán. Đột nhiên đây huyết vụ tràn ngập rốt cuộc có mục đích gì, những kia ma trùng niệm tụng lại là vì cái gì? Địch nhân sẽ không làm không có ý nghĩa chuyện tình, những kia cao phong đều là không hiểu nổi. Ta khí chính là niệm tụng tiếng dừng lại, Cao Phong có thể tinh tường cảm thấy chung quanh chấn động hạ xuống, sau đó hết thảy yên tĩnh, Cao Phong lực lượng một mực để tụ, hắn đột nhiên cảm giác được, theo vừa rồi đến hiện tại Huyết vụ tràn ngập không gian một mực huyết trường, đến hiện tại mới là đình chỉ. Huyết vụ tràn ngập, nhưng nổ tung khu vực bất quá là một người cao, nhảy đến chỗ cao, nhất định có thể thoát ra đây huyết vụ phạm vi. Cao phong cả người mảnh, nhảy lên. Như thế lực lượng trạng thái hạ tung nhảy, nhảy lên trong trượng, nhưng này nhảy lên nhượng cao phong càng hoảng sợ, hắn nhảy lên cao như vậy, vẫn đang không có thoát ly đây huyết vụ phạm vi, bất quá là thời gian cực ngắn, đây huyết vụ rõ ràng tràn ngập tại cả thiên địa bên trong. Nhảy lên không phải phi hành, bất kể là nhảy lên cao gì hơn, trung quỹ là muốn rơi xuống, cao phong cấp tốc rất xuống. Cách mặt đất hơn 10 trượng thời điểm, trong lúc đó cảm giác không đúng, song trưởng tình khí bắn ra xuống phía dưới mãnh, trận đập đi. Nương kình khí phản xung chi lực, thân thể lại là hướng lên bay vút lên, Cao Phong lúc này mới phát hiện, tại đây trong huyết vụ, lực lượng của mình cùng phản ứng đều bị áp chế, hắn phản ứng chậm. Phía dưới hai đạo hàn quang hướng lên xoắn tới, tại Cao Phong tả hữu hai phương cũng có hàn quang phóng tới, Cao Phong người hướng lên bay, nhưng đã chậm, đã tránh không khỏi đầy đa trọng giáp công. Tại đêm tối trong sương mù dày đặc, Cao Phong thậm chí thấy không rõ phía dưới xoắn tới vũ khí rốt cuộc là cái gì, muốn tránh cũng không được, vậy thì nghịch binh Cao Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cuốn đánh ra, cả người bay lên thế bị nạnh xanh xanh phanh lại, cả người cấp tốc xuống phía dưới phương phóng đi, Lang không xuống phía dưới, vũ khí càng nặng càng có uy lực. Long có suy nghĩ, Cao Phong trong tay lập tức xuất hiện này thô to vô cùng Lang nha động. Cao Phong nộ quát một tiếng, mạnh lực nện xuống. Lang nha động đây trọng binh khí ở giữa không trung xe qua, nổ vang gào thét, mà ngay cả nồng đặc huyết vụ đều bị đây uy thế kích động mở một chút, phía dưới Hàn quang cũng lộ ra bùa tướng, là một thanh đại phủ. Đây vội vàng lướt qua, Cao Phong lại phát hiện mình đối đây đại phủ có ấn tượng nhưng bất kể là gặp qua chưa thấy qua đây một gậy hay là muốn hung hăng nện xuống này búa không còn né tránh ngược lại là ra tốc hướng lên nên đón cầm phủ chi người đối lực lượng của mình cũng là tự tin búa cùng lang nha bồng chạm vào nhau ầm ầm văng lớn binh khí đụng nhau trùng kích tứ tán mở rộng ra chung quanh huyết vụ cũng là phai nhạt một chút cao phong thế không ngừng vạn eo vung đồng, dựa theo trong trí nhớ ấn tượng hướng khắc một bên đánh út hàn quang đánh tới lại lạ như lôi văng lớn lang nha bồng cùng một căn thô đồng côn va chạm huyết vụ bị vũ khí va chạm kích động cao phong rốt cục thấy rõ kẻ tập kích bộ dáng những người này mặc hát sắc trầm trọng khôi giáp áo giáp mặt ngoài có tục tảng phụ văn độ án trong tay cầm trọng binh khí đây là kiểu hữu UH hát giáp điện quang hòa thạch trong nháy mắt cũng không thach trong ngay trần trờ chờ cung suy tư cao phong phất tay đem tiểu tiễn ném ra ngoài tiểu tiễn rơi xuống đất trở thành tiến cơ tiến cơ rơi xuống đất lập tức dương cung lắp tên vũ tiện hướng lên kích xả ra đây trong trang viên hết thể sự tình làm không tốt là sát cục là vì đem chính mình hấp dẫn mà đến sát cục cao phong lập tức lấy được phán đoán nếu là sát cục vậy thì giết đi giữa không trung đã vang lên khôi giáp bị đầu mũi tên xạ chúng dày đặc động tĩnh cao phong bất chấp những kia. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trong tay lang nha bổng chính là xông lên, trong tay mấy trăm cân trọng binh khí hình như là cuộn phong mưa rào như vậy chém đúng ra, đem xuất hiện tại trong huyết vụ lượng danh cửu u hắc giáp bao phủ trong đó. Chương 245, huyết ma biến ảo. Phía dưới đánh lén không chúng, cùng cao phong cứng đối cứng sau, đây lượng danh cửu u hắc giáp buồn ý là muốn nhanh chóng tối lui, nhưng cao phong công kích nhanh hơn, rõ ràng là lấy một địch hai, có thể cao phong lại là hoàn toàn tiến công. Nay cửu u UH hắc giáp tưởng thật được, có lẽ là cao phong lực lượng cùng tốc độ tại trong huyết vụ bị áp chế nhưng đây hai cái trọng giáp chiến sĩ phản kích cũng thật sự là sắc bén cơ binh khi cùng cao phong cứng đôi cứng dồn dập dày đặc nổ vang vang lên áp qua trong huyết vụ tất cả thanh âm liền tiến chi phá không cấp tiếu đều bị áp chế cao phong liên kích nhưng này hai vị trọng giáp chiến sĩ phản kích cũng không kém cỏi song phương trong lúc nhất thời song vuong trong vào lam vao giang co có thể cao phong lực lượng hay là đang đệ tụ bên trong lực lượng của hắn càng lúc càng lớn trên thân kim quang càng ngày càng thịnh huyết vụ tuy dơ bẩn áp chế có thể tại càng lúc càng dường dực kim quang trước mặt không ngừng bị thiêu không ngừng biến mất đối cao phong áp chế lực lượng càng ngày càng yếu lại là một gậy nện xuống lang nha bổng trên đều mang theo kim sắc con diễm cựu ưu hắc u đại phủ đón đỡ trầm trọng đúa tại dưới một kích này trực tiếp biến hình, đúa cũng là vạt mẹo trong đua tai duoi mot kich nay truc tiep bien hinh can bua cung la vat meo trong non an toàn chuyển ra một tiếng kêu đau đớn có vết máu theo mặt giáp trong khe hở bắn tung tóe đi ra sau một khắc lực lượng càng lớn chứng kiến đồng bạn nguy cấp sau lưng người nọ cơ đồng côn xông lên cao phong xoay người vùng đánh tốc độ cách khác mới nhanh vài lần người nọ vội vàng trong lúc đó không kịp né tránh chỉ có thể là cầm đồng côn ngạnh ngăn cản nổ vang tại cao phong dưới một kích này này trưởng thành cổ tay phẩm chất đồng côn rõ ràng trực tiếp bị cắt đứt binh khí mất đi hiệu lực lực lượng không địch lại lưỡng danh cựu hữu hát giáp chỉ có trốn có thể cao phong giờ phút này lực lượng càng lớn tốc độ nhanh hơn chiến ma ngũ thập tứ đã dùng là càng thêm điên cuồng hai người kia còn chưa kịp xoay người đã bị lang nha bồng đập trúng, thiết giáp ao hãm tại áo giáp trong khe hở máu tươi phun ra cao phong trên tay không ngừng áo giáp hoàn toàn bị đập nát người ở bên trong đã biến thành thịt nát bùng bùng hai tiếng trong đục hai cái vừa rồi tại giữa không trung hát giáp đã là rơi xuống toàn thân cắm đầy mất tiễn cũng là không sống nổi hướng trong huyết vụ bất luận cái gì khả nghi động tính bắn tên cao phong trong nội tâm hạ đạt mệnh lệnh này tiến cơ lập tức là dương cung lắp tên hướng về bốn phía bắt đầu hát vây vũ tiễn vừa rồi huyết vụ nồng đặc cao phong lực lượng cũng vừa vừa nhắc tới hiện tại cao phong trên thân kim quang lượn lở ở xung quanh người hơn trượng địa phương chỗ hoàn toàn không có huyết vụ nhưng ở hơn trượng bên ngoài cao thấp tả hữu vẫn bị huyết vụ bao phủ lại có kiểu hữu hát giáp đây chính là kiểu hữu môn trồng cao dài vó giả này kiểu hữu pháp chủ này tam pháp chủ lại tại đó cao phong trong nội tâm vừa nghĩ đến cái này ý niệm trong đầu Lại chứng kiến trước mặt trong huyết vụ xuất hiện một bóng người, bóng người này thất tha thất tiểu hướng về bên này chạy tới. tiếng cơ tiên không có hướng bóng người kia bắn xuyên qua, cao phong đối với mấy cái này chiến sĩ phản ứng rất có lòng tin, bọn hắn không công kích, này cũng không phải là có uy hiếp địch nhân. Bóng người kia tựa hồ rất sợ hãi cao phong quanh người qua mang, hắn cử ly hai trượng xa tả hữu tiểu dừng lại, huyết vụ rõ ràng tạm thời tán đi, lộ ra người này tướng mạo hình thể. Tại đây tướng mạo hình thể lộ ra trong nấy mắt, cao phong thoáng cái ngây dại, đây là hắn phụ thân, mặc quần áo rõ ràng là trước khi chết mặc. Cao phong phụ thân cao tuyền nhìn cao phong mặt mũi tràn đầy đều là bi thương thần sắc, mở miệng nói ra, Hải tử, nơi này là U minh, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Đang khi nói chuyện đi về phía trước một bước, nhưng hơi dính này hào quang biên giới lại là vội vàng về phía sau thằng đi. Cao Tuyền tại đó sợ hay nói, hai nói, Hải tử, Vi phụ bây giờ là quỷ hồn, tiếp xúc ngươi tia sáng này thật giống như là bị liệt hỏa bị bỏng, có thể hay không thu hạ xuống? Nhộn Vi phụ hảo hảo nhìn xem ngươi, Cao Phong cả người hình như là đứng ở này, dừng ở cái này đột nhiên xuất hiện quỷ hồn, nhìn Cao Phong không có phản ứng, Cao Tuyền lắc đầu nói ra, Hải tử người những năm này trôi qua có khỏe không đầy ù mình chi địa người sống không thể trường lưu nhanh thu tia sáng này ta mang người đi ra ngoài nói xong về phía trước vườn tay mặt mũi tràn đầy là tự ái lại có chiếc gâm dương hai cách bất đắc dĩ bị thương cao phong quanh người kìm quang đã là thu về này cao tuyển về phía trước phóng ra một bước ở này một lát cao phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn phá chính là phá ma hống tại huyết vụ tràn ngập trong không gian hắn chấn thần quyết chân khí hình như là trong bóng tối ánh lửa cực kỳ dễ thấy chỉ một thoáng một đạo kim quang theo cao phong trong miệng này ra cả thiên địa đều hình như là chấn động dưới này cao tuyền tiến về phía trước một bước lại không nghĩ rằng cao phong đột nhiên dùng phá ma hống này cao tuyền bị đón đầu đánh trúng hình như là ngọn đến tới gần nhiệt độ cao thoáng cái mà bắt đầu hòa tan ngũ quan tướng mạo làn ra cùng hình thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa đây cao tuyền tốt hướng bên ngoài chỉ là khoác một tầng da người người này da hóa đi lộ ra trong đó chân tướng trong đó quái vật cùng chân nhân không cê xích bao nhiêu toàn thân đều là huyết như vậy nhan khong xê xich đỏ tươi vô cùng biến thành cao tuyền bộ dáng quái vật không có miệng mũi nội tạng chỉ có nhất trương chiếm cứ hé mở mặt miệng trong miệng hàm răng tựa như răng cơ loại người ở phía ngoài hơi hợt mạo hòa tan biến mất nhưng cao phong đây phá ma hồng uy lực không chỉ là như thế quái vật kia vừa mới há to miệng ba còn không có bất kỳ động tác thời điểm hắn huyết hồng thân thể cũng bắt đầu hòa tan vỡ vụn quái vật kia cả người thống khổ đến cực điểm vật mẹo biến thành một bãi nước mủ tại này hóa thành cao phong vụ thân tướng mạo ma vật vừa xuất hiện trong ngay mắt cao phong xác thực là ngốc trệ hạng nhưng sau một khắc hắn tựu kịp phản ứng đây là giả cao phong biết U minh cũng biết người sau khi chết sẽ biến thành quỷ vật nhưng trong lòng của hắn đó là có thể đầy đủ xác nhận đây là giả phá ma hống một tiếng sau đối phương không riêng gì bị phá mất ngụy trang cả người cũng bị đây phá ma hống phá hủy phá ma hống uy lực không chỉ là như thế cao phong trước mặt huyết vụ đều bị giải khai tốt một khối to không gian nhưng xa xa như cũng là huyết vụ cũng không có xuyên thấu xuyên mở cao phong trong nội tâm phẫn nộ cực kỳ tốt bị ổi thủ đoạn rõ ràng dùng chính mình phụ thân tướng mạo hình thể mê hoặc tâm thần chính vào lúc này cao phong trong thai truyền đến một tiếng kêu đau đớn giống như là ai bị thương huyết vụ bên ngoài cuối cùng là phát hiện địch nhân dấu vết cao phong tâm ý động tiến cơ tiến tri lập tức hướng phía cái hướng kia nhanh bắn cao phong trong tay chói long tắc cũng là bay nhanh ra trói lại đồ đạc chói long tắc trực tiếp đem người dắt trở về đã trói lại một người mặc hồng báo ma đồ này ma đồ trên thân trường bảo cùng năm đó nhìn qua tam pháp chủ không sai biệt lắm hình thức chỉ có điều toàn thân huyết hồng nhàn sắc mi tâm của hắn chỗ đã bị ngân tiến sọ xuyên qua bị tốn trở về chẳng qua là một cụ tử thi tử thi có cái gì giá trị cao phong run dày trong tay chói long tắc chuẩn bị trực tiếp đem thi thể vứt bỏ vừa mới bưng ra thi thể kia bỗng nhiên bành trướng thân thể biến thành một cái nhu cầu mãnh thuống về bốn phía nổ tung, đây không phải loại hoạt thi nổ tung, bởi vì vậy Ra Ra tới huyết nhục ở giữa không chúng kéo lê cấp thiếu, hung mãnh vô cùng. Đây là Cao Phong sẽ không tạo thành thương tổn. Cao Phong bàn tay nhất trường, ra sức khí đem đây nổ tung chắn bên ngoài. ở này nổ tung trong máy mắt, trước mặt huyết vụ lại là bắt đầu khởi động. Lượng danh Cựu hưu hất giáp cầm trong tay vũ khí đã theo Cao Phong sau lưng lao ra. Tiêu những thủ đoạn này sao? Cao Phong lạnh giọng nói ra, trong tay đã xuất hiện một cây trường đao, trợ tay chính là đánh xuống. Trường đao nhanh chóng như điện, trường đao phong duệ lành lệnh, mặc trọng giáp Cựu võ giả căn bản không có biện pháp ngăn trở một đao kia, bọn hắn thậm chí cũng không kịp tránh né, hai người bị một đao kia xem thành tứ đoạn. Lời còn chưa dứt, giữa không trung ba cái kính xích đại tiểu quang cầu bay thấp, quang cầu phát ra thảm bạch sắc quan mang, hai cái xoay tròn lấy hướng về cao phong, còn có một phóng tới tiến cơ. Tiến cơ hàng loạt tiên bắn, nhưng không có cách nào ngăn trở nảy quang cầu, bị nảy trắng bệ quang cầu đánh lên, tiến cơ cả người lung lay hạ, biến thành tiểu tiết lạc, rơi trên mặt đất. Nay quang cau bi nay trang bệnh quang cau đanh tốc độ cực nhanh, nhưng cao phong có thể đơn giản né tránh, bất quá cao phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trên thân kim quang càng ngày càng thịnh hắn lại là quát lên một tiếng lớn như cũng là phá ma hống chỉ là đây phá ma hống uy lực so với vừa rồi mạnh hơn càng mạnh phá ma hống kêu ra quang cầu tung tóe biến mất tại quang cầu phát ra cái hướng kia chuyển đến một tiếng rên cao phong hai tay bãi xuống thiết cung ngân tiến đã xuất hiện tại trong tay trực tiếp chính là dương cung lắp tên nhất tiến bắn ra tiến chi trên kim quang sáng chói nhanh như địa quang cao phong nhắm ngay chính là này rên phát ra phát lương siêu một tiếng hét thảm một tiếng dùng phá ma hống phá pháp nhộn thi pháp giả bạo lộ hành tích sau đó dùng thần tiến nhanh bắn nhất tiến trong địch nhân lại là thiếu một cái. Vô liêm sỉ. Tại cao phong nghiêng phía trên truyền đến một tiếng gầm lên, không đợi cao phong phản ứng, như núi áp lực mãnh, trận áp chế, cao phong mặc dù là cự lực cảnh giới, lực lượng kinh người, có lẽ trên không tròng truyền xuống áp lực càng thêm cực lớn, cao phong một cái lảo đảo, vội vàng vận lực chống lại. Nông đặc bất động huyết vụ hình như là bị gió thổi động, vây quanh cao phong bắt đầu thong thả xoay tròn, giữa không trung xuất hiện một cái trống giống, lộ ra tinh không điểm điểm. Tại đây trống rỗng trong, thân mặc hắc bảo tam pháp chủ cùng nhất danh hồng bảo ma đồ chính phiêu phù ở chỗ đó. Tam pháp chủ năm ngón tay mở ra áp chế, hắn 10 ngón tay trên không một tấc địa phương, chỗ đều có một khỏa hơn tấc huyết sắc viên châu xoay tròn không ngừng, phía trên có huyết sắc khí tức lượn lờ. Cao Phong nhớ rõ rất rõ ràng, giết chết Cao Thiên Hà sau, đột nhiên xuất hiện Tam pháp chủ chính là dùng một chiêu này áp trụ hắn, có thể khi đó là khi đó, lúc này là lúc này, hết thảy đều đã bất động, phía trên giống như núi như vậy áp lực áp chế, Cao Phong vận lực chống lại, lực lượng của hắn còn đang để tụ trong quá trình, trên người hắn kim sắc quang mang càng lúc càng sáng ngời. Phiêu tại Tam pháp chủ bên người này Hồng Bảo Ma đồ trong miệng niệm tụng. Trên tay động tác, nguyên một đám pháp thuật không ngừng thành hình, hướng trên mặt đất đã bị hạn chế ngủ nghỉ động, cao phong vọt tới, có thể những tia hắc quang ảo ảnh còn có lăng không triệu hoán đi ra quỷ vật đến cao phong trước mặt, tại kim quang trước mặt hình như là tuyết gặp mặt trời, hòa tan vô tung vô ảnh, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đầy cao phong. Tam pháp chủ cắn răng nói ra, tay của hắn không ngừng run dậy, đã là nén không được phía dưới cao phong, tam pháp chủ mãnh, trợn, hét lớn. Hắn tay phải ngón trỏ cùng trên ngón giữa trôi nổi huyết sắc viên châu hình như là mất đi khống chế, bay thẳng đến phía dưới bay xuống, rơi xuống một điểm bành trướng một phần, rơi trên mặt đất thời điểm, đã là đường kính một trượng cực lớn huyết cầu, hai khỏa huyết cầu trước khi rơi xuống đất đều là biến hóa, một khỏa huyết cầu hóa thành vô số điều dây thửng, hướng phía cao phong trên thân chính là trói lại qua, một khỏa huyết cầu thì là hóa thành vô số huyết sắc lưới giao sắc bén, hướng phía cao phong trên thân nhanh bắn. Chương 246, Nhân gian ma vực. Cùng lúc đó, huyết sắc trong xương mù dày đặc vài tên cựu u UH hắc giáp cấp hướng mà đến, giữa không trung này hồng bảo ma độ niết đoạn rồi đo mình một ngón tay, này ngón tay tại trong lòng bàn tay da thịt dần dần nắt đi, hóa thành hai đoạn xương ngón tay xương ngón tay lại đang trong lòng bàn tay biến hóa vi bạch cốt nhan sắc một căn đoạn kiếm đoạn kiếm quanh thân có màu trắng bệnh khí tức lượt lở xem ra đây là người này ma đồ mạnh nhất pháp thuật ở này sắt na cao phong trên thân quang mang đột nhiên biến thành quang diễm cao phong rốt cục hiểu do hắn tại tiên sơn bị kiếm kia tôn đã đâm sau thân thể sản đã sinh cái gì dạng biến hóa hắn hiện tại thân thể hệ thống đã không có mảy may chướng lại tứ chi bách mạch vô cùng thông thuận lực lượng vận hành tự nhiên tự tại trách không được lực lượng lăng không tăng trưởng gần một lần nguyên lai bị kiếm tôn đã đâm sau cao phong vũ kỹ cảnh giới đã đột phá hiện tại hắn đã là thông mạch tầng cấp cường giả, chắc không được theo tiến vào đây huyết vụ bắt đầu. Cao phong một mực để tụ lực lượng, một mực không có đến đỉnh điểm. Cao phong hiện tại lực lượng để tụ, theo một thành đến năm thành thời điểm hình như là một người theo đi đến chạy bộ, trên lực lượng trưởng tốc độ không nhanh, nhưng theo năm thành đến đỉnh điểm, thì phải là cực nhanh. Cao phong lực lượng đột nhiên nổ tung tăng trưởng, trên bầu trời làm phép tam pháp chủ vội vàng không kịp chuẩn bị, theo như ép không được, cả người được tôn sùng bay đi ra ngoài, đã quấn quanh tới huyết sắc dây từng cung bắn tới huyết sắc phong nhận đều là bị Cao phong lực lượng đánh bay, chỉ trong náy mắt. Giữa không trung này Hồng Bảo Ma Tay không trong ngắn nguồn cốt kiếm đã là hướng phía cao phong bay vụt này vài tên kiểu u hắc dấp cũng đã là giết đến trước mặt trong đêm tối trong huyết vụ hắc cám hắc ám trong lúc đó quang hoa đại phóng. không biết từ nơi nào đến quang mang không biết nơi nào quang mang có thể như vậy xâm lánh cùng mỹ lệ đây trong tích tắc tinh quang ánh trăng giống như trực tiếp ra hiện trên mặt đất lại hình như là đông tuyết phản xạ rừng rực ánh nắng chỉ là như vậy mỹ lệ quang hoa nhìn qua người cũng không sợ hai thán phục quang hoa mỹ lệ chỉ là hội bối rối cùng sợ hãi bởi vì này mỹ lệ là do sát ý ngưng tụ thành Tiên sơn, chiến ma miếu, kiếm tôn, nhuế tiên sinh tuyệt thế một kiếm. Nhưng giờ khắc này cao phong trong tay cũng không có cầm thật sự kiếm, trong tay hắn kim sắc quang mang ngưng tụ thành phong nhận trừng hơn trượng, bắt trước được đây tuyệt thế kiếm chiêu. Này huyết sắc dây thừng cùng phong nhận ở này trong kiếm quang vỡ vụn thành hư vô. Xong lại cửu u hấp giáp thân là võ giả, tự nhiên chi đạo một kiếm này như thế, cho dù trên người bọn họ mặc trọng giáp, trong tay cầm trọng binh khí, hãy nhìn đến đây chói mắt mỹ diệu kiếm chiêu sau, trong mắt đều có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn muốn chạy, có thể đã tại kiếm chiêu bao phủ phía dưới, đã không có biện pháp trốn giơ tay lên trong binh khí đó đỡ không có có một chút tác dụng kim quang ngưng tụ thành phong nhận lấy xuống binh khí đứt gãy áo giáp bị bắc hai người ở bên trong bị nhất kiếm lưỡng đoạn giữa không trung này hồng bào ma đồ phát ra bạch cốt tiểu kiếm gặp được đây kiếm quang sau tức thì biến thành hư vô nhưng tiểu kiếm quang uy lực còn không chỉ như thế đây kiếm quang trong nháy mắt tràn ngập cả thiên địa hồng bào ma đồ mặt mũi tràn đầy sợ hãi trước người nguyên một đám pháp thuật phát ra có thể không có chút nào trở ngại tác dụng cả ngươi bị tia kiếm quang nuốt hết bị cao phong đỉnh đi này tam pháp chủ chứng kiến đây kiếm quang sau toàn thân hắc bào đột nhiên biến thành đại cánh bộ dáng cả người không gió ma bay cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi có thể cao phong phát ra kia kiếm quang tựa như trong biển sóng lớn vẫn như cũng là mãnh liệt đánh tới tam pháp chủ trên ngón tay một khoả huyết trâu lại là tói ra này huyết trâu rời đi ngón tay lập tức bành trướng thành một mặt vách tường kiếm quang tiếp xúc đến đây trên vách tường huyết tư tư rung động huyết vụ bốc hơi toắt ra nhưng huyết tường thủy chung không phá một kiếm này sau trên chiến trường mãnh trận yên tĩnh trở lại liền vẫn là tràn ngập trên không trung huyết vụ cũng ở đây một kiếm bên dưới không rất nhiều toàn lực một kiếm đây một kiếm bên dưới Cao phòng cũng có chút mỏi mệt, đứng tại nguyên chỗ mọi nơi nhìn quanh, vừa rồi chạy đi chiến đấu, lui tới hơn 10 dặm cũng là có, có thể bây giờ nhìn xem, lại còn là ở miếu đổ nát trước đất trống trong, đem so với vừa rồi, chính mình tối đa cũng chính là đi tới đất trống trung tâm mà thôi. Huyết vụ tuy tán đi bộ phận, nhưng vẫn có bảo tồn, trên mặt đất đột nhiên có cái gì xung ra, chính là vừa rồi ma trùng môn lén vào địa phương, chỗ, đây hơn một thức dài, toàn thân sắc xám tiểu quái vật theo trong đất toát ra, thân thể lại phát sinh biến hóa, chúng nó thân thể trở nên càng ngày càng hổng, càng lúc càng lớn. Nguyên một đám biến thành vừa rồi nhìn thấy loại chỉ có răng nanh miệng rộng huyết hồng quái vật bộ dáng, những kia quái vật chui ra mặt đất, chúng nó huyết sắc thân thể hướng ra phía ngoài tản ra vũ khí, huyết vụ chẳng những không có trở thành nhạt, ngược lại là tại đây chút ít quái vật phát ra hạ, bắt đầu càng ngày càng đậm. Dần dần trung quanh lại bị loại áp chế cùng che đậy huyết vụ tràn ngập, nhưng cao phong bên cạnh thân ba trưởng trưởng khu vực, huyết vụ căn bản không có biện pháp tới gần. Vài chục trích huyết sắc quái vật dần dần xuống lại tới, đi ra huyết vụ, những kia có miệng vô diện quái vật lúc này đều có biến hóa, biến ảo thành cao phong quen thuộc trước mặt khổng, có cao gia nhân có chấn ma tư hiệu ý còn có một cái người quen đi tuất ở đàng trước cái kia gương mặt không ngừng mơ hồ biến hóa nhưng cao phong lại rất quen thuộc đây là mẹ của hắn hắn đã không có quá sâu ấn tượng có thể dưới đáy lòng thủy chung còn có mâu thân những ngày này rết ma vật rõ ràng có thể đọc đến trong lòng hình tượng huyên hóa ra thân cận chi người bộ dáng cao phong cũng chỉ như kiếm hai tay ngang bằng chấn thần quyết lực lượng hóa thành phong nhận càng ngày càng dài chậm rãi mềm luôn, luôn ra bây giờ nhìn kia sáng này ngưng tụ thành binh khí giống như là hai cái trường tiên hào quang ngưng tụ thành trường tiên còn đang biến dài có thể cao phong quanh người phát ra quang mang cũng đang ảm đạm những kia lúc khóc lúc cười người môn càng ngày càng gần cự ly bất quá là hơn mười bước ma vật môn đều là biến trở về nguyên hình huyết sát hai móng trở nên cực lớn sắc nhọn mở ra miệng rộng hướng về cao phong đánh tới trong sắt na cao phong cũng động hắn cũng không có dùng tiên sơn kiếm tôn này tuyệt thế kiếm chiêu hắn chỉ là dùng chính mình làm trung tâm cả người cấp tốc xoay tròn này kim sắc quang mang ngưng tụ thành trường tiên cũng là tiếp tục xoay tròn đây trong nháy mắt dùng cao phong làm trung tâm tạo thành một cái quang luân phong duệ vô cùng quang luân đem tất cả sông vào quái vật đều bao bọc ở trong đó Tất cả huyết sắc ma vật đều ở đây quang luân trong bị cắt mở, cao phong cấp tốc xoay tròn ba vòng, động tác dừng lại, hào quang ngưng tụ thành trường tiên thu hồi, lại là biến thành kim sắc phong nhận. Trong chẳng tất cả huyết sắc quái vật đều đã trải qua thành khối vụn, cao phong dừng lại động tác, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc quang diễm ánh, chật, mở ra, quái vật thân thể cũng bắt đầu thiếu đốt, bị kim sắc quang diễm một chút thôn vệ, một chút hóa thành hư vô, nương theo lấy tiếng hô, cao phong trên thân quang diễm mạnh, chật, phóng đại, vừa mới ngưng tụ lên huyết vụ lại là từ đó phá vỡ một cái chỗ trống, lộ ra bầu trời tinh không. Cao phong thị lực không bị thúc thoáng cái xem vô cùng cao, này tam pháp chủ đã bay trở về, nhưng lần này không có ở huyết vụ chống rông phụ cận, ngược lại là tại cực cao không trung, cách mặt đất ngàn trượng không ngừng. tại như vậy cự ly hạ, cao phong bất cứ thủ đoạn công kích nào cũng không có cách nào đầy đủ đến. cao phong nháy mắt một cái, tại đây cực cao địa phương, chỗ, tựa hồ có cái gì tại cấp tốc rơi xuống, tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn. hay, vẫn, là này huyết cầu, lúc này một cái huyết cầu rõ ràng đã bành trướng đến 10 trượng phương viên. tại dạng này độ cao, lớn như vậy đồ vật rơi xuống cho dù phía trên không có bám vào bất luận cái gì pháp thuật tốc độ này cùng sức nặng cũng đủ để tạo thành cực lớn sát thương trong khoảng thời gian ngắn nay huyết cầu gào thét nổ áp qua hết thảy cao phong không dám đi ngành kháng, cũng không cần phải đi kiên cường cả người hướng về bên cạnh nhảy lên ầm ầm nổ tung thổ thạch vẩy ra vừa rồi chỗ đó đã là bị nện một cái hố sâu huyết cầu tán thoái sau giọt máu tại đây rét lạnh khí trời trong nhanh chóng bốc hơi đền bù trên huyết vụ lỗ hổng lại là một huyết cầu rơi xuống lại là nổ cao phong đã là vọt đến bên kia sân chống bất qua trăm bước phương viên Cao Phong tung nhảy trong lúc đó đã là hơn ngàn bước muốn nhiều, có thể vẫn đang không có ra đây huyết vụ phạm bi, huyết cầu như cũng là không ngừng gào thét lên rơi xuống, trên mặt đất ném ra hồ sâu. Chỉ là rơi xuống mặc dù nhanh, Cao Phong lại có thể dễ dàng tránh thoát. Cao Phong hiện tại cũng không rõ ràng đây ma đồ mục đích, ngược lại muốn dùng đây huyết cầu đánh người, hãy để cho đây huyết vụ càng đậm nhiều. Cao Phong song trưởng bộ không, kình khí bắn ra, liên tục hướng ra phía ngoài đánh ra, huyết vụ cũng bị đây kình lực thôi động, nhưng nồng đặc như trước. Cao Phong trên tay kim sắt phong nhận lại là xuất hiện, liên tục giày đặt hướng ra phía ngoài đâm tới. Lần này Cao Phong dùng là là trên tiên sơn kiếm kia tôn kiếm thứ hai, không chỗ không thấy đâm kích, vô cùng vô tận công kích, mục tiêu chính là phiêu phù ở trong huyết vụ mỗi một tích nhỏ vụn giọt máu. Chấn thần quyết chân khí ngưng tụ thành kim sắt phong nhận đụng chạm lấy giọt máu, giọt máu lập tức bị thiêu đốt thành hư vô, Cao Phong một bên tránh nẻ, một bên đâm rà, động tác của hắn quá nhanh quá dày đặc, vô số nhỏ vụn giọt máu tại thiêu đốt, rốt cục liên tiếp thành một mảnh. Mỗi một tích đều ở thiêu đốt, liên tiếp thành phiến, cả huyết vụ đều ở thiêu đốt, khắp nơi đều là kim sắc quang diễm, đây huyết vụ kết giới lập tức sẽ bị phá. Giữa không trung huyết cầu rơi xuống, diễm đến đây quang diễm sau mà bắt đầu thiêu lốt lúc rơi xuống đất đã không sai biệt lắm thành hư vô cao phong biết rõ lực lượng của mình có thể cho ma khí tà khí thiêu cháy nhưng lần này khởi điểm không có có phản ứng chút nào thẳng đến lực lượng vận hành đến đỉnh thông mạch cảnh giới võ đạo cường giả đem của mình tiên thiên hỗn nguyên chân thần quyết chân khí phát tán ra thì có như vậy uy thế huyết vụ càng ngày càng nổ mạnh cao phong cảm giác cũng là càng ngày càng cường giữa không trung tam pháp chủ tựa hồ lại ném đồ vật gì xuống chỉ là cái này lại không giống như là này huyết cầu cho dù cũng là theo rơi xuống càng lúc càng lớn giữa không trung đột nhiên có hồng ánh sáng lên huyết hồng sắc quang mang này huyết hồng sắc quang mang phóng đến trong huyết vụ đang tại thiêu đốt kim sắc quang diễm ánh chật một yếu trong nháy mắt tiêu ảm đạm rồi xuống vừa rồi huyết vụ nồng đặc thời điểm cao phong hô hấp không có thủ qua bất luận gì ảnh hưởng nhưng lại tại đây hồng ánh sáng lên cao phong lại cảm giác được hô hấp cứng lại cả người cũng không nhịn được vô ý thức dưới giường đi tốt mặc danh áp lực tốt áp lực cực lớn vừa rồi tam pháp chủ này như núi như vậy áp lực đều bị cao phong tránh ra nhưng đột nhiên sáng lên cái này hảo quang lại để lại cao phong cao phong trên thân quang diễm cổ động cường tự ngẩng đầu Giữa không trung rơi xuống hồng quang đã có hai điểm, này hồng quang cũng không phải thuần túy huyết hồng, trong đó còn có hình dáng vòng tròn, đây là đôi mắt. Phán đoán này đôi mắt khoảng thời gian tỷ lệ, đây đôi mắt chủ nhân không sai biệt lắm chừng 10 triệu cao, hạng đại vật. Cảm ơn mọi người, cầu đặt, cầu khen thưởng, cầu vẽ tháng. Nếu như ngài yêu mến đây bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến tiểu thuyết internet. Ném phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài theo, chính là ta lớn nhất động lữ. Chương 247, hồn ma cùng chiến. Cao Phong đã thấy được đây cực lớn ma vật bốn điều cánh tay hai cánh tay cánh tay hình như là phong rất nhiều lần cua kịm nhưng còn có hai cái nhân hình cánh tay ở bên trong đầu lâu kia có một căn một sừng nhưng là cái đầu lợn cả người thì lại như một cái cực lớn viên hầu chỉ là nhìn đây đột nhiên rơi xuống ma vật cao phong đều cảm giác được hô hấp không khoái ngực phát căng mồ hôi lạnh không ngừng rung mánh thiện đến ra cao phong hiểu rõ đây là ma vật trên thân uy sắt ảnh hưởng hôm nay mình đã là thông mạch cảnh giới trên thân thể lực cùng tinh thần trình tự lại có tăng lên nhưng này ma vật trên thân uy sắt như cũng là đem chính mình rung động có thể thấy được đây ma vật cứng hãn này ma vật người đang giữa không trung chính là tiến cơ biệng ngắm cao phong trong tay chói long tác vung ra chói chặt này tiểu tiễn trong tay lại là ném ra tiến cơ lại là xuất hiện tại bên người, lập tức là dương cung lắp tên hướng phía trên bầu trời nhanh bắn ngân tiến cấu thành vũ tiến vừa hình thành giữa không trung lại vang lên một tiếng gầm rú đây gầm rú trong lần chứa tà ác hắc cá bí nhưng cao phong đều cảm giác được phiền ác đây gầm rú vừa ra vừa mới xuất hiện tiến cơ lập tức lại biến thành này tiểu tiễn bộ dáng rõ ràng có thể như vậy áp chế cao phong kinh hãi vừa muốn làm ra phản ứng này rơi xuống ma vật lại là hống kêu một tiếng cao phong chỉ thấy một cái hát sắc cực lớn phủ văn hướng phía chính mình bay tới này tốc độ thật sự là quá nhanh căn bản muốn tránh cũng không được trực tiếp chịu bị đánh trúng bị này hát sắc đồ án đánh trúng cao phong trên thân kim sắc quang mang mãnh trận, ảm đạm đau đớn ngứa mọi mệt, đủ loại mặt trái cảm giác giống như thủy chiều vào tới càng làm cho cao phong giật mình cũng không phải cái này mà là đây cực lớn ma vật tiếng hô rõ ràng cùng phá ma hống không sai biệt lắm bộ dạng cũng có thể miệng ra thành pháp trực tiếp tiến hành công kích ẩm âm một tiếng này ma vật đã là đã rơi vào cao phong trước mặt trước rốt cuộc là hạng cực lớn chỉ có đứng ở nơi đối diện thời điểm mới có thể tin tưởng cảm giác được cao phong hiện tại thật ra là so với đây ma vật mắt cá chân hơi cao cự ly gần hơn ma vật trên thân uy áp quá nặng trên thực tế cao phong biết mình đỉnh đầu cũng không có áp lực nhưng thân thể của hắn hay vẫn là không tự giác muốn cuộn mình lên hình như là người bình thường tại rét lạnh khí trời bản năng phản ứng nhưng cao phong biết rõ lúc này không thể sợ hãi không thể bị như vậy giam cầm cao phong bật hơi mở tiếng phá phá ma hống tiếng sấm kinh người cao phong hiện tại sợ hãi khủng hoảng chính hắn dùng tiếng hô bừng tình chính mình một tiếng phá ma hống, cao phong trên thân kim quang mới phóng, giam cầm tại cao phong trên thân hát sắc ma khí phủ văn lập tức là tiêu tán, huyết vụ nồng hậu, cao phong cảm giác đã là trì độn, vừa giải trừ trên thân giam cầm, lại bị theo bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện cự vật đập chúng, cả người bay đi ra ngoài, bị nện trong một khắc đó, cao phong cảm giác mình toàn thân đều muốn nát bấy, hắn có thể chứng kiến đập chúng của mình là cực lớn cua kìm, đây cua kìm tiểu không sai biệt lắm cùng cao phong không sai biệt lắm lớn, toàn thân lượn lờ mê muội khí ô quang, từ bắt đầu chiến đấu, cao phong thụ qua rất nhiều thương nhưng tuyệt đại đa số đều là bị người dùng duệ khí quét làm bị thương vết cắt, bị người thuần túy dùng sức lượng trọng kích, đây còn là lần đầu tiên, nhưng đây lần đầu tiên. Chính là trọng thương. Cao Phong không biết mình bị đánh bay rất xa, nhưng hắn thủy chung còn ở lại chỗ này huyết vụ trong phạm vi. Huyết vụ nồng đặc, có thể này ma vật lóe ra hồng quang hai mắt có thể thấy rõ, Cao Phong vừa rơi xuống đất tựu nhịn đau nhảy lên, nhưng này ma vật nhưng không có truy kích, ngược lại là ngẩng đầu hướng về phía bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh động, hồng quang không thấy, rõ ràng theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hạ trong nháy mắt đây ma vật lại là xuất hiện tại tại chỗ giống như trên thân có vô số tử quang sáng lên này thân hình cực lớn ma vật gầm rú liên tục tựa hồ thống khổ vô cùng giết người nọ trả lại ngươi tự do giữa không trung truyền xuống tam pháp chủ thanh âm ma vật trên thân tử quang biến mất cặp kia phát tán trước hồng quang hai mắt nhìn thẳng trong xương ngủ dày đặc cao phong chỉ nghe đến tựa như bị xé nước loại thanh âm phát ra phàm trùng xé nát ngươi ta nữa nhân thế hảo, hảo hưởng thụ một phen đây ma vật còn có thể phát ra nhân ôn cao phong trong nội tâm kinh ngạc chỉ thấy đối diện này ma vật lại là theo tại chỗ biến mất không đợi cao phong làm ra phản ứng đây ma vật đã là xuất hiện tại cao phong trước mặt cực lớn hai tay cua kìm ánh chật nện xuống ma vật tuy cực lớn có thể di động làm cùng tốc độ không chút nào chậm cao phong hiện tại bị trọng thương cũng đã trốn không xong trốn không xong chỉ có thể là tử chiến cao phong hai tay bắn ra ra kim quang phong nhận nổi giận gầm lên một tiếng hướng lên nên thứ hắn muốn rút ra chói long tắc trên trôi này tiểu kiếm nhưng này trôi tiểu kiếm lại căn bản không có phản ứng cũng may chấn thần quyết chân khí ngưng tụ thành phong nhận cũng là sắc bén vô song cực lớn cua kìm nện xuống chỉ cần này cua kìm đều muốn so với cao phong cực lớn bất quá tại sắc bén vô cùng kìm quang phong nhận trước mặt không biết có thể hay không chiếm được ưu thế cao phong toàn thân lực lượng đều căng thẳng chuẩn bị đón đánh song phương mắt thấy muốn va chạm ở này điện quang hỏa thạch trong ngay mắt cao phong lại chứng kiến này ma vật ngực lưỡng trích nhân hình cánh tay làm ra vô cùng phức tạp động tác ngón tay huy động lẫn nhau về hình như là đạo giả tu sĩ làm phép không tốt cao phong lập tức làm ra phản ứng nhưng ma vật ngực lưỡng trích nhân hình cánh tay thủ thế tối hôm qua một cái phiền phức đồ án nổi hiện tại ma vật trước ngực tự là đồng thời trong ngay mắt cao phong toàn thân một không thể động đậy được nguyên bản tràn đầy trong thân thể chấn thần quyết chân khí hình như là hư không tiêu thất có thể đi cho tới hôm nay cao phong chính là dựa vào lực lượng của mình lực lượng này đột nhiên biến mất cao phong lập tức là luôn cuống đỉnh đầu đã bị này cực lớn của kìm cái mãn bùng nhất thanh một hưởng rét lạnh khí trời trong bị đông cứng được tựa như sắt đá mặt đất bị nện ra một trượng phương viên hố to cao phong tiểu tại hãm hại đáy cả người đều bị đánh vào trong đất vừa rồi cao phong đột nhiên cứng đờ nhưng trên tay kim sắc phong nhận còn đang cùng ma vật cực lớn của kìm cũng là va chạm đến ma vật nâng lên cánh tay của mình nhìn xem này cua kìm loại cự thủ phía trên cùng kìm quang phong nhận va chạm địa phương chỗ có rõ ràng bị bỏng dấu vết ma vật hai mắt rừng rừng hồng quang ngưng tụ buồn bực thanh âm nói ra một cái phạm trùng tại sao có thể có lực lượng như vậy vốn đây ma vật muốn dùng một cái khác trích cua kìm cự thủ đi bắt khởi nâng cao phong nhưng chứng kiến này bị bỏng vết thương sau lại thu trở về bộ ngực hắn nhân hình hai tay nhẹ nhàng làm cái trên giơ lên động tác trong đất bùn cao phong bị một cổ vô hình chi lực nắm cử động chậm rãi thăng lên giữa không trung cao phong chậm rãi lên tới này ma vật ngực vị trí Ma vật đầu lợn răng nanh miệng khổng lồ trong phun ra tanh hôi khí có thể làm cho người chóng váng hôn mê, hồng chiếu sáng xuất tại trên thân người, lại hình như là liệt diễm cháy, lại hình như là thấm tại nọc độc bên trong, đủ loại thống khổ đều là xông tới. Phàm trùng lại có loại lực lượng này, ta muốn nếm thử ngươi hương vị. Ma vật thanh âm hình như là tiếng sấm như vậy. Không biết khi co the lam cho nguoi choang thì tam pháp chủ đã là phiêu đến nơi này, ma vật vai phải trên không trầm giọng nói ra, ta muốn hồn phách của hắn. Đã không có hồn phách, nói cả lâm còn có cái gì hương vị? Ma vật thanh âm mãnh, trận nóng nảy lên. Này Tam Pháp chủ không có trả lời, nhưng nãy ma vật trên thân thể lại có thật nhiều tự sắc điểm sáng bắt đầu sáng lên, ma vật mãnh, trật, phun ra một ngụm hắc khí, "Thô vừa nói nói, hồn phách cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Huyền phù ở giữa không trung cao phong trên thân thể mãnh, trật, có kim quan toát ra, tay hắn cánh tay về phía trước huy động, "Tượng đồng, tiến cơ, nhu đầu chiến sĩ, đao thuần binh cùng ngân giáp kỵ sĩ đều bị hắn quăng đi ra ngoài." Hiện tại cao phong thân thể trọng thương, nhưng lực lượng của hắn còn đang huy động cánh tay, những tia hoa thai cấp tốc về phía trước phi hành, ở giữa không trung chính là hóa thành chiến sĩ bản thể. Cấp tốc xông về trước đi. Cao Phong người đang giữa không trung, hắn ném ra những kia hoa thai hướng đi của chính là này ma vật cực lớn đầu lâu, bất kể thế nào nói, này đầu sọ nhất định là chỗ hiểm. Ma vật điên cuồng hét lên một tiếng, ngực nhân hình hai tay động tác nhanh đến đã không cách nào thấy rõ, này cực lớn đầu lợn hồng nhãn hào quang cũng là trở nên vô cùng sáng lợi. Cao Phong cảm giác được một cỗ cực lớn lực lượng đón đầu đánh tới, cả người mất đi khống chế bay rất ra ngoài. Tiếng cơ cùng đao thuần binh cùng với này đồng nhân, bay đến bản không trực tiếp tiêu biến trở về nguyên lai hoa thai hình, trực tiếp rơi xuống. Nhưng nhu đầu nhân cùng này, Ngân Giáp kỵ sĩ lại tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Ma vật hai mắt phát ra hồng quang rừng rực cực kỳ, một cái phiền phức hình lục giáp pháp trận tại ma vật trước người hình thành, chống rông xuất hiện hắc sắc dây thường đem này nhu đầu chiến sĩ chăm chú chói chặt, nhu đầu chiến sĩ khổng lồ như vậy lực lượng đều không thể tránh ra, điên cuồng hét lên vài tiếng, cũng là biến thành hoa thai biến mất. Chỉ có này Ngân Giáp kỵ sĩ lại bất động, người khác tại giữa không trung nhưng không có kỵ mã, trong tay cầm trường đao cao thấp bộ chém, đem tất cả ngăn cản đều là cắt đứt mở ra, người còn đang không ngừng đi tới, trong nháy mắt đã đến quái vật kia mi tâm đây ngân giáp kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy rét lạnh thần sắc, giơ lên cao trường đao muốn đánh xuống. chỉ trong nháy mắt, ma vật thân ảnh đã theo tại chỗ biến mất. hạ trong nháy mắt, tự là xuất hiện tại cự ly cách đây không đến thập bước trên vị trí, lui về phía sau là không xa, nhưng đây đoạn cự ly kéo ra, này ngân giáp kỵ sĩ thế đã là suy kiệt. ma vật mồm lợn mở ra, một cổ hắc quang bị phun tới, nặng nề nện ở này ngân giáp kỵ sĩ trên thân, nhưng này ngân giáp kỵ sĩ trong tay đại đao đã biến thành trường mâu rời tay chính là ném mạnh đi ra ngoài. hắc quang trúng mục tiêu ngân giáp kỵ sĩ, ngân giáp kỵ sĩ cả người hóa thành hoa thai biến mất nhưng là này trường mâu nhưng không có biến mất nặng nghề đâm vào này ma vật mồm lợn phía trên ma vật một tiếng đau đơn hống thân thủ đem này trường mâu bạc xuống tới hai mắt rừng rực hồng quang nhìn thẳng xa xa cao phong hiện tại cao phong toàn thân đều cùng tản khung như vậy nhỏ bé nhất động tác cũng sẽ tạo thành lớn nhất thống khổ duy nhất có thể làm đúng là trèo chống trước tự mình đứng lên nhìn phía xa địch nhân còn có như vậy đáng sợ ma vật từ trước cao phong cùng loại này ma vật chiến đấu hàn chấn thần quyết chân khí bản thân thì có tự nhiên khắt chế ma vật thậm chí đụng phải hắn sẽ thiếu đốt nhưng hôm nay chiến đấu hoàn toàn tu nhien khắc đồng đây huyết vụ cấu thành chiến trường Đây cực lớn ma vật, đối với hắn tạo thành hoàn toàn áp chế. Ma vật lực lượng, tốc độ còn có làm phép phối hợp, khắp nơi vượt qua hắn, cùng đối thủ như vậy chiến đấu, chiếm không đến một điểm thượng phong, khắp nơi bị quản chế. Phạm trùng. Đê tiện Phạm trùng. Ma vật trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, đi nhanh hướng về bên này đi tới, ma vật này cực lớn cua kìm cánh tay đã dơ lên, trước ngực nhân hình nọ hai tay tại phi tốc vẽ phát thảo trước pháp thuật cùng phát trợ. Cảm ơn mọi người.